Ha ha. Không sai, Diêu huynh nói rất là có lý. Phong Thanh tử cũng là vỗ tay một trận cười to, họa là chỗ rửa của phúc, phúc là chỗ rửa của họa, này chuyện đời, nhất ẩm nhất trác tự có định sổ, chúng ta vẫn là không muốn đi ngông cuồng tính toán. Đoàn người lại khoái trá Hàn huyên một hồi, sau đó Phong Thanh tử mang theo Huyền Kiếm Tông đoàn người cáo tử, lúc đi đó là đầy mặt hừng quang, một bộ hỉ khí dương dương vẻ mặt. Tiểu Lâm, ngươi thật sự nhớ kỹ cả bản Huyền Tiêu kiếm pháp. Đợi được Phong Thanh tử đoàn người rời khỏi Thúy Lan Cư, Diêu Khánh Luân lúc này mới cười hỏi. Đương nhiên, đã cả bản đều ghi xuống, không có bất kỳ sơ hở. Lâm Mục cười nói, nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi thổi trên mặt nước lá trà. Cái kia thật sự là quá tốt, không biết có thể hay không lưu một phần tại chúng ta Diêu ra, cứ như vậy lời nói, chúng ta Diêu ra cũng coi như là nhiều hơn một môn tuyệt học, có thể để cho con em của gia tộc nhiều lựa chọn một chút phòng bị rồi. Diêu Khánh Luân dò hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, ta nghĩ huyền người của Kiếm Tông cũng không hội có ý kiến gì lần này ta tại tảng kinh các nhớ kỹ vài môn cao cấp võ công tâm pháp buổi tối ta sẽ toàn bộ đều viết ra diêu gia còn lại cũng có thể lấy đi chỉ cần đem huyền tiêu kiếm pháp lưu một phần cho huyền kiếm tông là được rồi lâm mục nhấp một hớp nước trẻ xanh cười nói cái kia thật sự là quá tốt diêu khánh luân cười ha ha kích động đồng dạng đầy mặt hường quang đối với bọn họ tới nói diêu gia có thể quá nhiều xuất mấy môn cao cấp võ công tâm pháp diêu gia có thể xuất hiện cao thủ sát xuất liền sẽ cực kỳ tăng cường Dù sao không là tất cả mọi người thích hợp tu luyện cùng một môn võ công. Tỷ như một cái gia tộc chúng chỉ có một môn cao cấp võ công là kiếm pháp, thế nhưng là một mực ra một cái đối quyền pháp cảm ngộ thâm hậu con cháu, đáng tiếc trong gia tộc lại không có sẵn cao cấp quyền pháp bí tịch, một cái vốn là có thể trở thành cao thủ một đời đệ tử, rất có thể cứ như vậy không rơi xuống. Nếu như trong gia tộc có thể chuẩn bị rất nhiều loại cao cấp võ công tâm pháp, là có yêu cầu đệ tử cung cấp đối ứng bí tịch võ công, như vậy các đệ tử thực lực tự nhiên sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Gia tộc cũng là càng ngày càng Hưng thịnh, tiến vào một cái tốt tuần hoàn. Đúng rồi, tiểu lâm, ngươi tiến vào tàng kinh cát, chính mình cần võ công tâm pháp có hay không nhớ kỹ? Cũng không thể bởi vì nhỏ mất lớn, ghi chép quá nhiều bí tịch võ công, kết quả lại đem vật mình cần cho quên đi. Diêu Khánh Phong lại hỏi một câu. yên tâm đi, lão gia tử, chính ta cần võ công tâm pháp, cái thứ nhất liền ghi xuống, sẽ không quên. Lâm Mục khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói ra. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Diêu Khánh Phong cũng yên tâm gật gật đầu, Lâm Mục làm việc hắn vẫn là vô cùng yên tâm, không là loại kia cái gì cũng không hiểu trẻ con miệng còn hồi sữa, chỉ biết là du thủ du thực chung quanh gây chuyện thị phi. Đúng rồi, hai vị lao gia tử còn làm phiền ngươi nhóm một chút chuyện. Lâm Mục để chén tra xuống, sau đó nhìn hai người nói, vừa nãy Huyền Kiếm Tông nhắc tới cái kia thương nhân, ta hy vọng Diêu gia có thể giúp ta mau chóng tra ra đến tận cùng là ai, ta muốn biết mảnh kia khoáng sản vị trí, nói không chắc có thể ở bên kia phát hiện những thứ gì. Không thành vấn đề cái này liền giao cho chúng ta đi, ta đoán chừng trong vòng vài ngày liền có tin tức. Diêu Khánh Phong gật gật đầu, trực tiếp đồng ý. Hỏi thăm điểm tin tức đối Diêu gia tới nói căn bản không phải vấn đề nan giải gì, bản thân Diêu gia chính là lấy tin tức linh thông nổi danh, thậm chí trong gia tộc còn kinh doanh một cái thập phần to lớn tin tức lạc, có thể nhanh chóng tuần tra các nơi trên thế giới tin tức. Được, vậy ta liền về phòng trước rồi, còn có rất nhiều bí tịch võ công cần lặng yên viết ra, ta trước tiên thu dọn một phen, dù sao võ công tâm pháp cực kỳ trọng yếu nếu như viết sai trong đó một vài chỗ, tu luyện e sợ hội tẩu hỏa nhập ma, ta phải cẩn thận hồi tưởng một chút mới được. Lâm Mục uống cạn sạch trong chén nước trẻ xanh, sau đó đứng dậy nói ra: đi thôi, không cần phải gấp, chúng ta thời gian còn nhiều mà, chậm rãi viết cũng tới kịp. Diêu Khánh Phong gật đầu cười cười. Đêm rất khuya, đến đây Diêu gia làm khách người trên căn bản cũng đi không sai biệt lắm. Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân rồi mới từ từ lầu ba loạn trạng lắc lư đi xuống, hai người đều là mặt tươi cười, tựa hồ phi thường vui vẻ dáng vẻ. Ra ra, a một người đâu? Không phải mới vừa lên rồi sao? Diêu tiêm tiêm nhìn hai cái lao đầu từ xuống, lại không có người trong lòng thân ảnh, nhất thời kỳ quái hỏi. Tiểu Lâm hiện tại có chuyện rất trọng yếu, hán tại trong tảng kinh các nhớ kỹ vải môn cao cấp võ công tâm pháp, hiện tại đang tại lạng yên viết ra, đến lúc đó hội tặng đưa cho chúng ta Diêu ra, các ngươi liền có càng nhiều võ công có thể lựa chọn. Diêu Khánh Phong cười ha ha. Thật sự, Diêu Thái Hoa đám người nhất thời kích động vây quanh. Bọn hắn cũng không có giá tâm trở thành lâm mục như thế tuyệt thế cao thủ, nhưng là có thể nhiều hơn chút võ công tâm pháp cho bọn họ lựa chọn. Bọn hắn cũng tuyệt đối không sẽ mất hứng đấy, dù sao nhiều một môn võ công tham chiếu, có lẽ liền có thể lĩnh ngộ nhiều thứ hơn. Huống chi vào lâm mục pháp nhãn cao cấp võ công tâm pháp, há lại sẽ là bình thường võ công tâm pháp. Đương nhiên là sự thật, lẽ nào chúng ta hai cái lao đầu tử còn có thể đùa nghịch các ngươi hài lòng hay sao? Diêu Khánh Phong giả bộ tức giận nói. Thái Hoa không dám. Lão gia tử tuyệt đối không nên nổi giận. Diêu Thái Hoa liền vội vàng nói: "Ha ha, ngươi cái giả mà không đứng đắn, cũng đừng có trêu chọc những hài tử này rồi." Diêu Khánh Luân nở nụ cười, vỗ vỗ Diêu Khánh Phong sau lưng, "Đợi tiểu Lâm đem những ngày võ công tâm pháp đều lặng yên viết ra, chúng ta Diêu gia liền sẽ có thêm vài môn cao cấp võ công tâm pháp, đến lúc đó muốn tu luyện cái gì, các ngươi chỉ hỏi chính mình đi chọn là được rồi, chỉ là việc tu luyện liền là chuyện của chính các ngươi rồi, chúng ta cũng không giúp đỡ được gì." Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện." Diêu Thái Hoa đám người lập tức nghiêm túc nói, Diêu gia đã vì bọn hắn cung cấp quá nhiều đồ vật, nếu như vậy đều tu luyện không ra cá nhân dạng đến, bọn hắn cũng thực sự là xin lỗi Diêu gia tiêu tốn lần này tâm tư. "Được rồi, chúng ta an bài một chút ăn cơm tối đi." Tiểu Lâm liền không dùng quấy giày hắn, đợi những kia võ công tâm pháp đều viết chính tả kết thúc, chúng ta lại cẩn thận thiết tiến chúc mừng một phen. Diêu Khánh Phong khoát tay háo một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh bàn, Diêu gia cả đám người cũng dồn dập bốn phía ngồi xuống. Người mặt người lên đều tràn đầy hỷ khí, phản phất lễ mừng năm mới như thế cao hứng. Đối những tu luyện này chi người mà nói, không có đồ vật gì so với một môn cao cấp võ công tâm pháp càng thêm có sức mê hoặc rồi. Lâu 3, Lâm Mục căn phòng bên trong. Lúc này Lâm Mục đã ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện, trên cái bàn tròn bảy nằm phần chỉnh tề bản thảo. Mặt trên có hình vẽ còn có văn tự, mỗi một bức tranh đều vẽ dị thường chân thực, công pháp vận hành kinh mạch càng là trông rất sống động. Chỉ là một cái buổi chiều thời gian. Lâm mục cũng đã lặng yên viết ra từ môn cao cấp võ công tâm pháp, trong đó Huyền Tiêu kiếm pháp hắn viết hai phần, một phần cho Diêu gia, một phần cho Huyền người của Kiếm Tông, còn lại ba môn cao cấp võ công tâm pháp nhưng là để cho Diêu gia. Một cái tổng cộng tứ môn cao cấp võ công tâm pháp, bao gồm một môn kiếm pháp, một môn đao pháp, một môn quyền pháp cùng một môn trường pháp, bộ pháp cũng không cần. Diêu gia đã có có một không hai lăng ba vi bộ, đã đủ Diêu gia con cháu nhóm tìm hiểu cả đời rồi. Lúc ban đêm, Lâm mục từ trong tu luyện chậm rãi tỉnh lại. Thân hình hơi động liền đã đến bàn bên cạnh, cầm lên cái kia 5 phần viết xong võ công tâm pháp, sau đó đi ra ngoài phòng. Thời điểm này, Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân vẫn không có đi nghỉ ngơi, hai người ngồi ở lầu 3 trong đại sảnh ngâm trà trò chuyện, câu được câu không nói lời nói, nghe được Lâm Mục căn phòng có tiếng vang, nhất thời quay đầu lại đến. Cũng đã viết ra. Nhìn thấy Lâm Mục trong tay cầm thủ bàn thảo, Diêu Khánh Luân nhất thời hai mắt một trận tỏa ánh sáng. Đúng vậy, cũng đã viết xong, nơi này tổng cộng là 5 phần võ công tâm pháp. Trong đó bốn phần là để cho Diêu ra, còn có một phần là bản sao huyền tiêu kiếm pháp, đến lúc đó phái người đưa cho huyền kiếm tông phong thanh tử là được. Lâm Mục ngồi xuống, gật đầu cười cười, sau đó đưa tay bản thảo tất cả đều đưa cho cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút võ công tâm pháp Diêu Khánh Luân. chương 586, Người áo Đen Tái Hiện chương 585, Người áo Đen Tái Hiện Diêu Khánh Luân nhận lấy võ công tâm pháp, nhất thời túi đầu nghiên cứu cẩn thận lên, hắn cũng không phải là vì tu luyện chỉ là muốn nhìn xem lâm mục cho diêu gia đều là một ít cái gì loại hình võ công tâm pháp cũng tốt trong lòng có cái đấy mọi nguồn. bất quá lâm mục tự cấp diêu gia võ công tâm pháp trước đó cũng đã đem cái vấn đề này cân nhắc qua một lần cho diêu gia đều là thích hợp đại chúng tu luyện võ công tâm pháp, không phải những kia đi nhầm đường tuyệt học chỉ thích hợp một phần nhỏ nhân tu luyện. dù sao diêu gia là một đại gia tộc trong tộc con cháu đông đảo cũng là cần chiếu cố đến phần lớn người. lâm mục tại trong tàng kinh các tự nhiên là không ngừng nhớ kỹ như thế mấy môn võ công võ công tâm pháp. Thế nhưng hắn cũng không hề toàn bộ đều cho Diêu gia, tại Diêu gia không có đủ thực lực trước đó, quá nhiều mạnh mẽ võ công tâm pháp, chỉ làm cho Diêu gia mang đến tai nạn, mà không phải gia tộc hưng thịnh. Cũng tỉ như tại trong tàng kinh các, Lâm Mục còn gặp được một môn chênh lệch võ công tâm pháp, tên là Đoạn hồn quyết, là một môn lấy cầm làm vũ khí thi triển sóng âm loại võ công, uy lực có thể nói là lớn vô cùng, bản thân âm ba truyền thì có phi thường ưu thế thật lớn, lại tăng thêm lấy chuyên môn nội công tôi thúc, càng lạ như hổ thêm cánh năm đó thi triển cái môn này đoạn hồn quyết tuyệt thế cao thủ tên là lục chỉ cầm ma làm người không chính không tà là một cái đi lại ở hắc bạch ở giữa tuyệt thế cao thủ thực lực phi thường mạnh đã đứng ở võ lâm đỉnh phong cảnh giới có thể cùng hắn một trận chiến người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay người này bởi vì vợ bức người làm hại tinh tình đại biến bên dưới sáng chế ra đoạn hồn quyết cái môn này uy lực cực lớn vô cùng sóng âm loại võ công chủ yếu là người này tại tài đánh đàn phương diện trình độ cũng là cao siêu tuyệt luân cho nên sáng chế võ công sau. Tự nhiên cũng là thi triển ra thuận buồm xuôi gió, nhưng là muốn học tập môn võ công này, chẳng những phải trên tâm cảnh muốn phù hợp ảm đạm ý cảnh, tài đánh đàn lên cũng phải đạt đến năm đó cái kia vị cao thủ cảnh giới. Bằng không học tập cái môn này đoạn hồn quyết, chẳng những không có bất kỳ thu hoạch, còn có thể bởi vì quá mức bi thương dẫn đến tự thân tâm cảnh bị hao tổn, võ công không tiến ngược lại thụt lùi. Những này võ công tuy rằng cùng thuộc về với đỉnh cấp tuyệt học, thế nhưng tu luyện điều kiện hạn chế quá nhiều, cũng không phải thích hợp tuyệt đại đa số người tu luyện cho nên lâm mục cũng không hề đem những này võ công ghi chép xuống, đưa cho Diêu gia người đi tu luyện, chỉ là ghi chép một ít thích hợp đại chúng tu luyện võ học. Được, được, thực sự là quá tốt. Diêu Khánh Luân một vừa nhìn trong tay bản thảo, một bên không ngừng luôn miệng khen hay, xem sau khi xong lại đưa cho một bên Diêu Khánh Phong, sau đó nhìn hướng lâm mục cao hứng nói, tiểu lâm, lần này Diêu gia nhưng là thiếu nợ một mình ngươi ân tình lớn, về sau có những gì Diêu gia có thể giúp được việc, ngươi cứ việc nói, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ ngươi. Lao ra tử nói lời này cũng quá khách khí, chúng ta cũng không phải người ngoài. Lâm Mục cười khoát tay háo một cái. Đúng đấy, Tiểu Lâm tại sao là người ngoài đây, về sau đều là người trong nhà, mọi người tuy hai mà một. Diêu Khánh Phong nhìn một chút trong tay bản thảo, sau đó nhẹ giọng cười một tiếng nói. Người xem, này người đã giả sẽ chết sẽ không nói chuyện, Tiểu Lâm nhưng không lấy làm phiền lòng, tâm tình của ta có chút kích động. Diêu Khánh Luân Vũ một cái bắp đùi, sang sảng cười ha ha nói. Với lúc đó, Lâm Mục biểu hiện đột nhiên khẽ động. Sau đó lập tức từ trên ghế mây đứng lên, con mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng phương xa, lỗ thai thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhúc nhích hai lần. Làm sao vậy? diêu Khánh Luân cũng nghi hoặc đứng lên, nhìn hướng Lâm Mục cùng một phương hướng, bất quá hắn cảm ứng một phen sau đó phát hiện cũng không có gì tình huống. Nhất thời biết khoảng cách hơi xa rồi, lấy công lực của hắn đã không cảm ứng được đồ vật gì, không thể làm gì khác hơn là hỏi hướng về phía Lâm Mục. Bên kia trong núi, có cao thủ tại giao thủ, bất quá khoảng cách hơi xa, ta qua đi xem một chút, các người cứ đợi ở chỗ này. Lục ra địa bản cũng còn là tương đối an toàn. Lâm mục lắc lắc đầu nói ra, cũng tốt, tất cả cẩn thận. Diêu Khánh Phong cũng đứng lên, dặn dò một câu, hắn biết Lâm mục thực lực cao cường, chỉ là qua xem một chút lời nói, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm mục gật đầu một cái, sau đó thân hình lóe lên liền từ cửa sổ vọt ra ngoài, tốc độ cực nhanh, cho dù không có toàn lực thi triển thân pháp, Diêu Khánh Luân cũng chỉ là nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng trắng, từ trước mắt lóe lên liền biến mất không thấy. Về phần Diêu Khánh Phong, thì là cái gì cũng không thấy. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, mới đã phát hiện Lâm Mục vô ảnh vô tung biến mất rồi. Tiểu Lâm từ khi tiến vào Tiên Thiên Cảnh sau đó võ công là càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Diêu Khánh phong khá là cảm khái nói một câu. Đúng vậy à, Tiên Thiên Cảnh, bao nhiêu người trong võ Lâm tha thiết ước mơ cảnh giới, quá nhiều tu luyện cả đời, liền Tiên Thiên Cảnh ngưỡng cửa đều không có vớt, Tiểu Lâm lại là tại trường 20 tuổi cũng đã bước chân vào Tiên Thiên Cảnh, không biết tiện sát bao nhiêu người à. Diêu Khánh luân cũng ở một bên nói ra trong mắt lóe lên một tiêu nhàn nhạt tước ao. Ha ha, nhưng là có bao nhiêu người có thể có tiểu lâm thiên phú như vậy cùng nội tính đâu này? Nhân tài như vậy, nhưng là ngàn năm cũng khó tìm một cái, chúng ta diêu gia cũng là đi rồi vận may lớn, lúc này mới có thể cùng người bậc này mới kéo lên quan hệ, vẫn đúng là phải nhiều cảm tạ tiêm tiêm đứa bé kia rồi. Diêu Khánh Phong cười ha ha, lắc đầu nói, tiêm tiêm đứa bé kia, thiên phú cũng rất tốt, khó như vậy lấy tu luyện võ công, nàng nhất định phải đi tu luyện, bất quá cũng may gặp tiểu lâm lúc này mới cũng tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới hơn nữa ta xem tiêm tiêm căn cơ vô cùng vững chắc hẳn là tiểu lâm giúp không ít bận bịu nguyên nhân nhắc tới diêu tiêm tiêm diêu khánh luân đồng dạng nở nụ cười rời khỏi thúy lan cư sau đó lâm mục thân hình còn giống như là một tia chớp tại hai bên đường lớn phòng ở trong bóng tối vô thanh vô tức nhanh chóng qua lại rất nhanh sẽ tránh được phong môn thôn cửa ra vào lục gia thủ vệ tiến vào bốn phía mênh mông bên trong ngọn núi lớn theo khoảng cách tiếp cận Cái cỗ này giao thủ đưa tới kịch liệt chấn động bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, phương hướng tự nhiên cũng là càng thêm minh xác. Đối với đem Lăng Ba vi bộ luyện đến đại thành Hoàn Cảnh Lâm Mục tới nói, trong núi phức tạp hoàn cảnh chút nào hạ thấp hắn không được tốc độ di động, thật nhanh hướng tới khu vực cần đến tiếp cận lên. Chờ đến phụ cận sau đó Lâm Mục thân hình vừa chậm, tốc độ lập tức hàng thấp xuống, từ hiện tại động thủ chấn động đến xem, hẳn là chỉ là chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ tại giao thủ, cũng không hề tiên thiên cảnh người gia nhập. Bất quá đây chỉ là từ khí cơ trên sự cảm ứng đến xem, cũng không thể giữ lời. Cũng tỷ như Lâm Mục chính mình, nếu như hắn muốn ngụy trang thành một tên chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ, cái kia là chuyện dễ dàng, có thể nhìn thấu người cũng là phi thường thiếu, bản thân chí ít phải là tiên thiên cảnh cao thủ, năng lực nhìn thấu cái khác tiên thiên cảnh cao thủ Ngụy Trang. Tiến vào tiên thiên cảnh sau đó, người luyện võ cả người khí tức đều thu lại đã đến đan điển, chân khí bởi vì từ trạng thái khí ngưng tụ thành trạng thái lỏng, khí tức trở nên càng thêm tối nghĩa bí mật không phải cảm ứng lực lượng phi thường bén mẹ người, căn bản không phát hiện được tiên tiên cao thủ khí tức. Tại đại đa số người xem ra, tiên tiên chi cảnh cao thủ, nhìn lên thì dường như người bình thường như vậy, trên người không có bất kỳ khí tức mạnh mẽ hiện hiện, chỉ có chờ bọn hắn chủ động bạo phát khí tức sau đó năng lực dựa vào khí tức phán đoán những này tiên tiên cảnh cao thủ thực lực. Coi như là Lâm Mục, cũng không có cách nào cách xa như vậy khoảng cách, đến xem phá một cái tiên tiên cảnh cao thủ ẩn dấu, cứ việc cảm nhận của hắn vô cùng nhạy cảm thế nhưng cũng cần tới gần đến khoảng cách nhất định mới được với anh một tiếng vang thật lớn từ phía trước truyền đến một viên hai người ôm hết đại thụ từ trung gian bị người một trưởng chặn ngang đánh gãy phát ra một trận răng rắc răng rắc thanh âm của sau ầm, ầm một tiếng ngã trên mặt đất vang lên mảng lớn bụi bẩn cùng thành lá các ngươi đến tụt cùng là người nào lại còn dám tìm lên lục gia chẳng lẽ lần trước ăn cắp thành công một lần sau đó may mắn cho là chúng ta lục gia thật sự tìm cũng không đến viên các ngươi lục gia một ông lão Lệnh lùng nhìn xem phía trước mặt ba cái trên người mặc y phục dạ hành người nói: "Lần trước đồ vật chúng ta cũng không hề nắm bắt tới tay, cuối cùng vẫn là bị các ngươi người của Lục gia cầm trở lại, bằng không chúng ta cũng sẽ không lại tới một lần nữa rồi." Hắn chúng một người áo đen tiến lên một bước, đồng dạng lạnh lùng nói: "Nói bậy nói bạ, chỉ bằng các ngươi, cũng dám ly tán Lục gia chúng ta nội bộ quan hệ." Lục gia lão giả biến sắc, khí thế trên người lần thứ hai cuồng bạo lên, dĩ nhiên cùng Lâm mục tu luyện đồng dạng là cương mãnh cực kỳ hàng long thập bát trưởng. Bất quá khí thế của hắn so với lâm mục đến, vậy còn kém không phải nhỏ tí tẹo. xem ra tại lục ra, tu luyện cái môn này uy lực vô song trưởng pháp người cũng không phải số ít. Chúng ta nếu lần nữa lại đây, thì sẽ không ở không đi gây sự làm, đồ vật thật sự của chúng ta là không có nắm bắt tới tay, điểm này chúng ta đã xác nhận qua rồi, bị các ngươi lục ra một tên tiểu bối truy đi trở về, lần này chúng ta lại đây, chính là vì tìm một số vật gì đó. Tên kia người áo đen như trước bình tĩnh nói, không có một chút nào xấu hổ ý tứ. Phản phất cái thứ này bọn hắn không nắm bắt tới tay, trở về lấy thêm cũng là việc nên làm. Lần trước các ngươi từng phái đến ba tên đều là tu luyện mấy chục năm cao thủ, dĩ nhiên nói bị lục ra chúng ta một tên tiểu bối một lần nữa đoạt lại cái thứ kia, coi như là muốn nói dối, cũng hầu như được biên một cái ra dáng lý do chứ, loại này lời nói vô căn cứ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Lão giả khinh thường hư lạnh một tiếng, sau lưng trong rừng cây có dần hiện ra năm bóng người, thuần một sắc đều là người của lục ra. Tất cả đều là khí tức kéo dài dài lâu người luyện võ, vừa nhìn thực lực chính là rất cường đại bộ dáng. Chúng ta khinh thường với tại trên loại sự tình này nói dối, sự thực chính là như thế, lần này chúng ta tới, cũng là muốn mở mang kiến thức một chút lục ra người thanh niên kia tuấn kiệt, nhìn xem lục ra rốt cuộc là làm sao bồi dưỡng được một vị xuất sắc như thế con cháu. Tên kia người áo đen con ngươi hơi co rụt lại, tại về sau lục ra người trên người của quét mắt một vòng, vị kia người trẻ tuổi giống như ngươi, am hiểu sử dụng hàng long thập bắt trưởng. Bất quá hắn trưởng pháp uy lực cương mãnh cực kỳ, muốn rất xa vượt qua ngươi một đoạn dài, thực lực của ngươi cùng hắn so sánh, căn bản không tại một cấp số bên trên. Nói vậy, lão phu tại Lục gia tu luyện hàng Long thập bát trưởng người trong, đã đủ để đứng vào vị trí thứ 10, lại có một người tu luyện hàng Long thập bát trưởng lợi hại như vậy Lục gia người trẻ tuổi, loại chuyện này ta làm sao lại không biết. Lục gia lão giả căn bản không tin lời của đối phương, tay áo vung một cái, nhất thời lạnh lùng châm biếm một tiếng. Chương 587, Thiên Thiên cảnh cao thủ Trước 586, thiên thiên cảnh cao thủ. Loại chuyện này ta cần thiết lừa ngươi. Đối diện người áo đen cũng không tức giận, chỉ là bình thản nói ra, lần trước ba cái gộp lại tu luyện sắp tới 200 năm người rõ ràng đánh không lại một cái lục ra chừng 20 tuổi thanh niên, ngươi cho rằng loại chuyện này chúng ta rất có mặt mũi. Hừ, không quan tâm các ngươi nói cái gì, hôm nay tới ta lục ra, liền không dùng đi nữa, lần trước món nợ đồng thời thật tốt tính toán một chút đi. Lục ra lão giả lại là không tiếp tục để ý lời của đối phương. Đưa tay hơi vừa gọi, mặt sau chạy đến 5 cái người lục ra, thân hình lẽ lên nhất thời đem đối diện 3 hắc y nhân bao vây lại, tạo thành 6 đánh 3 cục diện. Nguyên lai lục ra người, cũng chỉ biết chơi loại này vây công xiếc, Trung gian người mặc áo đen kia khinh thường cười lạnh một tiếng. Đối phó các ngươi những này giấu đầu lòi đôi bọn chốt nhất, còn phải để ý cái gì chính nghĩa chi đạo, trước lấy dưới lại nói. Lục ra lão giả một tiếng quát lớn, lục ra chi người nhất thời đồng loạt nào tới, chân khí cường đại lập tức thuốc chuyển động, hoặc là lấy đao, hoặc là cầm kiếm trong lúc nhất thời trong rừng cây ánh kiếm trong chèo, đao khí tung hành, ở giữa còn kèm theo hàng long thập bát trưởng đặc hữu long hình chân khí. này long hình chân khí chính là vị kia lục gia lão giả đánh đi ra ngoài, bất quá hắn long hình chân khí so với lâm mục đến rõ ràng muốn làm giảm bất nhiều vô cùng, căn bản không có lâm mục sử dụng đến cái loại này hiệu quả, tự nhiên uy lực cũng rất xa không có lâm mục sử dụng đại. bất quá người của lục gia chiêm cư nhân số ưu thế, tại lấy sau đánh ba dưới tình huống, ngược lại cũng đúng là đem cái kia ba tên người áo đen bức bách chỉ có chống đỡ lực lượng. Mỗi lần người áo đen muốn đột phá thời điểm, lục gia người lão giả kia liền sẽ tốc độ cực nhanh bổ sung, đem ba người lần thứ 2 ngăn lại, trước sau vây quanh tại lục gia 6 người phạm vi. Tình hình trận chiến hết sức sốt ruột, chỉ là không tới 5 phút thời gian, cái kia 3 tên người áo đen cũng đã rồn rập bị thương, trong đó một cái cánh tay trái còn gãy xương, là bị lục gia người lão giả kia một trường trực tiếp đánh gãy. Hiển nhiên tại những người này ở trong, lục gia người lão giả kia thực lực là chiếm cư tuyệt đối thương phong. Bó tay chịu trói đi chỉ bằng các ngươi những người này, là không có cách nào đi ra ngoài. Lục gia lão giả một bên chung quanh gây công, không ngừng bù đắp 5 người kêu lưu lại lỗ thủng, một bên ở bên cạnh lạnh lùng nói, tự từ chuyện lần trước sau đó ta lục gia đã tại chu vi bảy gia thiên la địa, bất quá lại là không nghĩ tới, chúng ta không tìm được tung tích của các ngươi, các ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Nếu muốn chúng ta bó tay chịu chói, quả thực là vọng tưởng. Ba tên người háo đen ngược lại là hết sức kiên cường, có loại thà chết chứ không chịu khuất phục khí thế của. Lục Gia lão giả nộ lên một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ càng tăng nhanh hơn rồi, cả người khí thế nhất thời tăng vọt một đoạn dài, trong tay biến ảo chiêu số, từ vòng chiến biên giới trực tiếp nhảy lên tới trong vòng chiến, trực tiếp tìm tới công phu cao nhất người mặc áo đen kia. Tại mọi người vây công bức bách dưới, người mặc áo đen này gặp lại Lục Gia lão giả toàn lực công kích, nhất thời cũng có loại không chịu nổi cảm giác, chỉ là gắng đón đỡ Lục Gia lão giả mấy chưởng sau đó che lên trên mặt màu đen khăn lụa liền đã ướt đẫm rồi, hiển nhiên là trong miệng đã hộc ra tiên huyết. Lục Gia một đám hạ người vô năng, ngoại trừ hội vây công bên ngoài, còn có thể làm gì? Vừa lúc đó, cười lạnh một tiếng đột nhiên truyền vào chiến trường bên trong, sau đó một đạo mơ hồ bóng đen còn giống như quỷ mị nhanh chóng vào, thân hình đồng thời một phân thành ba, phân biệt đánh về phía người của Lục Gia, chỉ là hai đợt công kích, liền đem những kia vây công lộ ra người cùng nhau đẩy lui ra. Ngoại trừ Lục Gia lão giả bên ngoài, còn lại 5 người cùng cái kia thần bí bóng đen chạm nhau một chưởng sau đó cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Hiện nhiên hắc ý công lực của người ta hết sức cao thầm, bằng không cũng không cách nào đem lục ra 5 người tại một trường trong lúc đó toàn bộ chấn động thổ huyết, coi như là lão giả, cũng bị một trường chấn động bay ngược vài bước, trên đất để lại thật sâu dấu chân. Người ra sao người? Dám nhúng tay ta lục ra sự. Biết người đến khó đối phó, lục ra lão giả nhất thời kinh nộ cực điểm mà hỏi. Ta là ai? Ta không phải là trong miệng ngươi giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát sao? Người đến niên kỷ cũng rõ ràng không nhỏ, tóc trên đầu đã sớm loang lổ hoa biến thành màu trắng trên mặt đúng là không có như cái kia ba tên người áo đen như thế che lụa đen bố. Bất quá mặt trái của hắn lại là bảo kê một cái màu bạc nửa mặt mũi có, chặn lại rồi nửa bên gương mặt. Ngươi cùng bọn họ là một phe. Nhìn đột nhiên xuất hiện màu xám vải bào lão giả, lục gia đoàn người nhất thời mặt sắc ngưng trọng lên. Tuy rằng cái này mặt nạ màu bạc trên người lão giả hắn khí thế cũng không cường đại, nhưng là bọn hắn sinh trưởng tại lục gia, lại là rõ ràng điều này có ý vị gì, bởi vì lục gia cũng có tiên thiên cảnh cường giả. Cái này mặt nạ màu bạc lão giả có thể trưởng lực bộc phát trong lúc đó, đem bọn hắn lưu người đồng thời đánh bay, hiển nhiên không thể nào là người yếu gì, lại tăng thêm cả người khí thế không hiển lộ, rất có thể liền là một gã tiên thiên cảnh cường giả. Coi như là nơi này có lục gia lão giả tại, còn mang theo mặt khác năm tên thực lực không kém lục gia người, nhưng là muốn chống đối một tên tiên thiên cảnh cao thủ công kích, vẫn là vô cùng miễn cưỡng, nếu như tên này tiên thiên cảnh cao thủ thực lực yếu một ít cũng còn tốt, muốn là loại thực lực đó siêu tuyệt cao thủ. Hôm nay những này lục gia người nhưng là nguy hiểm vô cùng. Ngươi nói một nhóm, vậy chúng ta tự nhiên chính là một phe rồi. Mặt nạ màu bạc lão giả lắc đầu cười cười, chắp tay sau lưng đứng ở lục gia người đối diện, chút nào không nhìn ra nửa điểm thần sắc xuất sắng Thuộc hạ gặp biện tà sứ. Ngược lại là cái kia ba tên được cứu người áo đen, thời điểm này cùng nhau đứng ở mặt nạ màu bạc lão giả phía sau, cung kính không người nói ra. Biện tà sứ. Lục gia lão giả nhất thời lông mày khẽ nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt nghi hoặc. Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tại mặt nạ màu bạc trên mặt của ông lão cẩn thận biện nhận một phen, sắc mặt đột nhiên hơi đổi, trong miệng kinh hô một tiếng, ngươi là biện thiên lang Ồ, không nghĩ tới ta mấy chục năm không xuất giang hồ, lại còn có người biết tên của ta, người của lục gia chính là không giống nhau. Nếu bản về kiến thức rộng rãi, đích thật là so với những gia tộc khác có ưu thế thật lớn, nhìn ngươi còn có thể nhận ra ta, nghĩ đến thời gian tu luyện cũng là không ngắn Mặt nạ màu bạc lão giả cũng không có phủ nhận. Trực tiếp ngầm thừa nhận mình chính là Lục gia lão giả trong miệng biện Thiên Lang rồi. Không thể, năm đó ngươi sẽ không bị Huyền người của Kiếm tông mê công, sớm liền đã chết rồi sao? Lục gia lão giả trên mặt tránh qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra kinh hoàng, trong miệng nhẹ nhàng hơi động, hiển nhiên là tại truyền âm cho sau lưng Lục gia người. Huyền Kiếm tông những tên phế vật này, từ khi Hoắc Văn Diệu sau khi chết, không có một cái có thể đem ra được cao thủ, cái kia vừa đứng tuy rằng ta bị đánh trọng thương ngã gục, thế nhưng Hoắc Văn Diệu cũng giống vậy bị trọng thương. Chờ ta thương thế khỏi hẳn sau đó nghe xong một fan mới biết Hoắc Văn Diệu cũng sớm đã chết rồi mười mấy năm rồi. Biện Thiên Lăng đột nhiên bắt đầu cười lớn, khí thế trên người trong dây lát tăng vọt trực tiếp bao phủ đối diện lục ra sáu người. Sáu người bị này cố cực kỳ mạnh mẽ khí thế của đột nhiên bọc lại, mỗi người đều là khí thế cứng lại, dưới chân không tự chủ được lùi lại mấy bước. Lần này khí thế của bạc phát, Biện Thiên Lăng đã cho thấy thực lực chân chính, chính là tiên thiên cảnh cao thủ xem ra tại huyền người của kiếm tông vây công sau đó biện thiên lăng chẳng những không có bỏ mình, trái lại còn hết ý thực lực tiến bộ nhiều vô cùng. hiện tại lại lộ diện sau đó thì đã tiến vào tiên thiên chi cảnh. đúng vậy, huyền kiếm tông thần kiếm hoắc văn diệu đích thật là tại mấy chục năm trước liền đã bị chết. năm đó trận chiến đó đánh chính là quá khốc liệt rồi, chỉ là không nghĩ tới huyền kiếm tông rõ ràng không có thể diệt trừ ngươi. trong trận chiến ấy huyền kiếm tông thậm chí ngay cả bản môn tuyệt học huyền tiêu kiếm pháp đều bị mất nửa bộ, trả giá cao thật sự là quá lớn. Lục gia lão giả đối năm đó trận chiến đó hiển nhiên là có hiểu biết, cho dù đi qua nhiều năm như vậy, nhưng cũng là ký ức chưa phai bộ dáng. Ha ha ha, Hoắc Văn Diệu cái kia phế vật, rõ ràng đem Huyền Tiêu Kiếm pháp mang ở trên người tìm hiểu. Hơn nữa Huyền Kiếm Tông một đám người, sợ sệt Huyền Tiêu Kiếm pháp lưu truyền ra đi, liền công pháp bí tịch đều chỉ có một phần, do các đời trưởng môn tự mình bảo quản, bị mất có thể trách ai? Biện Thiên Lăng không chút lưu tình nói châm trọng nói, nếu như không phải là các ngươi mơ ước Huyền Kiếm Tông thanh này thanh tuyển kiếm huyền người của kiếm tông như thế nào lại trắng trận vây công các ngươi. Còn có mặt ngươi nói, quả nhiên tà đạo người chính là tà đạo người, không có bất kỳ đạo lý như giảng. Lục gia lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng thực lực thật là muốn so bây giờ biện thiên lang nhỏ yếu, thế nhưng dù như thế nào, bọn hắn cũng là người của lục gia, cho dù là miệng lươi chi tranh, cũng không thể rơi vào rồi hạ phong. Cái thời đại này như vậy hiện thực, võ lâm ở trong càng phải như vậy, thất phu vô tội, mang ngọc mắt tội, Huyền kiếm tông thực lực đã xa còn lâu mới có được năm đó cường đại như vậy, lại còn giữ thanh tuyển kiếm như vậy bảo kiếm, không phải tự gây phiên phước. Biện thiên lăng lại là lơ đánh lắc lắc đầu. Với lúc đó, một tên trốn ở lục ra sau lưng lão giả người trung niên, trong tay nhẹ nhàng dưng lên, một đạo nhàn nhạt hồng quang nhất thời phóng lên trời, nhìn qua như là một quả đạn tín hiệu bộ dáng. Bất qua cái viên này đạn tín hiệu vẫn không có nổ tung, đã bị biện thiên lăng tùy ý đưa tay trộn một cái, trực tiếp lăng không thu hút tới trong tay. Mạnh mẽ chân khí trong nháy mắt do thủ bộ thoát ra, trực tiếp cầm trong tay bắt được cái viên này thật dài đạn tín hiệu bao vây lại, chân khí càng là trực tiếp phá hủy đạn tín hiệu nội bộ kết cấu. Tại trước mặt ta còn dám đùa nghịch những này bị bệnh còn con, lục ra cao thủ đông đảo, tiên thiên cảnh cao thủ cũng có không ít, tuy rằng ta không sợ những tiên thiên cảnh đó cao thủ, nhưng là bọn hắn chạy tới lời nói, lại là có chút phiền phức, các ngươi liền không dùng vọng tưởng có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Tiện tay đem cái viên này mất đi tác dụng đạn tín hiệu ném tới một bên. Biện Thiên Lăng niết miệng lên một tia nụ cười chế nhạo, "Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, liền dùng mạng của các ngươi để lục ra gia giao ra Huyền Kiếm Tông đưa tới bội cây kia băng hồn cỏ đi. Vừa nãy ta đã nói rồi, băng hồn cỏ đã bị người cướp đi, lục ra chúng ta bây giờ căn bản không có băng hồn thảo." Kế hoạch bị phá hỏng, Lục gia lão giả trong lòng thở dài một cái, bất quá vẫn là biện giải một câu. "Hả? Chuyện gì xảy ra?" Biện Thiên Lăng nhất thời hơi hất đầu, hỏi hướng về phía sau lưng người áo đen. Chương 588 Bài vấn trưởng. chương 587, bài vấn trưởng. Là như vậy, biện tả sứ, ngày đó hầu kỳ vĩ mấy người lúc trở về, Phú Thành đã là bị trọng thương, theo bọn hắn từng nói, là bị lục ra một người thanh niên đả thương, tên kia người trẻ tuổi võ công kỳ cao, ba người bọn họ liên thủ lại cũng không là đối thủ. Nhìn thấy biện thiên lăng câu hỏi, phía sau một tên người áo đen lập tức cung kính hồi đáp, trong đó Phú Thành ở đằng kia tên người tuổi trẻ mạnh mẽ tấn công dưới, liền ba hơi thời gian đều không có chống đến. Một bên Hầu Kỳ Vị hai người thậm chí ngay cả cứu viện cũng không kịp, Phú Thành cũng đã bị đánh trọng thương ngã gục rồi. Cái gì? Lục gia thậm chí có lợi hại như vậy thanh niên, chẳng lẽ là người trẻ tuổi tiên thiên cảnh cao thủ hay sao? Biện tiên Lăng nghe vậy nhất thời hơi nhướng mày, hắn đúng là không có hoài nghi Hầu Kỳ Vị nói dối, dù sao cho dù muốn nói dối cũng phải tìm như lời lời nói dối, ba người liên thủ còn không đánh lại một cái Lục gia thanh niên, nói ra bọn hắn nét mặt giả mua cũng không địa phương đạt. Cái này chúng ta cũng không biết. Bất quá theo bọn hắn từng nói, tên kia người trẻ tuổi cũng còn chưa đạt tới tiên thiên cảnh bộ dáng, chỉ là thực lực muốn rất xa vượt qua bọn hắn, vô cùng lợi hại. Thiên kia người áo đen khẽ lắc đầu một cái, người trẻ tuổi kia sử dụng là võ công gì? Biện tiên lăng gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục hỏi, đả thương phú thành thời điểm sử dụng là hàng long thập bắt trưởng, uy lực cường đại vô cùng, so với vừa nãy người kia sử dụng còn phải lợi hại hơn nhiều. Thiên kia người áo đen nói xong liếc nhìn đối diện lục gia láo giả một mắt, hàng long thập bắt trưởng. Chẳng trách có thể tại ba hơi bên trong liền đem phú thành đánh thành trọng thương cũng chỉ có như thế cương mánh võ công mới thích hợp đột nhiên tập kích biện thiên lăng như có điều suy nghĩ nói ra sau đó quay đầu nhìn đối diện lục gia lão giả nở nụ cười không nghĩ tới lục gia lại vẫn bồi dưỡng được lợi hại như vậy thanh niên muốn không phải là không có cơ hội hôm nay vẫn đúng là muốn kiến thức một phen không biết là lục gia lão già kia dạy dỗ hẳn là quán đỉnh đi nha hoàn toàn là nói bậy lục gia chúng ta căn bản cũng không có người trẻ tuổi này các ngươi cướp đi lục gia đồ vật Lại còn bị cắn ngược lại một cái, nói là ta lục ra người đã đoạt lại, quả thực là ăn nói bờ bãi. Không phân biệt được trắng đen. Lục ra lão giả sắc mặt trong dây lát đỏ lên một cái, nhìn biện tiên lăng tức giận trách mắng. Ừ, thực sự là cho thể diện mà không cần. Biện tiên lăng sắc mặt chìm xuống, mặc kệ đồ vật có phải hay không là các ngươi lục ra cầm trở lại. Hôm nay ta liền trước tiên chào các ngươi, đến lúc đó trực tiếp để lục ra cầm thứ gì đi ra đổi, ta ngược lại muốn xem xem. Lục gia phải hay không hội đem các ngươi những này sinh tử chí chi không quan tâm. Vừa dứt lời, Biện Thiên Lăng trực tiếp liền động thủ, lần này động thủ hắn sớm đã là thủ thế chờ đợi, chẳng những là tốc độ thật nhanh, uy lực cũng là cường mãnh tuyệt luân, đơn trưởng nhẹ nhàng đẩy một cái, phía trước nhất thời một trận cuồng phong dâng lên, rất nhiều mây khói đột nhiên xuất hiện, trưởng thế dĩ nhiên trong nháy mắt bao phủ Lục gia 6 người. Không tốt, đây là bài vấn trưởng, tuyệt đối không thể gắng đón đỡ. Lục gia lão giả liếc mắt một cái liền nhận ra Biện Thiên Lăng sử dụng võ công Sâm mặt nhất thời một trận đại biến, liên tiếp lui về phía sau đồng thời cao hơn nữa âm thanh cảnh kỳ sau lưng năm người. Lâm Mục ở phía xa nhìn một phen, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, đây đã là hắn lần thứ 2 thấy được bài Vân Trưởng Trưởng Pháp rồi, lần thứ nhất thấy đến thời điểm là ở Quảng Đông gặp được Dương Nghiễm Khánh sử dụng, bất quá Dương Nghiễm Khánh thực lực so với Biện Thiên Lăng đến nhưng là kém rất nhiều, tự nhiên tại Trưởng Pháp uy thế lên cũng là không giống vậy. Năm đó Dương Nghiễm Khánh sử dụng bài Vân Trưởng thời điểm, hít sâu một hơi đồng thời, đan điển chân khí tuôn trào ra, phối hợp tay trái dọc theo trong thân thể tuyến xoay quanh mà lên, tại đỉnh đầu nơi biến đổi mấy cái trường thế, sau đó mới có đạo đạo nhàn nhạt xương mù màu trắng lập tức xuất hiện tại bàn tay phụ cận. Ui, Nét theo sát tay trái lại theo trong thân thể tuyến một đường xoay quanh mà xuống, tay phải lật tẩy lên mỏ cùng tay trái sẽ cùng sau lẫn nhau một cái ma sát, lúc này mới có một đoàn khổng lồ xương mù dày y hệ khí thể lập tức xuất hiện tại hai trường trong lúc đó. Thế nhưng hiện tại Biện Thiên Lăng sử dụng bài vấn trưởng, không gặp chút nào xúc thế, chỉ là bàn tay nhẹ nhàng đẩy một cái phía trước ngay lập tức sẽ là mảng lớn mây khói tuân ra hiện ra trong lúc nhất thời trong rừng cây cắt bay đá chạy chung quanh cây cối tất cả đều đung đưa kịch liệt lên vẫn không có đánh trúng đồ vật gì cũng đã có như thế cuồng bạo khí thế quả nhiên là không hổ bài vân trưởng đơn trưởng bài vân danh tiếng chân chính bài vân trưởng tại vô tay giữa liền có vô hình cự lực tuân ra luyện đến cao thâm hoàn cảnh đúng vậy thật có đơn trưởng bài vân đáng sợ hiệu quả tục truyền năm đó sáng chế cái môn này trưởng pháp cao nhân bởi vì địa phương liên tục rơi xuống mấy ngày mưa to vì thế còn bạo phát hồng thủy thay hoạ dính liễu bên dưới ngọn núi vô số bình dân máy tính trong lúc nhất thời mọi người trôi giạt khắp nơi gia đình phá nát vị cao thủ này dưới cơn nóng giận đang lâm đỉnh núi một hơi nhìn trời liên tục đánh ra mấy chục trưởng liên tiếp tuôn ra đáng sợ trường lực mỗi một trường đều sẽ bầu trời âm ú không kích mặc một cái đại lỗ thủng mạnh mẽ đánh tan trên trời trồng chất tầng mây để lâu không gặp ánh mặt trời một lần nữa lần tung đại địa chung kết cái kia tựa hồ không ngừng không nghỉ liên miên bạo vũ. Loại này cơ hồ đã là có thể mạnh mẽ thay đổi thiên tượng đáng sợ võ học, từ đó về sau ngay lập tức sẽ danh tiếng vang xa, bị giang hồ võ lâm nhân sĩ chỗ biết rõ, cũng bởi vì cái này điện cố, cái môn này trưởng pháp từ đây được người gọi là bài vân trưởng. Hiện tại cái này môn trưởng pháp tại biện thiên lăng trong tay sử dụng đến, tuy rằng còn chưa tới nơi đơn trưởng bài vân đáng sợ hiệu quả, nhưng là đối phó lục gia lão giả 6 người kia đã là thừa sức rồi, vẹn vẹn là hiện ra tới trường lực, lục gia người cũng đã bị bức bách vô cùng chật vật. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi lại còn nhận thức bài vân trưởng, làm sao, lục ra không có ai tu luyện qua bài vân trưởng chứ? Không phải được xưng thiên vũ thế ra sao? Tại sao không có đi bài vân trưởng như thế thượng tầng võ công thu nhận đi vào? Hay là nói người của lục gia liền bài vân trưởng đều chứng mắt? Biện thiên lăng một tiếng cười lớn, liên tục lại đánh ra ra mấy trưởng, trong lúc nhất thời trong rừng cây tràn ngập lên nhàn nhạt màu trắng mây khói, đều là bị bài vân trưởng mạnh mẽ trưởng lực chấn động ra, lục gia đoàn người nhưng là ở cái này cự lực ở trong. Mỗi cái đều bị chấn động phun máu bay ngược, ngăn ở phía trước nhất vị kia lục gia lão giả càng là liên tục phun ra mấy ngụm máu lớn. Tuy rằng lục gia lão giả thực lực tại chân khí tu luyện cảnh giới chúng đã coi như là cường hãng rồi, thế nhưng đối mặt biện thiên lăng cái này thật thật tại tại tiên thiên cảnh cao thủ, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Tiên thiên cảnh cao thủ đây chính là đã hơi chút chạm tới đạo biên giới, là sắp do vũ nhập đạo người. Đặt tới tiên thiên cảnh sau đó võ công sử dụng uy lực vượt xa trước kia cảnh giới cũng là bởi vì đối võ công chiêu thức lý giải song phương đã là không ở cùng một cấp bậc rồi, chân khí tu luyện cảnh giới cùng trở xuống cảnh giới người, vẻn vẹn chỉ là đơn thuần dựa vào chiêu thức cùng chân khí uy lực mà thôi. Bất quá tiên thiên cảnh cao thủ lại bất đồng, võ công của bọn họ lĩnh ngộ bên trong đã gia nhập một tia đạo chân ý, tuy rằng rất nhiều tiên thiên cảnh cao thủ bản thân còn chưa ý thức được cái vấn đề này, nhưng là bọn hắn tại trong quá trình tu luyện, đích thật là đang không ngừng lĩnh ngộ mới độ vận, dẫn đến thực lực bản thân một mực tại không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trên địa cầu còn chưa có xuất hiện qua tu chân tình huống, cho nên những này người luyện võ vẫn không rõ bọn hắn là thực lực ra sao sẽ không ngừng tăng cường, kỳ thực cái kia cũng là bởi vì lĩnh ngộ đạo nguyên nhân, đợi được lĩnh ngộ tích góp đã đến trình độ nhất định sau đó thực lực liền sẽ nâng cao một bước, làm ra một cái đột phá mới. Nếu như không đột phá cảnh giới này, như vậy thực lực mãi mãi cũng không có tầng thứ càng cao hơn tiến bộ, chỉ là không ngừng tính gộp lại tự thân năng lượng mà thôi, có thể khiến năng lượng dự trữ càng thêm đầy đủ, thế nhưng là không thể hữu hiệu tăng cường thực lực bản thân. Một cao thủ có khả năng phát huy ra huy lực, cùng hắn trong nháy mắt có thể điều động chân khí số lượng có quan hệ, thực lực không có căn bản tính đột phá, điều động chân khí số lượng rất khó có to lớn tăng lên, cũng là không có cách nào tăng cường bản thân công kích huy năng rồi, chân khí bao nhiêu chỉ là vừa thấy tên cao thủ có thể chiến đấu thời gian dài ngắn mà thôi. Biện Tiên Lăng chính là đã đột phá tiên tiên cảnh cao thủ, hắn trong nháy mắt có thể điều động chân khí số lượng đó là muốn rất xa vượt qua lục ra người. Húng chi hắn tiến vào tiên thiên cảnh sau đó bản thân chân khí đã toàn bộ do trạng thái khí chuyển hóa thành trạng thái lỏng, tại chất lượng lên cũng phải so với lục gia 6 người cao hơn nhiều. Loại này tổng hợp mấy loại dưới điều kiện, lục gia 6 người đương nhiên sẽ không là biện tiên lăng đối thủ, đừng nói là bọn họ, trong trốn võ lâm có thể tại chân khí tu luyện cảnh giới liền đánh bại tiên thiên cảnh người, nhìn chung võ lâm trải qua mấy ngàn năm thời gian, cũng tổng cộng không ra mấy người, một cái tay đều có thể đếm ra. Mấy người này coi như là tại chân khí tu luyện cảnh giới đã từng đã đánh bại tiên tiên cảnh cao thủ, cũng đều không có thể chém giết những tiên tiên cảnh đó cao thủ, chỉ là trọng thương bỏ chạy mà thôi. Từ một điểm này cũng nhìn ra, hai cái cảnh giới phát giác xác thực là có chút xa. Liên ở Biện thiên Lăng thân hình lóe lên nào tới, chuẩn bị bổ khuyết thêm hai trưởng, đem người của lục gia đều trước tiên đánh mất đi năng lực phản kháng thời gian, một bóng người không hề có điểm báo trước xuất hiện tại trước người của hắn, cứ việc trước người của hắn đều là điên cuồng phun trào bài vân trưởng to lớn trường lực. Bóng người kia vẫn y như giống như cá lội chen vào. Người nào? Hình ảnh trước mắt cũng đem biện thiên lăng sợ hết hồn, trong miệng nhất thời một tiếng quát lớn, bất quá giật mình về giật mình, nên làm gì vẫn là phải làm sao, biện thiên lăng tu luyện nhiều năm như vậy, chút này đạo lý vẫn là rất rõ ràng. Toàn thân chân khí trong dây lát tăng lên tới cực điểm, nguyên bản cũng đã làm khí thế mạnh mẽ, nhất thời lần thứ hai tăng vọt lên, hai tay đồng loạt ở trước người liên tiếp đánh ra. So với trước kia còn cuồng bạo hơn nhiều trưởng lực nhất thời như trường Giang Đại Hạ bình thường mãnh liệt mà ra, đem trên mặt đất hết thẻ vật lẫn lộn đều hoàn toàn thổi bay lên. Không hổ là bài vân trưởng, uy lực xác thực bất phàm. Với lúc đó, một tiếng nụ cười nhạt nhòa âm thanh nhưng từ cuồng bạo sóng khí chúng truyền ra, cứ việc sóng khí tuân ra động cùng chung quanh cây cối tiếng va chạm rất lớn, thế nhưng cái thanh âm này lại là dị thường rõ ràng chuyển đến mọi người bên trong hai. Tiếng cười còn chưa rơi xuống. Nhất cổ chút nào không kém biện thiên lăng bảng đại khí thế nhất thời từ bài Văn trưởng sóng khí chúng tuân ra hiện ra, sau đó liền gặp được mấy mười đạo kiếm khí từ sóng khí bên trong bạo phát ra, hướng về biện thiên lăng phương hướng kích bản tới. Chương 589, ra tay. Chương 588, ra tay. Đây là biện thiên lăng trong lòng nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới lúc này rõ ràng tới một cái cùng hắn không phân cao thấp cao thủ, hơn nữa còn là lấy lực công kích mà xưng kiếm đạo cao thủ, hắn không dám có chút chủ quan. Truy kích thân hình nhất thời ngừng lại, một cái lùi lại bước liền trở về cái kia ba tên người áo đen bên người. Nguyên Lai like từ sóng khí chúng buộc phát ra những kia kiếm khí, ngoại trừ 2/3 là đối với Biện Thiên Lăng mà đi, còn giữ lại thì đều là hướng về phía Biện Thiên Lăng sau lưng người áo đen mà đi, cho nên Biện Thiên Lăng mới không có cách nào, chỉ có thể lui trở về ba tên người áo đen bên cạnh. Những này kiếm khí liền hắn vừa nãy đỡ lấy bên trong sau đều cảm thấy cả người khí tức dừng lại, chân khí trong cơ thể đều có loại muốn chấm dứt vận chuyển cảm giác. Càng không cần phải nói phía sau cái kia ba tên người áo đen rồi, bọn hắn có thể hay không đỡ được đều vẫn là cái vấn đề. Bài Vân trưởng liên tiếp đánh ra dưới tình huống, Biện Thiên Lăng rốt cục đem còn lại kiếm khí nhất nhất hóa giải sạch sẽ, không để cho những kia kiếm khí xúc phạm tới phía sau ba tên người áo đen. Liên ở Biện Thiên Lăng hóa giải kiếm khí sau đó, phía trước phun trào mây khói cũng từ từ tản ra ngoài đến, lần nữa khôi phục được ban đêm thanh minh trạng thái, một người mặc trưởng bào màu trắng thân ảnh nhất thời xuất hiện tại trước mắt mọi người. Các hạ là ai? Tuy rằng trước mặt là một cái rất trẻ tuổi người, thế nhưng Biện Thiên Lăng không dám có chút khinh thường, mới vừa những kia kiếm khí, nhưng là liền hắn kế tiếp sau đều một trận huyết khí cuồn cuộn, có thể tưởng tượng được uy lực mạnh. Lâm Tiên Bối, người của Lục gia vốn là đã có chút tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Biện Thiên Lăng mạnh mẽ trưởng lực để ép đi qua, sau một khắc liền sẽ đem mọi người toàn bộ đánh thành trọng thương, đang chuẩn bị nhắm mắt đợi chết thời điểm, sự tình lại xuất hiện lịch chuyển tính biến hóa. Lâm Mục thân ảnh, người của Lục gia tự nhiên là hết sức quen thuộc. Dù sao Lâm Mục nhưng là tại đại hội luận võ lên cho thấy sức mạnh kinh người, càng là tại cuối cùng một tâm trong, cùng lực lượng mới xuất hiện một cơ tử đại chiến một hồi, thậm chí ở đẳng kia một hồi khi luận võ đột phá tự thân cảnh giới, đạt đến tiên thiên chi cảnh. Lâm tiền bối. Đây là cái gì bối phận? Lúc đó, thật ra khiến một bên biện tiên lăng nghi ngờ lên, từ tướng mạo nhìn lên, Lâm Mục tuyệt đối chính là tự thân thiệt là tuổi tác, không thể nào là cái gì bảo dưỡng tốt tiền bối, càng không phải là người nào phản lao hoàn đồng chính là thật thật tại tại trường 20 tuổi. Cái này lâm tiền bối tự nhiên chính là lâm mục rồi, hắn hiện tại thành tiên thiên cảnh cao thủ, phàm là thực lực tại đây bên dưới người, nhìn thấy hắn vài câu đều là sương hô một tiếng lâm tiền bối, đương nhiên, những thứ này đều là không thế nào người quen thuộc, quen thuộc người tự nhiên là không hội la như vậy. Trước mắt này vài tên lục ra người, tự nhiên là không thể nói là cùng lâm mục có những gì quen thuộc, cho nên nhận ra lâm mục bóng lưng sau đó nhất thời từng cái cung kính phía sau thi lễ một cái. Không cần đa lễ Vừa nãy ta vừa lúc ở bế quan, đã nhận ra nơi này có kinh khí mạnh mẽ truyền ra, lúc này mới qua đến xem thử, không nghĩ tới rõ ràng vừa vặn đụng phải tình cảnh này. Lâm Mục cũng không quay đầu lại khoát tay háo một cái, khẽ mỉm cười nói. Lâm tiền bối, mấy người này cùng lần trước đến ta lục ra ăn cắp đồ vật mọi người là một nhóm người, kính xin Lâm tiền bối ra tay bắt giữ bọn hắn, sau đó ta lục ra tất có thâm tạ. Tiên kia lục ra lão giả tiến lên một bước, lau lau khóe miệng tràn ra tiên huyết nói ra vì rằng hắn cũng không biết Lâm Mục thực lực so với Biện Thiên Lang đến đến tột cùng là ai mạnh ai yếu dù sao Lâm Mục lên cấp thời gian còn rất ngắn thế nhưng Lâm Mục như vậy cấp độ yêu nghiệt thiên tài thực lực cũng không phải có thể dùng lẽ thường để cân nhắc hơn nữa Lục gia lão giả trong lòng còn lưu ý một chi tiết vừa nay hắn nghe được Lâm Mục là đã nhận ra nơi này không giống bình thường tình huống mới sang xem vừa nhìn nói rõ vừa nay đã tại một bên thượng khán một chút thời gian nếu như không có năm chắc đối phó Biện Thiên Lang lời nói Lâm Mục hẳn là không lại hiện thân đi ra ngoài. Lâm Thiên Bối, Lâm tiền Bối, nguyên lai like ngươi là Lâm Mục. Trong miệng một mực tự lầm bầm biện Thiên Lăng, đột nhiên biểu hiện biến đổi, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lâm Mục hỏi. Không nghĩ tới tên của ta rõ ràng cũng đã truyền ra ngoài, xem ra sau này ra ngoài cũng phải giống như ngươi mang mặt nạ, không phải vậy khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bị người nhận ra. Lâm Mục méo xe đầu, nhẹ giọng cười một tiếng nói, quả nhiên là ngươi, chứng 20 tuổi liền thành công lên cấp Tiên Thiên Cảnh cao thủ, thực sự là tiện sát vô số người, cũng làm cho vô số người luyện võ nản lòng vai trí. So với thực lực của người, thực lực của bọn họ quả thực là không đáng nhắc tới. Biện Tiên Lăng mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, tên Lâm Mục từ đoạt được lục ra đại hội luận võ người thứ nhất bắt đầu, cũng đã bị có tâm người chuyển ra ngoài, hiện tại rất nhiều người đều biết tên của hắn, chỉ là đại đa số đều chưa từng thấy Lâm Mục bản thân mà thôi. Trong yếu như vậy tình báo, Biện Tiên Lăng tự nhiên cũng là biết rõ, chỉ là vừa mới hắn trong lúc nhất thời cũng không dám xác định cái này Lâm Tiền Bối chính là Lâm Mục, tận đến giờ phút này mới rốt cục xác định ra. Lấy biện thiên lăng kiến thức, tự nhiên là biết còn trẻ như vậy cao thủ chô đáng sợ, bọn hắn thường thường cũng sẽ không bị giới hạn tuổi tác hạn chế, mỗi cái đều có vượt xa độ tuổi thực lực đáng sợ, trong chốn võ lâm đã có rất nhiều thiên tài xác nhận điểm này. Những kia vẫn chỉ là phổ thông thiên tài mà thôi, húng chi là lâm mục như vậy tại chừng 20 tuổi cũng đã lên cấp tiên tiên cảnh cao thủ, thực lực mạnh mẽ e sợ đã có chút vượt qua tưởng tượng, cho dù là biện thiên lăng, cũng không muốn dễ dàng cùng lâm mục động thủ. Quá khen! không biết các hạ mấy vị đêm hôm khuya khoác chạy đến nơi đây vì chuyện gì vẫn cùng người của lục gia ra tay đánh nhau tại lục gia trên địa đầu như thế càng rỡ, tựa hồ có chút không hay lắm chứ lâm mục trên mặt kéo ra vẻ tươi cười không mặn không nhạt nói ra chúng ta qua đến tự nhiên là có chuyện quan trọng chỉ cần lục gia chịu giao ra băng hồn thảo cái kia liền chẳng có chuyện gì rồi chúng ta cũng lập tức lui ra sẽ không lại đến quấy rầy lục gia biện thiên lang cố ý nói ra băng hồn cỏ sự tình trong lòng đắc ý cười cười hắn muốn mượn băng hồn cỏ tên tuổi để lâm mục cùng lục gia trước đó cũng sản sinh ngăn cách đến lúc đó ba phương đều vì mình chủ dưới tình huống đến tột cùng là ai có thể cười nói cuối cùng bây giờ còn thật sự khó nói lâm tiền bối đừng nghe hắn nói bậy lục gia lão giả nhất thời cấp nói băng hồn cỏ sớm đã bị lên một nhóm người cấp đi bọn hắn rõ ràng vu hãm chúng ta nói lục gia lại đoạt lại bụi cây này băng hồn thảo hiện tại lại tới tìm chúng ta lục gia phiền phức kính xin lâm tiền bối minh giám băng hồn cỏ lục gia trước đó đúng là có băng hồn cỏ Lâm Mục chân mày cao lại, diễn kịch diễn đó là không chê vào đâu được, hắn tự nhiên là biết Băng Hồn Cổ chân chính tung tích, hiện tại rồi cùng khổng tức thạch đồng thời nằm ở hắn nhận trí hồn, bất quá vì phối hợp tình huống bây giờ, hắn vẫn là muốn đóng giả một phen. Dù sao Băng Hồn Cổ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thánh dược chữa thương, dùng để luyện chế đan dược càng là dược hiệu bất phàm, năm đó đại danh đỉnh đỉnh quy nguyên đan chính là như thế, vừa xuất hiện ở trong võ lâm, liền đưa tới một tấm gió tanh mưa máu y hệt tranh cướp, nhưng là để ngay lúc đó những cao thủ kia một trận tốt đoạt chỉ bất quá luyện chế quy nguyên đan đối băng hồn có yêu cầu rất cao cần sống sót băng hồn thảo mà băng hồn có chỉ sinh trưởng tại khổ hàn chi địa một khi rời đi nơi đó không tới chỉ trong chốc lát liền sẽ khô héo mà chết rất khó mang ra còn sống băng hồn thảo lâm tiền bối lục gia chúng ta lúc trước thật là có một cây băng hồn thảo là huyền người của kiếm tông tiến cống mà đến chuẩn bị cùng lục gia chúng ta đổi lấy huyền kiếm tông chân tông tuyệt học huyền tiêu kiếm pháp bất quá này băng hồn có được lưu giữ trong ta lục gia nhà kho thời điểm đã bị những người này đồng đảng nhóm chúng đi Lục gia lão giả lập tức giải thích, vào giờ phút này, tuy rằng Lâm Mục là đứng ở hắn nhóm bên này, nhưng là bọn hắn cũng không dám quá nhiều tin tưởng Lâm Mục, dù sao Lâm Mục không phải người của Lục gia. Đến lúc đó Vạn Nhất thấy hơi tiền nổi máu tham, đối băng hồn có có ý tưởng gì, trở lại quay đầu đối phó Lục gia vậy coi như đại sự không ổn. Hắc hắc, Lâm Mục, ngươi e sợ còn không biết chứ, nay Huyền Kiếm Tông đưa tới băng hồn thảo, nhưng là một cây còn sống băng hồn thảo, cũng không phải loại kia đánh mất sinh cơ băng hồn thảo, chỉ cần đạt được bụi cây này băng hồn thảo chỉ có khả năng luyện ra đã sớm thất truyền thật lâu quy nguyên đan đây chính là cao cấp nhất thánh dược chữa thương Biện thiên lăng tựa hồ chỉ sợ thiên hạ không loạn tại lục gia lão giả nói sau khi xong lại thêm một câu không khí của hiện trường nhất thời trở nên cực kỳ vi diệu còn sống băng hồn cỏ tốt sau một hồi lâu lâm mục mới nhẹ giọng hỏi nhìn như lẩm bẩm lầu bầu lại như là đang hỏi sau lưng tên hướng kia lục gia lão giả lâm tiền bối này còn sống băng hồn cỏ tuy rằng ta cũng không biết huyền kiếm tông là làm thế nào đạt được thế nhưng đưa đến lục gia thời điểm Băng hồn có đích thật là còn còn sống, chỉ là hiện tại cái này cây băng hồn có thật sự không ở lục ra, ta có thể dùng tính mạng đến tuyên thể, nếu có nửa câu nói ngoa, đời này võ công không tiến thêm tấp nào nữa. Lục ra lão giả một thấy tình huống tựa hồ có chút không ổn, vội vã sau lưng lâm mục nói ra, thậm chí ngay cả phát thể một chiêu này đều dùng được. Người luyện võ thể ngôn vẫn là vô cùng linh nghiệm, một khi lập được thể ngôn, về sau nếu như không tuân thủ, hoặc là vi phạm với lúc trước thể ngôn, đều sẽ phải chịu đủ loại đủ kiểu trừng phạt thường thấy nhất chính là tẩu hỏa nhập ma. Một cái liền thể ngôn đều không thể tuân thủ người, tại ứng phó tâm ma thời điểm độ khó cũng là cực lớn, thời điểm này thường thường liền sẽ phải chịu tâm ma mê hoặc, từ đó làm cho toàn thân chân khí nghịch loạn, công lực tán loạn mà chết. Nguyên lai like là như vậy. Lâm Mục chậm rãi gật gật đầu, trong lòng tuy rằng bật cười, thế nhưng trên mặt biểu lộ lại là vẫn không nhúc nhích, hắn tự nhiên là biết trong đó tỉ mỉ nguyên do, thế nhưng trước mắt người lục gia cùng biện Thiên Lăng đoàn người lại là một cái cũng không biết là chuyện gì xảy ra chỉ có thể lẫn nhau chỉ trích đối phương hừ chỉ là một cái thệ nôn đã nghĩ giấu lại băng hồn cỏ như vậy chất bảo ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi Biện thiên lăng lâm hiểm nhìn đối diện cái kia lục gia lão giả trong mắt lóe lên một tia bén nhọn Hà quang vừa nay hắn cũng đã cảm giác được chỉ từ lục gia lão giả lập được thệ ngôn sau đó lâm mục khí tức trên người liền có biến hóa tuy rằng vẫn không có hoàn toàn bộ phát ra thế nhưng lấy hắn mất cảm lại là đã cảm thấy có một luồng vô hình khí thế của đã bao phủ hắn ta dám lập xuống thệ nôn Ngươi dám không? Biện La Ma. Lục gia lão giả không chút khách khí trả lời một câu, trong lúc nhất thời càng để Biện Thiên Lăng có chút nói không ra lời, sắc mặt tăng có chút đỏ chót. Chương 590: Thiên Thiên cảnh thực lực. Chương 589: Thiên Thiên cảnh thực lực. Bị Lục gia lão giả ngăn chăn miệng, Biện Thiên Lăng trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì hắn là thật sự không biết chuyện tình huống thật, cũng chỉ là nghe người phía dưới báo cáo mà đến tin tức, nếu như tin tức này sai lầm, hắn hiện tại phát thể lời nói nhưng chẳng khác nào là mình đào hố tới ngày vào rồi tiến vào tiên thiên cảnh cao thủ phát thể hiệu quả so với phía trước cảnh giới người luyện võ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm bởi vì bọn họ tu vi càng cao hơn cũng bắt đầu đối thiên đạo càng nộ, bản thân linh hồn đã tại từ từ ẩn chứa đạo ý chí thời điểm này một khi phát thể ứng nghiệm kết cục có thể so với phía trước cảnh giới cao thủ thê thảm nhiều lắm đã từng một cái không thủ cam kết tiên thiên cảnh cao thủ lập lời thề độc sau nhưng không có đi hoàn thành kết quả phát xuống nguyên rủa ứng nghiệm Trong một đêm tu vi liền ngã rơi xuống chân khí tu luyện cảnh giới trở xuống, bất kể như thế nào tu luyện cũng không thể sẽ đem thất lạc tu vi bù đắp lại, cuối cùng đã bị chết ở tại kẻ thù trong tay. Này chính là thiên đạo trừng phạt, bất kỳ tại thiên đạo bên trong phạm vi quản hạt sinh linh, một khi lập được thể ngôn, liền tất cần phải dựa theo thể ngôn nội dung đi chấp hành, bằng không linh hồn liền sẽ phải chịu trừng phạt, bất luận dạng gì tu vi, chỉ cần còn tại thiên đạo dưới sự khống chế, liền không có bất kỳ phản kháng khả năng. Cho nên tu chân giới các tu sĩ Đối với lập lời thề chuyện này vẫn là vô cùng thận trọng, bởi vì một khi lập được thệ ngôn, liền mang ý nghĩa bất luận trả cái giá lớn đến đâu, đều phải đi hoàn thành, bằng không kết cục liền sẽ thê thảm cực kỳ. Hiện tại Lục gia lão giả bởi vì biết rõ băng hồn cỏ không ở Lục gia, cho nên mới phải như thế dứt khoát lập được thệ ngôn, thế nhưng Biện Thiên Lăng tựu không thể làm như thế rồi, hắn đối với chuyện này căn bản không có bất kỳ sức lực, tự nhiên là không thể nào cùng Lục gia lão giả đánh cược. Xem bộ dáng này, băng hồn cỏ là thật sự không ở Lục gia rồi. Không bằng các ngươi liền lần thối lui làm sao? Mọi người tất cả lùi một bước. Lâm Mục trong lòng một tiếng cười khẽ, ung dung thong thả nói ra. Nhìn thái độ thập phần nhẹ nhõm Lâm Mục, Biện Thiên lăng có chút lộ vẻ do dự, hắn cũng không mò ra Lâm Mục rốt cuộc là tự phụ thực lực mạnh mẽ, căn bản cũng không e ngại hắn, vẫn là lúc này chỉ là tại cường chống, không dám lộ ra chút nào sơ hở đi ra. Biện tà sứ, băng hồn của chúng ta là nhất định phải lấy được. Phong trưởng lão bên kia một mực tại thuốc dục nhanh chóng cầm lại băng hồn thảo, vẫn chờ có cần dùng gấp. Nhìn thấy Biện Thiên Lăng trên mặt xuất hiện vẻ hơi do dự, sau lưng một tên người áo đen lập tức không người nhỏ giọng nói: "Phong trưởng lão, ba chữ này như có ma lực như vậy." Biện Thiên Lăng trên mặt biểu hiện ngay lập tức sẽ biến hóa, không chỉ do dự không quyết định vẻ mặt giết hết, liền ngay cả trong mắt ánh sáng đều trở nên kiên định lên, nhìn về phía Lâm Mục ánh mắt cũng biến thành không giống nhau. Tất cả lùi một bước, cái này không thể nào. "Như linh chém sắt lời nói từ Biện Thiên Lăng trong miệng nói ra, không có bất kỳ chỗ thương lượng, băng hồn của chúng ta nhất định phải đạt được." Cho dù huyền kiếm tông tiến công cái kia một cây đã bị đừng người lấy được rồi, chúng ta cũng phải từ lục ra lại nhận được một cây. Nói như vậy lời nói, ngươi là không chịu có chút ngượng bộ. Lâm mục ánh mắt cũng lạnh xuống, mặt không thay đổi nhìn biện thiên lăng nói ra. Không có gì để nói nữa rồi, ngươi cho dù lại kỳ tài ngút trời, lên cấp tiên thiên cảnh cũng là mới mấy ngày mà thôi. lão Phu cũng không tin thực lực của ngươi có thể so được với ta tại tiên thiên cảnh suy nghĩ lâu đến mấy chục năm kinh nghiệm. Hôm nay những này người của lục ra, chúng ta nhất định phải bắt. Ngươi bây giờ đi, chúng ta có thể làm làm không có nhìn thấy gì." Biện thiên lăng lắc lắc đầu, kiên quyết không rời nói, "Lâm Tiên bối." Vừa nghe lời này, Lục Gia vị lão giả kia nhất thời có chút nóng nảy, vội vã nhẹ giọng gọi một tiếng, "Ta lại muốn nhìn một chút, cái khác tiên thiên cảnh cao thủ thực lực đến tột cùng mạnh đến trình độ nào." Lâm mục tay phải hơi vẫy một cái, đã ngừng lại Lục Gia lời nói của lão giả, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Biện thiên lăng nói ra, "Ngươi tại tiên thiên cảnh đã đắm chìm mấy chục năm, nghĩ đến kinh nghiệm cũng hết sức phong phú." không bằng liền để cho ta tới linh giáo một phen, nhìn xem thực lực này chiến lệnh đến tột cùng có bao nhiêu. Quả nhiên là ngã mới sinh không sợ còn. Biển thiên Lăng đột nhiên một tiếng cười lớn, toàn thân quần áo trong nháy mắt bành trướng lên, mạnh mẽ vô cùng khí thế trong nháy mắt liền cuốn qua mọi người chỗ ở rừng cây, bốn phía cây cối rồn dập sáng ngời động không ngừng, rất nhiều lá cây thậm chí đều rơi xuống, bị khí thế thổi sang mấy phía ngoài 10 mét. Ngoại trừ lâm mục bên ngoài, ở đây những người khác dồn dập bị này cuồng bạo khí thế của đẩy liên tiếp lui về phía sau. Liền ngay cả cái kia ba tên người áo đen cũng không ngoại lệ, quả nhiên, tiên thiên cảnh cao thủ cùng chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ thực lực có trên lệnh cực lớn. Biện thiên lăng thậm chí đều vẫn không có động thủ, chỉ là tiền kỳ khí thế của nâng lên, cũng đã có uy lực lớn như vậy, có thể tưởng tượng được một khi chân chính bắt đầu công kích, uy lực hội là bực nào kinh người, vị kia lục ra lão giả e sợ liền một chiêu đều không tiếp được, liền sẽ trực tiếp bị chấn động thành trọng thương. Khí thế ngược lại không tệ, không hổ là tu luyện bài vân trưởng người thật muốn nhìn một chút lúc trước sáng chế bài văn trưởng vị tiền bối kia đơn trưởng bài văn là bậc nào kinh người lâm mục cũng là cười dài một tiếng khí thế trên người hạt vừng nở hoa liên tiếp cao một tầng bậc nhất sung lên chỉ là ngắn ngủn một hơi công phu khí thế cũng đã không kém biện thiên lăng rồi chống chân là khí thế áp lực cũng đã để biện thiên lăng khỏe mắt hơi co quắp hào tiểu tử tiếp lao phu ba trưởng trong lòng cố gắng tự chấn định tâm thần biện thiên lăng trong miệng quát to một tiếng chân phải trong dây lát một cái giẫm chân tiền để bước bàn tay phải một cái tuần hoàn rúi ra, nhanh chóng ở xung quanh người khoanh một vòng tròn, sau đó thu hồi đến dưới sườn lần thứ hai đẩy ngang mà ra. Một cơn gió lớn tại trong khoảnh khắc sinh ra, rất nhiều mây khói cuồn cuộn, thậm chí trên không trung đều có thể trực tiếp hô hấp đến cực kỳ ướt át khí tức. Hiện nhiên không khí lượng nước đã nhiều đến một cái cho người kinh ngạc trình độ. Một trưởng này bài vấn trưởng, uy lực đã có vật chất tăng lên. Một đoàn khổng lồ mây khói tại biển thiên lăng trước mặt hình thành, chỉ là lộn không tới 3 mét khoảng cách, cũng đã thành một cái cự đại đám mây. Đường kính có tới 5 mét chi rộng, nhìn từ đàng xa đi tới, uy lực thì phần doan người. Đám mây một đường lăn qua địa phương, trên đất bị ép ra một cái cự đại khe rãnh, ven đường hết thể vật lẫn lộn đều tại đám mây đến trước khi cũng đã bốn phía phi tản ra ngoài đến, to lớn uy thế trực tiếp đã tập trung vào lâm mục, cho dù lâm mục né tránh ra, cũng sẽ bị đám mây một mực lần theo. Đây chính là tiên thiên cảnh cao thủ một cái khác ưu thế vị trí, có thể dùng nghiệm nhận thức khóa chặt đối thủ phương vị, chỉ cần nghiệm nhận thức còn có thể cảm ứng đạo vị trí của đối thủ. Phát ra công kích liền tuyệt đối sẽ không thất bại, mà là biết một thẳng đi theo đối thủ, thẳng đến công kích bị trung hòa, hoặc là năng lượng tiêu hao hết tất đến. Lâm Mục tự nhiên cũng cảm nhận được trong đám mây ẩn chứa mãnh liệt ý niệm, cái kia là Tiên Thiên Cảnh cao thủ nhiều độc hữu niệm nhận thức, dĩ nhiên đã bị đối thủ đã tập trung vào thân hình, hắn cũng lười đi nhiều làm cái gì né tránh. Tuy rằng dựa vào Lăng Ba Vi bộ hắn là nhất định có thể né tránh tới, bất quá bây giờ cũng không hề so với cái này tất yếu bởi vì hắn muốn là mục đích đúng là vì kiểm nghiệm một cái tiến vào tiên thiên cảnh sau thực lực tăng lên phạm vi cho nên này đòn thứ nhất hắn chuẩn bị cùng biện thiên lăng liều mạng một tay nhìn xem đến tột cùng của người nào huy lực công kích càng thêm mạnh mẽ trong lòng quyết định chủ ý lâm mục đứng tại chỗ không tránh không né một tiếng to rõ tiếng rồng ngầm từ trên người hắn truyền ra không gặp bất kỳ động tác một đạo đầu rồng to lớn từ trên người hắn trực tiếp dò xét đi ra đối lên trước mặt đám mây liền vọt tới to lớn long thân không ngừng từ lâm mục bên trong thân thể hiện ra đến. Thì dường như lâm mục trong cơ thể tích chứa một cái cự long một loại, giờ phút này đầu cự long chính đột phá thân thể gông xiềng, muốn đi ra bên ngoài rộng lớn bầu trời đi tùy ý bay lượn. Vẹn vẹn chỉ là một cái long đầu liền có trọn vẹn cao 3 mét, huống lượng lâu dài long thân càng là từng mảnh từng mảnh vậy rõ ràng, nhìn lên tựu như cùng một cái chân chính cự long một loại, đây là tại lâm mục đạt đến tiên thiên cảnh sau mới có thể làm đến, trước đây hắn cũng chỉ có thể hóa ra một cái so sánh mơ hồ chân khí chi long tiến cấp tới tiên thiên cảnh sau đó dựa vào đối thiên địa năng lượng càng tỉ mỉ càng ngộ hơn nữa đối với hàng long thập bát trưởng tinh thâm lĩnh ngộ lâm mục rông ngẩng đầu sử dụng uy lực cũng là có bay vọt về chất cùng lúc trước thi triển thời điểm đã không thể giống nhau rồi cự long tử trên người lâm mục dò xét lúc đi ra tuy rằng khí thế trên người đồng dạng là cuồng bạo cực kỳ thế nhưng trung quanh hoàn cảnh lại không có chịu đến chút nào ảnh hưởng thậm chí ngay cả trước người trên mặt đất cảnh cây đều không không hề nhúc nhích một cái cái này nhỏ bé chi tiết nhỏ tại loại này hỗn loạn dưới tình huống chỉ có biện thiên lăng một người chú ý tới, cái khác quan chiến người sớm đã bị hai người dọa người công kích cho khiếp sợ tối đỉnh. nơi nào còn có khoảng không quan tâm những chi tiết này. thế nhưng biện thiên lăng lại là chú ý tới, hơn nữa trong lòng vẫn là đột nhiên chìm xuống. những kia người xem cuộc chiến không biết điểm này ý vị như thế nào, hắn lại là trong lòng cực kỳ rõ ràng. vậy nói rõ lâm mục đối chân khí điều khiển còn muốn ở trên hắn, đã có thể mang chân khí phát động công kích tuy năng hoàn toàn thu liễm, tuy rằng có thể làm đạo điểm này. Đối với uy lực công kích tăng lên cũng không có đến rất lợi hại trình độ, thế nhưng đây là một loại ưu thế về cảnh giới, là liên quan đến đến về sau còn có thể hay không thể đi càng xa hơn chứng minh tốt nhất. Bây giờ Lâm Mục, tại trên một điểm này đã đã vượt qua Biện Thiên Lăng. Biết rồi điểm này sau, Biện Thiên Lăng trong lòng cảnh giác nhất thời nhắc tới điểm cao nhất, cũng không dám nữa đối Lâm Mục có bất kỳ coi thưởng, chỉ bất quá mới vừa mới tiến cấp tiên thiên cảnh mấy ngày mà thôi, cũng đã có thể đem chân khí hoàn mị không chế đến nước này. Đây chính là bao nhiêu người luyện võ tha thiết ước mơ cảnh giới Bất quá rất nhiều người bị giới hạn thiên tư cùng nội tính Bất kể như thế nào tu luyện đều làm không được đến nước này Cho nên đã đến nào đó một cảnh giới sau đó tu vi liền sẽ hoàn toàn trì trệ không tiến Biết tuổi thọ đi hướng điểm cuối đến Biện thiên lăng trong đầu nhanh như tia chớp đổi qua mấy cái ý nghĩ Hai người phát ra công kích đã trong dây lắt và chạm đến cùng một chỗ Đầu rồng to lớn trực tiếp mở ra giữ tận miệng rộng Một đầu đâm vào trong đám mây Lập tức một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm liền trong đám mây bạo phát ra. Tại tiếng rồng ngâm vang vọng rừng tây thời gian, đám mây cũng ầm ầm một tiếng nổ ra. Chương 591, Viện binh. Chương 590, Viện binh. Lâm mục phát ra chân khí chi long, đang cùng đám mây tiếp xúc trong nháy mắt liền đem toàn bộ đám mây phá hủy ra, Dày nặng màu trắng mây khói nhất thời muốn bốn phía lăn, lăn đi, ven đường gặp phải cây tối hoa cỏ cùng một màu đều bị phá hủy không còn một ngống, một người ôm hết đại thụ đều là dứt khoát bị nổ tận gốc phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang chỉ là công kích tán phát dư âm mà thôi uy lực liền đã vượt qua lục gia lão giả đám người trực tiếp ra tay tiên thiên cảnh cao thủ thực lực đã có thể thấy được chút ít được lắm hàng long thập bắt trưởng đối mặt trực tiếp xông tới cái kia chân khí cự long biện thiên lăng quát to một tiếng thân hình liên tục nghiễn bộ lùi về sau trong lúc đó hai tay đã liên hoàn đánh ra một đạo tiếp một đạo mây khói nhất thời quay trúng quanh ở quanh người của hắn vô hình phun trào cự lực khiến hắn quanh người không khí đều biến bắt đầu mơ hồ Toàn lực sử dụng bài Vân Trưởng biện Thiên Lăng, lần này là chân chính cho thấy bài Vân Trưởng vĩ đại cự lực, đây chính là liền mây trên trời tầng đều có thể xuyên thủng sức mạnh, có thể tưởng tượng được nguồn sức mạnh này là có cỡ nào ngưng tụ. Tuy rằng biện Thiên Lăng còn rất xa không đổi kịp lúc trước sáng tạo ra bài Vân Trưởng cao thủ, thế nhưng hắn cũng là tiến vào tiên thiên cảnh cao thủ, bài Vân Trưởng uy lực vẫn có thể phát huy ra 3 4 phần 10 nhiều. Mặt đất ầm ầm ở giữa chấn động kịch liệt mấy lần, lực lượng cường đại tại biện Thiên Lăng quanh người phu trào. Thậm chí ngay cả từng cử động của hắn cũng đã mang lên này cỗ sức mạnh khổng lồ, liên tục năm trưởng đánh ra sau đó hắn quanh người sức mạnh đã tích chữ đã đến một cái thập phần tình trạng đáng sợ, tất cả những thứ này vẹn vẹn chỉ là tại một hơi bên trong liền hoàn thành. Vân Hải cuồn cuộn. Trong miệng quát khẽ một tiếng, Biển Tiên Lăng trong nháy mắt dừng lại lùi về sau bước chân, song trưởng thu về dưới sườn, sau đó trong giây lát đẩy về phía trước xuất, một đạo bàng bạc vi đại cự lực, kèm theo mãnh liệt lăn lộn mây khói, trực tiếp đem Lâm Mục phát ra chân khí chi long chẻ mất đi vào. Trong lúc nhất thời, mảnh này trong rừng cây nhỏ đâu đâu cũng có tràn ngập dày đặc sương mù, trong đó còn có một đầu rắn lượn vặn vẹo thật dài thân thể đang không ngừng chung quanh qua lại nhấp nô, thỉnh thoảng có một tiếng to rõ tiếng rồng ngâm từ màu trắng trong sương mù truyền ra, nhìn lên liền tựa hồ có một cái cự long tại trong biển mây lăn lộn như thế. Tình hình trận chiến trình độ kịch liệt đã vượt ra khỏi lục gia lão giả tưởng tượng, bọn hắn xem cuộc chiến khoảng cách lùi lại lui nữa, bây giờ rời đi lâm mục hai người vị trí đã có tới một dặm địa chi nhiều, coi như là như vậy, Bọn hắn như trước có thể cảm thụ đạo từng trận phả vào mặt cuồng bạo kinh khí, có thể tưởng tượng được giao chiến trung tâm lực lượng là đáng sợ bao nhiêu. Cái này Biện Thiên Lăng thực lực thật là đáng sợ. Một tên lục gia cao thủ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mảnh kia lăn lộn không ngừng vân hải nói ra. Cái này Biện Thiên Lăng không phải là cái đơn giản cao thủ, năm đó một thân một mình liền dám lẻn vào Huyền Kiếm Tông đi trộm lấy thanh tuyền kiếm, thậm chí cuối cùng bị Huyền Kiếm Tông nâng toàn tông lực lượng truy sát, liền bế quan không ra thần kiếm hoặc văn rượu đều tự mình xuất quan truy sát coi như là như vậy đều như trước không thể giết hắn. Lục gia lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng nói, năm đó biện thiên lăng thực lực cũng đã vô cùng mạnh mẽ, trải qua đã nhiều năm như vậy, liền hoắc văn diệu đều đã bị chết, hắn lại là đột phá đến tiên thiên cảnh. Nếu như thời điểm này đi huyền kiếm tông trả thù lời nói, e sợ huyền kiếm tông cũng bị hắn cả nhà đuổi tận giết tuyệt rồi. Tự nhiên đáng sợ như vậy. Người của lục gia mỗi người đều là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới bọn hắn vừa nãy rõ ràng đối mặt là một gã đáng sợ như vậy tao thủ. Nghĩ đến vừa nãy lục ra lời của lão giả, trong lúc nhất thời mọi người phía sau lưng cũng không khỏi ướt đẫm, chỉ là nhìn trước mắt này bao trùm mảng lớn diện tích Vân Hải, bọn hắn liền cảm nhận được một trận đầu váng mắt hoa. Nay còn không phải đáng sợ nhất, cùng Biện Thiên Lăng so với, cái kia Lâm Mục mới thật sự là đáng sợ. Lục gia lão giả khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói ra, Biện Thiên Lăng có thể có hôm nay thực lực, đó là hắn tu luyện hơn trăm năm, từ từ tích góp xuống thực lực, thế nhưng Lâm Mục mới tu luyện 20 năm ra mặt, thời gian tu luyện chỉ có Biện Thiên Lăng 1 phần 5 thậm chí là một phần sáu, lại đã có được đủ để cùng hắn chống đỡ được thực lực cường đại. Đúng vậy, cái kia lâm mục đích thật là vô cùng đáng sợ, tại cái tuổi này rõ ràng liền có thể nắm giữ thực lực như vậy, tiền đồ tương lai quả thực là không thể đo lường. Lục gia chi người nhất thời dồn dập gật đầu, trong mắt lóe lên một kia hâm mộ tâm ý, dù sao đều là người luyện võ, ai không muốn thực lực bản thân cũng giống là cường đại như thế, thế nhưng lâm mục thiên tài như vậy nhưng là ngàn năm đều khó tìm một cái, ước ao đó cũng là ước ao không đến sự tình. Mọi người ở đây nhỏ giọng nói chuyện thời điểm, hai đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức từ đằng xa thật nhanh hướng về nơi này tiếp cận, hai đạo khí tức đều không có một chút nào ẩn giấu thực lực bản thân ý tứ, cứ như vậy toàn lực thả ra tự thân khí tức, cấp tốc hướng bên này chạy tới. Là đại trưởng lão. Lục Gia lão giả đống nhiên quay đầu lại đi, một chút cảm ứng sau đó nhất thời đầy mặt sắc mặt vui mừng nói, đại trưởng lão đến rồi. Người kia khẳng định trốn không thoát. Còn có một đạo tiên thiên cảnh khí tức, đều là ta Lục Gia tiên thiên cảnh cao thủ. Trong lúc nhất thời người của Lục Gia khí thế tăng nhiều, liên tiếp hai vị tiên thiên cảnh cao thủ xuất hiện, đối với bọn hắn cổ vũ đó là tương đối lớn, những cao thủ này bình thường đều đang bế quan, từng cái đều là gia tộc định hải thần châm, chỉ muốn xuất hiện, gia tộc sĩ khí tất nhiên tăng mạnh. Gây go. Liên người của Lục Gia đều cảm nhận được cái kia hai cố cường đại cực điểm khí tức, biện thiên lăng như thế nào lại không cảm giác được, tâm niệm nhanh như tia chốc nhất chuyển, lập tức cũng biết là Lục Gia cao thủ đến chi viện. Các người mau bỏ đi cũng không quay đầu lại truyền âm cho này bà tên nuốt ở phía xa người áo đen biện thiên lăng toàn thân chân khí trong dây lát tăng lên tới cực hạn ngón tay tại ngược suất trong nháy mắt liên điểm bảy chỗ đại huyệt vốn là đã tăng lên tới vài điểm khí thế của trong nháy mắt lần thứ hai tăng vọt thậm chí đạt đến ban đầu gấp 2 nhiều liền ngay cả lâm mục tại luồng khí thế này dưới áp chế của cũng cảm nhận được hô hấp cứng lại thực lực của đối thủ hiện tại đã rõ ràng vượt lên ở hắn mặt trên tuy rằng con mắt tại đây tràn đầy sương mù dày trong rừng tây hắn không nhìn thấy biện thiên lang động tác Thế nhưng mạnh mẽ niệm nhận thức lại là khiến hắn đối biện thiên lăng mọi cử động là rõ như lòng bàn tay. Sử dụng bí pháp nào đó tăng cao thực lực sao? Lông mày khe nhữ một cái, lâm mục đã minh bạch biện thiên lăng ý tứ, lục ra hai vị tiên thiên cảnh cao thủ đã liền sắp đến, đến rồi. Bất luận biện thiên lăng thực lực cường đại đến mức nào, cũng không thể tại ba vị tiên thiên cảnh cao thủ vây công giới chống đỡ thời gian quá lâu. Cho nên hắn hiện tại cũng đã quyết định thật nhanh, chuẩn bị đột phá lâm mục dây dưa, 30 sau kế muốn chạy là thượng sách rồi Bất quá liền ở Biện Thiên Lăng khí thế của nhảy vọt đến đỉnh điểm thời điểm, lâm mục lại là chân khí trong cơ thể trong dây lát vừa thu lại, tại trong nháy mắt liền hoàn toàn che giấu đi tự thân khí tức, thậm chí ngay cả Biện Thiên Lăng niệm nhận thức đều bắt giữ không tới vị trí của hắn, nguyên bản chuẩn bị xong kinh thiên nhất kích cũng là mất đi mục tiêu. Loại này trước sau cực lớn tương phản, để Biện Thiên Lăng trong lúc nhất thời không thể điều chỉnh lại đây, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài, chân khí trong cơ thể suýt chút nữa liền thác loạn ra, dù sao hắn là thông qua bí pháp tăng lên tu vi, Đối tăng vọt thực lực vẫn chưa thể hoàn mỹ khống chế. Thủ đoạn cao cường, biện nào đó bội phục, ngày khác có cơ hội cắt nửa tha. Hộc ra một ngụm máu tươi, biện Thiên Lăng hờ nói, sau đó thân hình lóe lên liền từ trong xương mù dày đặc bắn nhanh ra, trong nháy mắt liền biến mất ở trong rừng cây, một hơi sau sẽ thấy không động tĩnh truyền đến. Lại qua mấy hơi thời gian, một đạo cuồng bạo kình khí tại xương mù dày tràn ngập trong rừng cây trong dây lát nổ ra, hết thảy vũ khí trong nháy mắt hóa thành đạo đạo xương mù dòng lũ. Hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chút xuống mà đi, chỉ trong chốc lát trong rừng cây liền khôi phục được trước kia rõ ràng tầm mắt. Chỉ là lúc này rừng cây, đã không còn là lúc trước bộ dáng địa lên đâu đâu cũng có khe danh sâu hắm chung quanh tung hành, cây cối càng là toàn bộ bị nhổ tận ốc, vô số tàn cảnh đoạn lá trải rộng bốn phía đỉnh núi, rừng cây chỗ ở ngọn núi nhỏ kia đầu, đã so với chung quanh đỉnh núi dòng dã thấp 2-3 mét độ cao. Lâm mục cùng biện thiên lăng giao thủ, tại thời gian không lâu bên trong, Rõ ràng đem chân xuống núi đầu đều mạnh mẽ lột 2 3 m độ cao, động thủ uy lực quả thực là làm người nghe kinh hãi, tình cảnh này để xa xa lục gia đám người nhìn đều là viền mắt ngậy lên. Bái kiến đại trưởng lão. Vừa lúc đó, Lục gia lão giả đột nhiên không người nói một câu, sau đó bên người còn lại lục gia người cũng đều dồn dập hành lễ, nguyên lai là chạy tới Lục Thiên thích cuối cùng đã tới phụ cận, bên người một cái bóng tránh qua, một bóng người khác cũng phù hiện ra, chính là Lục Thiên thích đại ca Lục thiên Thành. Hai người một trước một sau chạy tới đảm nhiệm lục gia đại trưởng lão lục thiên thích vẫn luôn là tại lục gia tộc địa tiến hành tu luyện cũng không hề đi vào trong lòng núi bí mật trong hang động cho nên tại lâm mục cùng biện thiên lang toàn lực sau khi giao thủ hắn ngay lập tức sẽ cảm ứng được cái cỗ này khí thế khổng lồ mấu chốt nhất vẫn là lâm mục thi triển hàng long thập bát trưởng cái kia cao vút to rõ tiếng rồng âm cho dù ở địa hình phức tạp bên trong dãy núi cũng đủ để truyền ra thật xa khoảng cách cho nên lục thiên thích ngay lập tức sẽ thông chi đang lúc bế quan tu luyện lục thiên thành hai người sau đó liền hướng nơi này chạy tới bởi còn không rõ ràng lắm giao thủ hai vị tiên thiên cảnh cao thủ đều là thần thánh phương nào, cho nên lục thiên thích cũng không có một người chạy tới, mà là mang theo đại ca lục thiên thành đồng thời lại đây, phong ngừa sự tình xuất hiện biến hóa gì đó. đến lúc đó hai người bọn họ tiên thiên cảnh cao thủ ứng phó cũng càng thêm dễ dàng một chút. chỉ là sự tình ngoài lục thiên thích ngoài dự liệu, không nghĩ tới chạy tới nơi này sau đó rõ ràng phát hiện trong đó một cái giao thủ tiên thiên cảnh cao thủ, cư lại chính là lần này đại hội luận võ đoạt được thứ nhất, mới lên cấp tiên thiên chi cảnh không bao lâu là mục. Nhìn lâm mục yên lặng đứng yên bóng lưng, lục thiên thích trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh hãi, cũng không phải bởi vì lâm mục thực lực, mà là vì lâm mục tiến bộ tốc độ. Tuy rằng hắn cũng biết rõ, mới vào tiên tiên cảnh sau đó thực lực hội có một cái tăng lên thời kỳ, có thể nhanh chóng kéo ra cùng chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ trên lệnh. Thế nhưng lâm mục tiến bộ tốc độ thật sự là quá làm cho hắn kinh ngạc, mới vừa mới động thủ luồng khí thế kia, hắn vẫn là tưởng rằng cái kia lâu năm tiên tiên cảnh cao thủ. Căn bản không có nghĩ đến sẽ là Lâm Mục ở nơi này cùng người động thủ. chương 592, Lục Thị Song Hùng. chương 591, Lục Thị Song Hùng. Đến tổn cùng là chuyện gì xảy ra, hoa phong, Lâm Mục tại sao lại ở chỗ này cùng người khác động thủ? Lục Thiên thích hỏi hướng về phía bên cạnh vị kia Lục ra láo giả, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghi hoặc, theo lý tới nói, Lâm Mục hiện tại mới tiến cấp tiên thiên tri cảnh, hẳn là đang nỗ lực tu luyện, tranh thủ củng cố cảnh giới bây giờ, cùng với càng tốt hơn tìm hiểu tiên thiên cảnh huyền bí không sẽ không có chuyện gì chạy đến cùng người giao thủ, hơn nữa còn là cùng lĩnh một tên tiên thiên cảnh cao thủ động thủ. Về đại trưởng lão, chuyện là như vậy. Trước đó chúng ta gặp gỡ ở nơi này cùng lần trước cùng đi trộm cắp cùng một nhóm người áo đen, ta đem bọn hắn ngăn lại sau đó lại thông chi những người khác chạy tới, vốn là chuẩn bị bắt giữ bọn hắn trở lại thẩm vấn thời điểm đối phương đột nhiên xuất hiện một tên tiên thiên cảnh cao thủ, chính là đã mất tích mấy chục năm biện thiên lăng. Lục Hoa Phong lập tức đem sự tình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một lần. Lúc đó biện thiên lăng đã ra tay với chúng ta rồi, muốn bắt cóc chúng ta ép buộc lục ra giao ra băng hồn thảo, không nghĩ tới lâm tiền bối ở ngay gần tu luyện, cảm thấy tình huống ở bên này sau lập tức chạy tới, rồi mới từ biện thiên lăng trong tay đem chúng ta cứu lại. Cái gì? Biện thiên lăng? Cái này không thể nào, hắn không phải đã chết rồi sao? Năm đó huyền kiếm tông thần kiếm hoắc văn diệu tự tay giết hắn, đây là thiên hạ đều biết sự tình, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Lục thiên thành nhất thời chân mày cao lại, lắc lắc đầu nói ra ta vừa bắt đầu cũng không dám vững tin cái kia chính là biện thiên lăng dù sao có thể chỉ là lớn lên như mà thôi thế nhưng sau đó hắn sử dụng bài văn trưởng ta liền lập tức khẳng định người kia nhất định chính là biện thiên lăng trừ hắn ra bên ngoài sẽ rất ít có tương đồng tuổi người tại bài văn trưởng trên có sâu như vậy trình độ lục hoa phong gật đầu một cái nói nếu là bài văn trưởng vậy thì quá nửa là sẽ không sai rồi người kia phải là biện thiên lăng không nghĩ tới hắn rõ ràng không chết còn tiến cấp tới tiên thiên chi cảnh đã trở thành một tiên tiên thiên cảnh cao thủ. Nói như vậy lời nói, năm đó Hoắc Văn Diệu ngược lại là chết lãng phí rồi. Lục Thiên thích nhẹ giọng thở dài. Đúng vậy à, vốn đang cho rằng Hoắc Văn Diệu vì võ lâm trừ đi một cái đại hại, tuy rằng tự thân cũng bị trọng thương, thậm chí ngay cả Huyền kiếm tông Huyền tiêu kiếm pháp đều bị phá hủy nửa bộ, thế nhưng khi đó lấy là tất cả đều là đăng giá, không nghĩ tới biện thiên lang rõ ràng không chết, thực sự là quá khiến người ngoài ý rồi. Lục Thiên thành gật gật đầu, thở thật dài. Cái này biện thiên lang nhân họa đắc phúc, thực lực tăng nhanh như gió. Xe mới vừa mới động thủ cái cô này vì thế e sợ thực lực đã đến một cái phi thường tình trạng đáng sợ. Lục Thiên thích mặt sắc mặt ngưng trọng quan sát vừa nãy hai người giao thủ chiến trường kia, nhìn bị lột hai ba mét đỉnh núi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Biện Thiên lăng xuất hiện khiến hắn cảnh giác, thế nhưng trong lòng càng thêm để ý vẫn là cái kia yên lặng đứng tại nơi đó thân ảnh màu trắng, chính là Lâm Mục bản thân. So với Biện Thiên lăng mà nói, Lâm Mục tốc độ tiến bộ mới là để Lục Thiên thích cảm thấy sinh ra hàn ý trong lòng nhân tố chủ yếu. Như vậy một cái thực lực tăng nhanh như gió thanh niên, hiện tại mới chỉ có chừng 20 tuổi, tu luyện nữa cái mấy chục năm, ai cũng không nói chắc được thực lực của hắn có thể đến cái nào một mức độ, nói không chắc liền sẽ đạt tới những tuyệt thế cao thủ đó trình độ. Nguyên Lai là đại trưởng lão đích thân đến, ta nói cái kia biện thiên lăng làm sao chạy mất dép, liền lưu lại chốc lát cũng không dám. Liền ở lục thiên thích suy nghĩ sâu sắc thời điểm, xa xa lâm mục thân hình loại lên, sau đó liền đã đi tới lục gia đoàn người trước người của, khẽ mỉm cười nói ra. Lâm Tiểu Hưu quá khen, lần này thực sự là muốn cảm tạ Lâm Tiểu Hưu ân cứu mạng rồi, nếu như không phải ngươi xuất thủ, hoa phong bọn hắn e sợ đã bị cái kia biện thiên Lang độc thủ. Lục Thiên thích hơi ôm quyền, đối Lâm Mục nói tiếng cảm ơn. Đại trưởng Lão không cần khách khí như vậy, Lục ra để ta tiến vào tàng kinh các quan sát học tập những kia quý trọng võ học bảo điện, ta cảm kích còn đến không kịp, điểm ấy đủ khả năng việc nhỏ không cần để ở trong lòng. Lâm Mục khoát tay háo một cái, trên mặt tràn đầy ý cười. Ánh mắt hơi liếc mắt nhìn đứng sau lưng Lục Thiên Thích Lục Thiên Thành. Vị này chính là đại ca của ta Lục Thiên Thành, so với ta còn tần tiến hơn vào tiên tiên tri cảnh, hiện tại đã ẩn cư không ra, chứ một chút chuyện trọng đại ở ngoài, bình thường hầu như đều đang bế quan khổ tu. Lục Thiên Thích chú ý tới Lâm Mục ánh mắt, nhất thời hơi nghiêng người giới thiệu một phen. hay ngộ. Lâm Mục gật gật đầu, chắp tay hỏi thăm một chút. hay ngộ. Lâm Tiểu Hữu Thiên Tư thật là làm cho chúng ta không ngừng hâm mộ. Tại cái tuổi này liền có thể nắm giữ như vậy thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể một trọi một đối mặt biện thiên lang không rơi vào hạ phong, tốc độ tu luyện quả thực để cho chúng ta thẹn thùng. Muốn năm đó ta tại Lâm Tiểu hữu cái tuổi này thời điểm, cũng là chỉ là mới vào chân khí tu luyện cảnh giới mà thôi. Lục Thiên Thành trong mắt hơi thả ra tinh quang, cẩn thận đánh giá một phen lâm mục, sau đó mới cười nói, trước hắn cũng chỉ là nghe Lục Thiên thích nói một chút lâm mục tình báo mà thôi. Về phần nhìn thấy lâm mục chân nhân, này vẫn là lần đầu tiên, cho nên khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Quá khen, quá khen, chỉ là gặp may đúng dịp mà thôi, còn muốn cùng các ngươi những cao thủ này nhiều thảo luận, trao đổi một chút tu luyện kinh nghiệm mới tốt. Lâm Mục lắc đầu cười một tiếng nói. Đúng rồi, Lâm tiểu hữu, vừa nãy ngươi và cái kêu biện thiên lăng đậu thủ, đối cái kia biện thiên lăng thực lực cần phải có nhất định hiểu rõ, theo ngươi đến, thực lực của hắn đã đến trình độ nào. Lục thiên thích đột nhiên đổi đề tài, nhìn Lâm Mục hỏi. Cái này cũng không phải quá tốt miêu tả, dù sao ta đã thấy tiên tiên cảnh cao thủ vẫn còn tương đối có hạn. Không thế nào tựa như so sánh, bất quá cái kia biện thiên lăng thực lực nên tính là rất mạnh, đặc biệt là cuối cùng thi triển cái kia bí pháp, trực tiếp đem tu vi tăng lên rất nhiều, thậm chí ngay cả ta đều đã có chèn ép cảm giác. Lâm Mục lắc lắc đầu, chầm tư một chút mới trả lời. Cùng cảm giác của chúng ta cũng gần như, xem đến cái này biện thiên lăng những năm này giấu giếm rất sâu, hẳn là trốn ở nơi nào một mực khổ tu không ra, lần này võ công có bước tiến dài sau đó mới rốt cục đi ra đi một chút rồi. Lục thiên thích gật gật đầu biểu hiện nghiêm túc nói. Những người này đến tuột cùng là lai like lịch gì? Lâm Mục to mò hỏi, kỳ thực hắn đã từ bảo Long đoàn nào biết những người này e sợ đều cùng ma giáo không thể tách rời quan hệ, thế nhưng lục gia dù sao cũng là thực lực mạnh mẽ gia tộc, có lẽ có cái gì độc môn tình báo cũng khó nói. Nếu như ta không đoán sai, một cái mới phát ma giáo thế lực đã thành hình. Lục Thiên thích thở dài, chậm rãi nói ra, từ lần trước lục gia chúng ta nhà kho mất trộm sau đó ta đã phái ra rất nhiều nhân thủ bốn phía hỏi thăm tin tức lúc này mới phát hiện rất nhiều gia tộc và môn phái đều lục tục mất trộm rồi động thủ người tất cả đều là hồi lâu trước đây liền thành danh lão ma đầu nhóm xem ra ma giáo từ mấy chục năm trước cũng đã bắt đầu trong bóng tối mở rộng thế lực rồi liền biện thiên lăng những người này đều bị thu nạp tiến vào lần này ma giáo thế tới không nhỏ e sợ trong chốn võ lâm hội lần nữa gặp phải một cơn hạo kiếp a lục thiên thành trên mặt tránh qua một vẻ lo âu vẻ mặt mỗi lần võ lâm có hạo kiếp xuất hiện thời điểm đều là võ lâm xuất hiện tổn thất nặng nề thời điểm cũng là đạn sinh ra tuyệt thế cao thủ thời điểm, liền ngay cả lục gia đều không thể tránh được, dù sao bọn hắn thế lực quá lớn, một khi xuất hiện loại này hạo kiếp, thường thường là đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất liền sẽ phải gánh chịu công kích. Tại Dĩ Vãng lục gia trong lịch sử, đã minh xác ghi lại xuất hiện 3 lần võ lâm hạo kiếp, mỗi lần lục gia đều là tổn thất nặng nề, đã chết đi nhóm lớn tộc nhân, cũng còn tốt mỗi đến loại này hạo kiếp xuất hiện thời điểm, lục gia cũng sẽ hiện ra một nhóm lớn ưu tú tộc nhân, cùng gia tộc đồng thời cùng cửa hải khó, kéo dài lục gia truyền thừa. Vừa nãy ta nghe đến những kia nhân sưng hô biện Thiên Lăng là biện Tả sứ, còn nghe được bọn hắn sở dĩ gấp gáp như vậy tìm băng hồn thảo, là vì một cái tên là Phong trưởng lão người đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải mang về băng hồn thảo, cho nên bọn hắn mới sẽ không tiếc bất cứ giá nào nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm băng hồn thảo. Lâm mục như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói, cái kia thì sẽ không sai rồi, ma giáo Tả hữu xứ người xem ra đã đều xuất hiện, biện Thiên Lăng chính là ma giáo Tả sứ, chỉ là không biết cái kia Hưu sứ về là ai, về phần cái kia Phong trưởng lão. Tuy rằng còn không biết tục danh, thế nhưng hiển nhiên là ma giáo một tên trưởng lão, thực lực không thể khinh thường, liền biện thiên lăng đều phải vì hắn tự thân làm tìm kiếm băng hồn thảo, thực lực mạnh mẽ đã có thể tưởng tượng được. Lục Thiên thích trên mặt tránh qua một vẻ lo âu vẻ mặt, cũng không cần quá mức lo âu, binh tới tướng đỡ nước đến đất ăn, cho dù ma giáo thật sự trở về trốn cũ, cũng không phải chúng ta lục ra một cái gia tộc sự tình, mà là cả võ lâm sự tình, tin tưởng hoa hạ phương diện cũng sẽ không làm việc không hỏi, chúng ta ngược lại thời điểm chỉ cần một lòng đoàn kết đồng thời chống lại ma giáo là được rồi. Lục Thiên Thành an ủi một câu. Ai, ta cũng biết sự tình như thế, chỉ là hạo kiếp một khi xuất hiện, lục gia tộc nhân liền không biết muốn chết đi bao nhiêu, nghĩ tới đây ta cũng có chút đau lòng. Lục Thiên Thích gật gật đầu, trong mắt lẽ lên một tia thống khổ. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, đã đã bao nhiêu năm, trong chốn võ lâm không xuất hiện nữa qua tuyệt thế cao thủ, chuyện lần này nói không chắc chính là một bước mặt, có lẽ ta lục gia tộc nhân chúng cũng có thể lại đàn sinh ra như thế một vị tuyệt thế cao thủ. So với Lục Thiên thích lo lắng, Lục Thiên Thành ngược lại là hiện ra được rất là lạc quan. Hy vọng sẽ là như thế chứ. Lục Thiên Thích khẽ gật đầu, con mắt không để lại dấu vết nhìn lướt qua lâm mục, trong lòng nhẹ giọng thở dài. Nếu như lần này Hạo Kiếp thật có thể đản sinh ra tuyệt thế cao thủ, trước mắt người trẻ tuổi này hẳn là cơ hội lớn nhất một người đi. Cao siêu ngộ tính cùng thiên tư, quan trọng nhất là hiện tại khí hậu đã thành, đã là một vị tiên thiên cảnh cao thủ rồi. Muốn đem một vị tiên thiên cảnh cao thủ xóa bỏ không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như Lâm Mục vẫn là một cái chân khí tu luyện cảnh giới cao thủ, như vậy chú ý tới Lâm Mục tiềm lực, vẫn có khả năng rất lớn đem Lâm Mục vây giết, chỉ là hiện tại đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, về sau đều muốn động thủ nhưng cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy rồi. Điểm này, nhìn xem vừa nãy Lâm Mục cùng biện thiên lăng nơi giao thủ liền biết rồi, muốn muốn đánh giết như vậy một vị thực lực mạnh mẽ tiên thiên cảnh cao thủ, không trả giá đánh đổi nặng nghề là không thể nào, cho dù là lục gia động thủ cũng giống như vậy. Chương 593, tin tức chuyển ra. Trước 592, tin tức chuyển ra. Lâm mục cùng biện thiên lăng kịch liệt một trận chiến đã kinh động không ít người, trên căn bản tại chân khí tu luyện cảnh giới thực lực khá là mạnh mẽ người luyện võ, cũng có thể cảm nhận được từ đằng xa trong núi lớn chuyển tới kịch liệt chân khí chấn động. Xem ra ma giáo lại người đến rồi, không biết lần này tới chính là ai, lại có thực lực cường đại như vậy, tiên thiên cảnh cao thủ đều phát động rồi. Hoa đình Viện trong, miêu nhân hân lặng lặng ngồi ở đỉnh viện bên trong, cẩn thận cảm ứng nơi xa chuyển tới chân khí chấn động. Lông mày khẽ nhíu một cái nói ra, khoảng cách quá xa, ta không cách nào cảm ứng được. Lục thủ dương cũng không có nghỉ ngơi, cùng tạ trí hưng ngồi cùng một chỗ, khẽ lắc đầu một cái nói, đối với hắn mà nói, xa như vậy khoảng cách xác thực là có chút quá xa, hắn hiện tại công lực mới mới vừa tiến vào khôi phục giai đoạn, so với thời điểm toàn thịnh còn kém xa, căn bản không có biện pháp đi cảm ứng. Ừm, ta biết, người của lục gia cũng đi, trong đó một đạo khí tức là lục thiên thích, một đạo khác khí tức liền không biết là lục gia người nào bất quá khí tức cũng rất cường đại, là một cái tiên thiên cảnh cao thủ không bỏ sót rồi. Miêu Nhân Vân bình tĩnh nói, một mặt vẻ suy tư. Tuy rằng ta không cảm ứng được khí tức kia, chẳng qua nếu như ta không đoán sai, người kia hẳn là Lục Thiên Thành, chính là Lục Thiên thích ca ca, hai người am hiểu liên thủ phối hợp, uy lực thập phần to lớn, nếu nơi đó có hai tên tiên thiên cảnh cao thủ tại giao chiến, như vậy lục gia đi người cũng trên căn bản chính là hai người kia rồi. Lục Thủ Dương khẽ mỉm cười, dĩ nhiên bằng vào suy đoán liền đem sự tình đoán cái không rời Có thể đi." Miêu Nhân Hơn không nóng không lạnh gật gật đầu. "Chúng ta không cần qua đi xem một chút sao?" Lục Thủ Dương lại hỏi một câu. "Không cần, nơi này dù sao cũng là lục gia địa bàn, vẫn để cho người của lục gia đứng ra tốt hơn một điểm, chúng ta ở bên này lặng lặng chờ tin tức đi, xuất hiện tại quá khứ rồi, khó tránh khỏi sẽ cho người lưu lại chúng ta bảo long đoàn quá mức cường thế ấn tượng." Miêu Nhân Hơn lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười cười nhấp bụng trà. "Mầm lão nói đúng lắm, như vậy chúng ta ngay ở chỗ này lặng lặng chờ đợi lục gia tin tức đi." Lục thủ dương cũng là cười cười, cầm lấy ấm trà cho miêu nhân hân cùng tạ trí hương chén trà chân đầy nước trẻ xanh, bất quá bọn hắn này vừa chờ, không đem người của lục ra cho chờ đến, ngược lại là trước tiên đem lâm mục cho đợi đến. Lâm lão đệ, đã trễ thế như vậy còn không nghỉ ngơi. Nghe được cửa viện vang lên thanh âm của, lục thủ dương đi qua mở ra cửa chính của sân, thấy đến đứng ở phía ngoài người lại là lâm mục, hơi sững sờ sau nhất thời nở nụ cười, xem ra lâm lão đệ cũng là phát hiện bên kia nơi xa trong núi rừng giao chiến tình huống chứ. Ha ha, lục lao ca, người đây nhưng là đã đoan sai, ta không phải là phát hiện nơi đó giao chiến tình huống, mà là vừa rồi động thủ hai người, một người trong đó chính là ta. Lâm mục cười ha ha, lắc lắc đầu sau đi vào trong sân. Cái gì? Vừa nãy là ngươi tại cùng người khác động thủ. Lục thủ dương lần này là thật sự ngẩn người một chút, sau đó tỉnh táo lại, nhanh chóng đóng cửa viện, bước nhanh đi tới trong lương đình ngồi xuống, biểu hiện nghi hoặc nhìn lâm mục hỏi, vừa nãy là sẽ cùng ai giao thủ? Người kia mặc dù không có tự giới thiệu Bất quá người của Lục Gia đã đem hắn nhận ra được, tên gọi Biện Thiên Lăng, mặt khác ba tên người áo đen gọi hắn là Biện Tà xứ. Lâm Mục tự mình rót một chén nước trà xanh, uống một hớp cười nói. Biện Thiên Lăng. Lục Thủ Dương trong lúc nhất thời còn không nhớ ra được người này đến tột cùng là ai, dù sao Biện Thiên Lăng cùng hắn cách biệt hai cái thời đại, coi như là nghe nói qua chuyện kia, cũng chưa chắc một cái có thể nghĩ tới lên. Bất quá danh tự này đối miêu nhân hơn cùng Tạ Chí Hưng tới nói, cái kia chính là quen thuộc lắm rồi. Ngươi nói cùng ngươi giao thủ người kia là Biện Thiên Lăng. Miêu Nhân Hân để xuống trong tay chén trà, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Đúng vậy, đúng là Miêu Nhân Hân, người này có người nói mấy chục năm trước thời điểm, bởi vì mơ ước Huyền Kiếm Tông thanh tuyệt kiếm, bị Thần Kiếm Hoắc Văn Diệu tự mình xuất quan truy sát, lúc trước nghe đồn là bị Hoắc Văn Diệu giết chết, bất quá liền tình huống bây giờ đến xem, hắn cũng chưa chết, sử dụng cũng là năm đó tiếng tăm lừng lây bài văn trưởng. Lâm Mục gật gật đầu, đem từ lục ra cái kia đạt được đến tin tức nói một lần. Đúng vậy, Cái kia chính là biện thiên lăng không sai rồi, hắn năm đó thành danh võ công thật là bài vấn trưởng, không nghĩ tới qua mấy thập niên rồi, hắn rõ ràng cũng tiến cấp tới tiên thiên cảnh, hiện tại thực lực của hắn làm sao? Miêu nhân hơn vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, dĩ nhiên đã xác định những tin tức này, như vậy trên căn bản là có thể khẳng định người kia nhất định chính là biện thiên lăng rồi, sẽ không còn có cái gì sai lầm, nếu lâm mục đã cùng biện thiên lăng giao thủ, hắn tự nhiên là phải hỏi một chút. Thực lực của hắn dựa theo suy đoán của ta. Hẳn là muốn so lục thiên thích muốn hơi chút kém một chút, cảnh giới phương diện khả năng không có lục thiên thích cảm nộ sâu. Bất quá bài vân trưởng y lực đích thật là không có thể khinh thường. Nếu như ta không sử xuất toàn lực lời nói, đánh bại hắn cũng không có khả năng lắm. Lâm Mục hơi suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói ra. Đánh bại biện thiên lăng. Miêu nhân hơn nhất thời hơi sững sở, hắn vừa bắt đầu còn cho là lỗ thai mình xảy ra vấn đề. Dù sao Lâm Mục lúc này mới lên cấp đến tiên thiên cảnh chưa được mấy ngày, theo đạo lý tới nói. Liền cảnh giới e sợ đều vẫn không có vững chắc xuống, thế nhưng nghĩ lại, hắn có nhất thời bình thường trở lại. Lâm mục dù sao cũng là cực kỳ hiếm thấy tại 20 tuổi ra mặt cũng đã tiến cấp tới tiên thiên cảnh cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tiến vào tiên thiên cảnh sau đó võ công tăng nhanh như gió cũng là rất có thể, dù sao mới vừa rồi cùng biện thiên lăng cũng giao thủ một đoạn thời gian không ngắn nữa, biện thiên lăng cũng không thể làm gì được lâm mục. Cuối cùng biện thiên lăng khí tức biến mất rồi, cũng là bởi vì lục gia lục thiên thích cùng lục thiên thành hai tên tiên thiên cảnh cao thủ đối tới. Biện thiên lăng lo lắng bị ba tên tiên Thiên cảnh cao thủ vây công, lúc này mới sớm rút lui. Lâm lão đệ, xem ra khóa nhập tiên Thiên cảnh sau đó thực lực của người lại tăng vọt rất nhiều à. Lục thủ dương cười ha ha, vô vô lâm mục bả vai nói. Ừm, đích thật là như thế, mới vừa gia nhập tiên Thiên cảnh sau đó rất nhiều trước đây không nghĩ ra điểm. Đột nhiên một cái liền toàn bộ nội hiểu, tuy rằng tu vi chân khí lên không có quá lớn tiến bộ, thế nhưng về mặt thực lực đúng là đã tăng lên không ít. Chuyện của tôi lốt nẹt, lâm mục không có phủ nhận Hắn dù sao cũng là Bảo Long Đoàn một thành viên, thực lực của hắn càng mạnh, lại càng sẽ bị Bảo Long Đoàn coi trọng, cũng có thể càng tốt hơn lợi dụng Bảo Long Đoàn thế lực là tự thân phục vụ. Đúng vậy, tiến vào Tiên Thiên Cảnh sau đó đích thật là có một cái tăng lên giai đoạn, giai đoạn này đi qua sau đó tăng lên tốc độ liền sẽ từ từ hạ thấp, tu luyện về sau liền cần mài nước công phu cùng kiên trì bền bỉ cố gắng. Miêu Nhân Huyên gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, nếu Biện Thiên Lăng đã bị người gọi là Biện Tả sứ. Như vậy cơ bản cũng là có thể khẳng định ma giáo cao tầng xây dựng đã triệt để thành hình, xem ra khoảng cách người của ma giáo chính thức xuất hiện ở trên giang hồ tháng ngày cũng không xa. Chúng ta đến tiếp sau bảo đảm kế hoạch, có muốn hay không hiện tại thông chi một chút đi, có thể bắt đầu chuẩn bị thi hành. Lục thủ dương lập tức hỏi. Không nội, tạm thời còn không cần, ma giáo dù sao bây giờ còn chưa có rong trống khua chiêng ló đầu ra đến, chúng ta cũng không cần đánh rắn động cỏ, chờ bọn hắn bắt đầu làm náo động thời điểm, chúng ta đang chậm rãi chấp hành kế hoạch nhất định phải tới cái đánh tận. Miêu Nhân Hân lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định tần niệm. Mấy người liền ma giáo vẫn để lại tán gẫu một hồi, sau đó Lâm Mục cáo tử về tới Diêu ra ở Thúy Lan Cư, thời điểm này Diêu ra người sớm cũng đã nghỉ ngơi, Lâm Mục vô thanh vô tức tiến vào gian phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu điều tức. Mới vừa rồi cùng Biện Thiên Lăng động thủ, hắn tiêu hao cũng là thập phần to lớn, dù sao Biện Thiên Lăng không cao bình thường tay, mà là tại tiên thiên cảnh đắm chìm mấy chục năm lâu năm cao thủ lại tăng thêm tu luyện chính là uy lực kinh người bài Văn Trưởng đối phó hết sức không dễ dàng thế nhưng Lâm mục vẫn có niềm tin có thể giết biện thiên lăng dù cho hắn cuối cùng sử dụng có thể làm cho khí thế cùng tu vi tăng lên dữ dội một đoạn giải bí pháp thế nhưng Lâm mục như trước có đầy đủ tự tin có thể đánh chết tại chỗ biện thiên lăng chỉ là cần muốn trả giá cao đối với hắn mà nói cũng có chút đại mà thôi vì người của lúc ra Lâm mục tự nhiên là không thể nào thật cùng biện thiên lăng cùng chết một khi uy hiếp được tự thân sinh mệnh Lâm mục nhất định là trượt nhanh nhất người kia cho dù hắn từ lục gia đã học được Bắc Minh thần công, cũng có khả năng dùng mạng của mình trả lại. Tiến vào tiên thiên cảnh sau đó hắn cũng không nghĩ đến rõ ràng sẽ như vậy nhanh liền có thể cùng một tên cung cấp những cao thủ khác giao phong, hơn nữa còn là một cái rất là cao thủ lợi hại, trận chiến này đối với hắn mà nói thu hoạch khá rồi dào, cho nên sau khi trở về, hắn ngay lập tức sẽ bắt đầu bế quan lĩnh ngộ chiến đấu đồ được. Đây là hắn tại tu chân giới chúng liền dưỡng thành thói quen tốt, hấp thụ mỗi một lần kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời cảm ngộ càng sâu thiên đạo đến hữu hiệu tăng cường thực lực bản thân, hiệu quả tự nhiên là hết sức rõ ràng. Nếu hắn không là cũng không khả năng ngày xưa có thể đứng tại tu chân giới đỉnh phong cảnh giới rồi. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, thanh thạch trên đường cũng đã có người bắt đầu lục tục đi ra bày lên quầy hàng, tiếp tục trước một ngày chưa hoàn thành buôn bán, bất quá hôm nay lại là cùng ngày hôm qua có chút bất đồng, Trên đường, cái bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạc tựa hồ người trong lòng người đều có chuyện như thế. Người nghe nói không, tối hôm qua có hai tiên thiên cảnh cao thủ. Liền ở phía xa trong núi lớn giao thủ, nghe nói đánh rất là kịch liệt, bên kia toàn bộ đỉnh núi nhỏ đều bị hai người mạnh mẽ lột 2-3 mét độ cao. Thực sự là thật là đáng sợ, tiên thiên cảnh cao thủ thực lực cư nhiên như thế khủng bố, không biết ngày hôm qua giao thủ là cái nào hai vị cao nhân. Còn cao nhân đi, trong đó một cái nhưng là người của ma giáo, tuy rằng không biết là ai, thế nhưng ma giáo cao thủ nếu xuất hiện tại đây, là không phải nói rõ bọn hắn muốn xuống tay với lục ra. Vậy chúng ta ở lại chỗ này chẳng phải là rất nguy hiểm. Chớ có nói hiệu nói vượng, Lục Giang nếu như đều không an toàn lời nói, như vậy liền không có mấy cái địa phương là an toàn rồi, ma giáo đích thật là đã tái xuất giang hồ, đã có thật nhiều gia tộc và môn phái bị bọn hắn tập kích. Trên đường cái đâu đâu cũng có thanh âm xì xào bàn tán, hiển nhiên chuyện tối ngày hôm qua cùng mấy ngày trước đây gia tộc và môn phái tập thể bị trộm sự tình đồng thời bị người chuyển ra. chương 594, tin giữ. chương 593, tin giữ. A mục xuống. Lâm mục một thẳng đến buổi trưa mới kết thúc tinh tu. Này vừa mới từ trong phòng đi ra, liền thấy Diêu khánh phong mấy người ngồi ở lầu 3 trong phòng khách uống trà, Diêu tiêm tiêm cũng ngồi ở một bên ngồi tiếp, không phải cho hai vị lao ra tử đổ đầy một chén trà xanh. Ừm, tu luyện một hồi, ngày hôm qua cùng cao thủ so chiếu, sơ lược có tâm đắc, được tận dụng mọi thời cơ hảo hảo lĩnh ngộ một phen. Khẽ mỉm cười, lâm mục gật gật đầu, sau đó đi tới riêu tiêm tiêm bên người làm xuống. Ta liền đoán được ngày hôm qua kịch liệt như vậy giao thủ khí thế, phải là tiểu lâm rồi, bất quá một người khác là ai bên ngoài đều đang đồn nghe thấy là người của ma giáo. Diêu Khánh Luân cười ha ha, xem Lâm Mục xuất hiện tại bộ dáng này, cũng không như là có chuyện gì, cho nên hắn cũng là gọn gàng dứt khoát hỏi. Xem ra tin tức đã bị người của Lục Gia phóng ra, người kia xác thực là người của ma giáo, vẫn là tà sứ, tên của hắn cứ gọi Biện Thiên Lăng. Lâm Mục gật đầu cười một tiếng nói. Không ngoài dự đoán, nghe tên Biện Thiên Lăng, Diêu Khánh Phong cũng Diêu Khánh Luân cũng là lấy làm kinh hãi, tuổi của bọn họ cũng là so với Lục Thủ Dương phải lớn hơn một vòng khoảng trường tự nhiên là nhớ rõ năm đó huyền kiếm tông sự tình cái này nếu để cho phong thanh tử biết rồi đoán chừng huyền kiếm tông trên dưới muốn ăn ngủ không yên rồi dù sao năm đó huyền người của kiếm tông nhưng là hầu như dốc toàn bộ lực lượng truy sát biện thiên lăng, hiện tại biện thiên lang trở về rồi không chỉ tiến cấp tới tiên thiên cảnh còn thành ma giáo tả sứ dựa theo tính tình của hắn chỉ sợ là sẽ đối huyền kiếm tông tiến hành trả thù diêu khánh phong khẽ như mày có chút lo lắng nói ra đúng vậy năm đó biện thiên lang cùng huyền kiếm tông kết lớn như vậy xuống núi Huyền Kiếm Tông Thần Kiếm Hoắc Văn Diệu cũng bởi vậy tại chừng 10 năm sau bị thương nặng không chừng trị bỏ mình, hai phương thù hận sớm lại không thể hóa giải, hơn nữa Huyền Kiếm Tông Huyền Tiêu Kiếm Pháp cũng bị Biện Thiên lang hủy diệt rồi nửa bộ, oan thù này càng thì không cách nào hóa giải. Diêu Khánh Luân cũng ở một bên gật đầu nói: "Vậy chúng ta có muốn hay không phải người thông báo một chút huyền người của kiếm tông, Ra ra. Diêu Tiêm Tiêm ở một bên hỏi, nàng đối huyền người của kiếm tông ấn tượng cũng không tệ lắm, chí ít không phải là cái gì đại gian đại ác người. Thông báo tự nhiên là phải báo cho Cụ thể nên ứng đối như thế nào, liền xem Huyền kiếm tông chính mình quyết định. Diêu Khánh Phong gật gật đầu, Diêu Khánh Luân sau đó lập tức môi khẽ nhúc nhích, lại là đã truyền âm cho dưới lầu Diêu ra người, chỉ chốc lát sau sau đó Diêu ra hắn chúng một người trẻ tuổi liền vội vã rời đi Thúy Lan cư, đi rồi Huyền kiếm tông nơi ở. Sau một nén nhang, Diêu ra người gặp được Phong Thanh tử, tiến lên một bước nhỏ giọng nói rồi vài câu sau đó Phong Thanh tử sắc mặt nhất thời lại biến, người cũng từ trên ghế mây đứng lên. Tin tức có thể hay không là thật? Phong Thanh tử một mặt vội vàng hỏi: là lao ra tự tự mình chuyển tới tối hôm qua cùng biện thiên lăng động thủ người chính là lâm mục bản thân thiên tiêu diêu gia người khẳng định gật gật đầu đa tạ phong thanh tử nói tiếng cảm ơn diêu gia người sau đó nhanh chóng rời đi sư phụ có chuyện gì xảy ra ở một bên đủ linh nhìn thấy phong thanh tử đột nhiên sắc mặt đại biến đợi diêu gia người rời khỏi sau nhất thời tiến lên một bước hỏi huyền kiếm tông sắp đại họa lâm đầu rồi phong thanh tử thở dài cả người kinh lực một tiết mềm mại ngã ngồi về trên ghế mây đến cùng là chuyện gì, sư phụ? nhìn thấy phong thanh tử bộ dáng này, đỗ lịch cũng là trong lòng lo lắng, vội vã hỏi tới. ngươi còn nhớ tông ta huyền tiêu kiếm pháp là làm sao thất lạc đấy sao? phong thanh tử trầm rãi nhỏ giọng nói, nhớ rõ, năm đó sư phụ nói cho ta, là vì một cao thủ tới cửa đến cướp đoạt chúng ta huyền kiếm tông danh kiếm thanh tuyển, tổ sư tự mình xuất đi lần theo, còn dẫn dắt phần lớn huyền kiếm tông môn người, cuối cùng đem tên kêu cao thủ vây giết rồi, thế nhưng tổ sư người cũng bị thương nặng. Mang theo người bí điển cũng bị hủy diệt một nửa. Đu lình gật gật đầu nói ra Đúng vậy, cái kia cao thủ gọi biện thiên lăng Hắn hiện tại gia nhập mà giáo Thực lực càng là tăng lên dữ dội đã đến tiên thiên tri cảnh Tối hôm qua đã có người thấy được hắn Phong thanh tử thở dài một tiếng Bất đắc dĩ lắc đầu, gương mặt bi thiết Làm sao có khả năng Tổ sư năm đó không phải đã giết hắn sao Đu lình nhất thời sắc mặt đại biến Nếu như cái kia cao thủ không chết Hơn nữa còn tiến cấp tới tiên thiên cảnh Tất cả những thứ này đối huyền kiếm tông tới nói nhưng chính là cái thiên đại kiếp nạ, điểm này trong lòng hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng. Là thật sự, Diêu Gia vừa nãy phái người truyền đến tin tức, tối hôm qua có hai tiên thiên cảnh cao thủ ở phía xa trong núi lớn giao thủ, tàn mát ra kình khí vô cùng đáng sợ, chỉ là lúc ấy ta cũng không biết là ai, cho nên cũng không đi hỏi nhiều, dù sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Phong thanh tử lắc lắc đầu, tiếp tục nói, bất quá vừa nãy ta đã biết rồi, tối hôm qua giao thủ người chính là Lâm Mục cùng Biện Thiên lang tin tức này là lâm mục chính mồm chứng thực, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Diêu gia đã cho chúng ta biết muốn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Tại sao lại như vậy? Đu Lĩnh nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người vô lực ngã ngồi xuống ghế. Huyền kiếm tông tử khi Thần kiếm Hoắc Văn Diệu sau khi chết, cho đến bây giờ đều không ai có thể đột phá đến Tiên tiến cảnh, thậm chí ngay cả thực lực đuổi tới Hoắc Văn Diệu người đều không có một cái. Thực lực cao nhất là thuộc trước mắt trưởng môn Phong Thanh Tử rồi. Thế nhưng Phong Thanh Tử thực lực liền Hoắc Văn Diệu cũng không đuổi kịp. Tự nhiên càng không cần phải nói cùng đã tiến vào tiên thiên chi cảnh biện thiên lăng đấu, một khi biện thiên lăng tìm tới Huyền Kiếm Tông, chống chân dựa vào hắn sức lực của một người, là có thể đem Huyền Kiếm Tông cả nhà trên dưới đuổi tận giết tuyệt. Năm đó Hoắc Văn Diệu, nhưng là suýt chút nữa sẽ phải biện thiên lăng mệnh, toán thủ này không phải là dễ dàng như vậy liền phóng hạ, hơn nữa biện thiên lăng bây giờ còn gia nhập ma giáo, làm việc càng thêm là hung tàn độc ác, Huyền Kiếm Tông muốn sống, đem hy vọng ký thác vào Biện thiên lăng nhân từ bên trên, khẳng định là chuyện không thể nào vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? đã qua hồi lâu, Đỗ Đình mới thấp giọng trầm rãi hỏi, hắn hiện tại cũng không dám đem chuyện này nói cho cái khác Huyền Kiếm Tông môn nhân, bằng không tất nhiên sẽ gây nên cực lớn khủng hoảng. ai? chúng ta Tông môn biết cao nhân tiền bối nhưng là một cái đều không có. năm đó ngươi tổ sư cũng là một lòng khổ tu, căn bản không có thời gian nào đi giao hữu. đạo gửi chúng ta bây giờ liền một cái chỗ rửa đều không tìm được, thực sự không biện pháp, chỉ có thể nương nhờ vào lục gia rồi. Phong Thanh Tử bất đắc dĩ lắc đầu, thán nói. Lục ra, nhưng là nghe nói môn phái cùng gia tộc một khi nương nhở vào lục ra, điều kiện nhưng là làm hạ khắc, đến lúc đó một khi ma giáo thật sự quay đầu trở lại, sợ là chúng ta tránh không được hay là muốn xông lên tuyến đầu tiên, cùng người của ma giáo đánh nhau chết sống. Đu Linh trần chờ một chút, có chút do dự nói ra. Những này ta đều hiểu, nhưng là thế nào không nương nhở vào lục ra lời nói, chỉ cần biện thiên lang đối với chúng ta huyền kiếm tông ra tay, chúng ta căn bản đều kiên chỉ không tới ma giáo một lần nữa xuống núi. Tổ sư nhóm căn cơ liền sẽ hủy ở trong tay của chúng ta. Phong thanh tử bất đắc dĩ nói. Đúng rồi. Sư phụ. ngươi nói tối hôm qua cùng biện thiên lăng giao thủ người là Lâm Mục. Với lúc đó, đủ lỉnh trong đầu đột nhiên một tia sáng tránh qua, sau đó hắn kinh hỉ kêu lên. Đúng vậy, Diêu ra truyền lời người là nói như vậy, đích thật là Lâm Mục, làm sao vậy? Phong thanh tử ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi. Diêu ra người nếu có thể tới mật báo, vậy đã nói rõ Lâm Mục không có việc gì. Hắn lên cấp tiên thiên cảnh lúc này mới mấy ngày, cũng đã có thể cùng biện thiên lang giao thủ không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn có thể bình yên vô sự trở về. Có thể tưởng tượng được thực lực nhất định không thể so với cái kia biện thiên lăng kém bao nhiêu. Đu lỉnh trong mắt phát ra tia sáng. Nếu chúng ta đều phải nương nhờ vào một cái thế lực, còn không bằng đi tìm Diêu gia hợp tác. Dù sao Lâm Mục bây giờ là Diêu gia chỗ dựa, chúng ta nếu như cùng Diêu gia hợp tác rồi, chắc hẳn sẽ ra chuyện. Lâm Mục cũng sẽ không chẳng quan tâm a Cùng Diêu gia hợp tác. Phong Thanh Tử ánh mắt cũng dần dần phát sáng lên. Đúng vậy, bất luận từ góc độ nào tới nói, Diêu gia đều phải so Lục gia tốt hơn không ít. Tuy rằng trước đây không có gì chấn được cao thủ, thế nhưng hiện tại nhiều hơn một cái lâm mục, vậy thì có hợp tác giá trị, chúng ta Huyền Kiếm Tông chỉ cần chân tâm cùng Diêu gia hợp tác, chắc hẳn Diêu gia cũng là sẽ đồng ý. Đu Tỉnh gật đầu liên tục nói ra. Ngươi nói không sai, sư phụ rốt cuộc là già rồi, đầu óc không có các ngươi người trẻ tuổi linh hoạt rồi. So với Lục gia mà nói, Diêu gia là một cái lựa chọn tốt. Xem ra chúng ta được tìm cái thời gian đi cái diêu ra thương lượng một phen. Phong thanh tử khí thế trên người lại dần dần tăng trở lại rồi, tựa hồ muốn diêu ra sau đó niềm tin của hắn lại trở về rồi. Chúng ta đi diêu ra lời nói, phải hay không được chuẩn bị một điểm đồ vật. Dù sao lần này là muốn cầu cảnh diêu ra. Đu lình suy tư một phen nói ra. Đương nhiên, đây là cơ bản lễ tiết, át không thể thiếu, phải chuẩn bị đồ vật liền giao cho ngươi đi làm đi. Phong thanh tử gật gật đầu, hết sức hài lòng liếc mắt nhìn cái này đại đồ đệ. Tuy rằng võ công là kém một chút, thế nhưng tâm tư vô cùng lung lay, là làm trưởng môn người được chọn tốt nhất. Kỳ thực tại một môn phái trong, trưởng môn thực lực không nhất định phải là mạnh nhất, thế nhưng nhất định phải là hiểu rõ nhất giao tiếp, có thể cùng hắn thực lực của hắn tung hoàng năng, dọc nghị trăm vương ngàn kế lớn mạnh tự thân môn phái thực lực này so với thực lực bản thân mạnh mẽ còn muốn hữu dụng nhiều. Hiện nhiên đủ lĩnh chính là người như vậy, không thành vấn đề, sư phụ, cái vấn đề này liền giao cho ta đi làm đi. Đủ lĩnh trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lòng mang chí lớn đứng lên nói ra, tựa có lẽ đã nghĩ tới muốn đưa đồ vật gì cho Diêu ra rồi. Ngươi làm việc vi sư yên tâm, đi thôi. Phong thanh tử khoát tay háo một cái, đuổi đủ lỉnh sau khi rời đi, hắn lại một người rơi vào trầm tư, nghĩ chờ một lúc gặp được Diêu Khánh Phong nên nói như thế nào chuyện này. Về Phấn đủ lỉnh, trở về nhà thu thập một điểm đồ vật sau đó lập tức cầm một cái bao bố nhỏ rời khỏi, chỉ một lát sau, thân hình liền biến mất ở dòng người chen trúc thanh thạch trên đường. Thúy Lan Cư, Lầu 3 Ngươi nói Phong Thanh Tử có đến hay không tìm chúng ta? Diêu Khánh Phong uống trà, khẽ mỉm cười nói, "Nếu ta đoán không lầm lời nói, cái lao ra hỏa này 89 phần 10 chờ chút liền sẽ tới, bay ở trước mắt nhưng liền chỉ có chúng ta Diêu gia là tốt nhất liên lạc đối tượng." Diêu Khánh Luân nhất thời cười ha ha. Chương 595, Cửu Đả La Hoa. Chương 594, Cửu Đả La Hoa. Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân hai người đang nói chuyện thời điểm, cầu thang xuất liền truyền đến một loạt tiếng bước chân, chỉ trong chốc lát Trên người mặc đạo bào màu xanh phong thanh tử liền xuất hiện tại cầu thang khúc quanh. Diêu huynh, hôm nay lão đạo lại đến nói không ngừng á. Vừa lên lầu bậc thang, phong thanh tử liền cười nói: Đạo huynh đây là nơi nào lời nói, mau tới ngồi. Tiêm Tiêm, cho đạo huynh lên một chén trà. Diêu Khánh phong cười ha ha, cùng Diêu Khánh luân trao đổi một ánh mắt, sau đó bắt chuyện phong thanh tử cùng sau lưng đủ lỉnh lại đây ngồi xuống. Lâm Mục cùng gật đầu cười, cùng đi tới phong thanh tử lên tiếng chào hỏi. Vẫn là Diêu huynh tự tại nhà, mỗi ngày uống chút trà nói chuyện tiếm. Phong Thanh Tử ngồi xuống, đủ linh liền đứng ở sau lưng hắn. Trước mắt này một đám luận thực lực bối phận, mỗi người đều là hắn tiền bối, hắn tự nhiên là không thể nào ngồi xuống. Hơn nữa sư phụ hắn còn tại bên cạnh, trưởng ấu tôn ti cũng quyết định hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó. Trộm được phù sinh nửa ngày dối rảnh, ta cái này cũng là khó được sanh như vậy dối rảnh, Đợi về tới Diêu gia, còn có một đống lớn sự tình chờ ta đi xử lý đây. Diêu Khánh Phong lắc đầu cười cười, nâng chung trà lên nhấp ngụm trà, thích ý chép chép miệng. Diêu gia hiện tại đã đến muốn thăng quan tiến chức lúc. Diêu huynh bận rộn một điểm đó cũng là tự nhiên, bất quá tất cả những thứ này cùng diêu ra thực lực lớn mạnh so ra, rồi lại là không coi vào đâu. Phong thanh tử hâm mộ nói ra, con mắt hơi nhìn lướt qua lâm mục, Không nói những thứ này, đạo huynh hôm nay lại đây nhưng là có chuyện gì muốn nói. Diêu khánh phong khoát tay háo một cái, khẽ mỉm cười nói, trực tiếp đem sự tình nhắc tới để tài chính bên trên. Đúng vậy, hôm nay tới đúng là có chuyện quan trọng thương lượng. Phong thanh tử trên mặt tránh qua một tia thần sắc khó xử, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay. Sau lưng đủ lỉnh ngay lập tức sẽ cầm trong tay nhấc theo một cái màu xanh lam bao bối nhỏ đặt ở trên khay trà, sau đó lại nhẹ nhàng lui về phong thanh tử phía sau, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Đây là... Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân liếc nhau một cái, kỳ quái hỏi. Một điểm nho nhỏ tâm ý, không được kính ý, kính xin Diêu Huynh nhận lấy. Phong thanh tử khẽ mỉm cười nói. Đạo Huynh, này vô công bất thủ lộc, người lên đến liền đưa đồ vật, ta cũng không dám tùy ý đỡ lấy, vạn nhất là cái gì ta Diêu ra cũng không gánh vác được sự tình vậy ta nhưng chính là mất mặt rồi dù sao ta ngồi tại vị trí này cũng phải thay Diêu gia cân nhắc một hai đúng không Diêu Khánh Phong khẽ mỉm cười lại không có tiếp thu cũng không có từ chối đối với hắn mà nói ứng phó những chuyện này cũng sớm đã xe nhẹ chạy đường quen rồi có rất nhiều thế lực cầu trợ ở Diêu gia Diêu gia cũng có muốn định bỡ thế lực cường đại hắn ở trong đó tru tuyển đã sớm luyện thành một tay nhanh trong chuyện xê dịch hảo công phu nếu như muốn so cái này một khối thực lực e sợ Diêu Khánh Phong hỏa hầu đã bằng Diêu Khánh Luân ba vi bộ rồi Đồng dạng tinh xảo, đồng dạng cao thông, Diêu Minh không cần phải lo lắng Ta tự nhiên là sẽ không đưa ra cái gì không an phận yêu cầu Càng sẽ không để Diêu ra rơi vào cái gì tình cảnh tiến thối lưỡng nan Chỉ là có một chút chuyện nhỏ Muốn cho Diêu Minh giúp một chuyện mà thôi Phong Thanh Tử biết Diêu Khánh Phong không phải là dễ dàng đối phó như vậy Hai người giao tình về giao tình Thế nhưng một khi dính đến từng người sở thuộc thế lực Đương nhiên phải mảy may tất cái, Nhưng sẽ không dễ dàng liền ăn thiệt hỏi Vừa dứt lời Phong Thanh Tử không đợi Diêu Khánh Phong mở ra cái kia màu xanh ra trời bao bố nhỏ lộ ra bên trong một cái tinh mỹ kim ti nam một hộp, chỉ là trên cái hộp khảm nạm mấy viên khổng lồ dạ Minh Châu cũng đã có giá trị không nhỏ rồi. Bên trong chứa đồ vật giá trị có thể tưởng tượng được. Ngón tay nhẹ nhàng mở ra kim ti nam một hộp đồng trụ, cái nắp còn không triệt để mở ra, nhất cổ kỳ lạ mùi thơm lạ lùng cũng đã truyền lên ra. Chống chân là nghe liền có loại thấm ruột thấm gan cảm giác, ở đây tất cả mọi người không khỏi tâm thần chấn động, liền ngay cả lâm mục đều là lộ ra thần sắc tò mò. Đợi được hộp mở ra, sau đó một đóa kỳ lạ đóa hoa màu đỏ hiện lên hiện tại trước mắt mọi người. Đóa hoa không có rễ cây, cứ như vậy trôi lùi một đóa hoa đặt tại trong hộp nhung trên vải, cho dù là như vậy, đóa hoa cũng không có một chút nào khô héo dấu hiệu. Hồng hoa ước chừng to cỡ nắm tay nhỏ, tổng cộng có 6 cánh cánh hoa, mỗi một cánh đều là vòng tròn hình dạng, biên giới mang theo có chút lông thơ, cái cỗ này kỳ lạ mùi thơm lạ lùng chính là từ đóa hoa này lên truyền tới. Đây là cái gì? Diêu Khánh Phong hơi nghiêng nghiêng thân thể, cẩn thận đánh giá một phen cái kia đóa đặt tại kim ti nam một trong hộp đóa hoa màu đỏ. bất quá nhìn một lát, hắn cũng không nhận ra cái kia chính là cái gì đóa hoa, nhất thời có chút tò mò hỏi. lâm mục cẩn thận phân biệt một phen, trong mắt lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc, hắn đã biết đại khái đóa hoa này lai lịch, không xem qua chúng vẫn còn có chút vẻ mặt khó có thể tin, hiện nhiên trong lòng cũng là có chút không chắc. về phần diêu khánh luân, hắn giống như diêu khánh phong đều không có nhìn ra đóa hoa kia thành thịu, chỉ có thể quay đầu nhìn phong thanh tử, chờ phong thanh tử giới thiệu một phen. Ha ha, xem ra đóa hoa này lai lịch đích thật là so sánh hi hữu, liền kiến thức rộng rãi Diêu huynh đều không có nhận ra. Phong Thanh Tử ngựa đầu nở nụ cười, sau đó đưa tay chậm rãi bước lên này đóa màu đỏ hoa, loại hoa này năm đó có Tây vực truyền vào Trung Nguyên, từng ở Trung Nguyên võ lâm tên nổi như cồn, vô số nữ tính người tu luyện đều muốn lên một đóa, đáng tiếc nhưng bởi vì quá mức quý trọng, rất ít người có thể toại nguyện. Cái gì? Chẳng lẽ là? Vừa nhắc tới nơi này, Diêu Khánh Phong nhất thời biểu hiện chấn động. Xem ra Diêu huynh đã đoán được rồi, không sai, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Cư Đà La Hoa, là có thể luyện chế ra Ma La Đan chủ yếu tài liệu, cũng là quý giá nhất một dạng tài liệu. Phong Thanh Tử cười đắc ý nói, "Đúng là Cư Đà La." Diêu Khánh Luân cũng là kinh ngạc trợn to hai mắt, năm đó Cư Đà La nhưng là thật sự tên nổi như cồn, không phải là bởi vì hắn bản thân có hiệu quả gì, mà là vì Cư Đà La là Ma La Đan chủ yếu tài liệu, chỉ cần đạt được Cư Đà La Hoa là có thể luyện chế ra Ma La Đan. Ma đề đạo Ma La Đan đại danh Trong trốn võ lâm nhưng là không người không biết không người không hiểu, cái kia là có thể để dung nhan định đang uống một khắc đó thần kỳ đang ăn dược, tuy rằng điểm này đối người luyện võ tới nói cũng không có gì tác dụng quá lớn, thế nhưng đối những nữ nhân kia tới nói, lại là chạy theo như vịt vô thượng thần đàn. Không có một cái nữ nhân không muốn vĩnh trú thanh xuân, thế nhưng người luyện võ muốn để dung nhan vĩnh trú, khiến thời gian ở trên người chạy ngược, liền tất cần phải tiến vào tiên thiên chi cảnh, hơn nữa tiến vào thời gian vẫn chưa thể quá trễ bằng không cho dù có thể trở nên tuổi trẻ biến hóa trình độ cũng là làm có hạn. Tỷ như một người nếu như tại trường 70 tuổi tiến vào tiên tiên tri cảnh, như vậy dung mạo cho dù có thể trở nên tuổi trẻ, cũng nhiều nhất có thể biến trở về đến năm khoảng 10 tuổi, muốn trở về 20 tuổi dung nhan, đó là cơ bản không thể nào, trừ phi đã luyện đặc thù võ công. Như lâm mục như vậy tại 20 tuổi ra mặt cũng đã tiến vào tiên tiên cảnh người, dung mạo liền một mực có thể duy trì tại dáng vẻ hiện tại, thẳng đến hắn trước khi chết một khắc đó, công lực tiêu tán thời điểm mới sẽ biến thành già yếu răng, dốc. Tuy rằng nam tính người tu luyện không để ý ngoại tại dung mạo, thế nhưng tuyệt đại đa số nữ tính người tu luyện đều là phi thường quan tâm, dù sao thích đẹp là bản tính của phụ nữ, không có người phụ nữ kia không để ý tự thân dung nhan, bất luận thực lực cao thấp. Ma La đan chính là có công hiệu thần kỳ như vậy, chỉ cần uống Ma La đan, dung mạo liền sẽ vinh viễn dừng hình trong khoảnh khắc đó, mãi cho đến chết cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Đương nhiên Cửu Đà La Hoa từ Tây vực truyền vào, lần thứ nhất xuất hiện tại Trung Nguyên Võ Lâm thời điểm, nhưng là đưa tới một hồi thập phần lớn rối loạn bất quá cuối cùng cái kia đóa cưu đà la hoa nhưng là bị triều đình cao thủ đã đoạt đi cũng không hề lưu lạc ở trong võ lâm sau đó thời đại bên trong khi hy lạp lặp lại nắm chắc đóa cưu đà la hoa lưu lạc đến trung nguyên ở trong võ lâm lại nhắc lên một trận cấp giật bất quá cuối cùng lấy được mọi người là nhất phương tuyệt thế cao thủ căn bản không phải những kia phổ thông tu luyện người có thể lấy được liên quan với cưu đà la lai lịch bí ẩn vẫn là một điều bí ẩn không phải là không có cao thủ đi tây vực đi tìm loại này kỳ hoa Thậm chí năm đó có một vị tuyệt thế cao thủ, bởi vì ưa thích nữ nhân bản thân tiên tư không phải quá tốt, cho dù hắn dùng tận các loại phương pháp, cũng không thể trợ giúp người yêu tiến vào tiên thiên cảnh, cho nên hắn trực tiếp đi rồi Tây Vực. Đi lần này chính là đem gần thời gian 10 năm, dấu chân đạp khắp Tây Vực hết thảy địa phương vị kia tuyệt thế cao thủ cũng không có tìm được một đóa kiêu đà la, cái tin này nhất thời để những kia muốn đi Tây Vực tìm kiếm kiêu đà la tiêu người nhất thời dập tắt tâm tư, thành thành thật thật tiếp tục tu luyện. Cả kia vị tuyệt thế cao thủ đều không có thể tìm tới Cự Đà La Hoa. Hôm nay rõ ràng ở trước mắt liền xuất hiện một đóa, vậy làm sao có thể không cho Diêu gia người giật mình? Diêu Tiêm Tiêm càng là đã hai mắt tỏa ánh sáng, tay đã không tự chủ vẹn vẹn nắm lại với nhau, hiện nhiên là đang cực lực khất chế nội tâm mong muốn kích động. Diêu Tiêm Tiêm cũng không phải một cái đần đần nữ hài tử, ngược lại nàng là phi thường thông minh, từ biết trước mắt đóa hoa này là kêu Đà La sau đó nàng sẽ hiểu phong thanh tử dự định. Biện Thiên lăng trở về tin tức là Diêu gia truyền cho Huyền Kiếm Tông. Tin tức này là từ Lâm Mục khẩu bên trong chiếm được, huyền người của Kiếm Tông cũng là biết rõ, dù sao Diêu Khánh Phong Tử vừa mới bắt đầu không có ý định gạt Phong Thanh Tử. Hiện tại Phong Thanh Tử rất rõ ràng chỉ bằng vào huyền Kiếm Tông thực lực là không thể nào ngăn cản được đã tiến vào tiên thiên chi cảnh biện thiên lăng, mà Lâm Mục cùng biện thiên lang sau khi giao thủ có thể bình yên vô sự trở về, thực lực mạnh mẽ đã là không cần nói nhiều sự tình. Ngoại giới mọi người đều biết, Lâm Mục là Diêu tiêm tiêm bạn trai, lần này gia nhập Diêu ra trận doanh đến tham gia luận võ đại hội cũng là bởi vì Diêu Tiêm Tiêm nguyên nhân, có thể nói Diêu gia mặc dù có thể đạt được Lâm Mục trợ giúp, đều là vì Diêu Tiêm Tiêm nguyên nhân. Huyền Kiếm Tông hiển nhiên cũng rất rõ ràng điểm này, cho nên lần này lấy ra đồ vật cũng không phải đối với những người khác có những gì trợ giúp đồ vật, mà là đối nữ tính có chí mạng sức mê hoặc Cưu Đà La, luyện chế ma la đan chủ yếu tài liệu. Lấy Diêu gia thực lực, đã nhận được Cưu Đà La sau đó nhất định có thể tìm được những tài liệu khác đến luyện chế ma la đan. Hiển nhiên Lần này huyền kiếm tông cùng Diêu ra đàm phán chỗ đột phá chính là Diêu tiêm tiêm rồi, chỉ muốn bắt được Diêu tiêm tiêm, tự nhiên là không lo lâm mục đối huyền kiếm tông dối ra cứu viện. Đây là một cái dương niu, biết rõ tình huống như thế, trong lòng cũng là rất khó từ chối. chương 596, thật giả cưu đà la. chương 595, thật giả cưu đà la. Trước mặt trên bàn, cái kia kim ti nam mục trong hộp bảy đỏ trói cưu đà la hoa, nhìn rêu tiêm tiêm khẽ cắn môi trong mắt để đó khát vọng ánh sáng nhìn lại một chút phong thanh tử một mặt lòng mang chí lớn biểu lộ lâm mục đột nhiên nhẹ giọng bật cười lâm tiểu hưu vì sao cười phong thanh tử quay đầu nhìn lâm mục khẽ mỉm cười hỏi Đóa hoa này chỉ sợ không phải chân chính cưu đã la chứ lâm mục không nói thêm gì chỉ là nhẹ giọng nói một câu phong thanh tử sắc mặt ngay lập tức sẽ hơi đổi sau đó mới biến thành ban đầu rằng rớp lâm tiểu hưu sao lại nói lời ấy thu liễm một cái biểu lộ phong thanh tử hỏi tuy rằng ta cũng chưa từng thấy chân chính cưu đã la Bất quá về Cưu Đà La ghi chép ta còn là gặp một chút, loại này kỳ hoa sớm nhất sinh ra tự Tây vực, cụ thể từ đâu mà đến liền không được biết rồi, nhưng là đối với Cưu Đà La bộ dáng ghi chép vẫn tương đối rõ ràng. Lâm mục cầm lên cái kia đóa màu đỏ đại hoa đóa, đặt ở chốc mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, Tây vực Cưu Đà La, hoa nở tình đế, chật đỏ tối xâm lại, trong đó màu đỏ cái kia đóa nắm giữ dung nhan vĩnh chú hiệu quả, màu đen cái kia đóa thì có kỳ độc, vừa dính là chết, cũng được người gọi là hoa mạn Đà La. Này Lâm Tiểu Hưu kiến văn rộng rãi, xin thứ cho lão đạo tài năng kém cỏi, cũng chưa từng nghe nói loại hoa này đóa. Về phần Mạn Đà La, tuy rằng đã từng nghe tên tuổi, thế nhưng không nghĩ tới rõ ràng sẽ cùng Cưu Đà La là Tịnh Đế đóa hoa, sinh trưởng ở cùng một căn trạc cây lên. Phong Thanh Tử sắc mặt hơi đổi, sau đó có chút xấu hổ lắc đầu. Chân chính Cưu Đà La, mùi thơm lạ lùng tuy rằng nghe là người tâm thần khí sảng, thế nhưng thời gian hơi dài liền sẽ cảm thấy mê muội. Này đóa Cưu Đà La phóng tới hiện tại, người ở chỗ này vẫn luôn nghe mùi của hắn thế nhưng lại không có chút nào cảm giác mê muội dấu hiệu cho nên này không phải chân chính Cưu Đà La Hoa Lâm Mục buông xuống cái kia đóa màu đỏ đại hoa nhẹ giọng cười một tiếng nói như vậy theo Lâm Tiểu Hưu ý kiến đoán hoa này đến tột cùng là hoa gì Phong Thanh Tử lập tức hỏi đoán hoa này Huyền Kiếm Tông cũng là hao tốn không ít một cái giá lớn mới đổi lấy nếu như không có dung nhan vĩnh trú hiệu quả đây chẳng phải là thiệt thòi lớn hơn rồi chẳng những là tại Diêu gia bên này bị mất mặt còn ảnh hưởng đến đến tiếp sau đàm phán Đóa hoa này từ trên ngoại hình xem, cùng Cưu Đà La hết sức nhìn nhau, mùi thơm lạ lùng cũng so sánh phù hợp, thế nhưng luận công hiệu quả lời nói là tuyệt đối so ra kém chân chính Cưu Đà La hoa, bất quá đối với cải thiện dung nhan phương diện cũng có hiệu quả nhất định, đoán chừng là có người dùng Cưu Đà La hoa gán bồi dưỡng ra được hàng nhái đi. Lâm Mục Bình tĩnh nói, sở dĩ biết Cưu Đà La hoa sự tình, là bởi vì hắn từng ở Quảng Đông thời điểm, đã nhận được thần nông bách thảo kinh một phần tàn hiện, trong đó có ghi chép tỉ mỉ Miêu tả loại này thần kỳ đóa hoa đặc tính cùng ngoại hình. Thì ra là như vậy, may mắn mà có lâm tiểu hữu giải thích nghi hoặc, không nghĩ tới lần này rõ ràng biếu tặng một đóa giả dối cưu đà la hoa cho diêu ra, thực sự là sơ suất quá, diêu huynh tuyệt đối không nên chú ý. Phong thanh tử thở dài, đưa tay chuẩn bị khép lại kim ti nam một cái nắp. Đạo huynh đây là nơi nào lời nói, hôm nay nếu không phải tiểu lâm ở nơi này, chúng ta cũng cũng không nhận ra món đồ này, dù sao cưu đà la hoa quá hiếm thấy, đừng nói là gặp chân chính thực thể Tuyệt đại đa số người e sợ liền tên của nó đều chưa từng nghe nói đây. Diêu Khánh Phong khoát tay háo một cái, cười ha ha nói. Loại này hàng giả ta liền không đeo xấu, đến lúc đó còn muốn tìm giá hỏa kia tính số đi, rõ ràng bắt nạt đến chúng ta huyền kiếm tông trên đầu. Phong thanh tử gật gật đầu, hư một tiếng, trong mắt lóe lên một kia tinh mang. Đạo huynh nếu như không ngại, đóa hoa này đúng là có thể bán cho ta, tuy rằng không phải chân chính cưu đà la hoa, bất quá cũng có nhất định chú nhan kỳ hiệu đến lúc đó ta có thể luyện chế thành đan dược cho tiêm tiêm dùng cũng có hiệu quả nhất định. Lâm Mục đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng nói, nói gì vậy? Nếu Lâm Tiểu Hữu cần, đóa hoa này sẽ đưa cho Lâm Tiểu Hữu rồi. Nơi nào còn có cái gì có bán hay không sự tình. Phong Thanh Tử hơi sững sờ, sau đó sắc mặt vui vẻ, trực tiếp đem kim ti nam một hộp đẩy lên Lâm Mục trước mặt. này, có vẻ như không hay lắm chứ. Lâm Mục nét miệng lên vẻ tươi cười, dựa vào ta cùng Diêu Huynh quan hệ. Đóa hoa này đưa đi vẫn là không có vấn đề gì, lâm tiểu hưu nếu là không nhận lấy, vậy thì quá khách khí. Phong thanh tử cười ha ha nói. Nếu đạo huynh nói như vậy, vậy ta cũng là không khách khí nhận, về sau có những gì cần nha trợ giúp địa phương, lên tiếng chào hỏi là được rồi, có thể giúp ta nhất định tận lực. Khẽ gật đầu, lâm mục thản nhiên nói. Ha ha, có lâm tiểu hưu câu nói này, ta thật có thể chính yên tâm rồi. Phong thanh tử thỏa mãn nợ nụ cười, lần này tới mục chủ yếu chính là thu được lâm mục trợ giúp. Về phần cùng Diêu gia hợp tác ngược lại là thứ yếu, hay là bởi vì xem ở Diêu gia sau lưng có Lâm Mục, cho nên mới tìm lên Diêu gia, bằng không Phong Thanh Tử đám người liền trực tiếp tìm Lâm Mục rồi. Mấy người lại rảnh hàn huyên một hồi, Phong Thanh Tử nếu mục đích đã đạt đến, không qua bao nhiêu thời gian cũng liền mang theo đồ đệ đủ lĩnh rời khỏi. "Tiểu Lâm, đáp ứng rồi Phong Thanh Tử, cái kia chính là bằng với cùng Biện Thiên Lăng đối mặt, đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, cái kia Biện Thiên Lăng bây giờ là ma giáo tà sứ, sau lưng sức mạnh cũng rất khổng lồ." không phải dễ đối phó như vậy. đợi được phong thanh tử rời khỏi, sau đó diêu khánh phong lúc này mới khẽ cau mày nói ra. Liên đúng vậy à, biện thiên lang phía sau có ma giáo, nhưng khó đối phó. này đáp ứng phải hay không có chút khinh suất. diêu khánh luân cũng là có chút bận tâm nhìn lâm mục nói ra, bọn hắn bây giờ cùng lâm mục trói vào trên một cái thuyền, nếu như lâm mục đối mặt lợi hại như vậy ma giáo, khó bảo toàn người của ma giáo không biết tìm diêu gia suối quẩy, thậm chí nắm diêu gia người khai đao cũng là có khả năng. không cần lo lắng. Cái vấn đề này ta tự nhiên là đắn đo suy nghĩ đã qua mới sẽ làm ra quyết định, người của ma giáo ta nhất định sẽ tìm bọn họ, liền coi như bọn họ không tới đối phó ta cũng giống vậy, cho nên kỳ thực có giúp hay không huyền kiếm tông một tay, đối với ta mà nói cũng không hề khác gì nhau. Lâm Mục khẽ mỉm cười, bất quá này còn không phải nguyên nhân chủ yếu nhất, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bởi vì này bá hoa. Đóa hoa này. Diều Khánh Phong hơi sững sở, chật hồ nghi nhìn cái kia kim ti nam một hộ, nghi ngờ hỏi. Ngươi không phải là nói đóa hoa này là giả đấy sao? Đó chỉ là ta thăm dò phong thanh tử lời nói, bất quá xem ra hắn thật sự không hiểu nhiều lắm, Đóa hoa này là chân chính kiêu đà la, bất quá hái xuống đã có thời gian nhất định rồi, cho nên công hiệu đã có chỗ đánh mất, không đạt tới thì ra là loại kia dung nhan vĩnh chú hiệu quả. Lâm Mục lắc lắc đầu, cười nói. Cái gì? Thứ này lại có thể là chân chính kiêu đà la. Diêu Khánh Luân nhất thời trận to hai mắt, một mặt khó có thể tin nhìn Lâm Mục hỏi. Đương nhiên, đây thật là thật trăm phần trăm cưu đà la hoa ta nói những kia cũng đều là thật bất quá tịnh đế sinh trưởng hoa mạn đà la đã bị người cầm đi nếu không thì cái kia đóa mạn đà la giá trị cũng là không ở cưu đà la bên dưới khẳng định gật gật đầu lâm mục một lần nữa mở ra kim ti nam một hụt lấy ra cái kia đóa cưu đà la hoa đóa hoa này cũng chính là rơi vào trong tay ta còn có thể phát huy ra nguyên bản công hiệu để cho người khác chiếm đi chỉ sợ cũng không có gì tác dụng lớn, lớn rồi ý của ngươi là Đóa hoa này còn có thể luyện chế ra Ma La Đan." Diêu Khánh Phong nghi ngờ hỏi. "Đương nhiên có thể, lão gia tử quên ta mấy ngày trước lấy được khối này không tức thạch sao?" Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, ngửi một cái trong tay kêu Đà La. "Đúng vậy. Nhìn ta chi nhớ này, làm sao lại đem việc này cho quên đi? Có cùng tức thạch, là có thể đang luyện chế Ma La Đan thời điểm thêm vào, thật to tăng lên Cưu Đà La dự tính, đồng dạng có thể đạt đến nguyên bản công hiệu." Diêu Khánh Phong vỗ đuổi, nhất thời trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng quá tốt rồi. A mục, diêu tiêm tiêm tận đến giờ phút này mới hiểu được, nguyên lai like lâm mục chắc chắn dùng hoa này luyện chế ra chân chính ma la đan. cứ như vậy lời nói, nàng là có thể vĩnh viễn duy trì bây giờ dung nhan, cho dù lấy sau tiến giai không tới tiên tiên cảnh, hoặc là chỉ một ít lên cấp cũng không liên quan rồi. bất quá luyện chế ma la đan còn cần một ít phụ trợ tài liệu, cái này liền phiền phức lao ra tử phát động một cái diêu ra sức mạnh, đi chung quanh siêu tầm một chút. lâm mục gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ diêu tiêm tiêm tay nhỏ nói ra. Cái này không thành vấn đề, liền do ta lo rồi. Diêu Khánh phong miệng đầy đồng ý, so với Cưu Đà La Hoa tới nói, Ma La Đàn những tài liệu khác tuy rằng cũng so sánh quý trọng, nhưng là hoàn toàn là có thể tìm được, chỉ cần dùng nhiều một ít thời gian cùng tài lực, tổng là có thể có được. Không biết này nhiều Cưu Đà La có thể luyện chế ra mấy viên Ma La Đàn. Diêu Khánh luôn cảm giác hứng thú hỏi, hắn đến phải hay không đối Vinh Chú Dung Nhan cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn hỏi một chút Lâm Mục có mấy phần chắc chắn. Cái này tạm thời còn khó nói Dù sao ta dùng chức cũng chưa từng có luyện chế qua maladan, không biết thuốc này tính đến tột cùng nên làm sao nắm chắc, được thử nghiệm một phen mới sẽ biết. Lâm Mục lắc đầu nói, không sao, nhiều thử nghiệm mấy lần, Tổng hội thăm dò rõ ràng, rồi lại nói ngươi bây giờ đã tiến cấp tới tiên thiên cảnh, đối năng lượng nắm chắc đã càng thêm tinh tế, điểm ấy tin tưởng đối với ngươi mà nói không phải là cái gì vấn đề, dù sao ngươi vốn là năng lượng khống chế liền vô cùng tinh diệu. Diêu Khánh Luân cười ha ha nói, điều này cũng đúng. Tiểu Lâm đối chân khí không chế năng lực thật là khiến người tán dương, nghĩ đến luyện chế đan dược cũng sẽ bởi vậy đại đại được lợi. Diêu Khánh Phong cũng ở một bên cười nói. Lâm Mục một bên đáp lời hai vị lão nhân ra lời nói, một bên cẩn thận quan sát trong tay Cưu đà la hoa, hắn bây giờ tầm tư nhưng là chút nào đều không ở nơi này cái kêu đà la tiêu tốn mặt, mà là tại muốn cái này kêu đà la hoa đến tổn cùng là từ đâu mà tới. Có thể đem người dung nhan vĩnh trú, này ở một mức độ nào đó đã vi phạm với thiên đạo. Tuy rằng tu chân giả mỗi cái đều có thay đổi dung mạo năng lực, cũng có thể vĩnh cửu duy trì tự thân dung mạo, thế nhưng đó là xây dựng ở tu chân giả vốn là đi ngược lên trời trên cơ sở, thực lực của bọn họ đủ để chống đỡ như thế đi làm. Nhưng là địa cầu lên người tu luyện nhưng không có cao như thế sâu thực lực, Cưu Đả La Tiêu công hiệu cũng đã vượt qua trên địa cầu trong hoàn cảnh có khả năng đản sinh ra dược liệu cực hạn, đã đạt đến linh dược cấp bậc. Chương 597, Quán vỉa Hè chủ nhân. Chương 596, Quán vỉa Hè chủ nhân. Linh vực Công phổ thông dược liệu, nhưng là có thêm thiên địa cách xa khác biệt, cho dù là phổ thông nhất linh dược, công hiệu cũng là phàm nhân xa xa không chịu đựng nổi, chỉ có tu chân giả năng lực chịu đựng linh dược bên trong ẩn chứa bảng bạc năng lượng. Trên địa cầu những dược liệu này, tối đa chỉ có thể coi là dược liệu, bởi vì có thể hấp thu thiên địa linh khí là tại lúc quá mức ít đòi, căn bản không đạt tới linh dược cấp bậc, cho nên luyện chế ra tới đan dược, công hiệu tự nhiên cũng là xa còn lâu mới có được linh đan mạnh. Trong giới tu chân linh đan, coi hắn sử dụng linh dược hiệu quả mạnh yếu Uy lực cũng là đều có bất động, dù sao đối với với mỗi cái không giống cảnh giới tu chân giả tới nói, thực lực chênh lệch là phi thường lớn, đối cấp thấp tu chân giả có hiệu quả linh đan, đối cao giai tu chân giả có thể là hội hoàn toàn không có tác dụng. Nói thí dụ như chữa trị thân thể tổn thương linh đan, phổ thông linh đan có thể để cho kim đan kỳ tu chân giả nhanh chóng khôi phục tổn thương, nhưng là đối với lâm mục cái kia cái cấp tu chân giả khác, đã đạt đến độ kiếp kỳ đỉnh chót, phổ thông linh đan thì là hoàn toàn vô hiệu hiện tại lâm mục cầm ở trong tay này đóa cưu đà la tuy rằng bởi vì hái quá lâu lại tăng thêm bảo tổn không làm dược hiệu đã tổn thất một phần thế nhưng trên đóa hoa tiết lộ ra ngoài nhàn nhạt linh khí vẫn bị hắn đã nhận ra nói rõ này đóa cưu đà la cũng không phải phổ thông dược liệu mà là hấp thu thiên địa linh khí mọc ra linh dược cứ việc hấp thu thiên địa linh khí có hạn thế nhưng cũng làm cho cưu đà la đã có được công hiệu bất khả tư nghị chính là có thể luyện chế ra dung nhan vĩnh trú ma la đan tuy rằng không biết cái này ma la đan là ai phát minh ra tới đang dược Thế nhưng lâm mục đối người kia năng lực vẫn là vô cùng kính phục. Tu chân giới cũng có rất nhiều công hiệu không rõ linh dược, cũng không phải vừa bắt đầu liền có người biết những linh dược này nên lấy ra luyện chế cái gì loại hình đang dược. Nhưng là linh dược hiệu quả là có thể thí nghiệm đi ra ngoài, sau đó tuyển ra tốt nhất phối hợp phụ trợ tài liệu luyện chế thành chân chính linh đan. Có thể chuẩn xác tìm được dược liệu công hiệu luyện đan sư, chính là đã đan đạo thành công cao nhân rồi. Phổ thông luyện đan sư chỉ có thể tuân theo lưu lại đan phương tiến hành luyện chế đang dược. Lung Tung thử nghiệm không chỉ hội lãng phí linh dược, thậm chí có khả năng dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Trong giới tu chân thường thường có luyện đan sư luyện đan thời điểm bởi vì hỏa hầu cùng pha trộn cho cân đối vấn đề, dẫn đến cuối cùng lò luyện đan nổ tung tình huống xuất hiện, linh dược chúng ẩn chứa đại lượng tinh khiết thiên địa linh khí, nổ tung lên uy lực cũng là phi thường khủng bố. Lâm Mục tại luyện đan một đạo trình độ cũng không phải phi thường sâu, bởi vì hắn trước đây cũng không phải luyện đan sư, nhưng là đối chiếu đan phương đến luyện chế đan dược, năm chắc vẫn là rất lớn. Dù sao thực lực của hắn bày ở bên kia, cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Luyện chế trên địa cầu đan dược tự nhiên càng là không có vấn đề gì, chỉ cần Diêu gia thu tập được ma la đan còn dư lại phụ trợ phối liệu, hắn rất nhanh sẽ có thể luyện chế ra chân chính ma la đan. Hơn nữa tỷ lệ thành công còn rất cao. Trước đó nói với Diêu Khánh luôn lời nói chỉ là lừa gạt mà thôi, hắn không muốn để người ta biết đối với luyện đan có rất lớn nắm chắc, bằng không chuyện sau này liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp, e sợ sẽ không ngừng có người tìm hắn luyện chế đan dược. Lúc ấy lại muốn cự tuyệt liền có chút ngượng ngùng. Lao gia tử, khiến người ta đi hỏi thăm một chút, này Đóa Cừu Đà La, Huyền Kiếm Tông là từ trong tay của người nào có được?" Một người đối với Cừu Đà La hoa suy tư một trận, Lâm Mục đột nhiên mở miệng nói ra. "Không thành vấn đề, ta đây cũng làm người ta đi hỏi thăm." Diêu Khánh Luân lập tức đồng ý, tuy rằng hắn không biết Lâm Mục muốn làm gì, thế nhưng hắn chỉ cần biết rằng đối Diêu gia không có gì chỗ hỏng là được rồi, những chuyện khác đều chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Đã qua ước chừng chừng nửa canh giờ, Diêu ra một người thanh niên đi lên lầu ba, tại Diêu Khánh Luân bên người thấp giọng nói rồi mấy câu nói sau đó ngay lập tức sẽ xoay người đi xuống lầu, không có một chút nào lưu lại. Tiểu Lâm, vừa nãy ta đã khiến người ta đi hỏi thăm rõ ràng, biết rồi huyền kiếm tông là ở nơi nào lấy được bội cây kia kiêu đà la. Diêu Khánh Luân khẽ mỉm cười, nhìn đang tại cẩn thận đại lượng kiêu đà la Lâm Mục nói ra. Ồ, từ đâu mà đến? Lâm Mục buông xuống kiêu đà la, ngẩn đầu cười một tiếng nói. Nói đến ngươi e sợ đều không thể tin được. Này đóa kêu đà la hoa trước đó rõ ràng một mực đặt tại trên sạp hàng, rất nhiều người đều đến xem qua, bất quá đại đa số người đều là cười cho qua chuyện, chỉ coi cái kia than trụ là đùa giỡn mà thôi, không biết huyền người của kiếm tông là như thế nào phân biệt ra được. Diêu Khánh Luân cười ha ha nói, đặt tại trên sạp hàng. Lâm Mục cung hiếu kỳ lên, lại có thể có người đem loại này quý trọng cực điểm kêu đà la hoa, liền quang minh tránh đại đặt tại trên sạp hàng. Đúng vậy, đích thật là quán vỉa hè, là một gã gọi view vinh vĩ người trung niên. Ngay ở chỗ này đi qua không xa, hắn trên sạp hàng đa số bày ra đều là dược liệu cùng đủ loại đủ kiểu vật liệu phụ, rất tốt phân biệt. Diêu Khánh Luân khẳng định gật gật đầu, hắn đối Diêu Gia hỏi thăm tình báo năng lực vẫn là vô cùng có tự tin, sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. "Được, ta đi ra ngoài một chút, gặp gỡ cái này Vưu Vĩnh Vĩ, có chút vấn đề ta hỏi hỏi hắn." Lâm Mục đem kiêu Đà La Hoa Thu sau khi thức dậy, cười rời khỏi lầu 3. "A Mục đi tìm người kia muốn làm gì?" Diêu Tiêm Tiêm nghi hoặc nhìn Lâm Mục rời đi bóng lưng hỏi. Không rõ ràng, khả năng thật sự có chuyện gì muốn hỏi cái kia view Vinh Vi đi. Diêu Khánh Phong lắc lắc đầu, hắn cũng không biết Lâm Mục muốn đi hỏi cái gì, cũng muốn hỏi xuất cưu đà là tiêu nơi sản xuất đoán chừng cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Nếu quả thật có địa phương sẽ xuất hiện cưu đà la hoa, nhiều năm như vậy sớm đã bị người đạp phá ngưỡng cửa, há lại sẽ lưu đến bây giờ. Rơi khỏi Thúy Lan Cư, Lâm Mục theo thanh thạch phố một đường đi về phía trước, quả nhiên cùng Diêu Khánh Luân nói như thế, không qua bao xa khoảng cách. Hắn liền nhìn thấy một vị bảy quán vỉa hè người trung niên, bộ mặt râu ria kéo cặn bã răng rớp, mặc trên người rách dưới màu xám bại bảo. Liên này phó vẻ ngoài, hắn muốn nói mình trên sạp hàng có chân chính cưu Đà La Hoa, e sợ không có mấy người tin tưởng, vừa nhìn giống như là bọn bị bậm giang hồ trang phục. Vĩ Vĩnh Vĩ ngồi tại mặt đất quán mặt sau, không có giống cái khác bày sạp người lớn tiếng như vậy thét to tuyên truyền đồ đạc của mình, hắn cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ đó, mi mắt buông xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì, một bộ xuất thần dáng vẻ. Vừa lúc đó, một đạo bóng người màu trắng đột nhiên ở trước người quán vỉa hè trước đứng vững lại, quăng xuống một đạo ấm ảnh, đem xứng Sở xuất Thần Vưu Vinh Vi bao phủ ở dưới bóng râm vương. "Ngươi cần gì?" Bị chặn lại rồi tia sáng, Vưu Vinh Vi lúc này mới tỉnh táo lại, ngần mặt lên hờ hững hỏi, một điểm đều không có những khắc than chủ nhiệt tình như vậy mùi vị, nhìn lên phảng phất căn bản không muốn làm ăn như thế. "Ngươi những thứ đồ này đều bán thế nào?" Lâm Mục hơi quan sát một chút trên sạp hàng dược liệu cùng vật liệu phụ, lại đang trong đó phát hiện không ít thứ tốt. Nhất thời biết cái này Vu Vĩnh Vĩ chỉ sợ là có chút chân tài thực học, không là loại kia đi ra trà trộn giang hồ tên lừa đảo. Ngươi xem chúng người nào, ta tại nói cho ngươi biết giá cả, nơi này tất cả mọi thứ, giá cả đều không giống nhau, chỉ bán cho người biết hàng. Nếu như hoài nghi những thứ kia giả bộ, ngươi cứ việc có thể rời đi, ta sẽ không ngăn cản mấy may. may. Vu Vĩnh Vĩ bình tĩnh nói, ánh mắt không có một chút nào chấn động, tựa hồ chuyện làm ăn có thể hay không làm thành, đối với hắn mà nói không có bất kỳ khác biệt gì. Có ý tứ. Cái này hoàng kỳ căn bán thế nào? Khẽ gật đầu, lâm mục chỉ vào quán vỉa hè bên trái một khối màu xám cho giống là sống gừng vậy đồ vật hỏi. Đây là 200 năm hoàng kỳ căn, muốn dùng một bản trung gia bí tịch võ công năng lực đổi lấy, nếu như là xuất hiện tiền, cần 400 vạn. Vưu Vĩnh vi Vĩ liếc mắt một cái lâm mục chỉ vào đồ vật, mặt không thay đổi nói ra. Giá cả cũng không phải tiện nghi. Lâm mục gật gật đầu. Đương nhiên, ta chỗ này chỉ bán hàng thật, trước mắt bày đồ vật, không có một dạng là giả, hay là trước trước câu cách kia. Chỉ bán cho người biết hàng, không biết hàng người ta chưa từng có nửa câu phí lời. Viu Vĩnh Vi Vĩ đồng dạng gật gật đầu nói ra, đồ vật của hắn bán lại quý, vẻ ngoài cũng không được khá lắm, tự nhiên rất nhiều người đều tưởng rằng hàng giả, ở nơi này bày sạp thời gian dài, cũng có rất nhiều người biết rồi tên của hắn, tự nhiên đến xem người cũng sẽ không hơn nhiều. Ta có một vài vấn đề cần hỏi ngươi, nếu như ngươi có thể giải đáp lời nói, ta sẽ đem bên trong tất cả dược liệu đều tương đương thành tiền mặt mua lại. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười sau đó gọn gàng dứt khoát nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vu Vinh Vi cũng là đồng dạng trực tiếp, ngẩng đầu nhìn Lâm Mục thẳng thắn mà hỏi, ta gọi Lâm Mục. Lâm Mục đúng là không có giải thích nhiều như vậy, trực tiếp từ báo họ tên. Lâm Mục. Vu Vinh Vi thì thầm một câu, sau đó biểu hiện đột nhiên biến đổi, trên mặt rốt cuộc xuất hiện thần sắc kinh ngạc, ngươi là Lâm Mục? đúng vậy, ta chính là Lâm Mục, thật trăm phần trăm. Lâm Mục gật gật đầu. được, ta tin tưởng ngươi. Vu Vinh Vi không nói thêm gì phí lời. Dứt khoát đứng dậy, đem quán vỉa hè trải trên mặt đất bố kéo một cái Toàn bộ quán tất cả mọi thứ đều bị quấn ở này mảnh vải bên trong Cùng sau lưng Lâm Mục, hai người vòng qua một cái con đường nhỏ Đi tới một chỗ trà lâu Tòa này trà lâu tự nhiên là do người của lục gia kinh doanh Lấy thư cách tiếp đón đến từ bốn phương tám hướng người trong võ Lâm sử dụng Chuyện làm ăn vẫn là vô cùng không sai Đi rồi trên lầu trong một phòng trang nhã Lâm Mục lựa chọn một cái gần cửa sổ phòng riêng Sau đó mang theo view Vĩnh Vy đi vào điểm một bình trà thơm sau hai người liền ngồi xuống. Ngươi muốn hỏi cái gì? Vu Vĩnh Vĩ tuổi hồ chưa từng có quanh co lòng vòng thói quen, nói cái gì đều là thẳng thắn, người trong lòng cảm thấy rất ngay thẳng, không thích người chỉ sợ cũng cảm thấy có chút đường đột. Cưu Đà La Hoa là ngươi lấy ra bán chứ? Lâm Mục khẽ mỉm cười, nhìn Vu Vĩnh Vĩ ánh mắt hỏi, tuy rằng Vu Vĩnh Vĩ một bộ lôi thôi lết thiết bộ dáng, thế nhưng ánh mắt vẫn là vô cùng trong suốt, vừa nhìn liền biết không phải là loại kia gian trá người. Đích thật là ta bán. Bất quá Cưu Đà La hiện tại đã không ở trong tay ta rồi, trước đây không lâu vừa mới bị người mua đi. View Vĩnh Vi không chần chờ chút nào thừa nhận xuống, hắn cũng đang tò mò quan sát Lâm Mục, đối với cái này cực kỳ trẻ tuổi tiên tiên cảnh cao thủ, muốn nói trong lòng không hiếu kỳ, vậy khẳng định là lừa mình dối người rồi. Chương 598, Mạn Đà La. Chương 597, Mạn Đà La. Tuy rằng View Vĩnh Vĩ không có đi hiện trường quan sát đại hội luận võ, thế nhưng mấy ngày nay Lâm Mục danh tiếng đã sớm truyền khắp toàn bộ phong môn thôn. Mới có hai mươi mấy tuổi liền đột phá đến tiên thiên chi cảnh, đây chính là một cái sức bùng nổ tin tức. Hiện tại không thể so với cổ đại thời điểm đó tin tức bế tắc, mà là một cái tin tức nổ lớn thời đại. Húng chi đây vẫn chỉ là tại phong môn thôn như vậy một cái nho nhỏ trong thôn, tin tức lan truyền tốc độ tự nhiên càng là không có gì sánh kịp cấp tốc rồi. Bất quá view vĩnh vi vĩ đối lâm mục ấn tượng đầu tiên vẫn là vô cùng không sai, không chút nào người trẻ tuổi loại kia hung hăng càng quấy bộ dáng cũng không có bởi vì chính mình thiên tư xuất chúng mà cảm thấy loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Ta biết kiêu đà la hoa đã bị người mua đi rồi. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, đem cầm trong tay cái kia màu xanh lam bao vây hướng về trên bàn một phương, sau đó đem hắn mở ra, lộ ra bên trong kim ti nam một hộp, mở ra hộp sau đó bên trong chính là cái kia đóa kiêu đà la hoa. Hoa này, làm sao ở chỗ của ngươi? vu vĩnh vi nhất thời lộ ra một kia nghi ngờ biểu hiện, chẳng lẽ vừa nãy là ngươi phải đi người khác tới mua? Ngược lại cũng không phải như vậy chỉ là mua kiêu đà la hoa người là muốn tặng trò của ta mà thôi lâm mục không muốn trong vấn đề này giải thích nhiều như vậy cho nên cũng không có nói tới diêu ra người chỉ nói là đóa hoa này là đưa cho mình xem ra ngươi muốn hỏi vấn đề chính là liên quan với này đóa kiêu đà la tiêu chứ Vưu vĩnh vĩ hiển nhiên cũng không đần lâm mục cũng đã lấy ra cái kia đóa kiêu đà la hoa hắn đương nhiên rõ ràng là có ý gì rồi đúng vậy kiêu đà la hoa hết sức khó được từ trước đây đến bây giờ tổng cộng cũng không xuất hiện bao nhiêu đóa ta muốn biết ngươi một cái đóa cưu đà la hoa là từ đâu mà đến lâm mục khẽ gật đầu một cái khẽ mỉm cười nói đương nhiên coi tin tức này giá trị ta sẽ nguyện ý trả giá một điểm thù lao về phần là bao nhiêu liền nhìn ngươi tin tức này đối với ta mà nói hữu dụng hay không rồi cưu đà la hoa cũng chỉ là luyện chế ma la đan hữu dụng ngươi trẻ tuổi như vậy cũng đã tiến cấp tới tiên thiên cảnh dung nhan bản thân cũng đã có thể duy trì tại vô cùng trẻ tuổi trạng thái tựa hồ đối với ngươi mà nói cưu đà la hoa cũng không hề lớn như vậy sức hấp dẫn Vu Vinh Vi nghi hoặc nhìn Lâm Mục nói ra, cho dù ở Lâm Mục như vậy một cái tiên thiên cảnh cao thủ trước mặt, hắn cũng không có khiếp đảm chút nào, thập phần bình tĩnh chậm rãi mà nói, tự coi như ngươi có bao nhiêu vị hồng nhan chi kỷ, một cái Đóa Cưu Đà La Hoa cũng đã có thể luyện chế ra đủ nhiều Ma La Dan. Ngươi nói không sai, Cưu Đà La Hoa đối với ta mà nói cũng không có gì tác dụng lớn, nếu như chỉ là muốn đạt đến chú nhan hiệu quả, không cần Ma La Dan, ta cũng có những thủ đoạn khác. Lâm Mục gật đầu cười cười, ta muốn biết Cưu Đà La Tiêu tin tức là bởi vì ta cần cùng Cưu Đà La Hoa phối hợp một loại khắc kỳ hoa. Mạn Đà La. Vưu Vinh Vi sắc mặt nhất thời hơi đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Mục mục tiêu lại là tại Mạn Đà La trên người của. Xem ra ta đoán không lầm, ngươi quả nhiên đối Cưu Đà La Hoa tình huống tương đối quen thuộc, có thể biết Mạn Đà La người cũng không nhiều. Lâm Mục khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra được ánh sáng. Ngươi là làm sao mà biết? Vưu Vinh Vi trên mặt xuất hiện cảnh giác vẻ mặt, loại này bị người nhìn thấu cảm giác để trong lòng hắn làm không thoải mái. Không có gì, ta đoán mà thôi. Khe khẽ lắc đầu, lâm mục lạnh nhạt cười cười, dám đem cưu đà la hoa đặt tại trên sạp hàng người, thế nào tới nói, cũng không phải là người bình thường, đúng không? Tuy rằng cưu đà la hoa đối người luyện võ tới nói, chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng được đồ vật mà thôi, thế nhưng đối một ít người tới nói, vẫn có làm trí mạng lực hấp dẫn. Người nói không sai, trong chốn võ lâm xưa nay liền không thiếu một phân tranh cho dù là cưu đà la loại này, nhìn lên không có gì lớn dùng đồ vật, cũng sẽ khiến cho một hồi gió tanh mưa máu y hệ cấp giật vẹn vẹn chỉ là vì thân thể tối ra biểu tượng mà thôi. Vũ Vinh Vi ánh mắt tạm đạm xuống, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, tâm tình một cái liền biến được xa xút lên. Xem ra này đóa cưu đà la hoa ở trong tay ngươi thời gian không ngắn, bên trong dược tính cũng đã trôi mất rất nhiều, xuất hiện đang luyện chế thành ma la đan lời nói, nhưng là không, có dung nhan vĩnh chú công hiệu, nhiều lắm chỉ có thể trì hoãn giả yếu mà thôi. Lâm Mục gật gật đầu. Cẩn thận quan sát Vu Vĩnh Vĩ, ngươi rất lợi hại, chẳng những là đang luyện võ phương diện thiên tư cùng nội tính siêu tuyệt, liền ngay cả nhìn thấu lòng người bản lĩnh đều là như vậy lợi hại. Vu Vĩnh Vĩ đung nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Bất quá ngươi xác định thật sự muốn biết bí mật này? Đương nhiên, ta nếu tới hỏi ngươi rồi, chính là muốn biết bí mật này, chẳng lẽ có gì không ổn? Nhẹ giọng cười cười, Lâm Mục uống một hớp trà, tùy ý mà hỏi. Đương nhiên không có gì không ổn, chẳng qua là đã từng người biết cái bí mật này. Tổng cộng có 11 người, ta ngay tại lúc này cái cuối cùng người biết cái bí mật này, người phía trước đều đã bị chết. Vưu Vĩnh Vi lắc lắc đầu, bình tĩnh nhìn Lâm Mục nói ra, nếu như ngươi muốn biết bí mật này, đầu tiên phải xác định có hay không năng lực sau khi biết còn có thể tiếp tục sống. Thật không ngờ đáng sợ, ta ngược lại thật ra càng muốn biết. Lâm Mục nợ nụ cười, hoàn toàn không có bị làm cho khiếp sợ bộ dáng. Ngươi nghĩ tìm Mạn Đà La, nếu như ta không đoán sai, ngươi nên là từ thần nông Bách Thảo Kinh lên nhìn đến ghi chép chứ. Vưu Vĩnh Vi không có nói thẳng ra bí mật kia, trái lại là lắc lắc đầu sau đột nhiên rời đi đề tài. Đúng vậy, ta đích xác là từ thần nông Bách Thảo kinh lên nhìn đến ghi chép, mặt trên rõ ràng ghi lại cيو đà la hoa là hoa nợ tịch đế, còn có một đóa cùng hắn phối hợp kịch độc hoa mạng đà la, này hoa mạng đà la có thể dùng để luyện chế đốt tâm hoàn, cực đại trình độ tăng lên tâm cảnh rèn luyện. Lâm Mục gật gật đầu, không e dè thừa nhận, trong mắt đầu lộ ra một tia tin tức, cái này Vưu Vĩnh Vi có thể một mực chắc chắn hắn là từ thần nông Bách Thảo kinh chúng nhìn đến ghi chép. Hiển nhiên là đối chuyện đã xảy ra hiểu rất rõ, nói không chắc thì sẽ biết đánh giá bí mật. Ta đoán không sai, bất quá nhìn người nghĩ như vậy tìm tới Hoa Mạn Đà La tin tức, ta cũng có thể xác định ngươi thấy Thần Nông Bách Thảo Kinh nhất định là bạn thiếu, phía sau ghi chép ngươi cũng không nhìn thấy. Nếu không thì ngươi chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhiệt tâm muốn muốn đi tìm tìm Hoa Mạn Đà La rồi. Vu Vĩnh Vĩ nhìn Lâm Mục, trên mặt đột nhiên xuất hiện một nụ cười. Lời này nói thế nào? Lâm Mục bưng chén trà thủ nhất thời hơi dừng lại một chút, kỳ quái nhìn Vu Vĩ Vĩnh Vĩ hỏi. Cùng cưu Đà La phối hợp hoa mạ Đà La, mặc dù là một loại kỳ độc vô cùng hoa độc, thế nhưng là có thể luyện chế thành thần diệu vô biên đốt tâm hoàn. Loại đan dược này ăn vào sau đó chỉ cần có thể chống đỡ nổi, tâm tính sẽ có cực đại trình độ tăng lên. Đối với loại kia tu luyện tinh tiến nhanh chóng, thế nhưng tâm cảnh không phải là ổn định người đến dùng, thực sự là lại thích hợp cực kỳ rồi. Vu Vinh Vi Vĩ chậm rãi nói ra, đồng thời tò mò quan sát Lâm Mục. Hiện nhiên hắn cho rằng Lâm Mục chính là vì luyện chế đốt tâm hoàn cho mình dùng bởi vì lâm mục hoàn toàn phù hợp cái điều kiện này, tuổi còn trẻ thì có cực kỳ thực lực mạnh mẽ. thế nhưng cũng chính bởi vì tuổi trẻ, cho nên tâm cảnh rèn luyện không đủ, cần đốt tâm hoàn đến bổ sung. trong lịch sử không thiếu thực lực như vậy mạnh mẽ thanh niên, bọn hắn đối với võ học một đạo thiên phú và ngộ tính vượt xa người thường. thế nhưng đối thế gian vạn vật lĩnh ngộ lại là xa xa không đủ, cho nên thường thường hội tại lúc tu luyện gặp phải tâm ma, dẫn đến công lực lùi xa hoặc là tẩu hỏa nhập ma mà chết. thời điểm này, bọn hắn thường thường cần trên tâm cảnh rèn luyện. Thế nhưng loại này rèn luyện cần thời gian dài càng ngộ, không phải một sớm một chiều liền có thể lĩnh ngộ được, cho nên mới có rất nhiều người đang tư quá nhai hoặc là tương tự địa phương bế quan không ra, lẳng lặng cảm ngộ thế gian muôn màu. Bất quá có Đốt Tâm Hoàn lời nói, điểm này liền hoàn toàn không là vấn đề, chỉ cần có thể vượt qua Đốt Tâm Hoàn thống khổ luyện tâm con đường, tâm cảnh tu vi là có thể nhanh chóng tăng lên, không cần tiếp tục phải sợ sợ tu vi tăng nhanh như gió thời điểm, dẫn đến tự thân không cách nào chống cự tâm ma mê hoặc. Đốt Tâm Hoàn ta ngược lại thật ra biết Phía sau ghi chép ta cũng nhìn thấy một phần, đối đốt tâm hoàn công hiệu ta lại là so sánh tâm động, nhưng nhìn của ngươi ý tứ trong lời nói, tựa hồ cái này đốt tâm hoàn còn có gì không ổn địa phương. Lâm mục gật gật đầu, hắn nhìn thấy thần nông bách thảo kinh mảnh vỡ bên trong, đốt tâm hoàn ghi lại thật là ở tại lên, chỉ là nội dung phía sau liền biến mất rồi, hắn cũng không biết này đốt tâm hoàn cứu càng còn có cái gì cái khác chỗ không ổn. Xem ra ngươi cũng đã sớm hoài nghi đốt tâm hoàn công hiệu, không phải vậy không hội cẩn thận như vậy. Đốt tâm hoàn mặc dù đối với tâm cảnh tăng lên cùng rèn luyện có chỗ tốt cực lớn, nhưng rồi lại một cái nhược điểm chí mạng, cũng thì không cách nào thay đổi một cái khuyết điểm. Cái kia chính là luyện chế nó tài liệu chính là kịch độc hoa mạn đà la. Vu Vĩnh Vi trong mắt lộ ra một chút tán thưởng ý vị. Lâm Mục không chỉ thực lực cao cường, liền ngay cả làm việc đều là như thế cẩn thận chặt chẽ, có thể tưởng tượng được tâm tính cũng là một cái người tốt. Chẳng lẽ này đốt tâm hoàn có độc? Trong đầu nhanh như tia chớp nhất chuyển, Lâm Mục lập tức ý thức được vấn đề vị trí. Đúng vậy. Đốt tâm hoàn không đơn thuần là có độc, hơn nữa còn là kịch độc. cưu đà la ủng có có thể để người ta dung nhan vĩnh trú sức mạnh, đối thân thể bảo vệ có chỗ tốt cực lớn. Mạn đà la thì là hoàn toàn ngược lại, độc tính chi kịch liệt, cho dù ở thiên hạ hết thảy độc vật bên trong, cũng là đủ để ghi tên trước ba tồn tại. Vu Vinh Vi nói rất khẳng định nói, lẽ nào luyện đan thời điểm, không có sử dụng những tài liệu khác hoặc là dữ liệu trung hòa đi cái này mạn đà la độc tính. Lâm mục lông mày nhất thời nhíu lại, mạn đà la có kịch độc hắn đương nhiên là biết Ê. rõ thế nhưng dùng độc hoa đến luyện chế đan dược cũng không phải cổ nhân lần thứ nhất thử nghiệm, coi như là có độc đồ vật, trải qua luyện hóa thời gian nhiều lần bị bỏng cùng tinh luyện, như thế có thể biến không độc. nếu như hoa độc độc thảo chỉ có thể luyện hóa xuất độc dược, như vậy đan dược sẽ không có nhiều như vậy thần kỳ dược hiệu. chính là bởi vì các loại bất đồng tài liệu phối hợp cùng nhau sẽ sinh ra các loại thú vị hiệu quả, cho nên biết hôm nay đến, các luyện đan sư đều vẫn còn tiếp tục nghiên cứu luyện đan một đạo đồ vật. mạn đà la bản thân kịch độc cực kỳ, độc tính không phải là tốt như vậy trừ đi. Vũ Vinh Vi lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Chương 599, phu quả tử." "Chương 598, phu quả tử." Nói như vậy lời nói, hiện tại còn không ai có thể trừ đi này Đốt Tâm Hoàn bên trong hoa mạn Đà La độc tính. Lâm Mục Long mày nhất thời nhíu lại, hắn cần phải cái này Đốt Tâm Hoàn, cũng không phải là vì cho mình sử dụng, mà là cho nhà mấy người phụ nhân cùng với Diêu Tiêm Tiêm cùng Lạc Bang Vân sử dụng, Những nữ nhân này bản thân tu luyện kinh nghiệm cũng không phải rất nhiều. Trong quá trình tu luyện gặp phải vấn đề tự nhiên là so với hắn muốn nhiều hơn. Đúng vậy, cho đến bây giờ, đốt tâm hoàn đều không có có thể giải trừ trong đó hoa mạn đà la kịch độc, bởi vì vì bản thân hoa mạn đà la liền vô cùng ít đòi, căn bản không có quá nhiều điều kiện đi không ngừng thí nghiệm, cho nên cái vấn đề khó khăn này vẫn không có giải quyết. Vu Vĩnh Vĩ làm khẳng định gật gật đầu, nhìn lên cũng không phải như là nói láo bộ dáng. Như vậy trước kia người sử dụng đốt tâm hoàn là như thế nào giải quyết kịch độc cái vấn đề này? Lâm Mục Kỳ quái hỏi nói đến cái vấn đề này, cái kia liền không thể không nhắc tới một loại khác làm hiếm thấy thảo dược, loại thảo dược này tên là phu quả tử, không biết ngươi có hay không nghe nói qua? Vu Vĩnh Vi Vĩ nhàn nhạt cười một tiếng nói, phu quả tử, xưa nay chưa từng nghe nói loại dược liệu này. chuyện của tê, tôi chấm nét. Loại dược liệu này bên ngoài trên căn bản là không thấy được, bởi vì nó liền sinh trưởng cách hoa mạn đà la chô không xa, có câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, loại này phu quả tử ngoại trừ có thể khắc chế hoa mạn đà la độc tố bên ngoài hầu như không có gì tác dụng lớn. Vu Vĩnh Vĩ giải thích một phen. Lúc trước cái thứ nhất phát hiện hoa mạn đà la người, lúc trở lại nghiên cứu hoa mạn đà la dược lý thời gian, đồng bộ phát hiện hoa mạn đà la kịch độc đặc tính, cho nên lại đặc biệt đi trở về một chuyến. Tại hoa mạn đà la cách đó không xa địa phương, rốt cuộc phát hiện phu quả tử tồn tại. đúng vậy, vỏ quít dày có móng tay nhọn, độc vật sinh trưởng phụ cận, bình thường đều có đồ giải độc, cái nguyên lý này đúng là không có cái gì sai lầm lớn. Như vậy bây giờ đang ở đâu còn có thể tìm tới phu quả tử. Lâm Mục gật gật đầu, đây là y lý cơ bản thưởng thức, cũng là tự nhiên giới tương sinh tương khắc đạo lý. Phu quả tử vật này tại chỗ khác căn bản không tìm được, chỉ có tại hoa mạn Đà La sinh trưởng địa phương, mới có thể tìm được nó. Ta bây giờ trong tay cũng không có phu quả tử vật này, bởi vì ta không có hoa mạn Đà La, chỉ có duy nhất một đóa cưu Đà La Hoa, bây giờ đang ở trong tay ngươi. Viu Vinh Vy nhún vai một cái nói. Nghe ngươi như thế mấy câu nói. Ngươi nhất định là biết hoa mạn đà la sinh trưởng địa phương, trong trốn võ lâm có rất nhiều người đi qua mảnh kia nghe đồn phát hiện qua kêu đà la tiêu địa phương, thế nhưng đi khắp toàn bộ Tây Vực, cũng không có tìm được bất kỳ dấu vết gì, cái này kêu đà la hoa đến cùng sinh sinh trưởng ở nơi nào. Lâm Mục gật gật đầu, hắn cũng không hy vọng view vĩnh vi trong tay có thể có hoa mạn đà la, chỉ cần có thể cung cấp đóa hoa này tin tức là được rồi. Ta đích xác là biết kêu đà la tiêu tin tức, hơn nữa cũng là coi đời này cái cuối cùng biết kêu đà la hoa vị trí chỗ ở người. Có thể nói, nếu như ta chết, cái này sinh trưởng Cư Đà La Tiêu địa phương chỉ sợ cũng vĩnh viễn trần phong. Viu Vĩnh Vi cũng không hề vội vã nói xong Cư Đà La Tiêu địa điểm, mà là nhìn Lâm Mục kỳ dị cười cười. Ta biết, vừa nãy ngươi đã nói qua, biết Cư Đà La Tiêu tung tích những người kia, hiện tại cũng đã không ở nhân thế. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, những người kia đều là người gia tộc các đời trước chứ. Lâm Mục gật đầu cười cười, hắn biết không đơn giản như vậy liền có thể đạt được Cư Đà La Đậu phộng trường vị trí tin tức cho nên tự nhiên cũng không liền không nóng nảy rồi. Đúng vậy, những người đó xác thực đều là nhà của ta tộc các đời trước, coi như là tại gia tộc của chúng ta trong, cũng không phải từng cái tộc nhân đều có thể biết tin tức này, đời trước tộc trưởng sẽ đối với bọn hậu bối tiến hành khảo hạch, chỉ có điều kiện phù hợp người, năng lực chiếm được tin tức này truyền thừa. Viu Vinh Vi gật gật đầu. Chỉ là một cái tin tức truyền thừa, dĩ nhiên đều như vậy cơ mật, xem đến vị trí này hẳn là làm không dễ dàng tìm kiếm, hoặc là có nguy hiểm cực lớn. Tộc trưởng của các ngươi cũng là vì bảo vệ gia tộc đệ tử cân nhắc chứ. Thời suy nghĩ một chút, Lâm Mục sẽ hiểu Vu Vinh Vi gia tộc chuyển thừa ý nghĩa. Ngươi nói rất đúng, chỗ đó đích thật là vô cùng nguy hiểm, bằng không Cưu Đà La Hoa cũng sẽ không ở trong võ lâm như thế liêm thấy. Tuy rằng sinh trưởng cũng có nhất định khó khăn, thế nhưng ở chỗ đó, Cưu Đà La tiêu số lượng vẫn là tương đối mà nói có một ít, cũng không hề thiếu hụt đến cái trình độ này. Vu Vinh Vi dứt khoát thừa nhận điểm này, dù sao hắn là trên đời cái cuối cùng biết Cư Đà La Hoa tin tức người. Hắn cũng không lo lắng chút nào Lâm Mục hội xuống tay với hắn, một cái là xem Lâm Mục làm người không giống như là người như thế, hai cái thì là vì tin tức chỉ có một mình hắn biết, cho nên lòng mang trí lớn mà thôi. Ngươi đã có thể chiếm được tin tức này truyền thừa, xem ra ngươi tại tộc trưởng trong lòng, cũng hẳn là đạt đến phù hợp yêu cầu người. Lâm Mục tiếp tục hỏi. Điểm này ngươi liền đã đoán sai. Vưu Vinh Vĩ cười khổ lắc lắc đầu, nhẹ dọng thở dài nói ra, sở dĩ ta có thể biết tin tức này là bởi vì ta gia tộc. Hiện tại liền còn lại ta người cuối cùng rồi, ta cũng là từ phụ thân ta trong miệng biết rồi tin tức này. Cái gì? Gia tộc của ngươi rõ ràng chỉ còn lại có một mình ngươi. Nghe được tin tức này, Lâm Mục ngược lại hơi hơi sửng sốt một chút, dưới cái nhìn của hắn, có thể nắm giữ tin tức bí ẩn như vậy gia tộc, thực lực cho dù không phải phi thường mạnh mẽ, chí ít cũng nên là cái có chút thực lực gia tộc, thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là, gia tộc này hiện tại rõ ràng chỉ còn lại vưu vinh vĩ một người. a à. à. Nếu như gia tộc không phải chỉ còn lại có ta một người, ta há lại sẽ biến thành hiện tại cái này phó chán nản ráng dấp. Vu Vinh Vi khổ sở cười cười, ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia thần sắc thống khổ. Xem ra gia tộc của ngươi đích thật là trải qua làm nhiều hơn rất nhiều sự tình, dẫn đến ngươi bây giờ biến thành cái bộ dáng này, lời nói như vậy, chuyện ngươi muốn làm, đa số cũng là cùng gia tộc của ngươi có liên quan rồi chứ. Lâm Mục là bực nào thông minh, nghe thấy hắn âm thanh cũng đã biết ý nghĩa, lập tức liền gọn gàng dứt khoát nói ra. Ngươi quả nhiên là ngộ tính kinh người, ta chỉ nói đôi câu vài lời, ngươi liền đã hiểu ý của ta, không hổ là tại trường 20 cũng đã lên cấp đến tiên tiên cảnh người, thật đúng là lợi hại phi phàm. Vu Vinh Vi tán dương nhìn Lâm mục một mắt, sau đó mới tiếp tục nói, vốn là tại trong gia tộc của ta, chỉ có Võ Công đã đến chân khí tu luyện cảnh giới cảnh giới cao thâm người, còn có phẩm hạnh quá quan gia tộc đệ tử, năng lực chiếm được tin tức này truyền thừa. Thế nhưng theo gia tộc xa sút, truyền thừa tin tức hạn chế đã biến thành giống tuyết, đã đến ta thế hệ này càng là liền cơ hội lựa chọn cũng không có, phụ thân chỉ có thể lựa chọn truyền cho ta. Tuy rằng ta sau đó cũng kết hôn sinh con rồi, có một cái con gái, bất quá các nàng mẹ con hai đều tại 3 năm trước chết vào gian nhân thủ, ta không có năng lực báo thù cho bọn họ, càng bị kẻ thù đổi như chó mất chủ, chỉ có thể mai danh nhận tích bắt đầu trốn, biến thành hôm nay bộ dáng này. Nói tới chỗ này, Vĩ Vinh Vĩ vành mắt hơi ửng đỏ lên, thế nhưng là không có nước mắt, hiển nhiên là đang cực lực khống chế tâm tình, chỉ là trên người chân khí chấn động hơi chút kịch liệt một ít. Bị Lâm Mục bén nhạy cảm ứng được. Dựa theo cường độ chân khí tới nói, Viu Vĩnh Vi thực lực đúng là không tính là lợi hại bao nhiêu, nhiều lắm chính là so với phổ thông mới vừa gia nhập chân khí tu luyện cảnh giới người lợi hại một điểm mà thôi. Nếu như đổi lại tại trước đây gia tộc của hắn, thực lực như hắn, căn bản không có tư cách biết liên quan với Cửu Đả là tiêu bí mật. Chẳng lẽ còn có người biết gia tộc của các người biết Cửu Đả là tiêu tin tức? Lâm Mục khẽ to mày, hắn không biết Viu Vĩnh Vi gia tộc tình huống. Tự nhiên cũng chỉ có thể suy đoán là có người vì biết kêu đà là tiêu tung tích, cho nên mới đối với bọn hắn tiến hành rồi truy sát. Không, tin tức này gia tộc chúng ta phong tỏa hơn ngàn năm, ngoại trừ biết tin tức người bên ngoài, chưa từng có tiết lộ qua một chút manh mối ra ngoài, cho nên trừ chúng ta những người này bên ngoài, là chắc chắn sẽ không có những người khác biết tin tức này. Viu Vĩnh Vĩ làm khẳng định gật gật đầu. Như vậy các ngươi là bởi vì nguyên nhân gì bị người đổi giết? Lâm Mục trực tiếp hỏi, cái vấn đề này hắn là nhất định phải làm rõ. Nếu hắn không là cũng sẽ không là một chút mạn đà la cùng kêu đà la hoa, liền chọc cái gì không giải thích được kẻ thù, hắn hiện tại chính là muốn ước định kêu đà la hoa cùng Vu Vĩnh Vi gia tộc treo ra phiền phức, đến tột cùng người nào giá trị càng lớn. Chuyện này, Vu Vĩnh Vi do dự một chút, hiển nhiên lập tức còn không biết có hay không nên nói. Nếu như không nói do nguyên do lời nói, ta nhưng là không giúp được của người, cho dù ta thực lực bây giờ so người bình thường muốn cường đại một điểm, thế nhưng trên đời này vô số cao thủ, ta cũng không phải vô địch người. Sẽ không tùy tiện đi chọc một ít không chọc nổi kẻ địch, như thế chỉ biết chắn sống, ta nhìn lên hẳn là còn không ngốc đến loại trình độ đó chứ. Lâm Mục lạnh nhạt cười cười, lơ đánh nói ra. Ý của ngươi ta rõ ràng, chỉ là nguyên nhân kia so sánh đặc thủ, ta không thể xác định ngươi biết sau đó còn có thể hay không thể trợ giúp ta. Vu Vĩnh Vi do dự nói ra. Xem đến nguyên nhân này giá trị cũng không tầm thường, cho nên ngươi không cách nào dễ dàng tin tưởng hắn người, ta hiểu cực khổ của ngươi chỗ, nghĩ thông suốt rồi tới tìm ta đi. Ta bất cứ lúc nào đều có khoảng không. Trầm Dại đứng lên, Lâm Mục bình tĩnh nói, theo sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ đã, liền ở Lâm Mục sắp đi tới cửa thời điểm, Vu Vĩnh Vi Vĩ đột nhiên đứng lên, gọi lại sắp rời đi Lâm Mục. Làm sao? Nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt. Lâm Mục không quay đầu lại, nhẹ giọng cười một tiếng nói, ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ, nhận thức ta thời gian ngắn như vậy, ngươi thật sự hiểu rõ cách làm người của ta sao? Nếu như ta biết rồi nguyên nhân chân chính sau đối với ngươi lòng sinh ác ý. Không phải ta xem thường ngươi, lấy thực lực của ngươi ở trong tay ta tránh được sát suất thực sự quá thấp. Ta biết, nếu như ngươi muốn đối phó ta, ta căn bản không thể là đối thủ của ngươi. Tự coi như ngươi mới vừa tiến vào Tiên Thiên Chi Cảnh cũng là chuyện không thể nào, nhưng là ta vẫn là lựa chọn tin tưởng ngươi. Vu Vĩnh Vĩ đột nhiên kiên định dị thường nói ra. Chương 600 Thần Nông Thị. Chương 599 Thần Nông Thị. Có ý tứ. Lâm Mục nhẹ giọng cười cười, sau đó chậm rãi xoay người lại, bình tĩnh nhìn Vu Vĩnh Vĩ hỏi có thể nói cho ta là cái gì cho ngươi trong chớp mắt liền thay đổi ý nghĩ sao? Bởi vì ta nghĩ tới rồi một chuyện. Vu Vĩnh Vi Vĩ Vĩ gật gật đầu, nhìn chăm chăm vào Lâm Mục ánh mắt, không có bất kỳ cấm kỵ, hiện ra nội tâm bằng thẳng. Tại trước hôm nay, ta xưa nay đều chưa từng thấy ngươi, nhưng là đại danh của ngươi lại sớm đã là chuyển khắp toàn bộ phong môn thôn, bao quát cùng Phái Thanh Thành một cơ tử trận trên đó. Phái Thanh Thành, một cơ tử. Lâm Mục nhất thời lông mày nhẹ nhàng vậy một cái. Đúng vậy, chính là cái kia Phái Thanh Thành một cơ tử. Nghe đồn lúc trước một cơ tử đánh với ngươi một trận sau bị thương nặng, lúc ấy ngươi mới vừa vặn ở trong chiến đấu đột phá ràng buộc, tiến vào chân khi tu luyện cảnh giới, thế nhưng ngươi như trước không thiết hao tổn chân nguyên đến là một cơ tử chưa thương, này nhưng là ở đây mấy vạn người luyện võ đều nhìn ở trong mắt sự tình. Vưu vĩnh vĩ trong mắt lóe lên vẻ khâm phục vẻ mặt, có chút kích động nói. Chuyện này ngược lại là thật sự, một cơ tử đối với ta có ân, nếu như không phải hắn lời nói, tuy rằng ta sớm muộn cũng có thể đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Thế nhưng tại tỷ võ thời điểm là khẳng định không có cơ hội đột phá, hắn giúp ta một đại ân, cho nên ta cam nguyện hao tổn chân nguyên vì đó chữa thương. Lâm mục gật gật đầu, hào phóng thừa nhận nói. Tuy rằng này đối với ngươi mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, bất quá đối với ta mà nói, lại là có thể thấy được nhân phẩm của ngươi, cũng không phải loại kia ân đền đoán trả người, cho nên ta cuối cùng sau khi cân nhắc hơn thiệt, lựa chọn tin từ ngươi, sẽ không còn có do dự. Vu vĩnh vi đồng dạng gật gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn lâm mục nói ra, được. Ngươi đã lựa chọn tin tưởng ta, vậy ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, đến tuột cùng là chuyện gì, nói nghe một chút đi, ta xem một chút có thể hay không giúp được việc khó khăn. Lâm Mục một lần nữa ngồi về trên ghế, bình tĩnh nhìn Viu Vinh Vi nói ra. Vậy ta cũng sẽ không tha cho đi vòng mèo rồi, ta biết ngươi xem qua thần nông Bách Thảo Kinh bản thiếu, không biết có hay không xem qua bản đầy đủ thần nông Bách Thảo Kinh. Viu Vinh Vi đồng dạng gọn gàng rất khoát mà hỏi. Không có, bất quá chỉ là nhìn cái kia vài tờ bản thiếu, trợ giúp ta cũng đã rất lớn rồi. Giải quyết xong một ít phương diện luyện đan đụng phải nghi nan vấn đề, ta cũng muốn tìm cơ hội nhìn một chút này hoàn chỉnh thần nông bách thảo kinh, đến tuột cùng là lợi hại đến mức nào. Lâm Mục lắc lắc đầu, khuôn mặt lộ ra một chút tiếc hận vẻ mặt. Thế gian người chỉ biết là thần nông nềm hết bách thảo, dấu chân đạp khắp hoa hạ các nơi, phát hiện vô số loại thảo dược cùng tài liệu, còn phát minh thuật luyện đan, có thể mang thảo dược dược tính phát huy đến mức tận cùng, thậm chí sáng chế ra nhiều loại phi thường lợi hại đan, đan dược, thế nhưng nhưng lại không biết, thần nông thị lai lịch thực sự Vưu vĩnh vĩ nhàn nhạt cười cười, hắn tự nhiên rõ ràng thần nông bách thảo kinh đối người luyện võ tôi nói ý vị như thế nào, đã nhận được quyển sách này, hầu như liền mang ý nghĩa từ đây bách độc bất xâm, nếu như lại tinh thông thuật luyện đan lời nói, thậm chí có thể phối trí xuất vài loại phi thường lợi hại đan dược, thật to tăng cường tự thân bảo mệnh năng lực. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề đều là có thể tìm tới những kia trong truyền thuyết dược thảo, không bột đấu gột nên hồ, nếu như không có luyện chế đan dược dược thảo Cho dù đã nhận được thần nông bách thảo kinh Cũng là không có tác dụng gì Dù sao không thể bỗng dưng tạo vật đi ra Người biết thần nông thị lai lịch Vừa nghe lời này Lâm mục nhất thời kinh ngạc nhìn view vinh vi một mắt Thần nông thị tại hoa hạ trong trốn võ lâm Cơ hội là một cái đã bị thần thoại nhân vật Cho nên mới để lại thần nông thị Cái này tục danh Thế nhưng tên thật lại đã không có ai biết Cái này cũng là người trong võ lâm đối với hắn một cái tôn sưng Lấy kỷ niệm thần nông thị tại dược học Một đạo làm ra chắc Việt công hiến. đương nhiên. Ta như thế nào lại không rõ ràng đâu này. Vưu vĩnh vi Vĩ khổ sở cười cười, chậm rãi thở dài nói, thần nông thị chính là ta vưu ra tổ tiên, bản danh Càng Thiên Tinh, năm đó tu luyện võ công chính là đại danh đỉnh đỉnh dược vương trải qua, cũng là tổ tiên tự thân sáng tạo ra võ học, bất quá môn võ học này theo tổ tiên mất, lại là vĩnh viên thất truyền. Thần nông thị, lại là các ngươi vưu ra tổ tiên. Lâm Mục lần này là thật sự kinh ngạc một phen, hắn nhưng là xưa nay không nghĩ tới loại này cơ hồ bị thần thoại nhân vật. Rõ ràng cũng sẽ có gia tộc truyền thừa lưu truyền tới nay, bất quá từ hiện tại đến xem, này thần nông thị mà hậu nhân nhưng lẫn vào không ra sao, hiện tại đã chán nản đã đến chỉ còn dư lại Vưu Vinh Vi một người, cũng hầu như, nhưng là nói là diệt tộc rồi. Một cái tại dược học một đạo có như thế kiện xuất cống những người, để lại dưới hậu bối rõ ràng lưu lạc tới mức độ này, không thể không nói là một kiện thập phần bi ai sự tình, cũng khó trách view Vinh Vi nhắc tới điểm này, sẽ là một mặt bất đắc di cười khổ. Chuyện này, chúng ta Vưu gia chưa từng có đối ngoại đã nói Từ khi tổ tiên sau khi qua đời, chúng ta liền lập tức mai danh nhận tích hận dấu đi, cũng không còn để ý tới qua võ lâm phân tranh, vẫn luôn yên lặng sinh sống ở thế ngoại đảo nguyên. Vưu Vĩnh Vĩ trầm rãi thở dài, tiếp tục nói, tổ tiên năm đó tự nghĩ ra Dược Vương trải qua, mặc dù là một môn đỉnh cấp võ học, nhưng là chúng ta cũng không có được truyền thừa, điểm này cũng là chúng ta mai danh nhận tích nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là không có đủ để bảo vệ lực lượng của gia tộc. Dược Vương trải qua, này ta ngược lại thật ra xưa nay đều chưa từng nghe nói Lâm Mục lắc lắc đầu, hắn thật sự chưa từng nghe nói một môn gọi là Dược Vương kinh đỉnh cấp võ học, bất quá nghĩ đến thần nông thị cái kia điệu thấp là người, trong lòng cũng liền nắm chắc rồi, như thế một cái không để ý danh tiếng người, là sẽ không khắp nơi liền tuyên truyền tự thân tu luyện võ học. Dược Vương trải qua, chính là là tổ tiên khi tiến vào cảnh giới đại thành sau mới đưa tự thân võ học thông hiểu đạo lý, cuối cùng sáng tạo ra đỉnh cấp võ học, vốn là muốn truyền xuống cho gia tộc hậu bối, thế nhưng gặp một chuyện, tổ tiên tạm thời đi ra một chuyến, từ đó liền cũng không có trở lại nữa. Chúng ta cũng là từ tiền bối nhóm truyền miệng trong, mới biết tổ tiên sáng chế dược vương trải qua sự tình. view Vinh Vi bất đắc dĩ lắc đầu, người trong gia tộc, coi như là đời thứ nhất tộc nhân, đều không có có thể học tập đến dược vương trải qua chân chính tinh nghệ, càng đừng nói chúng ta những này cách không biết bao nhiêu đời truyền nhân, cho nên gia tộc suy thoái cũng là chuyện cần phải rồi. Lẽ nào view Gia sẽ không có tái suất qua cái gì kinh tài tuyệt diễm người sao? Lâm Mục Lông mày cao lại, nghi ngờ hỏi. Viu Gia nhưng không là đại gia tộc nào. Lúc trước tổ tiên hài tử bất quá mới ba cái, bởi vì làm ai danh nhận tích sinh hoạt duyên cớ, trải qua hơn 1.000 năm sinh sôi, gia tộc người mấy cũng không quá chỉ có mấy trăm người mà thôi, đại đa số đều vẫn là người bình thường, căn bản không thể tu luyện võ công. Vu Vinh Vi tiếp tục nói, cho nên Vu ra nhiều năm như vậy truyền thừa, nói đến cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi, tuy rằng vẫn luôn kỳ vọng hậu bối người xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm người, có thể nâng lên gia tộc phục hưng gánh nặng, thế nhưng làm đáng tiếc, cái này niệm tưởng đã nhiều năm như vậy một mực cũng chính là cái niệm tưởng mà thôi. Vưu Gia đến tụt cùng là đang bảo vệ đồ vật gì? Tại sao Thần Nông thị một sau khi rời đi, các ngươi lập tức liền muốn cuộc sống ẩn tính mai danh? Lâm Mục tiếp tục hỏi, ngươi đại khái cũng đã đoán được mà, nếu chúng ta Vưu Gia tổ tiên là Thần Nông thị, như vậy Thần Nông Bách Thảo kinh tự nhiên cũng tồn tại chúng ta Vưu Gia rồi. Vưu vĩnh vĩ nhàn nhạt cười cười, cẩn thận quan sát Lâm Mục ánh mắt, bất quá kết quả khiến hắn thất vọng rồi, bởi vì Lâm Mục ánh mắt liền như một vũng sâu không thấy đáy hàn đảm, xem không ra bất kỳ đầu mối cũng không có một chút nào biểu hiện chấn động, vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Thần nông Bách thảo kinh, không phải ở trong võ lâm đưa tới một phen tranh đoạt kịch liệt, cũng sớm đã phá thành mảnh nhỏ sao? Lâm Mục không hiểu hỏi, năm đó Thần nông thị sau khi chết, Thần nông Bách thảo kinh liền không hiểu lưu truyền ra ngoài, cuối cùng đưa tới người trong võ lâm một phen tranh mua, toàn bộ quyển sách tổng cộng hơn 300 trang kinh thư bị chia làm vô số phần, không còn có người mới tập hợp qua. Trong trốn võ lâm quyển kia Thần nông Bách thảo kinh, đúng là chúng ta view ra người thả đi ra. Tổ tiên không hiểu bỏ mình, thần nông Bách Thảo Kinh đưa tới vô số võ lâm nhân sĩ mơ ước, nếu như chúng ta không thả ra kinh thư, liền coi như chúng ta ẩn núp sâu hơn, sớm muộn cũng sẽ bị những kia người trong võ lâm tìm được. View vĩnh vị gương mặt bình tĩnh. Nguyên lai like cuốn kinh thư kia chính là view ra người thả đi ra, là hoàn chỉnh thần nông Bách Thảo Kinh. Lâm mục gật gật đầu, hắn hiểu được view ra dụ ý, dù sao thần nông thị rời khỏi, chỗ thần nông Bách Thảo Kinh tự nhiên sẽ gây nên người trong võ lâm chú ý, khi còn sống không ai dám đánh kinh thư chú ý. Dù sao thần nông thị mặc dù là người địa thấp, thế nhưng nếu bản về tu vi và thực lực, đúng là năm đó đứng đầu nhất một nhóm kia cao thủ một trong, đã ép thẳng tới kim Đan kỳ bình cảnh nhân vật. Có nghe đồn xưng thần nông thị cùng người đồng thủ, xưa nay đều không có gì dấu hiệu, nhưng là đối thủ tiểu như vậy không giải thích được đột tử tại chỗ, đều không ai có thể nhìn ra thần nông thị là sẽ ra điều gì chiêu số, cho nên một lần trong lúc đó, thần nông thị mới sẽ bị người hoàn toàn thần thoại, bởi vì võ công của hắn đã không bị thế nhân đang nhìn thấu đạt tới một cái khắc thần diệu cảnh giới thậm chí có nhân sinh trọng bệnh trăm phương ngàn kế tìm tới thần nông thị muốn thỉnh thần nông thị cứu một tên thế nhưng thần nông thị cả tay đều không nhấc cứ như vậy liếc mắt nhìn người bệnh nhân kia đã qua không mấy ngày người bệnh nhân kia đem đã khỏi rồi các loại nghe đồn bị người truyền ra càng ngày càng mơ hồ thế nhưng lâm mục lại không cho là như vậy công kích nhất định là hữu hình nhưng tìm kiếm hiện tại biết rồi thần nông thị tu luyện là tự nghĩ ra dược vương trải qua như vậy lâm mục cũng liền làm ra suy đoán Cái này thần nông thị công kích thủ đoạn nhất định là cùng dược học có quan hệ. Tại dược lý một đạo trong, vừa có thể cứu chữa mệnh thuốc hay cũng có trí mạng độc dược, mà bất kể là loại nào dược vật cũng có thể có rất nhiều hình thái. Thường gặp có suốt thuốc cùng hoàn thuốc, cũng có bột phấn hình dáng dược tề. Thần nông thị nếu tu luyện dược vương trải qua võ công đã đạt đến chi hóa cảnh, như vậy rất có thể tự thân chân khí cũng đã có chứa các loại dược vật đặc tính. Vẹn vẹn chỉ là dùng chân khí đi chạm đến người khác, là có thể tùy ý thay đổi chân khí thuộc tính, hoặc là cứu người một mạng hoặc là lấy tính mạng người ta, tất cả đều tại thần nông thị trong một ý nghĩ. Chương 601, Hoàn chỉnh thần nông Bách Thảo Kinh Chương 600, Hoàn chỉnh thần nông Bách Thảo Kinh Thần nông thị mạnh mẽ, năm đó đã bị người truyền ra vô cùng ly kỳ, phản phất hắn đã là thần tiên người trong như vậy, căn bản cũng không phải là tầm thường phạm nhân rồi, cho nên mới phải có thần nông thị cái tên này truyền xuống, giống nhau cùng thần nông thị cùng một thời kỳ phục hy thị, đều là giống nhau truyền kỳ nhân vật. Đó là một cái vĩ đại thời kỳ Đã đản sinh ra rất nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật, rất nhiều đỉnh cấp võ học, cũng là ở thời kỳ đó bị người sang chế, người hậu thế đã rất khó vượt qua niên đại đó đỉnh cấp những cao thủ, cũng không phải bởi vì người hậu thế thiên tư không sánh được, mà là vì thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh, chỉnh người tu luyện hoàn cảnh đã không lớn bằng lúc trước. Cho nên liền tương tự vưu ra như vậy gia tộc, có một vị thần nông thị như vậy tổ tiên, thế nhưng như trước thành hiện nay bộ này thê thảm vô cùng trạng thái, ngẫm lại cũng là làm người bóp cổ tay thở dài không khỏi cảm thán chuyện thế gian còn như mây gió biến nào, căn bản không có tung tích có thể tìm kiếm. chân chính thần nông bách thảo kinh vẫn luôn thu gom tại chúng ta Vu gia, cũng bị chúng ta từng đợi một truyền thừa rất tốt bảo tồn lại. này cùng Cưu Đà La tiêu bí ẩn như thế, ở trong gia tộc lựa chọn người tiến hành truyền thừa tin tức, thành viên bình thường trong tộc căn bản không biết tin tức này. Vu Vinh Vi lắc lắc đầu, những tin tức này đều rất quan trọng, thêm một cái người biết, liền sẽ thêm một phần tiết lộ phiêu lưu, cho dù là Vu gia tộc nhân. Mỗi một đời cũng vẹn vẹn chỉ có một người biết tin tức này, ngoài ra, không có người nào nữa có thể biết những tin tức này. Người nói view ra một mực thu gom chân chính thần nông Bách Thảo Kinh, xem ra ở trong võ lâm chuyển lưu cái kia một bộ kinh thư, cũng không phải hoàn chỉnh thần nông Bách Thảo Kinh rồi. Lâm Mục gật gật đầu, hắn là bực nào thông minh, chỉ từ view vĩnh vi đôi câu vài lời trọng, tiểu lấy cùng cho ra đáp án chính xác. Người nói không sai, trong trốn võ lâm truyền lưu thần nông Bách Thảo Kinh, chỉ là chân chính kinh thư một phần ba mà thôi. Thần ông bách thảo kinh chân chính tinh hoa bộ phận, cũng còn hoàn chỉnh bảo tồn lại, không có một chút nào tiết ra ngoài. Vưu vinh vi tán dương nhìn lâm mục một mắt, cùng người thông minh nói chuyện chính là không ngủng công phu, một điểm tức đấu. Vưu ra bảo tồn như vậy một quyển thần kỳ kinh thư, rõ ràng đều không có thể một lần nữa tỉnh lại đi, ngẫm lại cũng cảm thấy cho người có chút tiếc hận. Lâm mục thở dài nói ra, không phải chúng ta không thể, mà là chúng ta không dám. Năm đó cũng có trong gia tộc tiền bối nỗ lực đi thông qua thần nông Bách Thảo Kinh đến cường tráng đại danh tiếng của gia tộc, một mình hắn học tập kinh thư bên trong y học chi đạo, sau đó liền rời nhà tộc đi chung quanh lưu lạc, còn nói không xông ra cái danh thanh âm, liền tuyệt đối sẽ không về đến gia tộc. Vì Vĩnh Vi Vĩ lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một kia vẻ hối ức, ở bên ngoài một chờ chính là 30 năm, này 30 năm giữa, dựa vào vô thượng y thuật, vị kia tổ tiên chưa khỏi vô số người, nhưng là liền chính vì như vậy y thuật thần kỳ, hắn dẫn tới họa sát thân Cuối cùng tuy rằng chạy về, thế nhưng cũng chỉ còn lại có một hơi. Tại sao lại như vậy? Lâm mục lông mày nhất thời nhíu lại. Ở bên ngoài hành y tế thế cao siêu y thuật, rõ ràng cũng có thể đưa tới hỏa sát thần. Lẽ nào những kia trong chốn võ lâm trong đầu của người ta đều là hồ dán hay sao? Cũng không phải tất cả mọi người giống như người đứng ngoài cuộc. Vị kia tổ tiên tuy rằng y thuật cao siêu, thế nhưng tự thân thực lực tu vi lại là thường thường. Cao minh như vậy y thuật tự nhiên đưa tới gây rối người nhòm nó. Muốn bức bách vị kia tổ tiên giao ra tự thân sở học y thuật. Vưu Vĩnh Vĩ một tiếng cười nhạo, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Tổ tiên từng bị người trộm tới, gian vật đến hầu như chỉ còn lại có da bọc xương, cuối cùng vẫn là bằng vào giả chết thủ đoạn mới đào thoát. Những người kia đem thi thể của hắn tùy ý vứt xuống vách núi, nếu như không phải đọng ở một gốc cây lên, vị kia tổ tiên ngay cả chạy trốn về nhà cơ hội đều không có. Ai, thế gian tham lam người thật sự là quá mức đông đảo, khó lòng phòng bị, không có một thân thực lực mạnh mẽ, bất luận làm cái gì đều sẽ bị người mơ ước. Lâm Mục cũng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn xuất thân tu chân giới, đối những chuyện này cảm ngộ đi theo view vĩnh vi bên trên, trong giới tu chân, bất kỳ vượt ra khỏi thực lực bản thân đổ vật đều phải thật tốt ẩn dấu, và không sẽ có họa sát thân, hắn là lại rõ ràng hết mức. Vị kia tổ tiên ở bên ngoài lưu lạc thời điểm, dùng là giả tên, cho nên cũng không người nào biết vị kia tổ tiên là chúng ta view ra người, nhưng là có vị kia tổ tiên trải qua, view ra người càng là không dám tại có những gì thử, chỉ có thể tiếp tục cuộc sống ẩn tính mai danh, thẳng đến ta thái ra ra cái kia đồng lứa. Vưu Vinh Vi tiếp tục nói, chúng ta Vưu gia trải qua hỏa loạn, liền muốn từ ta Thái gia gia cái kia đồng lứa bắt đầu nói tới. Tại Vưu Vinh Vi tự thuật trong, Lâm Mục cũng đã minh bạch Vưu gia đến tột cùng vì sao lại biến thành hôm nay bộ dáng này. Nguyên lai like hắn Thái gia gia càng hưng hồng chính là cái kia trong đồng lứa Vưu gia nắm giữ tin tức truyền thường người, thế nhưng càng hưng hồng dã tâm không nhỏ, muốn chấn hưng lực lượng của gia tộc, không tiếc lấy thần nông bách thảo kinh đi trao đổi cao minh võ học bí tịch. Cứ việc càng hưng hồng trấn hưng gia tộc xuất ruột. Thế nhưng cũng không có bị váng đầu mất đúng mực, vẫn là biết rõ hẳn là kiêng kỵ một ít chuyện, cho nên hắn cũng không hề ngốc đến lấy ra cả bản thần nông bách thảo kinh đi trao đổi cao cấp võ học bí tịch, mà là từng nhóm lần ra tay, đem không giống văn chương thần nông bách thảo kinh tóm ra ngoài trao đổi. Cứ việc thời gian không cố định, địa điểm cũng tại các nơi trên thế giới thường thường biến ảo, thế nhưng đây chính là thế kỷ 20 mất rồi, các loại tiên tiến thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không còn là cổ đại trong trốn võ lâm tình huống rồi, cho nên cứ việc càng hưng hồng cẩn thận từng ly từng tí vẫn bị có tâm người truy xét được manh mối, một cái lộ ra sơ hở, ngay lập tức sẽ liên lụy đến Vưu gia người, sau đó Vưu gia người liền bị không rõ tổ chức công kích, cái tổ chức kêu ý đồ vô cùng sáng tỏ, chính là vì tìm tới Thần nông bách thảo kinh, vì thế vô số Vưu gia tộc nhân bị miễn cưỡng dàn vật đến chết. thế nhưng Vưu gia tộc nhân căn bản cũng không biết trong gia tộc vẫn còn có Thần nông bách thảo kinh tồn tại, cho nên cho dù bị người dàn vật đến chết, cũng vẫn là không nói ra được nguyên cớ đến. thế nhưng tại cái tổ chức kia người xem ra. Vưu ra mỗi người đều là xương cứng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ở một cái mây đen gió lớn ban đêm, cái tổ chức kia rốt cuộc xuống tay đó gác, trong một đêm các nhà tộc nhân hầu như tàn sát hơn 90%, càng hưng hồng bẹn vẹn mang theo mấy cái may mắn còn sống sót tộc nhân trộm trốn thoát, nhìn view ra tộc địa chung quanh thiêu đốt đại hỏa, càng hưng hồng trong lòng tràn đầy hối hận. Thế nhưng hận về hận, cái kia tổ chức thần bí ngạch thực lực hắn lại là trong lòng rất rõ ràng, căn bản không phải view ra có thể chống lại. Nếu như không là tổ chức thần bí người vì đạt được thần nông bách thảo kinh, Vưu gia sớm đã bị tàn sát hầu như không còn rồi, căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội sống còn. Chỗ lấy cuối cùng trốn khỏi phải chết càng hương hồng, cũng không có bất kỳ muốn báo thù tâm tư, hắn biết đối mặt cái tổ chức kia người, sẽ chỉ làm Vưu gia hoàn toàn đoạn tuyệt truyền thừa, thắng cơ hội cái kia là căn bản không khả năng sẽ có. Cứ như vậy, Vưu Vinh Vi tại xa sút Vưu gia chúng ra đời, cha của hắn chính là nắm giữ bí ẩn tin tức truyền thừa người. Vưu Vĩnh Vi lấy tư cách Vưu gia cái cuối cùng truyền nhân, cha của hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem tin tức này truyền cho hắn. Đáng tiếc, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Vưu gia cho dù ẩn giấu lâu như vậy, như trước vẫn bị cái tổ chức kia người tìm tới. Thông qua được các loại thủ đoạn, cái tổ chức kia người lần nữa đã tập trung vào Vưu gia tàn dư người vị trí. Trận chiến đó, Vưu Vĩnh Vi đến chết đều không thể quên, cái tổ chức kia người vẹn vẹn phái ra ba người, liền đem bọn hắn truy sát lên trời xuống đất đều không có lối đi. Đang chạy trốn trong quá trình, Vu Vinh Vi thê tử cùng con gái cũng không hạnh bỏ mình, về phần cha của hắn, nhưng là thật sớm liền vì đảm bảo bảo vệ bọn họ hy sinh. Nhất làm cho Vu Vinh Vi không thể chịu đựng vẫn là thê tử trước khi chết lời nói, khiến hắn không muốn báo thủ, nhất định muốn hảo hảo sống tiếp, tuyệt đối không nên là các nàng đi chịu chết. Sau khi nói đến đây, Vu Vinh Vi thật chặt soạn ở nắm đấm, thậm chí ngay cả nắm đấm khớp xương đều trắng bệnh, cả người một trận run rẩy, hiển nhiên đang cực lực khắc chế tâm tình của chính mình. Hốc mắt trong đã sớm chứa đầy nước mắt. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Cuối cùng Vu Vĩnh Vị vẫn không thể nào nhịn xuống trong lòng đau thương. Nước mắt theo hai gò má chảy vào khuôn mặt tròm dâu bên trong, tích tích đắp đắp chống đỡ ở trong chén trà, vang lên từng đóa từng đóa nhẹ nhẹ gợn sóng. Ta chỉ muốn báo thù. Ta biết tự thân võ công thấp kém, không thể đối kháng được rồi những người kia, thậm chí ngay cả những người kia đến tột cùng là lai lịch gì cũng không biết, nhưng là ta chính là muốn báo thù. Qua nhiều năm như vậy, ta xưa nay không dập tắt qua tâm tư này. Chính đang yên lặng rơi lệ vù vinh vi trong giây lát ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Mục nói ra, ngươi còn trẻ như vậy, cũng đã tiến cấp tới tiên thiên cảnh, chỉ cần lại qua cái mấy chục năm, lấy thực lực của ngươi, đủ để tiến vào đương đại cao thủ đỉnh, cao nhất hàng ngũ, nếu như ngươi có thể giúp ta báo thủ, ta liền đem bản đầy đủ thần nông bách thảo kinh đưa cho ngươi. Của ngươi thái gia gia lúc trước cẩn thận như vậy làm việc, vẫn như cũng bị người truy xét được manh mối, sau đó cái kia cái thế lực còn hoàn toàn diệt trừ vưu gia, e sợ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cứ việc có bản đầy đủ thần nông bách thảo kinh là mê hoặc, thế nhưng Lâm Mục cũng không phải một cái dễ dàng động tâm người, cái kia cái thế lực nội tình hắn không biết gì cả, tự nhiên không thể cứ như vậy đâm đầu vào đi. Ta biết, ta không có yêu cầu ngươi bây giờ liền báo thù cho ta, chỉ là muốn ngươi tại thực lực đủ mạnh thời điểm, thay ta báo này đáy lòng lớn nhất cứu hận, vì thế ta nguyện ý giao ra bất kỳ cái gì một cái ra lớn. Vu Vĩnh Vi quả đấm chậm rãi buông lòng ra, xoa xoa trên mặt nước mắt, túi đầu nói ra. Ta liền sợ ngươi đợi không cho đến lúc đó Thân thể của ngươi, e sợ không cách nào chi chống bao lâu đi nha. Lâm Mục thở dài, đột nhiên đề tài biến đổi nói: Ngươi nhìn ra rồi. Vu vĩnh Vi vĩ thân thể khẽ run lên, sau đó lại khôi phục bình thường. Sớm ở trên đường nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta đã nhìn ra rồi. Lâm Mục gật gật đầu, trầm rãi thở dài nói ra: Ngươi lựa chọn ta giúp ngươi báo thù, ngoại trừ biết của ta một ít chuyện bên ngoài, đối với ta phẩm hạnh có tín nhiệm, nguyên nhân lớn nhất, e sợ hay là bởi vì ngươi đã sắp không còn sống lâu trên đời đi nha. Chương 602, Liên lụy. Chương 601, Liên lụy. Ta thương thế trên người đích sắc rất nghiêm trọng, bất quá ta dùng một loại đan dược cáp chế rất lâu, bình thường từ bề ngoài khả nhìn không ra đến thương thế của ta, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới. Trong mặt một hồi sau đó Vưu Vĩnh Vĩ ngẩn đầu nhìn lâm mục, thập phần bình tĩnh hỏi. Thương thế trên người hắn là ở bị cái kia tổ chức thần bí truy sát thời điểm lưu lại, đích thật là nguy cấp sinh mạng trọng thương, bất quá hắn học tập thần nông bách thảo kinh phía trên thuật luyện đan còn có view ra trước đây tích lũy được một ít năng lượng, cuối cùng cũng coi như đem thương thế khống chế được. Bất quá thương thế mặc dù là sẽ không tiếp tục tăng thêm, thế nhưng bản thân trọng thương cũng đã đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn, chỉ cần thương thế lần thứ hai bạo phát, cái kia chính là đi đời nhà ma lúc, cho đến lúc đó, chính là thần tiên hạ phàm cũng cứu không được hắn. Bên ngoài của ngươi nhìn qua sát thực không giống như là bị thương nặng bộ dáng, hơn nữa khí tức cũng rất ổn định, không có loại này hơi thở mong manh cảm giác suy yếu cảm giác. Lâm mục khe khẽ lắc đầu, Trong mắt lóe lên một tia tức hận, ta cũng không phải từ những biểu tượng này nhìn ra, mà là từ tính mạng của ngươi trạng thái, tại của ta cảm ứng trong, sức sống của ngươi đã cực độ hạ thấp, xa còn lâu mới có được người bình thường loại kia tiên hoạt năng lượng, là một loại âm ú đầy tử khí cảm giác, còn có thể như vậy cảm ứng được đến. Vưu Vĩnh Vi trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, võ công của hắn so với lâm mục kém xa, tự nhiên không biết còn có chuyện này, bất quá đừng nói là hắn, coi như là cái khác tiên thiên cảnh võ giả, cũng rất ít người có thể giống như lâm mục cảm ứng được hắn cánh mạng con người lực lượng loại cảm ứng này nhất định muốn lực lượng linh hồn đã cường đại đến trình độ nhất định sau đó mới có thể có một loại cảm giác mơ hồ lâm mục lực lượng linh hồn vốn là so với những võ giả khác mạnh mẽ nhiều vô cùng cho nên mới có thể cảm giác được đúng trên người ngươi sinh mệnh chi lực tiểu như cùng tuổi xế chiều lão nhân như thế đã đến thập phần yếu ớt thời điểm một khi sinh mệnh chi hỏa dập tắt cuộc đời của ngươi cũng là đến phần cuối lâm mục gật gật đầu bình tĩnh nhìn view vinh vi tiếp tục nói nếu như sáng sớm một năm nhận thức người Có lẽ ta còn có thể cải thiện ngươi một chút thân thể tình huống, không nói có thể chữa khỏi thương thế của ngươi, chí ít cũng có thể cho ngươi sống thêm mấy năm. Thật sao? Vưu Vĩnh Vĩ nhàn nhạt cười cười, tuy rằng ngoài miệng không nói gì, thế nhưng biểu lộ đã rất rõ ràng, đó chính là hắn cũng không tin lâm mục lời nói, bởi vì Vưu ra nhưng là chuyển thừa thần nông thị y dược chi thuật, đều không có thể trị tốt thương thế của hắn, những người khác y thuật coi như là cao minh đến đâu, cũng không khả năng so được với thần nông thị lưu lại đồ vật. Tuy rằng view ra tại mấy ngàn năm trong truyền thừa, không dám tiết lộ tự thân là thần nông thị chuyển thân phận của người, thế nhưng mỗi một đời đều có người biết bí mật này, cũng tự nhiên trở lại học tập thần nông bách thảo kinh phía trên nội dung, ý thuật cao minh vậy dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Từ phương diện này tới nói, tuy rằng view ra hiện tại chán nản đến trình độ này, thế nhưng view vĩnh vi trong lòng như trước có thuộc về gia tộc kiêu ngạo, cái kia chính là thần nông thị danh tự này, bọn hắn chính là thần nông thị truyền nhân, có thể nói là hoa hạ chân chính đệ nhất ý dược thế gia. Cứ việc hiện tại cái này cái y dược thế ra xa sút rồi, thế nhưng view vĩnh vi trong lòng tôn nghiêm cũng không hề xa sút cho nên khi Lâm Mục nói ra nếu như có thể sớm hơn một năm, có thể giảm bớt hắn thương thế bên trong cơ thể, sống thêm thời gian mấy năm, hắn có vẻ không được có thể hay không. Không có đi phản bác Lâm Mục, là bởi vì hắn còn muốn cầu cạnh Lâm Mục, tự nhiên không cũng may miệng lưỡi đi tới gọt đi Lâm Mục mặt mũi, kỳ thực trong lòng vẫn là làm xem thường, dù sao liền chính hắn đều không có thể trị tốt tự thân thương tự thân thương thế nghiêm trọng đến mức nào còn không rõ ràng làm sao ta biết ngươi không thể nào tin được người bình thường nghe được sau đó đa số đều là không tin chúng chi ngươi vẫn là thần nông thị truyền nhân đối y học một đạo tự nhiên càng là lý giải thấu triệt bất quá ta chưa bao giờ nói mạnh miệng lâm mục cũng không để ý lắm hắn biết viu vinh Vị trong lòng đang suy nghĩ gì đồng dạng hời hợt nói một câu thần nông bách thảo kinh đích thật là một quyển có một không hai to lớn đối y thuật một đạo cống hiến không gì sánh kịp bất quá ta tu luyện cũng là một môn kỹ thuật Tên là Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp. Ngươi nói cái gì? Vì Vinh Vĩ Vinh Vi nghe đến đó, nhất thời kinh hãi hai mắt trợ to, liền ngay cả hai tay đều hơi có chút run rẩy, ngươi tu luyện Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp? Xem ra ngươi cũng biết cái bí pháp này đại danh, không sai, ta đích xác là tu luyện Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp, nếu bản về chỗ thần kỳ, cái bí pháp này nhưng là chút nào không kém thần nông Bách Thảo Kinh, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, môn bí pháp này còn muốn vượt qua thần nông Bách Thảo Kinh. Lâm Mục gật gật đầu, hào phóng thừa nhận xuống. Tại View Vĩnh Vĩ trước mặt, hắn còn không cần như vậy thận trọng đi ẩn dấu, dù sao đối phương lai lịch cũng không nhỏ, nhưng là thần nông thị truyền nhân, trong tay thậm chí nắm giữ bản đầy đủ thần nông bách thảo kinh. Rõ ràng đúng là thốn quang đoạt dương bí pháp, đúng là nó. Tâm tình kích động một hồi sau đó View Vĩnh Vĩ này mới chậm rãi thả lỏng ra, tự giễu cười một tiếng nói, người nói không sai, nếu như sáng sớm cái một năm, nói không chắc vẫn đúng là có thể làm cho ta sống thêm mấy năm, hiện tại hết thể đều đã mượn, đều đã mượn. Ai? Thần nông bách thảo kinh. Đối dược lý trình bày vô cùng sáng tỏ, có thể nói là đặt rồi hoa hạ thuốc thuật một môn có một không hai to lớn. Bên trong ghi lại vô số loại dược liệu, tính năng cùng cách dùng, thậm chí còn có chuyên môn phân biệt dược tính lý luận, hệ thống vô cùng hoàn thiện cùng sáng tỏ. Mà Thốn Quang đoạt Dương bí pháp nhưng là y thuật, thông qua với thân thể người bản thân huyệt vị lực lượng khai phá cùng trị liệu, đặt đến không cần chọn dùng ngoại dược, tức có thể chữa trị thân thể bệnh tật một loại vô thượng võ công. Là thuốc có ba phần độc, bất kể là van nải thuốc hay, vẫn có kịch liệt độc tính độc dược. Trên người của bọn nó đều mang có trình độ nhất định độc tính. Uống lâu dài sau đó nhất định sẽ ở trong người tích lũy giới không ít độc tố. Đây chính là một cái cực lớn mầm hoạn. Dù sao trên địa cầu những dược liệu này còn chưa tới nơi linh dược mức độ. Linh dược ở trong tự nhiên là sẽ không tồn tại tạp chất. Đó là bởi vì linh dược đều là hấp thu thiên địa linh khí trường thành, bản thân tính chất cũng đã thuần túy đã đến cực hạn. Nhưng là dược liệu liền không giống nhau. Tại thổ nhưỡng bên trong sinh trưởng dược liệu hấp thu rất nhiều tạp chất. Những tạp chất này cũng không thể bị người thể hấp thu. Phục dung nhiều lần, thời gian dài, tự nhiên sẽ ở trong người tích lũy xuống đủ loại đồ nguồn ngang, những thứ đồ này vốn không thuộc về thân thể, đối với thân thể tới nói chính là độc tố rồi. Cho nên từ trị liệu góc độ đến xem, thốn quang đoạt dương bí pháp thần kỳ muốn cách xa ở thần nông bách thảo kinh bên trên, bởi vì thông qua bí pháp trị liệu sau đó với thân thể người sẽ không lưu dưới bất kỳ mầm họa, cũng không có bất kỳ độc tác dụng phụ. Thế nhưng thốn quang đoạt dương bí pháp cũng có không tốt địa phương. Cái kia chính là cần người làm phép bản thân siêu tuyệt tu vi võ công đến chống đỡ, tự thân tu vi không đủ, cái kia là căn bản vô pháp thi triển bí pháp đến vì người khác trị liệu, thậm chí khả năng nguy cấp tự thân sinh mệnh. Từ một điểm này tới nói, thần ông Bách Thảo Kinh liền so với Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp thực sự tốt hơn nhiều rồi, bởi vì vì mặt trên ghi lại chính là thuốc thuật, là thuật luyện đan, thông qua các loại thần kỳ dược liệu đến phối hợp sử dụng, đưa đến một cái trị liệu bệnh dai cùng thương thế tác dụng, đối người làm phép bản thân không có bất kỳ thương tổn, ngương cửa cung tương đối thấp. Tìm hiểu thần nông bách thảo kinh chỉ cần đối dược lý có đầy đủ lý giải là được rồi, thậm chí có thể căn bản sẽ không bất luận võ công gì, cũng giống vậy có thể tu luyện ra cao minh y thuật. So với thốn quang đoạt dương bí pháp, tu luyện độ khó thật là muốn hạ thấp rất nhiều. Một quyển là y học to lớn, một quyển thì là võ học thần kỳ công pháp, hai người đều có cứu sống công hiệu, tại hiệu dụng lên có thể nói là sánh vai cùng nhau, cũng không tồn tại ai mạnh ai yếu vấn đề. Chỉ cần có thể đem bên trong một môn tu luyện đến cao thâm cảnh giới, đều có thể gọi là y học thánh thủ. Ta có thể hỏi một chút, của ngươi Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp là từ đâu nơi học được sao? Một thời gian dài sau khi trầm mặc, Vu Vĩnh Vi cắt khàn giọng mở miệng hỏi. Đương nhiên, tuy rằng ta đối bên ngoài xưa nay đều không có công khai qua, bất quá lén lút nói với ngươi dưới vẫn là không có vấn đề gì lớn, chỉ hy vọng là ngươi có thể bảo mật. Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp, ta là Tòng Thần Y Mục Nhân Thanh, cái kia đạt được đến truyền thừa. Ta đoán không sai, quả nhiên là Tòng Thần Y nơi đó học được. Nói như vậy lời nói, Thần Y Mai danh nhận tích khoảng thời gian này. Ngươi theo tại bên cạnh hắn tu luyện cái môn này Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp. View Vinh Vi trên mặt gỡ bỏ vẻ tươi cười, nhìn Lâm Mục hỏi: "Không, ta cũng chưa từng thấy thần y, ta chiếm được Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp thời điểm, thần y đã tạ thế đến mấy năm rồi, bí pháp cũng là tại của ta tìm hiểu dưới tu luyện, cũng không có người khác chỉ đạo." Lâm Mục lắc đầu nói: "Nguyên lai ngươi cũng chưa từng thấy thần y lão nhân ra người, điều này cũng làm cho khó trách, xem ra thần y sự tình ngươi cũng không biết rồi." View Vinh Vi gật gật đầu trên mặt xuất hiện nhất ti hoảng nhiên hiểu ra vẻ mặt. Thần y sự tình. Lâm mục khẽ cao mày, sau đó mới lên tiếng, ngươi nói là thần y năm đó bị người đổi giết, bị thương nặng sự tình chứ. Nguyên lai ngươi biết. Lần này ngược lại là view vĩnh vị hơi kinh ngạc rồi, hắn cho rằng lâm mục không quen biết thần y, hẳn là cũng không biết thần y sự tình, không nghĩ tới lâm mục rõ ràng buột miệng liền nói ra, này ngược lại là khiến hắn hơi nghi hoặc một chút rồi. Thần y trước đây thu dưỡng một cô gái, cô gái này bây giờ còn sống sót Thần ý sự tỉnh chính là cô gái kia nói cho ta biết, bất quá thần ý cũng không nói thêm gì, bởi vì cô gái kia không có quá mạnh mẽ thực lực, tự nhiên cũng là không thể nào giúp thần y trả thù. Lâm Mục nhìn ra Viu Vĩnh Vĩ nghi hoặc, không thể làm gì khác hơn là lại hơi chút giải thích hai câu. Thì ra là như vậy, thần y làm ngược lại không tệ, nếu như nói cho cô gái kia, chỉ biết hại nàng. Viu Vĩnh Vi Vĩ gật gật đầu, chấm tư một lúc chi sau tiếp tục nói, chuyện này, ta nghĩ ta vẫn là nói cho ngươi đi, dù sao ngươi báo thủ cho ta. Đến lúc đó ngươi khẳng định cũng sẽ tra được. Chương 603, Mục Nhân Thanh Bí ẩn. Chương 602, Mục Nhân Thanh Bí ẩn. Chuyện gì? Lâm Mục trong lòng nhất thời có một loại dự cảm xấu, e sợ kế tiếp view vĩnh vi Vĩ tin tức đối với hắn mà nói cũng là rất trọng yếu một cái tin. Muốn đoạt cho chúng ta view ra thần nông bách thảo kinh thế lực, cùng năm đó trọng thương thần y thế lực, kỳ thực chính là cùng một cái thế lực, chỉ là bọn hắn đến từ cái thế lực này bất đồng cấu thành bộ phận, từ căn nguyên tới nói, bọn hắn thực tế chính là một nhóm người. Viu Vĩnh Vi Vĩ trực tiếp nói, đơn giản sáng tỏ, dĩ nhiên là như vậy. Cái thế lực này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn vì sao phải không để lại dư lực cấp đoạt y dược học phương diện các loại lợi hại to lớn cùng võ công? Lâm Mục nhất thời thật chặt nhũ mày, lúc trước hắn tập được cái môn này thốn quang đoạt dương bí pháp thời điểm, trong lòng kỳ thực cũng đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Vạn nhất có cơ hội, nhất định sẽ là mục nhân thanh báo lên một mũi tên mối thủ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền được tin tức. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi. Dù sao thực lực của ta có hạn, ngươi cũng là biết rõ, ta có thể trốn tới hôm nay, còn may mà tổ tiên để lại một ít năng dược, bằng không ta đã sớm đi đời nhà ma rồi. Nơi nào còn có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện với ngươi tán gẫu uống trà? Vu Vinh Vi tự dễ cười cười, bất quá ta ngược lại là nghe qua một ít mơ hồ âm thanh, tựa hồ cái thế lực này người tự xưng là thánh dược cung người, đại khái là cái tên như thế, ta cũng không biết có phải hay không là nghe lầm. Lúc đó trốn lúc đi suốt ruột cuốn quýt, cũng không có cẩn thận rất rõ ràng thánh dược cung lâm mục lông mày cau lại hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái thế lực này xem ra trở về được khiến người ta thật tốt cha một chút bất quá nghe danh tự giống như là hoa hạ bản thổ thế lực đến không quá giống là cảnh ngoại thế lực đúng vậy ta nghe được tựa hồ chính là cái tên như thế đến cùng có phải không vậy ta cũng không rõ ràng rồi vu vĩnh vi Vĩ gật gật đầu bất đắc dĩ nhún vai một cái ngươi là làm sao mà biết thần y năm đó cũng là bị cái tổ chức này người trọng thương lâm mục suy tư sau một lúc nghi hoặc nhìn vu vĩnh vi Vĩ hỏi Hắn cũng đang phòng bị cái vấn đề này, dù sao hắn mới vừa mới vừa nói thốn quang đoạt dương bí pháp là từ thần y mục nhân thanh học được, mà sau view Vĩnh Vĩ liền nói thần y kẻ thù cùng cựu gia của hắn là cùng một nhóm người, không thể loại trừ bức bách lâm mục đi trả thù ý nghĩ. Lúc trước truy giết người của ta ở trong, có người đề cập tới thần y tên mục nhân thanh, còn nói có người vẫn như cũ tiếp tục truy tra mục nhân thanh tung tích, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, bằng không một ngày không tìm được mục nhân thanh, bọn hắn liền một mực sẽ kéo dài không ngừng tìm đi xuống thẳng đến tìm tới đến. Viu Vĩnh Vi nói ra, biểu hiện rất là bình tĩnh, không có bất kỳ dị thường, cho dù là Lâm Mục, cũng nhìn không ra đến hắn đến tụt cùng là đang nói dối vẫn là sự thực thật sự chính là như thế. Cẩn thận ngạch đánh giá Viu Vĩnh Vi một phen, Lâm Mục trong lúc nhất thời không nói gì, bầu không khí cứ như vậy trầm mặt lại. Được, ta biết rồi, trở lại ta sẽ cho người thật tốt cha một chút cái tổ chức này hoặc là thế lực, đợi đến thời cơ chín mùi thời điểm, ta nhất định sẽ tự tay diệt trừ cái thế lực này. Nếu bọn hắn lúc trước còn làm thương tổn thần y, vậy ta thì càng có xuất thủ cần thiết. Tước chừng sau 5 phút, Lâm Mục rốt cuộc gật gật đầu, trực tiếp cho Vu Vĩnh Vĩ một cái hứa hẹn. Ta tin tưởng, dựa vào thiên tư của ngươi cùng thực lực, một ngày nào đó hội làm đến bước này, đáng tiếc ta là xem không đến ngày đó đến rồi, bất quá cũng không liên quan rồi, những này đối với ta mà nói cũng đã không sao, hết thảy đều giao cho ngươi. Vu Vĩnh Vĩ khuôn mặt lộ ra một chút như được giải thoát nụ cười. Yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình. Ta nhất định sẽ làm được." Lâm Mục Bình tĩnh nói, tuy rằng hắn không có gì lập lời thề độc, thế nhưng từ trong miệng hắn lời nói ra chính là như vậy có tín phục bên trong, Chí Ít Vưu Vĩnh Vi Vĩ không có bất kỳ hoài nghi gì, chính là tín nhiệm như vậy hắn. "Lần này rời đi Phong Môn thôn sau đó ta cũng liền sẽ không lại trở về rồi, chuẩn bị đi chỗ đó mai táng thê tử ta cùng nữ nhân nơi bí ẩn, lặng lặng vượt qua tàn dư thời gian, phía ngoài những chuyện này cũng không muốn lại để ý tới." Vưu Vĩnh Vi Vĩ từ trong lồng ngực móc ra một tấm kinh bạc trắng giấy. Trang giấy là từ Trúc Tương Đánh Thành, có vẻ hơi thô ráp. mặt trên miêu tả một bộ bản đồ, là ở một tòa bốn lượn liên miên trong núi lớn, lẳng lặng nhìn một phen sau đó hắn đem tờ giấy này mảnh đưa cho Lâm Mục. Đây là. Lâm Mục nhận lấy trang giấy, cẩn thận nhìn một phen sau đó cảm thấy sơn mạch này hình dạng có chút quen mắt, bất quá cả tòa sơn mạch chỉ có đơn giản đường nét phát họa, trong đó có một cái đỉnh núi họa một cây cây thông, dưới tán cây mặt có một khối hình tròn tàng đá, ngoài ra liền không còn có cái gì nữa. Tờ giấy này mảnh lên vẽ ra sơn mạch là Nga Mi Sơn, trong đó cái kia trên đỉnh núi dưới tảng cây, có một tảng đá, đẩy ra tảng đá sau đó phía dưới 2 mét sâu địa phương liền trôn ta view ra ẩn dấu mấy ngàn năm bí mật lớn nhất, thần nông Bách Thảo Kinh. View Vĩnh Vi Vĩ chỉ vào trang giấy lên cái kia cây thông nói ra. Thần nông Bách Thảo Kinh liền dấu ở chỗ này. Lâm mục này mới hiểu rõ ra, nguyên lai đây là một bộ tàng bảo đồ, vẽ lên viên kia cây thông, chính là dấu hiệu thần nông Bách Thảo Kinh ẩn nút vị trí. Đúng vậy. Hiện tại thần nông Bách Thảo Kinh liền tại vị trí này, là ta sau đó lại biến đổi mấy lần vị trí sau đó cuối cùng giấu ở nơi này, trước đây thần nông Bách Thảo Kinh vẫn luôn là thu gom tại Viu ra, chưa từng có lấy ra qua, tình huống bây giờ bất động, tự nhiên không thể còn đặt ở tộc địa bên trong. Gật gật đầu, Viu vinh vi trên mặt xuất hiện vẻ đau thương, hiện nhiên các hẹp gia bảo vệ mấy ngàn năm bí mật cứ như vậy trao đổi ra ngoài, trong lòng hắn cũng hết sức không dễ chịu, dù sao Viu ra hiện tại nhưng cũng chỉ còn sót lại hắn một cái tộc nhân, chờ hắn vừa chết. Thần nông thị một mạch vậy thì là chân chính tuyệt hậu rồi. Ta biết rồi, hội tìm thời gian đi lấy đến quyển này Thần nông Bách thảo kinh, kinh thư tại trong tay ta, ta có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không thất lạc, không có ai có thể từ trong tay ta cướp đi quyển này Thần nông Bách thảo kinh." Lâm Mục thích đáng thu hồi trong tay trang giấy, trịnh trọng cam kết. "Ta tin tưởng dựa vào thực lực của ngươi, muốn làm đến một điểm này hẳn là vẫn là không có vấn đề đấy, bất quá ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ." nhỏ. Vũ Vĩnh Vi gật gật đầu, theo sau tiếp tục nói, "Xin mời nói." Xem này Vưu Vĩnh Vĩ, Lâm Mục nói ra, nếu như thời cơ chín ngồi, xin đem thần nông bách thảo kinh truyền thừa tiếp, thu một ít đồ đệ cũng tốt, không thể để cho như vậy một quyền quý trọng to lớn cư như vậy tổn thất, đây chính là hoa hạ y học một đạo đáo vở. Vưu Vĩnh Vĩ nói ra trong lòng thỉnh cầu, cũng không phải là cái gì rất khó làm được yêu cầu, chỉ là một cái không thể bình thường hơn thỉnh cầu mà thôi, đối với Lâm Mục tới nói, căn bản cũng không có cái gì độ khó, hắn cũng không sợ Lâm Mục không thu được đồ đệ lấy tư cách trong lịch sử sớm nhất lên cấp đến tiên tiên chi cảnh người tu luyện nếu như lâm mục nói hiện tại muốn thu đồ đệ e sợ mộ danh mà đến người có thể đem ngưỡng cửa đều đạp phá người người cũng nghĩ ra được lâm mục chân truyền để cho mình giống như lâm mục thật sớm liền lên cấp đến tiên tiên cảnh Tiên tâm đi điểm này ta có thể đáp ứng ngươi thời cơ chín ngụy thời điểm ta nhất định sẽ coi thần nông bách thảo kinh là bên trong ý thuật truyền thừa tiếp sẽ không để cho như vậy một quyển to lớn không có hậu nhân truyền thừa lâm mục gật gật đầu Hắn đã nghĩ kỹ muốn cho ai tới tu luyện thần nông bách thảo kinh rồi, chính là đi nước Đức Munich tiến tu Chu Thi Vận, Chu Thi Vận bản thân võ học thiên phú có hạn, tập võ lời nói chỉ sợ sẽ không có những gì quá cao thành tựu. Bất quá cũng may Chu Thi Vận bản thân liền là học y, tại phương diện y học nội tính vẫn còn rất cao, điểm này từ nàng có thể thu được đi nước Đức tiến tu cơ hội cũng có thể thấy được đến, đến rồi, hơn nữa trước đây Chu Thi Vận cũng học qua thốn quang đoạt dương bí pháp, chỉ là bởi vì thực lực của bản thân, không cách nào thi triển cao cấp hơn bí pháp mà thôi lúc trước lâm mục một cái mạng nhỏ nhưng vẫn là may mắn mà có chu thi vận trợ giúp lúc này mới có thể chuyển nguy thành an bằng không hiện tại sợ là sớm đã hai chân giống một cái chết đã lâu rồi có người câu nói này ta an tâm view vĩnh vi vui mừng gật gật đầu kỳ thực nội tâm của hắn nơi sâu xa vẫn là vì tổ tiên sáng lập ra điện tịch không thể hỏi thế mà cảm thấy một tia bi ai đây vốn là một cái tạo phúc thiên hạ lê dân bách tính sự tình nhưng bởi vì view ra thực lực không đủ mạnh vẫn luôn không thể truyền tin từ một điểm này tới nói Vưu gia chỗ có hậu nhân, đều thẹn với tổ tiên thần nông thị, bọn hắn không thể đem thần nông thị ý chí phát dương quang đại, trái lại là lén lén lút lút kéo dài mấy ngàn năm, rốt cuộc vào hôm nay gia tộc đi tới bại vong cảnh giới, lại cũng không thể cứu vãn. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Lâm Mục tiếp tục hỏi. Sự tình đã nói không sai biệt lắm, ta liền không ở phong môn thôn tiếp tục ở lại rồi, dù sao nơi này ngư long hôn tạp, cơ sở ngầm đông đảo, nói không chắc trong đó có cửu gia của ta, ta còn là nhanh chóng rời đi tốt hơn. Vưu Vĩnh Vi nhắc lên túc hạ để đó cái kia tuổi lớn bên trong đựng là vừa rồi tại đầu đường bày sạp những dược liệu kia. Sau đó hắn đem cái bao này toàn bộ cho Lâm Mục. Những thứ này đều là ta tự tay vặt hái tới dược thảo, dược tính tuyệt đối có thể yên tâm. Ta giữ lại cũng không có tác dụng gì rồi, vẫn là lưu cho ngươi đi. Cái kia ngươi thường thế trên người. Lâm Mục nhận lấy cái kia túi dược thảo, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Yên tâm đi, ta cần dùng thuốc cũng đã luyện chế thành đan dược, chỉ cần cách một quãng thời gian ăn một viên là tốt rồi. Những này nguyên sinh dược liệu ta cũng không dùng tới rồi, phía sau ngươi còn cần luyện đan, những này liền đưa cho ngươi làm phối dược đi. Vu Vĩnh Vĩ lắc đầu nói, ngươi không phải là muốn biết hoa mạn đà la sinh trưởng vị trí sao? Tin tức này là chúng ta Vu gia đời đời truyền miệng, cụ thể tính chân thật ta cũng không thể bảo đảm. Dù sao Vu gia hậu nhân chúng cũng không hề tái xuất qua cái gì tuyệt thế cao thủ, tự nhiên cũng không khả năng đi nơi nào chứng thực một phen. Chỗ kia địa phương rất nguy hiểm, không phải tuyệt thế cao thủ đều không thể đi vào. Lâm Mục nhất thời tò mò hỏi. Thật cũng không có thể nói như vậy, chỉ có thể nói thực lực càng mạnh, sống sót trở về cơ hội cũng lại càng lớn, thực lực thấp kém người, đi rồi sau nhất định là chắc chắn phải chết, chỗ bằng vào chúng ta view ra người cho dù biết tin tức này, hậu nhân bên trong cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai quay lại. View Vĩnh Vĩ khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, ta cho ngươi biết vị trí sau đó ngươi cũng cần cân nhắc sau đó làm, không thể dễ dàng đi nơi nào thắng hiểm. Chương 604, chỗ ẩn giấu. Chương 603, chỗ ẩn giấu. Yên tâm. Ta sẽ không hành sự lô mãng. Lâm Mục gật gật đầu, hắn tự nhiên biết quân tử không đứng dưới tường sắp đổ đạo lý, phải chăng cần muốn đi nơi đó một chuyến, còn phải xem tình huống mà định ra, cũng không phải nói đi thì đi, dù sao hắn hiện tại cũng không phải bất tử chi thân. Vạn nhất gặp đến cái gì ứng phó không được vấn đề, lấy chỗ đó hẻo lánh, đến lúc đó thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay rồi. Chỗ đó tại cổ đại thời điểm được gọi là tinh tuyến nước, là tây vực một cái tiểu quốc, ta đối so qua bản đồ. Hiện tại nhưng là tại Tân Cương mà lại chưa huyện Đông Bắc 150 km chỗ, nơi đó có một chỗ hồ sâu, tại hồ sâu dưới đấy có thông đạo, tiến vào thông đạo sau một mực đi, là có thể nhìn thấy sinh trưởng hoa mạn Đà La địa phương. Viu Vĩnh Vĩ sau đó nói ra cưu Đà La đậu phọng trường chi địa bí mật, nếu cũng đã toàn bộ phó thác cho Lâm Mục, hắn cũng tiểu nhất ngũ nhất thập đều nói ra, lại cũng không có cái gì cần giấu giếm địa phương. Dĩ nhiên sinh trưởng tại ly kỳ như vậy địa phương, chẳng trách đi rồi một lớp lại một lớp người thậm chí ngay cả lúc trước một vị tuyệt thế cao thủ đi rồi Tây Vực đều không có thể tìm tới này cưu đã là tiêu vị trí Lâm Mục nghe được sau cũng không khỏi cảm khái thở dài một cái như vậy vị trí nếu như không phải gặp may đúng dịp chỉ sợ cả đời đều không có cách nào phát hiện vị trí tồn tại Tây Vực tại Hoa Hạ cận đại tới nay diễn biến thành Hoa Hạ khu vực phía Tây hàng nghĩa cho nên Thanh Hải Tây Tạng các nơi cũng thuộc về Tây Vực phạm vi thế nhưng tại cổ đại thời điểm Tây Vực phân chia cùng hiện tại cũng không giống nhau sớm nhất chỉ chu triều các nơi Hán tới nay trở thành Tây vực nghĩa hẹp lên là chỉ Ngọc Môn Quan, Dương Quan phía Tây, hành lĩnh Tức Kim khăn Mệ Nhị cao nguyên hướng Đông, Ba Nhị giác thập hồ Đông, Nam cùng Tần Cương quảng đại khu vực, quảng nghĩa Tây vực lại là chỉ phạm là thông qua nghĩa hẹp Tây vực chỗ có thể đến khu vực, thậm chí bao gồm châu A Trong, khu vực phía Tây các loại. Đã đến đời Thanh thời điểm, Tây vực phạm vi vị Đông khởi đôn hoàng phía Tây, Tây chí Ba Nhị giác thập hồ cùng hành lĩnh, Nam đến Lạp Tát giới, bắc đến Liên bang Nga cùng khoảng chừng ca giáp giới, Thanh Hải Tây Nam địa vực tây tạng bắc bộ địa vực rất nhiều cũng ở trong đó. Lâm Mục bởi vì tại Đông Hải Đại học đọc chính là hệ lịch sử, cho nên đối với tây vực lịch sử cũng là phi thường quen thuộc, kết hợp được hiện đại bản đồ, hơi suy nghĩ một chút sẽ hiểu view Vĩnh Vi Vĩ, Trô nói vị trí. Năm đó tây vực các nước chủ yếu phân bố tại trong tháp chậu gỗ địa, nôn lô lần lòng trảo cùng phía bắc chuẩn cách nhĩ lòng trảo biên giới, lợi dụng từ cao điểm lên tan chảy nước tại trên ốc đảo sinh hoạt, ngoài ra trong tháp một sông cùng bày ra đốn là tây vực địa khu chủ yếu nông nghiệp, sinh hoạt nguồn nước Cho nên Tây vực quốc gia thịnh vượng cùng nước có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, căn cứ bộ phận nhà khảo cổ học phán đoán, lâu la nước, cũng chính là thiện thiện nước, tức là do ở dòng sông đổi đường cùng bày ra đô di chuyển mà diệt vong. Đồng thời Tây vực khu vực bởi trên địa lý nhân chay, quốc gia hương suy dễ dàng chịu đến khí hậu biến hóa ảnh hưởng, từ khi 11 thế kỷ tới nay Đông Á toàn cảnh khí hậu từ từ trở nên lạnh, địa phương khí hậu cũng nhận được mạnh mẽ ảnh hưởng. Trải qua nơi đó buôn bán vãng lai cảng vui thông qua Nam Phương con đường tơ lụa đến tiến hành lệnh Tây vực mậu dịch từ từ giảm bớt, các quốc gia cũng bởi vậy suy sụp. Căn cứ khảo chứng, trước công nguyên thế kỷ 17 Tây vực khu vực đã xuất hiện cơ bản quốc gia hình thái, cũng cùng đại hạ một vùng thương nhân tiến hành thành kim thạch mậu dịch, ngoài ra, với điện nước sản xuất hòa điền ngọc cũng đang mậu dịch hạng trong ngoài. Tại trước công nguyên năm đời kỷ khoảng trường, Tây vực khu vực bắt đầu từ từ phồn vinh, Tây vực các quốc gia lợi dụng vị trí đông tây phương kết giao yếu đạo trong đất ưu thế từ từ phát triển. Tại Tây Hán quản hạn dưới các quốc gia kinh tế văn hóa có cực lớn tiến triển. Chuyện của tui nét. Tây vực một vùng tại nhưng thi trong lịch sử với 5 vị trí đầu thế kỷ khoảng trường hình thành quốc gia, cũng bắt đầu độc lập phát triển, căn cứ ghi chép, lúc đó đã có hơn 30 cái tiểu quốc phân bố tại Tây vực khu vực, cho nên có Tây vực 36 nước cách nói. Tại Trương kiên mở ra Tây vực trước đó, dân tộc hung nô vẫn là chi phối Tây vực các quốc gia thế lực, đã đến Hán đại thời điểm. Hành chính, cơ cấu Tây vực đều hộ phủ châu phạm vi quản hạt đã không chỉ là 36 cái tiểu quốc, sáu vị trí đầu thế kỷ đạo năm vị trí đầu thế kỷ Trung Quốc và phương Tây vực cũng đã phân chia thành năm mươi mấy cái tiểu quốc. Cuối thời Đông Hán, Tây vực các quốc gia lẫn nhau trong lúc đó không ngừng thôn tính, đã đến tấn triều năm đầu tạo thành thiên thiện, xe sư đợi mấy cái đại quốc cùng nổi lên cục diện, Nam Bắc triều thời kỳ, Tây vực thế cuộc lần thứ hai biến hóa, mới phát cao xương nước lần lượt đánh bại Tây vực chư quốc gia, đã thành lập nên một chỗ vượt Tân Cương đại bộ phận cường quốc. Đến lúc này, ngoại trừ số ít quốc gia bên ngoài, Tây vực các nước quốc thổ Tây rời, là trung nguyên chỗ khu cũng khép lại thập phần phồn vinh vực ngoại văn hóa. Tinh tuyệt, lấy tư cách Tây vực các nước bên trong một cái tiểu quốc gia, cho dù ở thời điểm toàn thịnh, toàn quốc trên giới cũng không quá chỉ có 4.000 người không tới, thường trú binh lực càng là chỉ có 500 người, tại Tây vực các nước chúng cũng không tính được một cái gì thế lực mạnh mẽ. Ở phía sau đến lâu lan qua, cũng chính là thiện thiện thực lực quốc gia lực bắt đầu mở rộng thời điểm, tinh tuyệt nước đã bị vô tình thôn tính rồi. Tại mạnh mẽ thiện thiện nước trước mặt, tinh tuyệt nước phòng ngự chỉ là một cái chuyện cười, không tới nửa ngày, này cái tiểu quốc gia liền triệt để tuyên cáo diệt vong. Cho tới hôm nay vị trí, đều không có người quay lại nơi nào. Lâm Mục suy tư một phen sau, lần nữa hỏi hướng về phía view vinh vĩ. Cái này ta không thể cho ngươi khẳng định trả lời, dù sao tất cả đều có khả năng, chúng ta view ra là biết bí mật này không sai, thế nhưng cũng không thể bảo đảm sẽ không có người thứ hai phát hiện nơi đó, dù sao lúc trước tổ tiên phát hiện nơi đó cũng là thuần túy ngẫu nhiên. Vưu vĩnh vi Vĩ điểm này đúng là không có khoe khoang khoát lác, ta có thể nói cho ngươi chỉ có chúng ta vưu ra tình huống, tại gần từ ngàn năm nay, vưu ra cũng không còn người thứ hai đi qua nơi đó, dù sao vật kia đối với chúng ta cũng không phải quá hữu dụ. Ta rõ ràng ý của ngươi, đa tạ. Lâm mục gật đầu một cái nói, có thể trước khi chết nhận thức ngươi, cũng coi như là không hưởng đến phong môn thôn một chuyến, lần này từ biệt, ngươi ta về sau không còn ngày gặp lại, bảo trọng. Vưu vĩnh vi Vĩ đứng dậy nói ra, hướng về phía lâm mục ôm quyền thôi không người thi lễ một cái bảo trọng lâm mục cũng đứng dậy ôm quyền trong lòng nhẹ giọng thở dài hắn biết lần này vu vĩnh vĩ vừa đi chỉ sợ cũng sẽ không có tiếng tâm gì chết đi tại một nơi nào đó từ đây vĩnh viễn bồi tiếp thê tử của hắn cùng con gái người một nhà cũng sẽ không bao giờ che liễu ha ha ha ha ha vu vĩnh vĩ cười lớn lắc lắc đầu tựa hồ đột nhiên đem trong lòng hết thể cửu hận đều để đề xuống trên mặt tất cả đều là giải thoát về sau so vẻ nhẹ nhàng thậm chí ngay cả bước đi bước tiến đều trở nên khinh nhanh hơn không ít Lâm mục cứ như vậy lẳng lặng nhìn Vu Vĩnh Vi biến mất ở trà lâu cầu thang chỗ rẽ. Kèm theo tiếng bước chân dần dần biến nhẹ. Vu Vĩnh Vi rời khỏi trà lâu, chen vào thanh thạch đường phố trong đám người. Chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy. Vu Vĩnh Vi đi rồi, sau đó Lâm Mục một người lại lẳng lặng ngồi một hồi, liên tiếp uống hai ấm trà, đem sự tình trước sau đều muốn một lần. Không có vấn đề lớn lao gì sau. Hắn thu hồi Vu Vĩnh Vi lưu lại cái kia một cái bao, trực tiếp bỏ vào trong chiếc nhẫn. Bên trong đều là một ít niên đại rất đủ dược liệu sau đó này mới đứng dậy rời đi quán trà, đi tới thanh thạch trên đường sau đó hắn cũng không hề trực tiếp trở về diêu gia trụ sở, mà là đi hoa đình huyện. đến nơi đó thời điểm chỉ có lục thủ dương một người tại, mặt khác miêu nhân hơn cùng tại trí hưng hai người đều không tại, không biết đi nơi nào. hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây ngồi một chút. chính ở trong phòng nghỉ ngơi lục thủ dương nhìn thấy lâm mục đến, đến rồi, nhất thời bắt chuyện lâm mục đã đến trong sân tròi nghỉ mát ngồi xuống, một bên dặn dò người hầu chuẩn bị một ít trái cây điểm tâm lại đây. nghe được một cái chuyện. Nghĩ đến hỏi một câu, này không là chính mình một người không nghĩ ra ma. Lâm mục nở nụ cười, cầm lấy một viên quả nho ném vào trong miệng. Chuyện gì? Cùng ma giáo có quan hệ? Nói đến tin tức, lục thủ dương ngay lập tức sẽ biểu hiện ngưng trọng lên, mới vừa cầm lấy một viên cây sơn trà cũng một lần nữa thả lại đĩa trái cây bên trong. Cũng không phải cùng ma giáo có liên quan, mà là cùng một cái khác thế lực có quan hệ. Hiện tại liền cái thế lực này danh tự cũng không biết rõ, chỉ là biết đại khái gọi là thánh dược cùng một loại danh tự. Không biết lục Lão ca có nghe hay không qua cái thế lực này. Lâm Mục lắc lắc đầu, sau đó đem chuyện vừa rồi đại khái nói rồi một phen, đương nhiên có một số việc hắn là sẽ không nói, tỉ như thần nông bách thảo kinh sự tình, bây giờ còn không đến lúc đó đợi cùng bảo long đoàn người nói. Thánh dự cung, cái thế lực này ta ngược lại thật ra biết rõ, bọn họ là một cái phi thường bí ẩn thế lực, trên căn bản không thế nào cất bước ở bên ngoài, truyền thừa cũng rất là cổ lão, thậm chí so với lục gia truyền thừa đều phải lâu xa một chút, theo như truyền thuyết. Bọn hắn nguồn thế lực này là đã nhận được Thần nông thị truyền thừa. Lục Thủ Dương ngược lại là biết Thánh dược cung một điểm lai lịch, nhất thời gật đầu một cái nói, cái này Thánh dược cung là đã nhận được Thần nông thị truyền thừa. Lâm Mục nhất thời nhíu mày, nếu như Thánh dược cung đúng là đã nhận được Thần nông thị truyền thừa, như thế nào lại đến hám hại Vưu gia người? Đây chính là Thần nông thị chân chính lưu lại cộng nhân, dù nói thế nào bọn hắn cần phải cũng đứng chung một chỗ mới đúng. Đúng vậy, đồn đại là như thế, đến tột cùng là tình huống thế nào, chúng ta cũng không được biết rồi. Bất quá thánh dược cung đích thật là tại đan dược một đạo có phi thường lợi hại trình độ, rất nhiều dược hiệu phi thường cường đại đan dược đều là từ thánh dược cung đi ra ngoài, bao quát thiếu lâm tự đại hoàn đan, chính là hao tốn giá cả to lớn cùng thánh dược cung trao đổi một loại đan dược. Lục Thủ Dương nói ra, nhìn Lâm Mục biểu lộ có điểm không đúng, hắn cũng kỳ quay lên, làm sao? Có chỗ gì không đúng sao? Bọn hắn am hiểu luyện chế đan dược, ngược lại là cùng thần nông thị truyền thừa có chút tương chiếu ứng với. Bất quá chỉ bằng vào điểm này vẫn chưa thể nói rõ bọn hắn chính là đã nhận được thần nông thị truyền thừa, thiếu lâm tự đại hoàn đan rõ ràng đều là cùng bọn họ trao đổi đan phương, cái này thánh dược cung ngược lại là có chút không đơn giản. Lâm mục suy nghĩ nói ra, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thanh thạch mặt bàn, phát ra từng tiếng vang trầm. Thánh dược cung, nếu bọn hắn dám gọi danh tự này, tự nhiên là có chút bản lãnh thật sự, chẳng lẽ là cái này thánh dược cung cũng có chỗ gì không đúng? Lục thủ dương gật gật đầu nói ra. Lục lao ca Năm đó thần y mục nhân thanh bị người đuổi giết sự tình, không biết ngươi có biết hay không. Chấm tư một lúc sau đó lâm mục không có nói thẳng nguyên do, mà là quẹo đi hỏi. Chương 605, nổi loạn đêm trước. Chương 604, nổi loạn đêm trước. Thần y mục nhân thanh, năm đó chuyện kia ta tự nhiên là hơi có nghe thấy, tuy rằng khi đó ta căn bản không nhận thức thần y, bất quá mục nhân thanh đại danh lại là cũng sớm đã như sớm bên thay rồi, có thể nói trên giang hồ đi ra lan lộn người, hầu như không ai không biết danh hiệu của hắn. Lục Thủ Dương trong mắt lóe lên một tia vẻ hối ức, mục thần y là cái người rất tốt, tại hiện nay cái này bị lợi ích làm mê muội nhân đại, hắn thật sự có thể xứng đáng hành y tế thế bốn chữ, là một vị bất luận y đức vẫn là y thuật đều phi thường qua người có tên y. Trong trốn võ lâm bị hắn cứu chữa qua người quả thực là đếm cũng đếm không xuể, còn có rất nhiều người bình thường, mặc dù bọn hắn khả năng không biết mục thần y bản lãnh chân chính, thế nhưng trên người bệnh dai cùng ốm đau cũng đều bị chữa tốt, đối mục thần y vẫn là vô cùng cảm kích. Bất quá mục thần y đã phai nhạt ra khỏi giang hồ nhiều vô cùng năm, qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều đang hỏi thăm tin tức về hắn, thế nhưng trước sau không thu hoạch được gì, phản phất mục thần y cứ như vậy biến mất khỏi thế gian rồi, rất nhiều người đều nói hắn đã chết, đã sớm không ở như thế. Sau đó ta từ bảo long đoàn một ít trong tài liệu nhìn thấy, mục thần y nguyên lai like là bị gian nhân vây công, muốn đoạt được trên người của hắn ý đạo bí tịch, thế nhưng mục thần y cuối cùng vẫn là bằng vào hơn người thực lực đào thoát, đi lần này liền cũng không còn bất kỳ tin tức. Như vậy một vị lấy cứu người làm nhiệm vụ của mình thần y, vì sao lại có người xuống tay với hắn, những người kia lẽ nào sẽ không sợ toàn bộ võ lâm trả thù sao? Lâm mục cao mày hỏi, ta đây cũng không rõ ràng rồi, bảo Long đoàn ở trong đối chuyện này cũng ghi chép không rõ ràng lắm, những người kia ra tay cực kỳ nhanh, kế hoạch cũng rất bí mật, cho dù lấy mục thần y nhân duyên, đều không người nào có thể nghe được một điểm tiếng gió tiết lộ cho hắn, có thể thấy được nguồn thế lực này cũng là không bình thường. Lục thủ dương lắc đầu nói, ta chiếm được tin tức. Mục thần y chính là bị cái này thánh dược cung người đánh lén, bọn hắn muốn đoạt được mục thần y trên người Thốn Quang Đoạt Dương bí pháp, bất quá đáng tiếc không thể toàn nguyện. Cho tới bây giờ, những người này đều không hề từ bỏ tìm kiếm mục thần y ý nghĩ. Lâm mục trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Mục nhân thanh tu tập chính là gia truyền kim châm bí pháp, tên là Thốn Quang Đoạt Dương, lấy chi kim châm dài một tấc, đoạt âm hoàn dương ý tứ. Bộ này kim châm bí pháp, nếu như tu luyện đến cao thâm cảnh giới, chính là là có thêm người chết sống lại, mọc lại thân thể công hiệu thần kỳ không có cao thâm tu vi chống đỡ bộ này kim châm bí pháp gần dặm nhiều kỹ xảo đều thì không cách nào sử dụng mạnh mẽ thôi thúc chỉ biết phí công hao tổn tâm lực cuối cùng đi đời nhà ma năm đó hắn ra ngoài hành tẩu trị liệu thiên hạ khó khăn người trong lúc vô tình đắc tội rồi một cái thế lực thần bí bọn hắn nỗ lực cướp giật mục nhân thanh trong tay kim châm bí pháp bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là ẩn thân ở đông hải qua lên ẩn cư sinh hoạt năm đó bị đuổi giết thời điểm mục nhân thanh bị trọng thương Cho dù là lấy hắn như vậy y thuật đều khó mà chưa khỏi chính mình, bất quá chỉ cần không vọng động chân khí, vẫn là có thể bình yên không lo sống tiếp. Nhưng là mục nhân thanh năm đó thu dưỡng Chu Thi Vận, Chu Thi Vận trên người quái bệnh nếu như không chữa khỏi, căn bản sống không qua 20 tuổi, không có cách nào dưới tình huống, mục nhân thanh lần lượt mạnh mẽ thôi thúc chân khí, thay Chu Thi Vận áp chế trong cơ thể quái bệnh. Đáng tiếc hắn đã bị thương nặng, tu vi thật to tổn hại, nguyên bản thốn quang đoạt dương chúng một ít cực kỳ lợi hại bí pháp đã không thể thi triển. Tuy rằng cuối cùng hắn tiêu hao hết tâm lực, lấy độc môn bí thuật phong tỏa chu thi vận trong cơ thể kỳ kinh bắt mạch, thế nhưng là chỉ có thể đảm bảo nàng 10 năm không việc gì. Một lần cuối cùng thi triển bí thuật sau đó Mục Nhân Thanh cũng bởi vì tiêu hao hết chân nguyên, buồn bã vĩnh biệt coi đời, trước khi chết cuối cùng tiếc nuối chính là không có thể trị tốt chu thi vận quái bệnh, không chút nào ý niệm báo thù. Như vậy một vị đức cao vọng trọng thần y, rõ ràng đều bị người trong bóng tối hạ độc thủ, một khi tin tức công bố ra ngoài, cái kia cái thế lực tuyệt đối sẽ bị tất cả thế lực phỉ nhổ. Thậm chí khả năng gây nên quần công Cho nên những người kia đánh lén mục nhân thanh thời điểm Cũng không dám lộ ra bộ mặt thật, Bọn hắn cũng hại sợ làm cho công phẫn Dù sao mục nhân thanh thi ân người thật sự là nhiều lắm Nhiều đến căn bản đếm cũng đếm không xuể, Trong đó còn có rất nhiều đều là do thế cao cấp nhất cao thủ Nếu như bị những này người biết Bọn họ là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến Chính là bởi vì như vậy Lâm Mục trong lòng mới vô cùng tức giận Những người này tham dục thật sự là đã qua đầu Vì thu được một môn bí tịch Rõ ràng không tiếc đi tập kích như vậy một vị phẩm hạnh siêu cao thần y, hắn ác liệt hành vi quả thực là cho người giận xôi. Tin tức của ngươi là từ đâu biết được? Phải chăng chuẩn xác, vì cẩn thận để đạt được mục đích. Lục Thủ Dương vẫn là nhiều hỏi một câu. Ta cũng không thể bảo đảm trăm phần trăm chuẩn xác, bất quá tin tức này ta sẽ truy tra được. Nếu như đúng là Thánh Dược cùng đám người kia, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lâm Mục hừ một tiếng, trong lời nói lộ ra rõ ràng tức giận. Ngươi biết mục thần y? Lục Thủ Dương có chút không hiểu hỏi. Của ta thốn quang đoạt dương bí pháp chính là học được từ mục thần y, tuy rằng hắn cũng không phải của ta ân sư, mà không có chuyển thụ qua ta một ngày kinh nghiệm, thế nhưng nếu tập được bí pháp của hắn, ta sẽ vì hắn đòi cái công đạo. Lâm mục lắc đầu nói. Ngươi tu luyện thốn quang đoạt dương bí pháp. Lục thủ dương nhất thời kích động đứng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ khó mà tin nổi, trên người ta thường, ngươi có thể hay không. Lục lao ca không nên kích động, ngươi ngồi xuống trước. Lâm mục ngẩn đầu khoát tay háo một cái nói ra. Kể từ khi biết lão ca thương thế trên người sau đó ta liền đang suy nghĩ làm sao chữa lão ca thương, cho dù ta tu luyện thốn quang đoạt dương bí pháp, vẫn không có biện pháp khôi phục lão ca hao hụt chân nguyên căn cơ. Đây cũng không phải là đơn thuần y thuật có thể làm được sự tình rồi. Ai, ta kỳ thực cũng chính là nhất thời kích động, hỏi một cái mà thôi. Đã qua nhiều năm như vậy, thương thế của ta chính mình cũng trong lòng rõ ràng. Muốn trị thật đáng sợ là phi thường khó khăn, căn bản không phải vậy thủ đoạn có thể làm được. Lục thủ dương thở dài, tự dễu cười cười, lắc đầu nói. Không phải là không có chữa trị khả năng, chỉ là tương đối khó khăn mà thôi. Ta nhất định sẽ tận lực nghĩ biện pháp chữa khỏi Lão Ca vết thương trên người. Lâm Mục Khẽ mỉm cười, hiện tại ta đang tìm một loại đan dược, một loại có thể phối hợp của ta thốn quang đoạt dương bí pháp, tại trị liệu thời điểm kéo dài không ngừng phóng thích dược lực, hai bút cùng vẽ sau mới có thể khôi phục Lão Ca hao hụt chân nguyên căn cơ. Người có phần tâm này, Lão Ca trong lòng liền trấn an hơn nhiều. Về phần có phải không thật sự có thể trị hết, ta đúng là không có lớn như vậy hy vọng xa vời tất cả liền mặc cho số phận đi ta thực lực bây giờ mặc dù không có trước đây mạnh mẽ bất quá đang ở bảo long đoàn bên trong ngược lại cũng không sao cả rồi lục thủ dương lắc đầu cười cười nhẹ nhàng khoát tay háo một cái sau đó cầm lên một cái quả táo cắn một cái chậm rãi nhai hai lần nhanh có lẽ phải không được bao dài thời gian ta ít có niềm tin có thể trị liệu lão ca trên người tật xấu hiện tại có một số việc tạm thời vẫn chưa thể cùng lão ca nói tỉ mỉ chờ ta có nắm chắc sau đó tự nhiên sẽ nói cho lão ca lâm mục gật gật đầu Đối với Lục Thủ Dương, hắn cũng không phải cần phải hao phí nhiều như vậy tâm tư đi ẩn dấu, có thể nói liền nói, không thể nói cứ việc nói thẳng, cũng không cần tìm tận mượn cớ đi lừa dối. Ừm, người làm việc ta yên tâm, nếu như cần trợ giúp gì địa phương, cùng ta nói là được rồi, tuyệt đối không nên sợ phiền phước, chúng ta bảo Long Đoàn là một thể thống nhất, xưa nay đều không cần một người đi một mình phấn khởi chiến đấu. Lục Thủ Dương gật gật đầu, nếu Lâm Mục đều nói như vậy, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì, Lâm Mục nhưng là hắn sống đến bây giờ. Nhìn thấy xuất sắc nhất một người trẻ tuổi, coi như là tại lục ra ở trong, bất luận trước kia còn là hiện tại, đều không ai có thể so được với lâm mục. Liên ở hai người nói chuyện thời điểm, hoa đình nguyện cửa lớn mở ra rồi, hai bóng người đi vào, chính là sáng sớm đi ra miêu nhân hân cùng tạ trí hưng, bọn hắn vừa đi liền thấp giọng nói chuyện, một mặt vẻ mặt nghiêm túc. Có chuyện gì xảy ra? Miêu trưởng lão? Lục thủ dương chú ý tới hai vị lão giả biểu lộ, nhất thời đứng lên hỏi. Thám tử của chúng ta truyền đến tin tức. Lục ra gần nhất có thể sẽ có một hồi dung chuyện lớn, những người kia sắp không nhị được nữa. Miêu Nhân Hân ngồi xuống trong lương đình, rót một chén trà uống. Tin tức có thể hay không là thật? Lục thủ dương tinh thần chấn động, lập tức hỏi. Ta có thể xác nhận, tin tức phi thường chuẩn xác, xem ra chúng ta cũng phải hành động. Miêu Nhân Hân để chén trà xuống, nói như đinh chém sát. Được. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể nắm lấy một điểm tính thực chất chứng cứ. Lần này chỉ cần bọn hắn dám động, chúng ta liền đem bọn hắn đánh tận. Lục Thủ Dương không kiềm hãm được nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. "Không nên kích động, Thủ Dương, lần hành động này can hệ trọng đại, chúng ta nhưng không thể xuất hiện cái gì sai lầm, cơ hội này ngươi nhưng là đợi rất nhiều năm, không kém này một chút thời gian." Miêu Nhân Vân vô vũ Lục Thủ Dương cánh tay, nhẹ giọng trầm ngữ nói: "Tiên tâm đi, Miêu trưởng lão, ta sẽ không hành sự lỗ mãng, nhiều năm như vậy cũng chờ đã tới, ta không vội một cái lúc, chỉ là có chút người rốt cuộc muốn chiếm được xứng đáng báo ứng." Trong lòng ta kích động có chút khó mà chính mình Lục thủ dương rất nhanh sẽ bình tĩnh lại Đối với tâm tình năng lực không chế Vẫn luôn là hán phi thường xuất sắc một trong ưu điểm Không sao Nhân chi thường tình Này có thể lý giải Chỉ cần lúc thi hành nhiệm vụ chú ý một điểm là được rồi Miêu nhân vân cười nói Nhiệm vụ lần này cần ta trợ giúp sao Lâm mục ở một bên hỏi Ha ha Ngươi nhưng là chúng ta bảo long đoàn tân duệ Trong cao thủ tài năng xuất chúng nhất một cái Như vậy nhiệm vụ trọng yếu ở trong Làm sao có thể không có sự tồn tại của ngươi đâu này? Xoay đầu lại, miêu nhân hân nhìn lâm mục ha ha một trận cười to. Đến lúc đó chúng ta nhưng là có nhiệm vụ rất trọng yếu giao cho ngươi đi làm. Những người khác chúng ta nhưng không tin được, thực lực của bọn họ cũng không đủ. Chỉ có ngươi mới có đủ thực lực đi hoàn thành. Mầm lao quá khen, ta có thể có hôm nay, cùng bảo long đoàn hết sức bồi dưỡng cùng là có quan hệ rất lớn. Chỉ cần bảo long đoàn cần ta, bất cứ lúc nào ta đều hội không để lại dư lực đi hoàn thành nhiệm vụ. Lâm mục khẽ mỉm cười, bình nói. Chương 606, Hành động Chương 605, Hành động Tại Hoa Đình Nguyễn một mực ngồi xuống nhanh đến trạng vạng tối lúc, ba người đem hành động chi tiết nhỏ thảo luận một phen, thẳng đến xác định hết thể phân đoạn đều không có vấn đề rồi, Lâm Mục này mới đứng dậy rời đi, về tới Thúy Lan Cư. A Mục, đã về rồi, vừa vặn ăn cơm đi, ngươi đã ăn rồi chưa? Diêu tiêm tiêm đang tại để bắt đúa, đúng dịp thấy Lâm Mục vượt qua cửa lớn ngưỡng cửa, nhất thời hỷ tư tư chào đón hỏi. Còn không đây, vẫn bận đến bây giờ mới trở về Lâm mục ôm Diêu tiêm tiêm, tại trên môi đỏ mọng của nàng hôn nhẹ, cười nói. Chán ghét, bên này rất nhiều người đây. Diêu tiêm tiêm xấu hổ đỏ mặt, nhẹ nhàng nện cho một cái lâm mục ngực, nhỏ giọng nói nói. Sợ cái gì, nơi này còn có người nào không biết quan hệ của chúng ta đấy sao? E sợ toàn bộ phong môn thôn người không biết cũng không có mấy cái chứ. Lâm mục cười cợt một câu, chọc cho Diêu tiêm tiêm mặt càng thêm đỏ lên, quả thực đều đỏ muốn chảy ra máu. Tiểu lâm trở về rồi. Vừa vặn cùng nhau ăn cơm tối đi. Chúng ta ngày mai sẽ phải đi trở về, tối nay là dừng lại ở phong môn thôn cuối cùng một đêm rồi. Thời điểm này, Diêu Khánh Phong cùng Diêu Khánh Luân hai cái lao ra tử cũng xuống lầu đến, đến rồi, nhìn thấy Lâm Mục trở về rồi, nhất thời cười nói. Ngày mai sẽ đi trở về. Đi như thế nào vội vã như vậy? Lâm Mục kỳ quái hỏi, đại hội luận võ sau khi kết thúc chợ, đối với đại đa số người luyện võ tới nói mới là đến tham gia luận võ đại hội chân chính ý nghĩa, ngược lại là đại hội luận võ bản thân đối với bọn họ tới nói cũng không có gì tác dụng quá lớn. Dù sao không là tất cả mọi người có thể tham gia luận võ đại hội. Chờ đến bây giờ, thời gian còn không có đi qua mấy ngày, vốn là cho rằng Diêu ra còn phải lại đợi một thời gian ngắn, không nghĩ tới rõ ràng ngày mai sẽ phải đi trở về. Gia tộc bên kia còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, chúng ta hai cái lao đầu tử lần này đi ra cũng đợi thời gian rất lâu rồi, bên kia cũng một mực tại thúc chúng ta đi trở về, chỗ bằng vào chúng ta thương nghị một phen, quyết định sáng sớm ngày mai sẽ lên đường. Diêu Khánh Phong ngồi xuống, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng môi một cái rượu, chép chép miệng nói ra. Nguyên lai like là như vậy. Lâm Mục một mặt vẻ mặt trầm tư, lôi kéo Diêu Tiêm Tiêm ngồi xuống bên cạnh bàn. Làm sao, tiểu Lâm ngươi còn có chuyện gì muốn làm? Diêu Khánh Phong là bậc nào khôn khéo, vừa nhìn Lâm Mục biểu hiện liền biết Lâm Mục khẳng định còn có chuyện không có giải quyết. Đúng vậy, ta còn có một chút sự tình cần phải xử lý, khả năng tiểu không thể với các ngươi cùng hai nhau trở về rồi. Lâm Mục gật gật đầu, một bên Diêu Tiêm Tiêm lập tức lộ ra một mặt tiếc nuối biểu hiện. Lâm Mục vội vã trấn an vô vỗ tay nhỏ bé của nàng, đưa qua một cái ánh mắt khích lệ. "Cũng tốt, vậy chúng ta liền đi đầu trở về đi, bất quá tiểu Lâm một mình ngươi ở lại chỗ này, gặp chuyện có thể được chữa chút thần, chúng ta đều không ở nơi này rồi, vạn nhất đụng với phiền phức gì, muốn giúp cho ngươi lời nói cũng có chút có lòng không đủ lực." Diêu Khánh Phong dặn dò một câu, ngược lại là một bên Diêu Khánh luôn đột nhiên nở nụ cười. "Ta nói lao tam, ngươi cũng đừng có mù lo lắng, tiểu Lâm là thực lực ra sao? Nơi này lại có mấy người dám đối phó hắn?" Hắn không đi gây sự với người khác, người ta đều phải cảm ơn dối dít, những người kia hiện tại nịnh bợ Tiểu Lâm đều còn đến không kịp, nào có người nghĩ cùng Tiểu Lâm nối nịnh. Diêu Khánh Luân cười lắc lắc đầu. Ta cảm giác gần nhất không thế nào Thái Bình, cho dù Tiểu Lâm thực lực mạnh mẽ, cũng phải nhiều lưu cái tâm nhãn mới được, không thể dễ dàng mạo hiểm. Diêu Khánh Phong lắc lắc đầu, tao mày nói ra. Tiên tâm đi, lão gia tử, ta sẽ chú ý an toàn, buổi tối ta khả năng vừa muốn đi ra rồi, ngày mai các ngươi lúc đi liền không dùng chờ ta rồi ta đoán chừng ban ngày còn không về được, không nên làm trễ mãi các ngươi hành trình. Lâm Mục cười nói. Cũng tốt, mọi người ăn cơm đi. Buổi tối nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai chúng ta muốn đánh đạo trở về phủ. Diêu Khánh Phong gật gật đầu, sau đó cầm đuối lên, bắt chuyện mọi người cùng nhau ăn cơm. A Mục, ngươi muốn lúc nào mới về Đông Hải Nha? Ăn cơm xong, tại Lâm Mục trong phòng, Diêu tiêm tiêm lưu luyến không rời mà hỏi. Rất nhanh, các ngươi trở lại không bao lâu, ta cũng sẽ đi trở về lâm mục bóp bóp riêu tiêm tiêm cái mũi nhỏ cười nói ngươi nhất định sớm chút trở về nhà còn có một người ở bên ngoài cũng phải chú ý an toàn mặc dù bây giờ đã tiến cấp tới tiên tiến cảnh bất quá mặt độ đối thủ thực lực cũng không đồng dạng rồi gặp gỡ những kia cao thủ lợi hại hay là muốn cẩn thận là hơn tuy rằng riêu khánh phong đã từng căn dặn rồi thế nhưng riêu tiêm tiêm vẫn là không yên lòng lại nói một lần yên tâm đi tính cách của ta ngươi còn không biết có chuyện nguy hiểm xưa nay đều là thận trọng xử lý lúc nào đánh qua liếc mắt đại khái Lâm Mục trong lòng ấm áp đem Diêu Tiêm Tiêm ôm vào trong lòng, hai người nói xong lặng lẽ lời nói, ôn tồn một hồi sau đó Lâm Mục mang theo Thu cẩn thận hành lý rời khỏi phòng, chỉ một lát sau liền biến mất ở trước cửa thanh thạch trên đường. Diêu Tiêm Tiêm đứng ở lầu ba bên cửa sổ, nhìn Lâm Mục màu trắng bóng lưng dần dần biến mất ở nồng nặc trong màn đêm, thẳng đến hoàn toàn không nhìn thấy đến. Lúc này mới lưu luyến không rời đóng cửa sổ, một mặt thất vọng thất lạc biểu lộ. Nha đầu này cũng không phải không thấy được người yêu rồi, không phải là phân chạy vài ngày nha, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn chạy đi, ngươi nhà đầu này trở lại Đông Hải khẳng định lại muốn bắt đầu bận túi bụi rồi, nhớ rõ muốn lấy sạch chăm chỉ tu luyện, tiểu lâm thực lực nhưng là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Diêu Khánh Phong thân ảnh lặng lẽ xuất hiện tại cửa vào, nhìn vẻ mặt si ngốc biểu lộ Diêu Tiêm Tiêm, nhất thời nhẹ giọng cười một tiếng nói. Biết rồi, ra gia. Diêu Tiêm Tiêm không nghe theo hờn dỗi một câu, đem Diêu Khánh Phong nâng trở về phòng sau đó chính mình cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi rồi. Lâm Mục rời khỏi Diêu ra Thúy Lan cư sau đó cũng không có đi bất kỳ địa phương nào, chỉ là tại thanh thạch trên đường phố đi rồi một đoạn đường, sau đó thân hình lẽ lên liền tiến vào ven đường trong bóng tối, cầm trong tay bao vây thu nhập nhẫn sau đó người đã tại nguyên chỗ vô ảnh vô tung biến mất. Một vệt màu trắng hư ảnh tại thanh thạch phố phía sau phòng ốc giữa nhanh chóng tránh qua, tốc độ nhanh kinh người, thực lực hơi chút kém một chút người, căn bản đều chú ý không tới quỷ dị kia màu trắng hư ảnh, về phần người bình thường, càng là không nên nghĩ nhìn thấy. Nhẹ nhõm đã qua phong môn thôn cửa ra vào thủ vệ nhân viên, cái kia vệt màu trắng hư ảnh tại trên mặt đất trống trải chạy như bay một khoảng cách, sau đó liền đâm đầu thẳng vào bên mông bên trong ngọn núi lớn, trong chớp mắt cũng đã tung tích hoàn toàn không có rồi. Lại qua chừng 2 canh giờ, Hoa đình Uyển bên trong trong lương đỉnh, một mực ngồi ở chỗ đó yên lặng nhắm mắt dưỡng thần miêu nhân Vân cùng Tạ Chí Hưng hai người, đột nhiên đồng thời mở hai mắt ra, tinh quang trong mắt bắn mạnh dài khoảng nửa thước, lóe lên ánh sáng thậm chí ở trong chớp mắt đem cả viện chiếu sáng ngời. Thời gian không sai biệt lắm Chúng ta cũng nên hành động. Miêu nhân hơn nhìn sắc trời một chút, bầu trời mặt trăng phản phất cũng biết việc không tốt sắp đến, nhất thời đã trốn vào một đóa tung bay mà đến đám mây bên trong, như cô nương như thế che khuất xấu hổ khuôn mặt. Tạ trí hưng không nói gì, chỉ là lặng lặng gật gật đầu, sau đó đứng lên. Hai vị trưởng lão, đã đến giờ, chúng ta lên đường đi. Với lúc đó, đã đổi xong một bộ quần áo lục thủ dương từ trong phòng đi ra, nhìn hai người đã đứng lên, nhất thời hiểu rõ ra, sau đó đi đầu đi ở phía trước đi. Ba người trước sau nối đuôi nhau mà ra, rời khỏi cương Ngụ mấy ngày Hoa Đình huyện. Thủ Dương, chờ một lúc ngươi liền phụ trách Hậu Phương Tổng Chỉ Huy, cần phải không thể để cho những người kia chạy trốn, nhất định phải cho ta cẩn thận nhìn chằm chằm rồi. Ba người rời khỏi Hoa Đình huyện, lập tức lặng lẽ lắc mình tiến vào phòng ốc ở giữa trong bóng ma, Miêu Nhân hun dặn dò Lục Thủ Dương một câu. Ta sẽ nhìn chằm chằm, Miêu trưởng lão, ngươi cứ yên tâm đi. Lục Thủ Dương gật gật đầu, con mắt ở trong bóng tối tránh qua một tia tinh quang. Miêu nhân hơn hướng về phía tạ trí hưng gật gật đầu, người sau cũng khẽ bước cảm, ý bảo hiểu rõ rồi. Sau đó hai người thân hình lóe lên liền từ trong bóng tối vô ảnh vô tung biến mất, nguyên chỗ chỉ để lại lục thủ dương một người như trước còn đứng ở nơi đó. Nếu bàn về thực lực cao thấp, lục thủ dương tự nhiên là không sánh được hai vị trưởng lão. Đánh giá chung quanh một phen sau đó hắn cũng thân hình hơi động, nhanh chóng theo góc tường bóng mở rời khỏi. Không tới thời gian nửa tiếng, toàn bộ phong môn thôn tất cả cái địa phương đều truyền đến một ít tất tất tác tác động tĩnh. Những người này nhìn lên đều vô cùng phổ thông, rất nhiều đều là ban ngày liền ở thanh thạch trên đường phố bày sạp quán nhỏ buôn bán, không nghĩ tới tại thời gian này lại đột nhiên tất cả đều xuất hiện. Những người này từng cái hơi thở dài lâu, tiến lên trong lúc đó lạng yên không một tiếng động, vừa nhìn liền đều là nhân vật hết sức nguy hiểm, thực lực tất cả đều là tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới nhân vật. Trước mắt những người này không ngừng từ phong môn thôn tất cả cái địa phương hiện ra đến, hướng về cùng một phương hướng bí mật tiến lên. Lục gia tộc địa ở vào quần thể kiến trúc chỗ sâu trong một gian phòng, Lục Thiên Thích cùng Lục Thiên Thành chính ở bên trong phòng trên giường lẳng lặng nhắm mắt điều tức. Vừa lúc đó, hai người đột nhiên đồng thời mở hai mắt ra, trong bóng tối đột ngột tránh qua hai đạo tinh quang. Bảo Long đoàn người hành động. Lục Thiên Thành bình tĩnh nói: đúng vậy, xem ra bọn hắn cũng đã nhận được tin tức, biết đám kia kẻ phản bội sẽ ở nửa đêm thập phần gây ra động tĩnh, chúng ta cũng gần như nên hành động. Này dù sao cũng là Lục gia chúng ta sự tình, để Bảo Long đoàn người để giải quyết, chuyển đi chung quy là thanh danh bất hảo. Lục Thiên Thích cũng gật gật đầu, sau đó môi khẽ động, thế nhưng là không có nửa điểm âm thanh phát ra, hiển nhiên là tại cùng một nơi nào đó người truyền âm. Liên ở Lục Thiên Thích nói xong không tới một phút, Lục gia tộc địa bên trong lóe ra gần trăm đạo bóng đen, những hắc ảnh này từ trong phòng trong nháy mắt thoát ra, thời gian một cái nháy mắt liền từ tộc địa các nơi dồn dập tập trung đến đồng thời, sau đó ở một cái đi đầu chi nhận dẫn dắt đi, đồng loạt hướng về phía sau núi phương hướng xuất phát, phương hoàng núi phía sau núi nơi sâu xa, một cái bí ẩn trong căn cứ. Hiện tại như cũ là đèn đuốc sáng trang, mười mấy chẳng chịt có hứng thú chung quanh xây dựng đơn sơ nhà tranh đều mở cửa ra, rất nhiều người áo đen lúc này đều tập trung ở phòng trước nhà trên đất trống, lặng lặng nhìn tại phía trước trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng một ông già. Trường lão, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát. Hắn chúng một người áo đen, nhìn đồng hồ sau tiến lên một bước, nhỏ giọng nói. Chương 607, kinh biến. Chương 606, kinh biến. Không sai biệt lắm sao? Xếp bằng ở khối đá lớn kia lên láo giả, chính là ảnh ma trực thuộc thủ lĩnh Lục Xuân Tường, lúc này hắn chậm rãi mở hai mắt ra, tuy rằng nhìn qua tuổi già sức yếu, nhưng là ánh mắt của hắn lại là không có chút nào vần đủ, ngược lại nhìn lên dị thường trong trẻo Đúng, trưởng lão, lại không xuất phát, chúng ta khả năng liền muốn không còn kịp rồi. Thiên tiêu người háo đen gật đầu cung kính nói. Như vậy a thức long người đi theo ta thời gian dài bao lâu? Lục Xuân Tường gật gật đầu, con mắt nhẹ nhàng nhất chuyển. Đột nhiên tập trung vào trước người tên kia người áo đen. Về trưởng lão lời nói, "Ta gia nhập Ảnh Ma đã có 11 cái lâu lắm rồi." Tên kia đổi lại tức long người áo đen lập tức trở về đến, không có do dự chút nào cùng chần chờ. "Đúng vậy à, 11 cái lâu lắm rồi, nhớ lúc đầu ngươi mới vừa gia nhập Ảnh Ma thời điểm, tu vi võ công khắp mọi mặt đều còn không phải rất lợi hại, qua nhiều năm như vậy, ta dốc lòng giáo dục ngươi, này mới khiến ngươi có hôm nay thực lực, ngươi tại sao phải phản bội ta?" Lục Xuân Tường cảm khái nói ra, sau đó chuyển đề tài. Ánh mắt đột nhiên liền lạnh xuống, một trận gió nhẹ thổi qua, bốn phía cây đuốc nhất thời chập trở lên, phát ra tất tất ba ba tiếng vang. "Trường lão, lời này vì sao lại nói thế? Tức Long nhưng cho tới bây giờ đều không có phản bộ ý tứ." Lục Tức Long thân thể khinh khẽ chấn động, vội vã ngẩng đầu lên nói ra, hắn cái kia hàm hậu thành thật trên khuôn mặt, viết đầy hoa ước cùng nghi hoặc. "Ngươi làm rất tốt, chuyên ra tin tức nhiều ngày như vậy, còn có thể ẩn nút tốt như vậy, không hổ ta đối với ngươi dốc lòng bồi dưỡng nhiều năm như vậy, ảnh ma xử lý việc kỹ xảo." Ngươi cũng đích thật là học lấy để dùng, dùng vô cùng chuẩn sắc cùng đúng chỗ. Lục Xuân Tường đột nhiên nhẹ giọng cười cười, không xem qua chúng lại là không có bất kỳ ý cười, có chỉ là lệnh như băng sắc ý, thế nhưng ngươi cũng quá xem nhẹ ta chứ. Các ngươi nhưng cũng là ta một tay huấn luyện ra, muốn giấu giếm được ta, ngươi còn phải lại nhiều tu luyện mấy năm. Trường Lão, qua nhiều năm như vậy ta nhưng là vẫn luôn là trung thành tuyệt đối, tự hỏi không có làm qua bất kỳ có lỗi với Lục ra sự tình, vì sao phải nói như vậy ta. Lục tức long gương mặt hoan ước ngẩng đầu biện dài đi. Hừ! Đều lúc này, còn muốn cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, ta lúc nào nói ngươi phản bội lục ra. Ta nói là phản bội ta. Lục Xuân Tường cũng không có dễ gạt như vậy, nhất thời hư lạnh một tiếng, chân khí theo âm thanh lộ ra, đem lục tức long chấn động cả người run lên, nói. Tại sao phải đem chuyện của ta nói cho lục thiên thích? Hắc hắc, nguyên lai trưởng lão nói là sự tình này, ta còn tưởng rằng là chuyện gì khác tình. Liên ở lục Xuân Tường vừa dứt lời, lục tức long biểu lộ đột nhiên thay đổi. Nguyên bản hàm hậu đàng hoàng biểu hiện đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất, biến thành gương mặt khéo đưa đẩy cùng lối đời, đại trưởng lão tìm ta nói chuyện, lấy tư cách lục gia ảnh ma một thành viên, ta tự nhiên là không có gì giấu nhau rồi, chẳng lẽ còn có thể phản bội lục gia sao? Lục Thiên thích hỏi ngươi cái gì? Lục Xuân tưởng trong mắt hàn quang lóe lên, chân khí trong cơ thể nhất thời nâng lên, dọc theo một cái quỷ dị kinh mạch thông đạo bắt đầu lưu quay vòng lên, trong mắt từ từ sáng lên một vệt ánh sáng xanh lục. Trường lão, đối với ta sử dụng nhiếp hồn nhưng là không có gì dùng. Ta tuy rằng võ công không có người cao như vậy mạnh, thế nhưng chống đối nhiếp hồn phương pháp nhưng là người tự tay chuyển cho ta, hiện tại muốn dùng để không chế ta, có chút ý nghĩ kỳ lạ đi nha. Lục tức long lắc đầu cười cười, ánh mắt một mảnh thanh minh, không chút nào thần trí hôn mê dấu hiệu. Hào tiểu tử, rõ ràng đem từ ta nơi này học đồ vật dùng tới đối phó ta. Lục xuân tường tức giận ngược lại cười, khí tức trong người bỗng nhiên tăng gọn, người ngồi không nổi, nửa người trên hướng phía trước khẽ nghiêng, cánh tay phải đồng thời trước do xét toàn bộ cánh tay nhất thời tăng vọt một đoạn dài, trực tiếp chộp tới lục tức long phần đầu, rất nhiều muốn một trưởng vô nát lục tức long su thế. lục tức long không có một chút nào kinh hoàng, chân khí trong cơ thể trận lóe, thân hình nhất thời đông dương thấp nửa đoạn đi xuống, người cũng thuận thế tránh thoát lục xuân tường dò ra một chảo, sát theo đó túc hạ trong dây lát phát lực, người đã như bên cạnh cấp tốc bắn tới, nơi đó vừa vặn là ảnh ma các thành viên đứng đấy quay người vị trí, chỉ phải xuyên qua cái kia quay người vị trí, lục tức long là có thể thắng được quý báu một chút hy vọng sống đến lúc đó có thể hay không chạy thoát, liền muốn xem vận mệnh của hắn. Tại cấp tốc tiến lên dưới, cái kia quay người vị trí càng ngày càng gần, thời điểm này cái khác ảnh ma các thành viên còn tại bởi vì mới vừa đột phát sự tình ngạc nhiên, không có ai phản ứng lại muốn ngăn lục tức long, dù sao mọi người bình thường đều là cùng chấp hành nhiệm vụ huynh đệ, căn bản không có người trở lại hoài nghi người ở bên cạnh. Bất quá liền ở lục tức long sắp trốn khỏi phải chết thời điểm, một vệt bóng đen đột nhiên vô thanh vô tức đứng ở mới vừa cái kia quay người vị trí vừa vặn chặn lại rồi lục tức long chạy thoát con đường một cái đột nhiên xuất hiện biến hóa để trên mặt vốn là có vẻ vui mừng lục tức long sắc mặt trong phút chốc liền trở nên âm trầm chân khí trong cơ thể trong giây lát nhức lên tay phải thu hồi đến trước ngực sau đó lặng yên không tiếng động một trường đẩy đi ra trong lòng bàn tay tránh qua một tia hồng quang chính là ảnh ma tất cả mọi người sẽ tu luyện vết máu quyết bất quá hiển nhiên lục tức long vết máu quyết yếu so với lúc trước lục thiên cao minh hơn nhiều lắm đối mặt lục tức long không nói lời gì công kích Vị kia đột nhiên xuất hiện cũng bổ vị người áo đen không có một chút nào ngạc nhiên, đồng dạng một trưởng không có gì lạ đời ra, trong chớp mắt liền đối mặt lục tức Long thủ trưởng, không khí bốn phía trong phút chốc mãnh liệt chấn động một chút. Nguyên bản muốn đích thân đuổi đi ra ngăn cản lục tức Long lục xuân tưởng, gặp được bóng đen kia xuất hiện sau đó rõ ràng đã ngừng lại sắp rời đi tảng đá lớn thân hình, sau đó chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt lần thứ hai trở nên bình tĩnh lên, phảng phất đôi bóng đen kia cực có lòng tin bình thường. Liên ở bóng đen cùng lục tức long hai người chạm nhau một trường sau đó bóng đen như trước vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, lục tức long nhưng là trong miệng đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người lấy so khi đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại, vô cùng chật vật té lăn quay lục xuân tường đang ngồi tảng đá phía trước. Không thể. Người rốt cuộc là ai? Làm sao có khả năng một chưởng liền đánh bại ta? Lục tức long vùng vây bỏ lên, khó có thể tin chừng lên cái kia vô thanh vô tức giữa xuất hiện bóng đen. Thực lực của hắn tại ảnh ma trong mọi người đã coi như là kể đến hàng đầu người rồi, coi như là lục xuân tưởng muốn một trưởng liền ung dung đánh bại hắn cũng là chuyện không thể nào. Thế nhưng tình cảnh này lại chân thật xuất hiện tại trước mắt của hắn, đạo kia thần bí xuất hiện bóng đen chỉ là nhẹ nhàng một trưởng liền đem hắn hoàn toàn đánh bay, người ngoài khả năng còn cảm giác không ra, thế nhưng hắn lại là thật thật tại tại cảm nhận được người mặc áo đen kia hùng hồn vô cùng trường lực, vậy căn bản rồi cùng hắn không phải một cấp số tồn tại. Nói cách khác, cái kia đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện người áo đen rất có thể là một tên tiên thiên cảnh cường giả. Lục Tức Long, tìm Lục Thiên thích làm chỗ dựa, lá gan của ngươi đánh rất nhiều, lại dám công nhiên phản xuất ảnh ma, ngươi đã quên ngươi có thể có hôm nay là ai bồi dưỡng ngươi sao? Người mặc áo đen kia chậm rãi mở ra trên đầu chiếu vào màu đen khăn trùm đầu, lộ ra bộ mặt thật, dĩ nhiên là một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả, dưới môi mới có một viên nô ra nốt rồi đen, mặt trên còn có một tia màu đen lông dài. Đại trưởng lão. Nhìn thấy ông lão này bộ mặt thật, Lục Tức Long cũng là ngươi dạy Tại trước mắt hắn xuất hiện vị lao giả này, chính là lục gia đời trước đại trưởng lão lục trường thanh, cũng là lục xuân tường sau lưng chân chính nhân vật. Nếu như không phải có lục trường thanh chống đỡ lấy, chỉ dựa vào lục xuân tường một người, là tuyệt đối nhất không lên gió to sóng lớn gì. Đại trưởng lão, ta hiện tại không phải là đại trưởng lão, lục gia đại trưởng lão ngươi không phải là mấy ngày trước mới vừa đi gặp qua nhà, đó là lục thiên thích đảm nhiệm. Làm sao, lục thiên thích thượng vị sau đó ngươi đối tượng thần phục liền biến sao? Lục trường thanh chậm rãi tiến lên một bước. Bình tĩnh nhìn nằm dưới đất Lục Tức Long hỏi: "Không, ta đối tượng thần phục một mực cũng không có thay đổi, cái kia chính là Lục gia." Lục Tức Long sờ sờ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, đột nhiên biểu hiện dị thường nghiêm túc nói: "Ta làm tất cả cũng là vì Lục gia, bao quát gia nhập ảnh ma, trở thành Lục gia ở trong bóng tối quái tử thủ, này cũng là vì Lục gia, nhưng là các ngươi đã không xứng làm tiếp người Lục gia, cho nên ta và các ngươi đã phân rõ giới hạn." "Ồ, của ngươi giác ngộ thật đúng là cao đây, để ta lão già này đều lòng sinh cảm động." Không nghĩ tới ngươi rõ ràng một lòng nhanh buộc vào lục ra an huy, như vậy ngươi có thể nói cho ta, chúng ta đến tổn cùng là tại sao không thể làm tiếp người của lục ra, lẽ nào chúng ta bán rẻ toàn bộ lục ra sao? Lục trường thanh lại tiến lên một bước, con mắt chăm chú nhìn chầm chầm lục tức long, từng bước ép sát mà hỏi. Ừ, các ngươi có thể giấu giếm được những người khác, thế nhưng nhưng không giấu giếm được ta. Bởi vì ngày đó ta vừa vặn bắt gặp hai người các ngươi đi gặp người của ma giáo, vẫn cùng người của ma giáo đã đặt thành thỏa thuận. Muốn đem lục ra tàng kinh các bán đi cho ma giáo, hai người các ngươi bán đi lợi ích của gia tộc, lại là vì tự thân lợi ích, các ngươi đã không xứng lấy tư cách lục ra con cháu. Lục tức long khinh thường nhìn lục trường thanh vừa nhìn, sau đó lại quay đầu liếc mắt nhìn lục xuân tường, trên mặt biểu hiện đã nói rõ tất cả. Chúng ta bán đi lục ra lợi ích, đổi lấy tự thân lợi ích. Làm sao mà biết? Hai người kia tuy rằng là người của ma giáo, nhưng là trong tay bọn họ cũng nắm giữ rất nhiều bí tịch võ công. Ta bất quá là dùng Lục gia bí tịch đi cùng bọn họ trao đổi mà thôi, cuối cùng còn không phải là vì mở rộng Lục gia chúng ta tàng kinh các." Lục Trường Thanh lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia bi thường, Phản Phất Lục tức Long không thể lý giải những gì hắn làm, khiến hắn cảm giác thập phần đau lòng bình thường. "Mặc ngươi vô cùng dẻo miệng, cũng đừng hòng bắt nạt gạt được ta." Bất quá Lục tức Long lại là hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, nhìn Lục Trường Thanh ánh mắt tràn đầy xem thường, "Ngươi dùng trong tàng kinh các công pháp trao đổi căn bản không phải ma giáo võ công gì tâm pháp. Mà là số danh rõ ràng huyết vân đan, chính là vì tu luyện của ngươi huyết hà thần công. Ngươi nói cái gì? Nghe đến nơi này, Lục Trường thanh ánh mắt nhất thời nguy hiểm híp lại, khí tức trong người cũng bắt đầu dần dần có chấn động. Nói đến của ngươi trố đau chứ? Ha ha ha ha ha. Lục Tức Long nhất thời cười dài một tiếng, ngươi tu luyện cấm kỵ võ công huyết hà thần công, bất luận có hay không phản bội Lục gia, đều sẽ bị Lục gia cả đời truy sát, ngươi trốn cũng không thoát. Chương 608, huyết hà thần công. Chương 607 Huyết hà thần công. Lại dám nói xấu ta tu luyện huyết hà thần công, còn nói ta lấy lục ra võ công tâm pháp đi trao đổi huyết vấn đàn, cái này lên án cũng không nhỏ, cầm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, Ngươi có chứng cứ có thể chứng minh ta đúng là tu luyện huyết hà thần công. Lục tức long tiếng cười để lục trường thanh khí tức trong người đột nhiên lại lắng xuống, cả người khí tức trên người trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, nếu như không phải liền đứng ở trước mắt, ở phía xa cảm ứng lời nói, e sợ sẽ cho rằng nơi này người nào cũng không có không cần lại cái chảy cái cối chứng cứ ta đã giao cho đại trưởng lão ngươi tiểu đợi đến lục gia vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát đi đối mặt lục trường thanh chất vấn lục tức long lại là không tiếp tục nói nữa chỉ là lắc đầu cười cười sau đó cứ như vậy lặng lặng nằm trên đất tựa hồ đã buông tha cho trốn chạy dự định cứ như vậy nghe theo mệnh trời Xuân tường ngươi dạy dỗ đệ tử giỏi a lục trường thanh tựa hồ cũng không muốn lại tiếp tục che giấu rồi trái dối tay một cái nắm trưởng thành chảo đối với lục tức long phần đầu hút một cái Trực tiếp bông Dung đem lục tức long hút tới ở trong tay, không tới ba hơi thời gian, lục tức long trên mặt da rẻ liền quỷ dị khô quắt xuống. Theo khuôn mặt da rẻ từ từ trở nên vàng như nghệ, cuối cùng lại biến thành quỷ dị màu xanh đen. Trong này thời gian dị thường ngắn ngủi, lục tức long bị hút tới lục trường thanh trong tay sau đó cứ việc há hốc miệng, một mặt vẻ mặt thống khổ. Thế nhưng là thanh âm gì cũng tuyên bố đi ra, cứ như vậy đã bị chết ở tại lục trường thanh trong tay. Sự tình dĩ nhiên đã bại lộ, nhị thúc, vậy chúng ta cũng tận mau bỏ đi đùi đến lúc đó bị Lục Thiên thích bọn hắn tìm tới cửa lại đi nhưng là không còn kịp rồi. Lục Xuân Tường thở dài, lắc đầu nói, nhìn Lục Tức Long khô các khuôn mặt, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Dù sao cũng là hắn dốc lòng giáo dục 11 năm đệ tử, người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình? Cho dù hắn đi lên tà đạo, trong lòng vẫn có người bình thường tình cảm. Bất quá một cái sợi tiết hận tới cũng nhanh đi được cũng nhanh, Lục Xuân Tường rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, sau đó bắt đầu phân phối nhiệm vụ, ảnh ma các thành viên lập tức bắt đầu hành động trở về nhà tử thu thập đồ lên. ảnh ma cái này lục ra bộ đội bí mật, nhiều năm như vậy tại lục xuân tường trưởng không dưới, đã sớm bị hắn biến thành tư nhân thế lực, trong bóng tối không biết vì hắn làm bao nhiêu việc không muốn để cho người khác biết. Trước lúc này, lục trường thanh một mực đảm nhiệm lục gia đại trưởng lão, rất nhiều chuyện đều bị lục trường thanh ép xuống, thế nhưng gần nhất mấy năm qua, đại vị trí trưởng lão đổi người rồi, đến thiên bát chi nhân ma lục thiên thích thượng vị, lục xuân tường tháng ngày nhất thời liền không dễ chịu lắm lên. Lục Thiên Thích có thể không giống như Lục Trường Thành, Lục Xuân Tường có mấy lần làm một chút làm việc không tốt, ngay lập tức sẽ bị Lục Thiên Thích hung hăng cảnh cáo một phen, nếu như không phải xem ở Lục Xuân Tường qua nhiều năm như vậy, trưởng quản ảnh ma là Lục ra đã làm nhiều lần sự tình, e sợ ảnh ma thủ lĩnh liền muốn đổi người rồi. Thế nhưng coi như là như vậy, Lục Xuân Tường vẫn không có bất kỳ muốn thay đổi dấu hiệu, chỉ là làm việc thủ đoạn trở nên càng thêm âm u, cũng càng thêm bí mật rồi, lấy ảnh ma nhất quán lối làm việc. Bí mật sau khi thức dậy coi như là Lục Thiên Thích cũng khó có thể nhận ra được nhiều thứ hơn. Đều thu thập xong, các người đi trước đi? Ta còn có một chút sự tình phải xử lý tại nguyên chỗ địa điểm hội hợp là được rồi. Đợi được ảnh ma người thu thập xong đồ vật tập hợp sau đó Lục Trường Thanh nhàn nhạt gật gật đầu, nói ra một câu sau đó nhân hóa làm một vệt bóng đen, trong nháy mắt liền ở ảnh ma trong căn cứ vô ảnh vô tung biến mất rồi. Rút lui đi. Xếp bằng ở trên tảng đá lớn Lục Xuân tưởng, chậm rãi đứng dậy nói ra, ảnh ma cả đám dồn dập kích bắn đi. Tiện đà liền ba chui vào sau lưng bên trong ngọn núi lớn, hóa thành đạo đạo bóng đen bắt đầu nhanh chóng xuyên qua lên. Lục Xuân Tường liếc mắt nhìn phía sau lục gia tộc địa phương hướng, sâu đậm thở dài, trong mắt xẹt qua một đạo vẻ phức tạp, sau đó cũng hóa thành một vệt bóng đen kích bắn đi, chỉ trong chốc lát, toàn bộ ảnh ma trụ sở liền người đã đi lầu trống, chỉ để lại một mảnh trống rông nhà lá. Tại khối đá lớn kia phía trước trên đất, Lục Tức Long khô héo thi thể lặng lặng nằm ở nơi đó, phản phất tại không tiếng động lên án trước đó phát sinh tất cả, hai mắt trợn lên thật to thế nhưng là đã sớm mất đi ngày xưa ánh sáng trở nên chỗ trống không có sức sống bệnh bệnh bệnh không tới chừng 10 phút ảnh ma trụ sở xuất hiện lần nữa nhóm lớn bóng người gần trăm đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bắn nhanh mà tới trên không trung để lại từng trận ngắn ngửi tiếng hét lớn chúng ta tới chậm một bước bọn hắn đã chạy trước tiên một người chính là lục thiên thích hắn đứng tại trước đó lục xuân tường đang ngồi khối đá lớn kia lên ánh mắt lạnh lùng quét mắt toàn bộ ảnh ma trụ sở cẩn thận cảm ứng lưu lại khí tức Tức long chết rồi, xem ra là bị phát hiện rồi. Thi thể bị hút khô thành dáng dấp như vậy, Trường Thanh quả nhiên là tu luyện huyết hà thần công. Hừ. Lục Thiên Thành ngồi xổm người xuống, cẩn thận tra xét một phen lục tức Long thi thể sau, chậm rãi đứng lên nói ra, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Huyết hà thần công là ta lục ra rõ ràng lệnh cấm chỉ tu luyện võ công. Lục Trường Thanh rõ ràng dám to gan cãi lời lục ra tổ tiên quyết định quy củ, Xem ra lần này chúng ta phải tự mình ra tay thanh lý môn hộ rồi. Lục Thiên Thích trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nhất cổ hung lệ cực điểm khí tức từ trên người hắn trong dây lát bạo phát ra, dưới thân tảng đá lớn nhất thời phát ra một trận kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, đạo đạo vết dạn nước ở phía trên chậm rãi dọc theo ra. Thanh lý môn hộ đó là tất yếu, bằng không chúng ta chết rồi cũng không mặt đi gặp lục gia liệt tổ liệt tông rồi, năm đó huyết hà thần công bị lục gia chúng ta bảo quản, chính là vì phòng ngừa có người tu luyện sau nguy hại võ lâm, không nghĩ tới lần này lại là ta người của lục gia vi phạm lệnh cấm, thực sự là quá làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Thiên Thành lắc lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia ý vị phức tạp. Lục gia năm đó ở trong võ lâm nhất hô bà ứng, cũng là bởi vì gia tộc thực lực mạnh mẽ, cùng với nhà họ lộ người cường trực công chính tập tính, mới có năm đó lục gia như vậy vang dội danh tiếng, không nghĩ tới bây giờ lục gia rõ ràng ra một người tu luyện huyết hà thần công kẻ phản bội. Tin tức này nếu như truyền đi, đối lục gia danh tiếng đã kích đem sẽ rất lớn, người trong giang hồ đối người lục gia nghi vấn cũng sẽ bắt đầu từ từ xuất hiện, đến lúc đó muốn cứu vãn lục gia danh tiếng. Nhưng liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Các người chia thành sáu đường, từ nơi này xuất phát dọc theo phía sau núi lập tức bắt đầu lần theo, những này kẻ phản bội một cái đều không thể bỏ qua. Lục thiên thích quát lạnh một tiếng, ở đây mấy trăm lục gia tộc người lập tức cùng kêu lên đáp, sau đó đoàn người chia làm sáu bộ phận, dọc theo phía sau núi phương hướng thật nhanh tìm kiếm qua rồi. Liên ở lục gia tộc người đi không lâu sau đó, lại là hơn 10 đạo âm thanh bóng từ đằng xa bắn nhanh mà tới, rất nhanh liền đến ảnh ma trụ sở bên trong Trước tiên hai người chính là Miêu Nhân Hơn cùng Tạ Chí Hưng, đi theo phía sau một đám người mỗi người đều là hơi thở dài lâu, tất cả đều là bảo Long đoàn phái gia cao thủ. Tạ Chí Hưng đã đến ảnh ma trụ sở sau đó hơi quay đầu bốn phía đánh giá một phen, sau đó liền nhìn thấy tảng đá lớn trước mặt nằm lục tức long, thân hình lẽ lên là đến lục tức long trước người của, thoáng kiểm tra rồi một phen sau, đối với Miêu Nhân Hơn khe khẽ gật đầu. Nói như vậy lời nói, huyết hà thần công đích thật là đã là đã tái xuất giang hồ rồi. Tu luyện người là của nó các ngươi người của Lục gia, Lục Trường Thanh. Miêu Nhân Hân quay đầu nhìn Lục Thiên Thích, bình tĩnh hỏi: "Đúng vậy, lần này khiến Lục gia chúng ta dám thị không nghiêm, đưa đến huyết hà thần công tiết ra ngoài, Lục gia hội gánh vác lên chủ yếu trách nhiệm, tên phản đồ này cũng nhất định sẽ bị Lục gia chúng ta tự tay giải quyết, gian đe." Lục Thiên Thích liếc mắt nhìn Miêu Nhân Hân, không mặn không nhạt nói ra: "Đối với Bảo Long Đoàn tham gia Lục gia việc nhà, Lục Thiên Thích trong lòng vẫn còn có chút không cao hứng, thế nhưng hắn cũng không có nói ra đến." Dù sao tình huống bây giờ cùng lúc đó cổ đại võ lâm không giống nhau, toàn bộ hoa hạ đều tại quan phe thế lực nghiêm mật dưới sự không chế. Coi như là lục gia thực lực mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn còn vô pháp cùng bảo long đoàn trực tiếp đấu, thật muốn liều đấu, thua thiệt sẽ chỉ là người của lục gia. Bảo long đoàn nhưng là có toàn bộ hoa hạ ở phía sau làm hậu thuẫn, luận nội tình thâm hậu trình độ, đó là chân chính hoa hạ đệ nhất thế lực. Đây cũng không phải là lục gia một cái gia tộc sự tình rồi, mà là dính đến toàn bộ hoa hạ võ lâm sự tình. Chúng ta bảo Long đoàn không có hứng thú quan tâm các ngươi lục ra việc nhà, thế nhưng cái này lục trưởng thành nếu tu luyện huyết hà thần công, cái kia chính là võ lâm công địch, muốn phát động tất cả sức mạnh mau chóng tìm đến hắn. Miêu nhân hân cũng là già mà thành tinh nhân vật, làm sao sẽ nhìn không ra lục thiên thích di tứ, bất quá hắn chỉ coi không biết được. Tiếp tục nói, năm đó trong trốn võ lâm xuất hiện huyết hà thần giáo, hôm nay cũng không thể lại xuất hiện rồi. Yên tâm đi, năm đó huyết hà thần giáo sự tình, lục ra chúng ta cũng là bỏ ra cái giá cực lớn nhất định là sẽ không dám lên vết xe đổ. Lục Trường Thanh nếu tu luyện huyết hà thần công cũng đã không còn là lục gia chúng ta người rồi. bất luận người nào chỉ cần có thể đánh giết hắn đều phải nhận được lục gia chúng ta tưởng tượng. Lục Thiên Thành thời điểm này nói chuyện lời của hắn rõ ràng nhất nói cho Bảo Long đoàn người nghe cũng trực tiếp biểu lộ lục gia thái độ hiện tại. cái kia chính là tuyệt đối sẽ không bao che lục Trường Thanh chỉ cần bắt được nhất định sẽ lập tức xử tử tránh khỏi huyết hà thần công lần nữa nguy hại võ lâm. liền ở lục gia đội ngũ cùng Bảo Long đoàn đội ngũ hội hợp thời khắc. Lục Trường Thanh cùng Lục Xuân Tường hai làn sóng người cũng đã phân tán ra, Lục Xuân Tường nhóm người kia đã hướng về phía sau núi xuất phát, chuẩn bị từ Phượng Hoàng núi mặt phía bắc xuống núi, mà Lục Trường Thanh nhưng là lặng lẽ mò trở về Lục gia tộc địa. Trời tối người vắng lúc, Lục gia tộc địa trải qua vừa nãy quy mô lớn nhân viên điều động sau đó hiện tại lại khôi phục vô cùng bình tĩnh an lành bầu không khí, vừa lúc đó, một vệt bóng đen lặng yên không tiếng động từ không trung trượt vào tộc địa bên trong, sau đó lắp mình tiến vào trong một cái phòng. Không có đi thắp sáng đèn trong phòng. Bóng đen kia cứ như vậy yên tĩnh ở trong phòng phía tây trong ngăn kéo lật lên đồ vật gì, tựa hồ nơi này hắn thường xuyên đến như thế, hết sức thông thạo, mở hộp tủ ra liền đi thẳng vào vấn đề. Người tại tìm cái này. Đúng lúc này, bên người cách đó không xa, một tiếng nói giản mua đột nhiên vang lên. Chương 609, huyết vấn đan. Chương 608, huyết vấn đan. Trong phòng như trước đen như mực, không nhìn thấy cái gì ánh sáng, chỉ có thể tiếp lấy ngoài cửa sổ xuyên thấu vào một tia sáng. Miễn Cương thấy rõ trong phòng ngồi bên cạnh bàn một bóng người, bóng người trước mặt bày một cái hình vuông đen tuổi lùi đồ vật. Mới vừa tiếng nói chuyện chính là cái này bóng người vọng lại, từ âm thanh tới nghe, hiển nhiên người nói chuyện niên kỷ cũng đã không nhỏ, lộ ra rõ ràng già mua khí tức. Ai? Đang tại trước ngăn tủ trở mình tìm đồ bóng đen, Đông Nhiên ngừng động tác trong tay, quay người sang đến xem Biên lặng ngồi ở bên cạnh bàn bóng đen, nhẹ giọng hỏi một câu: Trương Thanh, quá lâu không gặp, ngươi ngay cả âm thanh của ta đều nghe không hiểu sao? Ngồi ở trước bàn bóng đen đưa tay nhẹ nhàng khẽ vỗ. Trên bàn ngọn đèn đột nhiên phát sáng lên. Một tia loạn trạng lắc lư ngọn lửa bay lên. Là trong phòng trên giường một tầng hào quang màu vàng sớm. Cái kia vị trên mặt của ông láo có một viên nốt rồi son, chính là ngày đó đang bí mật trong hang động cùng lục thiên thích đồng thời nói chuyện trời đất nốt rồi son láo giả. bản danh lục thượng hi, bối phận chính là so với lục thiên thích đám người còn muốn lớn hơn đồng lứa người, tự nhiên so với lục trường thành cũng phải lớn hơn đồng lứa. Nguyên lai like là ngươi. Tuy rằng trước mặt là một vị trưởng bối bất quá lục trường thanh tựa hồ cũng không có gì trưởng ấu tôn ti quan niệm thấy do nốt ruồi son lão giả tướng mạo sau đó chỉ là nhẹ giọng cười cười ánh mắt lại tập trung vào nốt ruồi son trước mặt lão giả cái kia hình vuông hộp xem ra tu luyện huyết hà thần công tâm tính của ngươi cũng thay đổi bất quá có thể gạt nhiều năm như vậy ngươi cũng là bản lĩnh không nhỏ rõ ràng để cho chúng ta đều không có phát hiện ngươi làm như thế nào lục thượng hi khẽ lắc đầu một cái nhẹ giọng thở dài sau đó chậm rãi mở ra trước mặt cái kia hình vuông hộp Nhất cổ nồng nặc mùi máu tanh theo nắp hộp sốc lên, nhất thời che kín cả phòng. Hộp gỗ đàn hương bên trong là mười mấy viên màu đỏ sầm đan dược, đan dược có ngón nút lớn nhỏ, mỗi một viên đều tản ra dậy đặc cực điểm mùi máu tanh, phản phất những đan dược này đều là dùng huyết dịch tinh luyện mà thành bình thường. Thiên thích vừa bắt đầu cùng ta nói, ngươi tu luyện huyết hà thần công, ta còn chưa tin, cho dù hắn lấy ra một điểm chứng cứ đi ra, ta cũng vẫn là không thế nào nguyện ý tin tưởng, nhưng là ta tại phòng ngươi phát hiện máu này vẫn đan. Một khắc đó trong lòng ta cảm thụ thực sự là khó mà hình dung. Khẽ cau mày, Lục Thượng Hy chậm rãi nói ra, hiển nhiên cái cỗ này nồng nặc mùi máu tanh kích thích hắn có chút không thoải mái, cho nên hắn sau đó lại che lên cái hồ kia. Lục gia có như thế nhiều hàng đầu võ công, bất kỳ một môn võ công ngươi cũng có thể tùy ý tu luyện, tại sao phải lựa chọn tu luyện huyết hà thần công? Hắc hắc, nhiều như vậy võ công hữu dụng không? Lẽ nào có thể để cho ta tại trên võ học tiến thêm một bước hay sao? Nếu không cách nào làm đến một điểm này, Dù cho có ngày dưới hết thảy võ học bí tịch, thì có ích lợi gì? Lục Trường Thanh một tiếng cười nhạo, liếc mắt một cái Lục Thượng Hi lơ đến nói ra: Ngươi đã nhập ma rồi, tu luyện võ học kiêng kỵ nhất nóng lòng cầu thành, tu vi của ngươi không đủ, tự nhiên thực lực không cách nào nữa lên một nấc thang, chỉ có tỉ mỉ tu luyện, năng lực cảm ngộ đến tầng thứ cao hơn, dựa vào tà ma ngoại đạo là không có tác dụng. Lục Thượng Hi lắc lắc đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Trường Thanh, hắn đã cảm thấy Lục Trường Thanh khí tức có một điểm biến hóa. Đối với một người tu luyện huyết hạ thần công tiên thiên cảnh cao thủ, hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Ai nói vô dụng? Từ khi tu luyện huyết hạ thần công, ta tiến bộ tốc độ đã thật to tăng lên, thực lực so với trước đây cao hơn rất nhiều, đây đều là huyết hạ thần công tác dụng, như vậy một môn thần công cư nhiên bị cao khóa lầu, quả thực là ngu muội cực điểm, hẳn là để người lục gia đều đến tu luyện, lục gia chúng ta nhất định sẽ trở thành hóa hạ chân chính thế lực tối cường. Lục trường thanh ánh mắt dần dần trở nên được ám đỏ lên một tia mùi máu tanh từ trên người hắn chậm rãi phiêu đáng đi ra chính là huyết hà thần công thôi thúc lúc dấu hiệu hiện nhiên hắn bây giờ là đã làm xong xuất thủ chuẩn bị quả thực là hoang đường lục thượng hy thở dài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc lắc đầu ngươi đã hoàn toàn trốn vào tà ma chi đạo không những mình tu luyện huyết hà thần công lại còn muốn cho lục gia những người khác đồng thời tu luyện huyết hà thần công như ngươi vậy chỉ biết hại toàn bộ lục gia thứ lục trường thanh khinh thường cười một tiếng các ngươi những này lao ngoan cố chỉ biết miệng đẩy nhân nghĩa đạo đức Huyết Hà Thần Công lục gia kỳ thực sớm đã có người tu luyện, vết máu quyết không phải là thoát thai từ Huyết Hà Thần Công. Bằng không tại sao ảnh ma người tu luyện vết máu quyết hội tiến bộ như vậy nhanh chóng? Vết máu quyết ta vẫn luôn là không tán thành tu luyện, thế nhưng lão tổ tông quyết định quy củ, chỉ cho phép ảnh ma người tu luyện, lục gia những người khác là tuyệt đối không cho phép tu luyện, ta tự nhiên cũng sẽ không đi vi phạm lão tổ tông quyết định quy củ, thế nhưng Huyết Hà Thần Công là tuyệt đối cấm chỉ tu luyện. Lục Thượng Hi lắc đầu nói ra, khí tức trên người cũng từ từ phản được đưa lên đem trong phòng nồng nặc mùi máu tanh từ bên người cô lập ra. Cân ảnh ma là lục gia vào sinh ra tử, liền để cho bọn họ đi tu luyện nguy hiểm vết máu quyết. Cái khác người của lục gia liền không cho phép tu luyện. Các ngươi chẳng lẽ không biết, tu luyện vết máu quyết hội lưu lại cực lớn hậu họa sao? Lục trường thanh sắc mặt lạnh lẽo, nhìn lục thượng hi quát lên. Vết máu quyết có thiếu hụt, chúng ta đây tự nhiên là biết rõ. Thế nhưng gia nhập ảnh ma người đều là tại võ học một đạo lên thiên phú và tư chất độ trên lệnh người, bọn hắn lựa chọn vết máu quyết cũng là vì một cơ hội. Một cái có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn cơ hội, đây là bọn hắn lựa chọn của mình. Lục Thượng Hi trên mặt tránh qua vẻ bất nhẫn, thế nhưng sau đó này tia thần sắc bất nhẫn liền biến mất rồi, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh vẻ mặt. Vết máu quyết môn võ công này thoát thai từ huyết hà thần công, hai người phương thức tu luyện tự nhiên là có chút tưởng tượng, thế nhưng huyết hà thần công quá trình tu luyện vô cùng tàn nhẫn, cần vận hái đại lượng tử hà xa sinh khí đến áp chế trong cơ thể sôi trào quần huyết khí vàng không liền sẽ tinh huyết đi ngược chiều bạo loạn mà chết tử hà sa cũng chính là tục xương của rốn muốn vặt hái tử hà sa chúng sinh khí nhất định phải đem trẻ con tại sinh ra trước đó trong bụng lấy ra khi đó trẻ con trong cơ thể ẩn chứa chỉ có chưa được ô nhiễm một tia tiên thiên chi khí đối với người luyện võ tới nói này sợi khí tức chính là vật quý giá nhất huyết hà thần công sở dĩ tàn nhẫn hay là tại quá trình tu luyện nhất định phải tàn sát rất nhiều trẻ con cùng phụ nữ có thai tới lấy được mới mẹ tử hà sa dùng cho tu luyện chính là bởi vì loại này cực kỳ tàn ác phương thức tu luyện lúc trước mới nhận lấy toàn bộ võ lâm tập thể phản đối lúc đó tu luyện huyết hà thần công cái kia tuyệt thế cao thủ thậm chí đã thành lập nên một cái khổng lồ tà giáo tên là huyết hà thần giáo hắn liền là người thứ nhất huyết hà giáo chủ cứ việc phương thức tu luyện vô cùng tàn bạo thế nhưng không thể phủ nhận vị kia huyết hà giáo chủ võ công đích thật là đã tiến vào hóa cảnh cho dù lúc trước mấy đại vũ rừng chí tôn cấp bậc cao thủ đồng thời ra tay cũng không quá miễn cưỡng cùng vị kia huyết hà giáo chủ đã đạt thành hoa nhau Nếu như không phải cuối cùng Lục Gia Bế Quan hai vị lao tổ đồng thời xuất động, liên hợp cái kia cực kỳ cấp trí tôn cao thủ đồng thời ra tay, người trong Võ Lâm căn bản là không làm gì được vị kêu huyết hà giáo chủ. Cuối cùng huyết hà thần giáo tại toàn bộ Võ Lâm liên hợp đã kích xuống hoàn toàn tan thành mây khói, tất cả tu luyện huyết hà thần công giáo đồ đều bị đổi giết hầu như không còn, bất kỳ có khả năng biết huyết hà thần công bí mật người đều chết hết, huyết hà thần công bí tịch cũng bị Lục Gia hoàn toàn phong tồn lên. Sở dĩ giao cho người của Lục Gia bảo quản huyết hà thần công, Cũng là bởi vì lục gia cảnh giới đỉnh cao cao thủ xưa nay đều không có đoạn tuyệt qua, này ở trong võ lâm cũng là một cái giai thoại, cho nên lục gia năng lực chuyển thừa mấy ngàn năm thời gian, một mực lan tràn đến hôm nay. Bất quá huyết hà thần công như thế tà công, tuy rằng phương thức tu luyện làm trời nổi giận, cũng vô cùng không nhân đạo, thế nhưng không thể phủ nhận sáng tạo ra môn võ công này người cũng là một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm. Lục gia sau đó cũng có người không ngừng đi nghiên cứu huyết hà thần công, chính là vì tìm ra huyết hà thần công tinh tiến nhanh trong bí mật Cuối cùng tại từng đời một nghiên cứu dưới vết máu quyết cứ như vậy sinh ra lục gia cho dù là đối với gia tộc bên trong người cũng là không có tiết lộ qua bí mật này chỉ nói vết máu quyết là từ huyết hà thần giáo bên trong lấy được là một môn tinh tiến tốc độ thập phần nhanh chóng võ công thế nhưng vết máu quyết dù sao không bằng chân chính huyết hà thần công tuy rằng không cần lợi dụng tử hà sa tu luyện thế nhưng hiệu quả cũng rất xa không sánh được huyết hà thần công hơn nữa còn có hết sức rõ ràng thiếu hụt cái kia chính là tu luyện sau dễ dàng tính tình đại biến cuối cùng trở nên lục thân không nhận. Sự thiếu sót này tại ban đầu huyết hà thần công chúng liền tồn tại, liền tỷ như hiện tại lục trường thành, tuy rằng còn chưa tới lục thân không nhận trình độ, thế nhưng tâm tính đã trở nên lãnh đạm cực kỳ, đối cái gì đều không thế nào quan tâm giá vẻ. Vết máu quyết cũng tương tự có sự thiếu sót này, ấy nay trí lực đủ mạnh người nếu như tu luyện vết máu quyết, lại là có thể thu được không ít chỗ tốt, tâm tính so với tầm thường người luyện võ hội mạnh mẽ xuất rất nhiều. Giống như là lúc trước lục tức long, lục xuân tường dùng nhếp hồn muốn đối với hắn tiến hành thôi miên khiến hắn nói ra trong lòng biết rõ thật tình, thế nhưng lục tức long là có thể chống đối nhiếp hồn thôi miên công hiệu, giữ vững trong lòng bí mật. nhiếp hồn nhưng là kiểu âm chân kinh ghi lại bí pháp, uy lực không có thể khinh thường, càng là thực lực mạnh mẽ người triển khai ra, uy lực thì càng là mạnh mẽ. lục xuân tưởng thực lực đã rất gần tiên thiên cảnh rồi, hắn thi triển uy lực có thể tưởng tượng được, thế nhưng lục tức long như thế có thể chống đối, cũng bởi vì hắn tu luyện vết máu quyết, lấy tư cách vết máu quyết tu luyện so sánh người thành công, lục tức long là trong đó một cái nhân vật đại biểu. Một người khác chính là Lục Xuân Từng rồi, hắn lúc trước cũng là dựa vào tiến vào ảnh ma, tu luyện vết máu quyết năng lực đi tới trở thành ảnh ma thủ lĩnh một bước kia. Lục Tức Long lấy tư cách hắn đệ tử ký danh, tự nhiên đã học được rất nhiều tu luyện vết máu quyết ten chốt pháp môn, cho nên thực lực cũng hơn nhiều bình thường ảnh ma thành viên phải cường đại hơn, đáng tiếc cuối cùng đã bị chết ở tại Lục Trường Thanh trong tay. Cho dù là vết máu quyết cũng đã nguy hiểm như vậy, liền không dùng nói càng thêm nguy hiểm huyết hạ thần công rồi, Lục ra các đời trước càng là nghiên cứu lại càng phát ra cảm giác huyết hà thần công đáng sợ, chỗ lấy cuối cùng liền truyền xuống lệnh cấm, cấm chỉ người của lục gia tu luyện huyết hà thần công, liền tìm hiểu đều cần đạt được trưởng lão hội nhất trí đồng ý mới được. Chương 610, huyết ma bóng. Chương 609, huyết ma bóng. Kỳ thực tại lục gia về sau trong lịch sử, chẳng những là không có ai đi tu luyện huyết hà thần công, liền ngay cả tìm hiểu người đều trở nên càng thêm thiếu, cho nên vết máu quyết cũng liền một mực duy trì vừa mới nghiên cứu ra bộ dáng, không có bất kỳ tiến bộ. Bởi vì lục ra những kia các tiền bối phát hiện một cái kỳ dị địa phương, cái kia chính là càng tìm hiểu huyết hà thần công, nội tâm liền sẽ trở nên càng thêm phiền muộn, sắc ý trong lòng cũng biến thành càng ngày càng mạnh, cả người tựa hồ cũng muốn sụp đổ bình thường. Thế nhưng chỉ cần tỉ mỉ tu luyện một quang thời gian, không nghĩ nữa huyết hà thần công sự tình, nỗi lòng liền sẽ từ từ bình phục lại, cuối cùng khôi phục lại trước kia dáng vẻ. Biết rồi huyết hà thần công cho dù là tìm hiểu đều sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của người ta. Lục gia những kia các tiền bối ngay lập tức sẽ quyết định đem cái môn này tà dị võ công hoàn toàn phong cấm lên, cũng không tiếp tục cho phép bất luận người nào đi tìm hiểu, trừ phi đã nhận được trưởng lão hội đồng ý mới có thể. Lục Trương Thanh lúc trước chính là đã nhận được trưởng lão hội nhất trí đồng ý, cảm thấy tâm tính của hắn cùng Thiên Phú đều đủ để ngăn chặn huyết hà thần công mang tới ảnh hưởng, cho nên mới cho phép hắn đi tìm hiểu huyết hà thần công, đến là tự thân cảnh giới đột phá tích lũy nhất định kinh nghiệm. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Lục Trường Thanh rõ ràng đi tu luyện cái môn này tà dị cực điểm võ công, hơn nữa còn len lén tu luyện mười mấy năm. Nếu như không phải là bởi vì ma giáo sự tình lộ ra manh mối, bị Bảo Long đoàn người phát hiện, Lục Gia cho đến bây giờ đều còn không phát hiện được. Lần này có thể nhường cho Lục Gia cao tầng trong lòng mát lạnh nửa đoạn, bên người rõ ràng ẩn giấu đi một người tu luyện huyết hà thần công tiên thiên cảnh cao thủ, loại cao thủ cấp bậc này vạn nhất đột nhiên làm khó dễ, coi như là bọn hắn đều không nhất định ứng phó được. năm đó vị kia huyết hà giáo chủ mạnh mẽ. Nhưng là đến nay đều ghi vào lục gia chi bộ não người bên trong, bởi vì lục gia hai vị lao tổ cấp nhân vật, trong đó một vị tự nguyện làm ra hy sinh, lúc này mới đem vị kêu huyết hà giáo chủ hoàn toàn đánh giết, bằng không lúc trước có thể thắng hay không lợi vẫn là hai chuyện. Đối với hắn gia tộc của hắn hoặc là thế lực tới nói, suốt một vị cấp trí tôn cao thủ là phi thường khó được sự tình, tuy rằng những này cấp trí tôn cao thủ thực lực mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn đồng thời cũng sẽ càng thêm quý trọng tự thân sinh mệnh, dù sao bọn hắn sống sót thuộc với thế lực của bọn họ năng lực một mực phồn vinh hưng thịnh. Cho dù là đối với huyết hà giáo chủ như vậy tà đạo cử tiêu cũng không người nào nguyện ý hy sinh tự thân sinh mệnh đi đối phó hắn. Dù sao mình chết rồi phía sau lưu lại thế lực nhưng liền không biết hội không hội xảy ra vấn đề gì rồi. Chính là bởi vì như vậy không có biện pháp dưới tình huống lục gia lão tổ cuối cùng quyết định hy sinh một người. Dù sao bọn hắn có hai người cùng đi cho dù hy sinh một người lục gia cũng không đến nỗi không có cao thủ hàng đầu tòa chấn. Bởi vì nguyên nhân này. Lục gia ở trong võ lâm danh tiếng cũng là nhất thời tăng nhiều, đem hắn gia tộc của hắn cùng môn phái thế lực toàn bộ đặt ở dưới chân. Vì võ lâm an nguy, lục gia dù sao cũng là bỏ ra một vị cấp trí tôn cao thủ một cái giá lớn. Thế nhưng tất cả những thứ này vinh dự, sắp không lâu sau biến mất hầu như không còn, bởi vì lục gia rõ ràng ra một vị tu luyện huyết hà thần công hậu nhân, này không bỏ sót là ở lục gia trước tiên mặt người lên hung hăng đánh một cái vang dội bạc hai. Lục gia ảnh ma nhóm tuy rằng tu luyện là vết máu quyết, nhưng là tuyệt đối không có huyết hà thần công như vậy thô bạo cùng nguy hiểm hơn nữa tin tức này cũng một mực bị lục gia nghiêm mật phong tỏa ngoại giới căn bản cũng không biết thế nhưng lục trường thanh tu luyện huyết hà thần công liền không giống nhau tin tức này là dù như thế nào cũng không che được dù sao lục trường thanh không phải là những ảnh ma đó thành viên một lòng vì lục gia cam nguyện cuộc sống ẩn tính mai danh tu luyện huyết hà thần công lục trường thanh nhất định sẽ gây ra một trận lòng trời lỡ đất phong ba đến lúc đó ngoại giới muốn không biết tên của hắn cũng khó khăn Tự nhiên cũng sẽ biết rõ đây là người của Lục Gia. Trường Thanh, vì Lục Gia, hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại, Lục Gia tích lũy mấy ngàn năm danh tiếng, không thể hủy ở trong tay ngươi. Lục Thượng Hy thở dài, chậm dại đứng lên, liền ở hắn đứng dậy đồng thời, nhất cổ sung thiên khí thế của tại trên người hắn trong dây lát bạo phát ra, không khí bốn phía đều ở trong chớp mắt rung động dữ dội một cái, phòng ốc chung quanh cửa sổ tất cả đều bị chấn bể. Ha ha ha ha, Lục Gia tại trên tay của ta, chắc chắn vượt qua mấy ngàn năm qua cao nhất danh tiếng, đạt đến một cái mới đỉnh phong. các ngươi bọn này lão ngoan cố, lục ra thực lực cường đại như vậy, tại trên tay của các ngươi hoàn toàn là lãng phí. lục trường thanh một tiếng cười lớn, khí thế đồng dạng trong nháy mắt tăng vọt lên, dĩ nhiên chút nào không kém lục thượng hi, chân khí màu đỏ ngỏm từ hắn quanh thân bốc lên, nhất cổ nồng nặc cực điểm mùi máu tanh nhất thời lan tràn ra. nguyên bản chính là nho nhỏ một cái gian phòng, tại hai người khí thế kịch liệt va chạm nhau dưới, cả phòng trực tiếp nổ tung ra. Hóa thành một đoàn mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng ban tới. Kịch liệt động tĩnh nhất thời đã kinh động lục gia tộc trong đất những người khác, tuy nhiên đã đi ra rất nhiều người, thế nhưng tộc địa bên trong lưu có người mấy như trước rất là khả quan, không đợi những người kia thấy rõ bên này xảy ra vấn đề gì, lục trường thanh cũng đã động thủ trước. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương, đối phó lục thượng hy loại này lâu năm tiên thiên cảnh cứng giả, khiến hắn động thủ trước sau liền sẽ rơi vào bị động hoàn cảnh, nơi này dù sao lục gia tộc người rất nhiều. Hơn nữa khoảng cách bí mật hang động khoảng cách rất gần, cái khác lục gia cao thủ hàng đầu rất nhanh có thể chạy tới chợ rút. Lục trường thanh tại lục gia đợi thời gian lâu như vậy, tự nhiên đối lục gia tình huống cũng rõ ràng là gì, cho nên một khi trở mặt sau đó hắn căn bản là dự định cùng lục thượng hy lề mề cái gì thời gian, tới liền đem huyết hạ thần công thôi thúc đã đến cực hạn. Quanh thân xương mù đỏ ngòm ở trong chớp mắt trở nên cực kỳ nồng nặc lên, lục trường thanh tay trái bỗng dưng dò ra, thân hình lẽ lên là đến lục thượng hy bên người. Lập tức quanh thân xương mù đỏ ngòm tạo thành một đạo có tới hơn 3 thước rộng trường ấn, phủ đầu hướng về lục thượng hi liền trụ đi xuống. Bàn tay màu đỏ ngòm vẫn không có vỗ tới trên đầu, nhất cổ khiến người ta phiền muộn muốn nói mùi tanh hôi vị cũng đã phả vào mặt, trên mặt đất cho bụi bị mạnh mẽ trưởng phong thổi bốn phía bay loạn, thậm chí ngay cả mặt đất đều có hơi luôn xuống xu thế, có thể thấy được một trưởng này vì thế chi mãnh liệt. Lục thượng hi sắc mặt cứng lại, lập tức nín hơi ngưng thần, cắt đứt tự thân hô hấp, tiến vào tiên tiên cảnh cao thủ. Tại đã lấy được nội thị năng lực sau đó cũng đã lấy được bên trong hô hấp năng lực, có thể mang nguyên bản lá phổi hô hấp chuyển đổi làm thể bề ngoài hô hấp. Bất quá bây giờ lục thượng hi không phải là mở ra bên ngoài thân hô hấp mà là trực tiếp tiến vào nín hơi trạng thái, bởi vì cái cỗ này nồng nặc cực điểm mùi máu tanh, hắn chỉ là người một cái liền cảm thấy có chút trơn váng. Nếu như dùng bên ngoài thân hô hấp lời nói, như trước hội hút vào những kia xương mù đỏ ngòm, lúc này trung quanh hắn sớm đã bị xương mù đỏ ngỏm hoàn toàn bao vây, trong cơ thể chân khí khổng lồ toàn lực điều chuyển động. Lục Thượng Hy tay phải trực tiếp dội ra, biến ảo mấy cái trưởng thế sau đó bàn tay nhất thời bấm tay thành trảo mang theo một đạo ảo ảnh, đối với Lục Trường Thanh cánh tay liền tóm tới. Cùng Lục Trường Thanh khí thế của kinh người so với, Lục Thượng Hy động thủ lại là không có gì như thế, chính là như vậy bình thường đưa tay phải ra, thế nhưng tốc độ lại là mau kinh người, liền Lục Thượng Hy trên mặt đều là nghiêm nghị vô cùng vẻ mặt. Không đợi trưởng thế biến ảo, Lục Trường Thanh lập tức cải biến chiêu số, tay phải đồng bộ dội ra ngón tay liên tiếp biến ảo mấy cái sau đó một đạo huyết sắc viên hướng cầu ở lòng bàn tay phải đột ngột tạo thành sau đó lục trường thanh bàn tay phải mang theo nơi lòng bàn tay màu máu viên cầu hai bút cùng vẽ công về phía lục thượng hy. huyết ma bóng một chiêu này xuất ra lục thượng hy ngay lập tức sẽ sắc mặt đại biến bởi vì lục gia năm đó chết đi vị trí tôn kia cấp tổ tiên chính là đã bị chết ở tại huyết hà giáo chủ một chiêu này huyết ma bóng dưới tuy rằng huyết ma bóng nhìn qua bề ngoài bình thường vẹn vẹn chỉ là như một cái huyết dịch ngưng tụ thành hình cầu Hình cầu mặt ngoài còn đang không ngừng rung động gần sóng. Thế nhưng là một cái như vậy xem hắn lên phổ thông huyết ma bóng, uy lực lại là vô cùng khó tin. Năm đó vị kêu huyết hà giáo chủ đánh tới tay cỡ bản tay huyết ma bóng, một đòn bên dưới liền phá hủy nửa ngọn núi. Sắp tới cao mười mấy mét đỉnh núi cứ như vậy biến mất không còn tâm hơi rồi, không có ai biết đi nơi nào. Cái kia một hồi kinh thiên động địa chiến đấu, lục gia bảo tồn có ghi chép tỉ mỉ, cho nên lục thượng hi tự nhiên là biết một chiêu này lai lịch, chính là bởi vì biết huyết ma bóng khủng bố. Hắn mới sẽ sắc mặt đột nhiên đại biến. Bất quá này chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ, sau đó Lục Thượng Hi liền bình tĩnh lại, tuy rằng huyết ma bóng uy lực cực kỳ kinh người, thế nhưng đó là tại năm đó huyết hà giáo chủ điều khiển dưới mới lợi hại như vậy, xuất hiện đang thao túng huyết ma bóng người bất quá tại là Lục Trường Thanh mà thôi. Nếu bàn về tu vi võ công, Lục Trường Thanh cùng năm đó huyết hà giáo chủ còn kém 10 vạn 8000 điểm, cho nên coi như là sử dụng huyết ma bóng, cũng sẽ không có lớn như vậy lực phá hoại thế nhưng đây cũng không có nghĩa là lục thượng hi là có thể coi khinh huyết ma bóng uy lực bởi vì lục trường thanh không sánh được vị kia thần thông quảng đại huyết hà giáo chủ lục thượng hi bản thân cũng so không hơn năm đó lục gia cấp trí tôn lão tổ thực lực của hai người đều hàng rồi mấy cái cấp bậc đối với lục thượng hi tới nói huyết ma bóng uy lực như trước vẫn là vô cùng kinh người hắc hắc, năm đó huyết hà giáo chủ bằng vào huyết ma bóng uy lực đánh khắp võ lâm cấp trí tôn cao thủ xưa nay đều không có bị bại hiện tại liền để ngươi tới nếm thử máu này ma bóng uy lực Lục trường thanh một tiếng cười gắn, bàn tay phải còn không vỗ tới lục thượng hy trước người của, huyết ma bóng cũng đã xuất hiện biến hóa kinh người. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay màu máu hình cầu đột nhiên liền bạo ra, sau đó hóa thành vô số màu máu giọt mưa, đối với lục thượng hy liền phô thiên cái địa công đánh tới, vẫn không có cùng thân, liền đã có nhất cổ cũng bị bắn vạn tiễn xuyên tâm cảm giác. Lục thượng hy sắc mặt ngưng lại, hai tay liên tiếp biến ảo thủ thế, ở trước người một trận cấp tốc vũ động, trong cơ thể chân khí khổng lồ điều chuyển động, ở trước người bày ra tầng tầng ngự Ui! Nét nếu đối phương sử dụng là chân khí tiến hành công kích, hắn tự nhiên cũng phải cần sử dụng chân khí tiến hành phòng ngự, đối năng lượng tốt nhất phòng ngự còn là năng lượng bản thân, cũng may hai người đều là tiên thiên cảnh cứng, giả, chân khí trong cơ thể số lượng cái kia là phi thường nhiều, trong thời gian ngắn giao thủ căn bản không dùng bồn. Một trận như mưa rơi chuối tây dậy đặc âm thanh tại giữa hai người chuyển ra, mưa màu máu nhỏ công đánh vào lục thượng hy chân khí phòng ngự lên, nhất thời đem lục thượng hy đánh chính là liên tiếp lui về phía sau vài bước lớn. Chương 611, chạy trốn. Chương 610, chạy trốn. Thật mạnh lực công kích. Lại còn có ăn mòn đặc tính. Lục thượng hy trong lòng một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới huyết ma bóng tại lục trường thành trong tay sử dụng đến đều có uy lực lớn như vậy, chẳng trách ban đầu ở huyết hà giáo chủ trong tay dùng đến, sẽ có có hủy thiên diệt địa y hệ hiệu quả. Chân khí trong cơ thể một cái tuần hoàn, lục thượng hy gãy mất bên ngoài cơ thể chân khí liên hệ, bởi vì cái kia một phần chân khí đã rõ ràng bị hữu thực, thu hồi trong cơ thể lời nói Chỉ sẽ liên lụy đến trong cơ thể còn lại chân khí, dựa theo huyết hà chân khí đặc tính, nói không chắc liền sẽ đối trong cơ thể có những gì trọng đại hình tượng, lục thượng hy cũng không dám mạo hiểm như vậy. Bất quá liền ở lục thượng hy một lần nữa nhắc lên chân khí, chuẩn bị lần nữa ra chiêu thời điểm, lục trường thanh lại là mặt lộ vẻ một tiêu quỷ dị mỉm cười, đưa tay tại phòng ốc trong phế tích nhẹ nhàng một chiêu, một cái nho nhỏ hình vương hộp gỗ là đến trong tay hắn, sau đó thân hình hắn lóe lên liền hướng về tộc địa bên ngoài phương hướng kích bản tới đã nhắc lên chân khí làm tốt phòng bị lục thượng hy nhất thời sức sở, thẳng đến lục trưởng thanh thân ảnh hóa thành một cái bóng đen thời điểm, hắn mới phản ứng lại, nguyên lai lục trưởng thanh vừa bắt đầu cũng không phải là muốn cùng hắn liều mạng một lần, mà là sớm liền làm tốt cướp đoạt huyết vân đan, sau đó trốn chạy chuẩn bị. Huyết vân đan là năm đó huyết hà thần giáo người chuyên môn luyện chế ra đến dùng để chống cự tu luyện huyết hà thần công thần bí đan dược, loại đan dược này ăn vào sau đó có thể hữu hiệu chống đỡ trong cơ thể huyết khí quay cuồng, đồng thời còn có thể tăng cường huyết hà thần công tốc độ tu luyện. Luyện chế huyết vân đan chủ yếu tài liệu một trong chính là tử hà sa, bất đồng là huyết vân trong nội đan ẩn chứa cũng không phải một hai cái tử hà sa, mà là chí ít 20 trở lên tử hà sa, cho nên huyết vân trong nội đan ẩn chứa rất nhiều tiên thiên chi khí, đều là từ trẻ con trong cơ thể một kia tiên thiên chi khí tinh luyện ra. Lục Trường thanh hiểu lĩnh nguy hiểm to lớn cùng người của ma giáo trao đổi huyết vân đan, chính là vì tu luyện máu này hà bà công, tuy rằng lấy thực lực của hắn cũng có thể luyện chế ra huyết vân đan, thế nhưng tại lục gia bên này luyện chế lời nói Phiêu lưu là tại lúc quá lớn, một khi bị Lục gia các trưởng Lão phát hiện, hắn có thể ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Luôn luôn gian trá như quỷ lục Trường Thanh, làm sao cũng không khả năng tự mình đến luyện chế máu này Vân Đan. Phòng ngừa sự tình sớm bại lộ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn không muốn cùng Lục gia sớm như vậy liền không nể mặt mũi. Dù sao Lục gia thực lực mạnh mẽ, hắn dừng lại ở Lục gia cũng là rất nhiều chỗ tốt. Đợi được Lục Trường Thanh trốn về sau, Lục Thượng Hi nhất thời tỉnh táo lại. Lúc này Lục gia những người khác cũng lục tục chạy tới phế tích nơi này tham kiến tộc công tới những lục gia đó người gặp được lục thượng hi sau đó nhất thời từng cái cung kính khom lưng hành lễ một phen tại lục gia phàm là bối phận vượt qua ba bối trở lên mạnh mẽ võ giả hậu bối thấy sau giống nhau gọi là tộc công mỗi một người bọn hắn đều là lục gia thần bảo hộ cho nên người lục gia đối tộc công nhóm xưa nay đều là tôn kính rất nhiều cái này cũng là lục gia tại mấy ngàn năm trong truyền thừa dưỡng thành thói quen tốt không sao rồi các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi chuyện này hôm nay nhớ kỹ không thể ngoại chuyện lục thượng hi gật gật đầu. Sau đó thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ, không biết đi nơi nào. Thọ công! Chạy tới một đám người vừa ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện trước mặt Lục Thượng Hy đã vô ảnh vô tung biến mất, nhất thời mỗi cái hai mặt nhìn nhau một phen, bất đắc dĩ trao đổi một ánh mắt sau, chỉ có thể từng người dẹp đường hồi phụ tiếp tục nghỉ ngơi. Liên ở Lục Trường Thanh đoạt được huyết vân đan trốn lúc đi, Lục Xuân Tường mang theo ảnh ma cả đám người cũng đang đen như mực giữa núi rừng cấp tốc chạy đi, bọn hắn nhưng không cần lo lắng Lục Trường Thanh Dù sao lục trưởng thành nhưng là tiên tiên cảnh cường giả, so với bọn hắn đến mạnh đây không phải là nhỏ tí tẹo. Mọi người ở đây tại giữa núi rừng cấp tốc đi đường thời điểm, đang ở trong giữa đội ngũ Lục Xuân Tường đột nhiên biến sắc, lỗ thai nhẹ nhẹ động hai lần sau đó sau đó liền dựng lên tay phải. Hắn này thủ thế vừa đưa ra, bên người ảnh ma chúng ngay lập tức sẽ ngừng thân hình, liền ngay cả phía trước đi đường người cũng ngừng lại, đoàn người hoặc là đứng ở dưới cây lớn, hoặc là ẩn thân tại trong bụi cỏ, hoặc là đứng ở cành lá xun xuê trên nhánh cây đều là mỗi người đều là thân ở trong bóng ma, không có ai bạo lộ ra. Giữa núi rừng thưa thớt rơi xuống dưới dưới ánh trăng, không tìm được chút nào bóng người, thì dường như nơi này vốn là không có một bóng người như vậy, lâu dài huấn luyện sinh hoạt, đã sớm để ảnh ma nhóm thích đứng trong âm u trạng thái, bất luận lúc nào, bọn hắn bản năng đều là ẩn thân tại địa phương âm u, sẽ không chủ động đi tìm quang minh. Không hổ là lục gia bộ đội bí mật, này tố chất đã đã vượt qua bất kỳ một mực chính quy bộ đội, nếu như quốc gia có như vậy một nhánh lực lượng cường đại, tại quân sự đỏ sức chuyện này quả là chính là không có gì bất lợi a tại ảnh ma chúng nhóm đều ẩn nấp cho kỹ thân hình sau đó phía trước trong rừng cây đột nhiên chậm rãi đi ra một người thân hình theo bóng đen tại trong rừng cây chậm rãi di động mấy cái nát tan bước sau đó bóng người kia rốt cuộc đi tới một kia dưới ánh trăng lộ ra nửa bên khuôn mặt chuyện của tôi rất nét hư lạnh một tiếng tại trong rừng cây vang lên sau đó lục xuân tường thân ảnh bỗng dưng xuất hiện tại lục thủ dương trước người cách đó không xa trong mắt lóe lên nham hiểm ánh sáng lục xuân tường Không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế chứ. Năm đó người đem ta trục xuất lục ra thời điểm, không phải là như hiện tại bộ này vô cùng chật vật chạy trốn răng dấp, làm sao, sự tình bại lộ. Lục ra không tiếp tục chờ được nữa. Lục Thủ Dương cười ha ha, nhìn Lục Xuân Tường không chút lưu tình châm chọc nói. tiểu nhân đắc trí. Lục Xuân Tường hư một tiếng, khinh thường nhìn Lục Thủ Dương, bất quá hắn cũng không hề mù quáng đạo thủ. Lục Thủ Dương tình huống thân thể hắn biết rõ, thực lực đừng nói là cùng hắn so với rồi chính là cùng sau lưng ảnh ma chúng nhóm so với cũng là thật to không bằng, tự nhiên là không thể nào một người cản ở nơi này. Muốn nói tiểu nhân đắc chí, ta có thể không sánh bằng ngươi người trưởng lão này, từ năm đó ảnh ma bên trong một thành viên lại có thể bộc lộ tài năng, tu luyện vết máu quyết loại này võ công đều có thể bị ngươi tìm được một cơ hội, thuận lợi tiến vào trưởng lão hội, bây giờ nghĩ lại lời nói, xem ra lúc ấy ngươi liền đã chiếm được lục trưởng thanh chỉ điểm chứ. Lục thủ Dương một tiếng cười nhạo, chỉ có tu luyện huyết hạ thần công lục trưởng thanh tự mình chỉ điểm ngươi. Ngươi tu luyện vết máu quyết mới có thể tăng nhanh như gió, nếu không thì, chỉ bằng tư chất của ngươi, là tuyệt đối không có khả năng dựa vào tu luyện vết máu quyết đột phá. Là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Lục Xuân Tường ngược lại là một bộ không thèm để ý chút nào răng dấp Lục Thủ Dương lời nói tựa hồ đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, được làm vua thua lầm rạc, chúng ta lần thất bại này, rời đi cũng là tất nhiên, không có gì thật hối hận, chỉ là đáng tiếc, không thể đặt thành mục tiêu của chúng ta mà thôi. Về phần ngươi cái này chó mất chủ, còn chưa có tư cách đến đánh giá ta. Ồ! Như vậy phải không? Lục Thủ Dương nét miệng lên một chút độ cong, sau đó nhẹ nhàng vô vỗ tay, sau lưng trong rừng cây đột nhiên một trận hơi hơi lay động, theo sát lần lượt từng bóng người từ trong rừng cây bắt đầu chậm rãi xuất hiện, những người này đã sớm mai phục tại nơi này, tiểu đợi đến lục xuân tưởng bọn họ đi tới. Nghe nói ngươi gia nhập bảo long đoàn, không nghĩ tới bảo long đoàn thậm chí ngay cả ngươi phế vật như vậy đều chịu muốn. Xem đến cái này cái gọi là Bảo Long Đoàn cũng chỉ đến như thế. Lục Xuân Tường biểu hiện ngưng trọng lên, tuy rằng ngoài miệng sắc bén như vậy, thế nhưng trong lòng hắn vẫn là vô cùng cẩn thận, Bảo Long Đoàn uy danh hắn lại há lại không biết, đây chẳng qua là đang chiến thuật lên coi rẻ kẻ địch, thế nhưng tại trên chiến lược nhất định phải coi trọng kẻ địch. Lục Xuân Tường dám nói thế với Bảo Long Đoàn người, ngươi vẫn là thứ nhất, đã sớm nghe nói Lục gia trưởng lão nuôi cái thực lực siêu quần, không bằng liền khiến tại hạ đến lãnh giáo một chút Lục gia trưởng lão cao chiêu. Lục Thủ Dương phía sau đi ra một cái trung niên nam tử khôi ngô, chính là ngày đó cùng Lâm Mục tại Đông Hải phân bộ so tại Bắc Đấu Thất Tinh Thiên Su, nhiệm vụ lần này hết sức trọng yếu, Bảo Long Đoàn chúng liên trưởng lão cấp tiên thiên cảnh khác cao thủ đều phái đi ra, phía dưới cao thủ càng là phát động rồi rất nhiều, Bắc Đấu Thất Tinh thành viên lần này là toàn bộ đều trình dã rồi. Lão phu thủ hạ không chiến hạ người vô danh, người già sao người? Lục Xuân Tường meo mắt liếc mắt nhìn Thiên Su, một mặt coi rẻ mà hỏi, tại hạ cư chú lâu dài Bảo Long Đoàn. Danh khí xác thực là không có như vậy văng dội bất quá cùng ngươi qua hai chiêu tư cách vẫn phải có. Về phần danh tự nhà, chúng ta đã sớm đã quên. Hiện tại ta gọi Thiên Su. Thiên Su cười dài một tiếng, toàn thân chân khí trong giây lát nổ tung, thân hình càng là tăng vọt một đoạn. Hiện nhiên là phát huy ra hắn tu luyện luyện thể bí thuật, trực tiếp đem sức mạnh của thân thể thôi thúc đã đến cực hạn. Sớm tại cùng Lâm Mục giao thủ thời điểm, Thiên Su liền bày ra qua hắn tu luyện luyện thể bí thuật, mặc dù không có kim trùng cháo cùng thiết bố sam tu luyện tới cực hạn uy lực lớn như vậy. Nhưng là đối phó cùng cấp bậc võ giả, thiên su chiếm cư ưu thế vẫn là làm to lớn. Luyện thể bí thuật, không nghĩ tới lại còn có liên thể thành công chuyên gia, có ý tứ. Lục xuân tưởng tại lục gia dẫn theo mấy chục năm, đối võ công kiến thức tự nhiên là thập phần thâm hậu, chỉ là liếc mắt nhìn thiên su lộ ra ngoài biểu tượng, hắn liền biết thiên su am hiểu võ công, sau đó hắn lại hơi hất đầu liếc mắt nhìn lục thủ dương, khinh thường nói, ngươi vẫn là đứng xa một chút được, miễn cho bị chúng ta giao thủ kinh khí ngộ thương rồi, rắc ha. ha, ha. Lão lục, người trước đi một bên hãy chờ xem, để cho ta tới hội hội lao giả này, vết máu quyết đến tột cùng là có cỡ nào thần kỳ, để lao giả này cư nhiên như thế càng hẳn rỡ. Thiên su cười dài một tiếng, để lục thủ dương đứng ở một bên đi sau đó hơi nhún chân dừng lại, cả người đã như cách xuân chi mũi tên giống như hướng về lục xuân tường nào tới, dưới đất bởi vì to lớn lực bộc phát, nhất thời để lại một cái mấy mười cm sâu hô to. Các người tiếp tục đột phá, đem cái kia lục thủ dương giết. Lục xuân tường ánh mắt âm hiểm lấp một cái môi khẽ mở truyền âm cho sau lưng ảnh ma chúng nhóm, sau đó hai tay rưng ra, cả người như cũ đêm bình thường khinh linh đánh về phía Thiên Su, từ khí tức đến xem đối phương bảo Long đoàn bên trong thành viên liền muốn thuộc cái này Thiên Su mạnh mẽ nhất rồi, Lục Xuân Tưởng tự nhiên là cái thứ nhất tìm tới hắn. Và anh. Một tiếng nổ vang, Lục Xuân Tưởng cùng Thiên Su thủ trưởng đã đối lại với nhau. Chương 612 nửa đường chặn lại. Chương 611 nửa đường chặn lại. Liên ở hai người giao thủ thời điểm. Lục Xuân Tường sau lưng ảnh ma chúng nhóm cũng đồng thời bay nào tới, vòng qua đang giao chiến hai người, hướng về Bảo Long đoàn các thành viên vào tới. Song Phương vẫn không có tới gần thời điểm, vô số điểm đen đã từ ảnh ma nhóm trong tay bắn đi ra, bao trùm đối diện hết thảy Bảo Long đoàn thành viên. ảnh ma chúng bình thường huấn luyện liền là như thế nào giết người cùng chấp hành nhiệm vụ, có thể nói bọn họ là chỉ biết chấp hành nhiệm vụ bộ đội đặc trùng, chỉ câu hoàn thành nhiệm vụ, tất cả có trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ kỹ năng bọn hắn đều sẽ học tập. tựu Như cùng xuất hiện đang sử dụng ám khí cung kẻ địch một khi giao thủ, ảnh ma chúng nhóm nhưng không có gì công bằng tỷ võ ý nghĩ. Đó là ám chiêu hiểm chiêu liên tiếp xuất hiện, chỉ cần có thể kích giết địch nhân hoàn thành nhiệm vụ, bất luận sử dụng cái gì chiêu thức đều được. căn bản không có lẽ thưởng có thể phán đoán. bất quá cũng may bảo long đoàn thành viên cũng đều không phải người bình thường, loại này thấp hèn chiêu số bọn hắn cũng nhìn nhiều lắm rồi. vốn là hội đến phiên bảo long đoàn đối phó kẻ địch liền không có mấy cái là bình thường, bọn hắn bình thường huấn luyện liền bao quát làm sao đi đối phó những này võ công cao cường tà mị người. Lục thủ dương lùi tới cách đó không xa, đứng ở dưới một thân cây lặng lặng nhìn đang tại kịch liệt giao thủ lục xuân tường cùng thiên su, hai người quanh thân kinh khí phân tán, đem phụ cận đại thụ đều đã cắt đứt rất nhiều khỏa, trên đất càng là không biết đạp ra bao nhiêu hồ to. Thiên su là tu luyện bên ngoài môn võ công tiến vào chân khí tu luyện cảnh giới, cho nên một bộ thân thể đã sớm tu luyện thành cường cân thiết quốc rồi, động thủ thì dường như một cái người máy như vậy, đi tới chỗ nào liền phá hoại tới đó, hoàn toàn không có chiếu cố cảnh vật chung quanh ý tứ. Lục Xuân tường tu luyện nhưng là vết máu quyết, động thủ thời khắc quanh người tản ra nhàn nhạt sương mù đỏ ngòm, chính là cái này nhàn nhạt sương mù đỏ ngòm, lại làm cho Thiên Xu hết sức cảnh giác, không có cần gì phải thời điểm, hắn là tuyệt đối không đi trở về chủ động đụng vào những kia sương mù đỏ ngòm. Liên ở Lục Thủ Dương nhìn chính nhập thần thời điểm, những kia giao chiến ảnh ma cùng Bảo Long đoàn trong thành viên, đột nhiên hướng hắn bắn ra hai đạo cực nhỏ ánh sáng, tại trong rừng cây quang xuống nguyệt quang bên trong tránh qua một tia tia sáng, sau đó liền biến mất không thấy hình bóng. Bất quá tình cảnh này tuy rằng xảy ra, thế nhưng lục thủ dương lại là hoàn toàn không có chú ý tới. Sự chú ý của hắn tất cả giao thủ thiên su cùng lục xuân tường trên người của. Sẽ ở đó hai đạo tình tê ánh sáng sắp bắn chúng hắn thời điểm. Một vệt bóng đen vô thanh vô tức chăn trước mặt hắn. Người đến đưa tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, chân khí quán thông cánh tay sau đó rộng lớn tay háo nhất thời như một khối thiết bản như vậy. Nhẹ nhàng vung lên chặn lại, tay háo liền trực tiếp đem cái kia hai đạo xỉ mạ cho vung tới một bên, kèm theo hai tiếng soạt. Soạt. thanh âm của Hai miếng kia ám khí đánh vào cách đó không sang ngạch đại thúc lên. Không tới hai tức thời gian, bụi cây kia nguyên bản cảnh lá xun xuê đại lá cây liền khô héo, sau đó bắt đầu dì rào đi xuống, phản phất trời thu đến sớm bình thường. Thật là bá đạo độc tính. Kịch liệt như thế độc tính, lại có thể trong nháy mắt ăn mòn một cây đại thụ. Cái này cần là cường liệt bao nhiêu độc tính mới có thể làm đến. Nếu như cái này hai mùi ám khí đạt đến lục thủ dương trên người của, không cần nhiều lời cái khác, lấy lục thủ dương ngạch chân khí hùng hậu trình độ là khám định không cách nào áp chế mãnh liệt như vậy từ đầu. hô, khai dương cũng còn tốt ngươi một mực tại phía sau, bằng không hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. lục thủ dương cũng thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn bên cạnh bụi cây kia đã khô héo đại thúc, trong lòng cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. vừa nãy người cứu hắn chính là trong bắt đầu thất tinh khai dương, bởi vì lục thủ dương bản thân thực lực cũng không phải phi thường lợi hại, cho nên lần này bắt đầu thất tinh chuyên môn phái ra thành viên thay phiên tiếp thân bảo vệ lục thủ dương, phòng ngừa hắn bị thương tổn. Lục Gia bồi dưỡng ra được ảnh ma thật đúng là không có thể khinh thường, lần này đi theo chúng ta tới nhưng cũng là bảo long đoàn quanh năm ở bên ngoài chiến đấu tinh nhuệ nhân viên, không nghĩ tới rõ ràng trong lúc nhất thời còn không bắt được ảnh ma những người này, xem ra Lục Gia thực lực thật sự muốn lần nữa ước định rồi. Khai Dương lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn xem phía trước mặt hỗn loạn một mảnh chiến trường, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ảnh ma chúng thực lực là không kém, Lục Gia dựa vào ảnh ma nhóm giải quyết không hỏi ít hơn để, những người này trong bóng tối chấp hành nhiệm vụ hiệu suất không kém bảo long đoàn." Tu luyện vết máu quyết càng là từ huyết hạ thần công chúng đơn giản hóa đi ra ngoài, uy lực cũng rất phải không phàm. Lục Thủ Dương lắc lắc đầu, trên mặt cũng tránh qua vẻ ngưng trọng. Ở bên này đang tại kịch liệt giao chiến thời điểm, Lâm Mục bên kia đã đến một chỗ phi thường hẻo lánh đỉnh núi, nơi này rời đi lục ra có tới sắp tới hơn 150 dặm đường xá, nếu như không phải hắn khinh công kinh người, trong thời gian ngắn vẫn đúng là đuổi không tới như thế nơi xa xôi. Trước mắt nơi này còn không có bất kỳ ai, bất quá hắn nếu xuất hiện tại đây, tự nhiên là có lý do. Không thể vô duyên vô cớ một người chạy đến địa phương xa như vậy, chỉ thị hắn tới nơi này người, chính là Miêu Nhân Hơn bản thân. Bất quá Miêu Nhân Hơn nhận được tình báo cũng không phải phi thường tin tưởng, chỉ là biết nơi này tại nửa đêm thập phần sẽ có ma giáo nhân vật trọng yếu đến đó, để Lâm Mục cần phải nhìn chằm chằm, có thể bắt giữ lời nói chịu trói dưới, không thể bắt giữ lời nói cũng phải tận lực thu được đến hắn tình báo của hắn. Đặt tới nơi cần đến sau đó Lâm Mục chung quanh quan sát một phen hoàn cảnh, nơi này đỉnh núi không có gì tốt ẩn nút địa phương ngoại trừ cách đó không xa có một cây méo cổ cây bên ngoài chu vi một mảnh đều là trống rỗng căn bản không có chỗ giấu người thoáng suy tư một phen lâm mục lắc người một cái đến đó cây méo cổ bên cạnh cẩn thận đánh giá một phen trên cây cậy kẹt, kẹt sau đó thân hình lóe lên hắn là đến trên cây đem phụ cận mấy cùng chạc cây đều lôi kéo đi qua dùng một sợi dây thường bó được sau đó hắn liền nằm ở trong đó thô nhất cái kia chạc cây lên lặng lặng chờ người đến đồng thời hắn còn từ trong nhẫn móc ra cao phân tử ngụy trang mặt nạ đem tự thân hình dạng cải biến một phen, sau đó mới ngưng thần tĩnh khí nằm ở trạng cây lên, khí tức càng ngày càng nhạt, cuối cùng trở nên chút nào đều không phát hiện được rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trăng cũng từ từ đi tây một bên đi rồi, méo cổ cây lưu lại bóng mờ cũng đang không ngừng di động. Vừa lúc đó, một đạo gió nhẹ thổi đi qua, sau đó một bóng người vô thanh vô tức liền xuất hiện tại trên đỉnh núi, là một người phụ nữ. Nữ nhân này ăn mặc một buổi màu trắng quần lụa mỏng, khuôn mặt cũng che lại một tầng lụa mỏng màu trắng. Trên đầu kéo lên một cái thật cao búi tóc, mặt trên cắm vào một cái ngọc chấm tử, coi chừng bị đánh giả trang dĩ nhiên hoàn toàn cùng nữ tử thời cổ đại tương đồng. Kèm theo hơi gió nhẹ nhàng dập dần, cô gái này trên người mùi thơm cũng đang trùng quanh tung bay, liền ngay cả Yên Tĩnh nằm ở méo cổ trên cây lâm mục đều nghe thấy được, là một loại thập phần mùi hoa thơm dễ chịu, cũng không phải tự nhiên mùi thơm cơ thể, ngược lại như là trải qua bụi hoa sau nhiễm mùi thơm, hết sức thanh tân đạm nhã. Nữ tử sau khi đến cũng không có hành động gì, cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó không biết đang suy nghĩ gì, hiển nhiên là đang chờ khác người bên ngoài lại đây, thời gian trôi qua không đến 10 phút, một hướng khác chuyển đến không khí cấp tốc xẹt qua thanh ấm của. Lâm mục lỗ thai nhẹ nhàng hơi động, biết một hướng khác cũng người đến, bất quá hắn cũng không hề quay đầu đến xem, bởi vì hiện tại nằm này khỏa méo cổ cây không phải là không quá gian chắc, vạn nhất có động tính gì để cây cùng theo một lúc văng động, gây nên sự chú ý của người khác vậy coi như nguy rồi. Chỉ chốc lát sau sau đó một hướng khác chuyển tới tiếng gió dần dần trở nên nhỏ, Hiển nhiên là người đến thấp xuống tốc độ, rất nhanh người kia là đến trên đỉnh ngọn núi, đặt tới thời điểm kèm theo gió nhẹ, còn đã mang đến một cô khác mùi thơm. Lâm mục núi nhẹ nhàng khẽ ngửi, lông mày nhất thời nhữ lại, bởi vì cái này sợi mùi thơm cùng trước đó tới trên người nữ tử kia mùi thơm có rất rõ ràng khác biệt, cũng không phải tự nhiên hương hoa, mà là trong thế tục phi thường lưu hành trẻ nổ nước hoa. Sư phụ, ngài làm sao tới sớm như vậy? Về sau người kia vừa há miệng, Lâm mục liền nghe được thanh âm của nàng, chính là tư đồ tú khó trách hắn cảm thấy cái này mùi nước hoa làm sao quen thuộc như vậy. Nguyên lai là Tư Đồ Tú làm vừa thích nước hoa, bình thường đi trường học thời điểm cũng sẽ phun loại nước hoa này. Chỉ là lúc ấy ở trong trường học, quá nhiều nữ hải tử đều là dùng nước hoa, Lâm Mục trong lúc nhất thời cũng không có chú ý chi tiết này. Thế nhưng ở cái này mây đen gió lớn đỉnh núi nhỏ, Tư Đồ Tú trên người mùi nước hoa liền biến được càng rõ ràng. Đặc biệt là cùng cái kia bị nàng xưng vì sư phụ nữ nhân so sánh lên đến, càng là để người chú ý. Sư phụ cũng là vừa tới. Chưa kịp bao lâu người đã tới rồi. Tới trước cô gái bí ẩn nhẹ nhàng cười cười, xoay người lại nhìn tư đổ tú một mắt, nghe nói ngươi tại đại hội luận võ lên gặp cơ ra nha đầu, hai người đánh thành hòa nhau. Đúng, sư phụ, cơ thanh Lan võ công không yếu, tu luyện chính là lệnh ly chân khí, một thân hàn thuộc tính chân khí vô cùng lợi hại, nếu như không phải ta vừa vặn tu luyện cửu âm chân kinh, vẫn đúng là không nhất định chính là đối thủ của nàng. Tư đổ tú gật gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia làm nụ ý vị, Ta còn nghe nói hai người các ngươi luận võ đến cuối cùng, chân khí trong cơ thể đồng thời không kiểm soát. Cô gái bí ẩn lại hỏi. Ừm, đồ nhi là vì vận dụng quá nhiều chân khí, dẫn đến long dương thân thể dương khí có chút áp chế không nổi rồi, lúc này mới chân khí cắn trả, cái kia cơ thanh lan liền không biết là chuyện gì xảy ra. Tư đổ tú lông mày nhẹ nhàng nữ lại, hồi tưởng một phen nói ra. Cái kia cơ thanh lan, tuổi quá trẻ tu vi chân khí lợi hại như vậy, quá nửa là không khống chế được trong cơ thể cường đại như vậy Hà khí. Cho nên cũng là hàn khí cắn trả, không chuyện gì ngạc nhiên, bất quá cùng ngươi so ra, cơ thanh lan vấn đề ngược lại là đơn giản hơn nhiều. Cô gái bí ẩn lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài nói ra. Sư phụ, không việc gì đâu, chẳng qua ta nhiều tu luyện, một mực dùng kiểu âm chân kinh hàn khí áp chế long dương thân thể dương khí, chỉ cần dương khí không bột phát ra, ta không liền hết chuyện ma. Tư đổ tú khẽ mỉm cười, một mặt nhẹ nhõm dáng vẻ. Đứa nhỏng đốc, long dương thân thể nếu như đơn giản như vậy. Thì sẽ không từ xưa đến nay những người kia liền 20 tuổi đều không có sống đi qua. Cô gái bí ẩn bất đắc dĩ cười cười, bất quá hiện nay có cựu âm trần kinh áp chế long dương thân thể, trong thời gian ngắn còn không hội xảy ra vấn đề gì, thời gian dài cái kia liền không nói được rồi. Chương 613, huyết luyện tiên tử Chương 612, huyết luyện tiên tử Xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nhà, Sư phụ, chuyện sau này sau này hãy nói đi, hiện tại không cần phải gấp gáp chuyện này, đúng rồi. Hôm nay sư phụ tới tìm ta có chuyện gì? Không phải nói không có gì trọng yếu thời điểm, ta không muốn dễ dàng tìm sư phụ sao? Nhắc lên chuyện này, tư đổ tú cảm xúc hiển nhiên cũng có chút xa sút vội vã rời đi để tại sau đó nàng lại tỉnh lại lên tinh thần hỏi. Cũng là, bây giờ còn không cần cân nhắc nhiều như vậy, đợi đến lúc đó lại nói, nói không chắc lúc ấy sự tình liền có chuyện cơ, chúng ta cũng không cần vắt hết óc đi nghĩ biện pháp rồi. Cô gái bí ẩn cười cười, sau đó chậm rãi tiến lên một bước, Nhìn chằm chằm Tư Đồ Tú trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, "Sư phụ hôm nay tìm ngươi tới là có việc trọng yếu cùng ngươi nói, chuyện này ngươi cần phải không thể nói cho những người khác, bằng không tất có họa sát thân." "Chuyện gì thần bí như vậy nha, sư phụ?" Tư Đồ Tú nghi hoặc nhìn cô gái bí ẩn hỏi. "Sư phụ giáo dục ngươi tu luyện Cửu Âm Chân Kinh cũng có khoảng 10 năm rồi, năm đó sư phụ nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn là một cô bé, căn bản không biết Long Dương thân thể là cái gì, khi đó sư phụ nói với ngươi chuyện này thời điểm, Ngươi còn đem sư phụ trở thành bọn bị bợm giang hồ. Cô gái bí ẩn khẽ mỉm cười, đột nhiên nói đến chuyện năm đó. Ai nha, sư phụ, lúc ấy người ta không hiểu chuyện nhà, ngươi cũng đừng cười nhân ra. Tư đồ tu không nghe theo làm nụ nói. Tốt, tốt, sư phụ không nói, qua nhiều năm như vậy, sư phụ có thể có đối với ngươi không tốt địa phương. Cô gái bí ẩn khoát tay háo một cái, sau đó trên mặt biểu lộ nghiêm nghị, có chút thận trọng mà hỏi. Sư phụ, làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Những năm gần đây sư phụ đối với ta giáo dục tri ân tú nhi suốt đời khó quên. Tư đồ tú kỳ quái nói ra, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Năm đó sư phụ dạy cho ngươi võ công thời điểm, từng để cho ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, cho nên cho tới hôm nay đến, ngươi đều còn không biết sư phó tục danh, cũng không biết sư phụ xuất thân nơi nào, càng không biết sư phó lai lịch. Hôm nay sư phụ liền muốn đem tất cả những thứ này đều nói cho ngươi biết. Cô gái bí ẩn gật gật đầu, Tư đồ tú trả lời để trên mặt nàng cũng lộ ra một tia tự đáy lòng ý cười. Hiển nhiên đối tư đồ tú tên đồ đệ này còn là vô cùng hài lòng. Sư phụ mới nói, Đồ Nhi rửa thai lắng nghe, bảo đảm tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện nữa chứ. Tư đồ tú gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một tia cảm giác hứng thú vẻ mặt, muốn nói đối cái này thần bí sư phó Lai Lịch không hiếu kỳ, vậy khẳng định là giả dối, thế nhưng sư phụ đối với nàng có ân cứu mạng, tại không có được sư phụ cho phép dưới tình huống, nàng cũng sẽ không tự ý vận dụng lực lượng của gia tộc đi hỏi thăm sư phó Lai Lịch. Gần nhất lục ra suất một cái chuyện chắc hẳn ngươi cũng nghe được một ít tiếng gió, biết ma giáo chẳng mấy chốc sẽ tái xuất giang hồ rồi. sư phụ tuy rằng không phải người trong ma giáo, nhưng là cùng ma giáo cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. một khi ma giáo cùng chính đạo lúc trước chiến tranh bạo phát, sư phụ sợ là cũng không thể đặt mình ngoài sự việc. khẽ thở dài một cái, cô gái bí ẩn chậm rãi nói ra. cái gì? sư phụ ngươi và ma giáo có quan hệ? tư đồ tú trợn nghe tin tức này, nhất thời kinh ngạc lui về sau nửa bước, đưa tay bưng miệng nhỏ, kinh ngạc buồn bực nói. đúng vậy. Sư phụ bản danh Ninh Tiến Hồng, danh tự này ngươi e sợ chưa từng nghe nói chứ. Cô gái bí ẩn bình tĩnh nhìn tư đồ tú nói ra. Ninh Tiến Hồng, đồ nhi còn thật sự chưa từng nghe nói danh tự này. Tư đồ tú cẩn thận hồi tưởng một phen, sau đó lắc lắc đầu nói ra, tuy rằng nàng bản thân cũng có tu luyện võ công, thế nhưng rốt cuộc là tại đại đô thị lớn lên, cho dù cùng võ lâm có một ít tiếp xúc cùng với hiểu rõ, thế nhưng dù sao không thể đối chuyện gì đều có chỗ nghe thấy. Sư phó danh tự đích thật là không phải như vậy danh tiếng vang dội Chẳng qua nếu như nhắc lên huyết luyện tiên tử danh hảo, e sợ liền ngươi đều sẽ có nghe thấy. Cô gái bí ẩn khẽ mỉm cười, không có chú ý Đồ Nhi không biết tục danh của nàng, chỉ là bình tĩnh tiếp tục nói. "Huyết luyện tiên tử? Sư phụ, ngươi chính là huyết luyện tiên tử?" Tư đổ Tú bắt đầu còn có một chút nghi hoặc, thế nhưng sau đó nàng liền nghĩ tới ở nơi nào nghe qua danh tự này, lần này càng là kinh ngạc liền tiếp lui về phía sau ba bốn bước, trong ánh mắt thậm chí mang lên một chút sợ hãi. 20 năm trước, huyết luyện tiên tử đột nhiên xuất hiện, Lấy sức lực của một người quét ngang toàn bộ lang tà tông, càng là đem con trai của tông chủ chém giết tại chỗ, sau đó nhẹ lướt đi, lang tà tông trên giới mấy trăm tên tu luyện người, dĩ nhiên không có người nào có thể ngăn cản. Bởi vì ngay lúc đó huyết luyện tiên tử đã là một tên tiên thiên cảnh cao thủ, mà lang tà tông toàn tông trên giới, cũng chỉ có tông chủ một người là tiên thiên cảnh cao thủ, thế nhưng lúc ấy một mực tông chủ đang lúc bế quan, cho nên đưa đến lang tà tông không có người nào có thể ngăn cản huyết luyện tiên tử, bị nàng giết cái long trời lở đất Từ trong lúc bế quan đi ra ngoài lang tà tông tông chủ đông bên trong hoa, ôm nhi tử thi thể ngựa mặt lên trời gào thét, nhất định sẽ tự tay chém giết huyết luyện tiên tử, đến là con trai của chính mình báo thủ. Sau đó cũng không lâu lắm, đông bên trong hoa tự ly khai rồi lang tà tông, bước lên tìm kiếm huyết luyện tiên tử đường xá, ở trong võ lâm, lang tà tông thực lực cũng coi như là cường đại rồi, dù sao tông chủ cũng là tiên tiên cảnh võ giả, so với thế lực khác đến tự nhiên là cường đại hơn rất nhiều, người bạn này cũng là đâu đâu cũng có rồi. Trung quanh hỏi thăm tin tức dưới, đông bên trong hoa rốt cuộc tìm được huyết luyện tiên tử bế quan chỗ, đồng thời đem huyết luyện tiên tử vây chặn, hai người kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, căn bản không cần gì ngôn ngữ, trực tiếp lại bắt đầu liệu chết tranh đấu. Trận chiến đó đánh chính là vô cùng khốc liệt, kết quả cuối cùng là đông bên trong hoa bỏ mình tại chỗ, huyết luyện tiên tử trọng thương sau tung tích không rõ, chẳng biết đi đâu, người trong võ lâm vẫn luôn cho rằng huyết luyện tiên tử mặc dù rời khỏi chiến đấu hiện trường, thế nhưng cũng đang nơi khác bởi vì bị thương nặng không chừng trị dẫn đến bỏ mình. Băng không sẽ không như thế nhiều năm đều không hề có một chút tin tức. Về phần năm đó huyết luyện tiên tử tại sao phải một mình sát thương Lang Tà Tông? Nghe nói là bởi vì Đông bên trong hoa con trai độc nhất Đông rõ ràng cưỡng gian rồi giết chết một cô gái, mà cô gái kia lúc đó chính là Ninh Thiến Hồng đồ đệ Viên Vương. Chỉ là lúc ấy Ninh Thiến Hồng còn hết sức địa thấp, cho nên đồ đệ của nàng Viên Vương cũng không phải rất nhiều người đều biết. Đông rõ ràng bản thân liền là một cái tay ăn chơi đệ, có một ngày tại bờ sông ngẫu nhiên gặp Viên Vương sau đó nhất thời kinh động như gặp thiên nhân lập tức triển khai mánh liệt theo đuổi thế tiến công thế nhưng viên vương rất không thích khinh bạc sốc nổi đông rõ ràng mấy lần lãnh ngôn từ chối sau liền không tiếp tục để ý đông rõ ràng tâm cao khí ngạo đông rõ ràng nơi nào có dễ dàng như vậy liền từ bỏ trở lại liên hệ rồi mấy vị trong tông môn cao thủ ở một cái hẻo lánh địa phương ngăn chặn viên vương lập tức mấy người đồng thời vây công bắt giữ viên vương tại đông rõ ràng phát tiết xảo muốn sau đó những tông môn kia các đệ tử cũng từng cái từng cái thay phiên lang nục viên vương bọn hắn lúc rời đi cũng không hề giết viên vương Chỉ là mang theo phóng thích về sau xảo muốn thỏa mãn rời đi, tại bọn hắn phát tiết xảo muốn thời điểm, viên phương nghe được đôi câu vài lời, biết rồi đông rõ ràng đợi thân phận của người. Cả người đều mệt viên vương về tới Ninh Thiến Hồng bên người sau đó đem chuyện đã xảy ra đầu đôi nói cho sư phụ, sau đó vừa nói muốn một người yên lặng một chút, đợi đến lúc nửa đêm, Ninh Thiến Hồng lại đi tìm viên phương thời điểm, mới phát hiện viên vương đã tự đoạn kinh mạch mà chết. Đời này tổng cộng đã thu như thế một cái đồ đệ Ninh Thiến Hồng. Tại Viên vương trên người của chút xuống tâm huyết nhưng là nói là so với nữ nhi ruột thịt còn nhiều, một đời chưa cả người Ninh Thiến Hồng cũng đã sớm đem Viên vương trở thành nữ nhi ruột thịt của mình, hiện tại Viên vương cứ như vậy bảo thủ khuất nhục chết rồi, này làm cho Ninh Thiến Hồng làm sao không thương tâm gần chết. Tự tay mai táng Viên Phương sau đó Ninh Thiến Hồng tính tình đại biến, một thân một mình tìm tới lang tà tông, từ sơn môn khẩu một mực giết tới trên núi, chỉ cần là xuất hiện ở trước mắt nàng lang tà tông đệ tử, giống nhau bị nàng chém giết tại chỗ. Nếu như không phải Lang Tà Tông đệ tử nghe nói trong tông môn đến rồi một cái nữ ma đầu, gặp người liền giết thập phần hung tàn, thật sớm liền xuống núi tránh né đi rồi, e sợ toàn bộ Lang Tà Tông hội bị Ninh Thiến Hồng tàn sát hầu như không còn. Cuối cùng trốn ở Lang Tà Tông bên trong mật thất đông rõ ràng bị Ninh Thiến Hồng tìm được, kéo tới núi nơi cửa, đã cắt đứt toàn thân kinh mạch cùng xương, sau đó cứ như vậy treo ở Lang Tà Tông núi trên cánh cửa lớn, chọn vẹn một ngày công phu tại khí tuyệt bỏ mình. Lúc đó chuyện này ở trong Võ Lâm Huyền náo là nhỏ Bởi Ninh Thiến Hồng trước đó cũng không có danh tiếng gì, lần thứ nhất xuất hiện trong mắt của thế nhân chính là lấy bộ này hình tượng xuất hiện, sau đó liền có huyết luyện tiên tử danh hào, cũng được lúc đó trong chốn võ lâm khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật nữ ma đầu. Tư đổ tú nghe qua chuyện này, cũng là khi đó người nhà tụ hội thời điểm, nghe ra ra của nàng nói lên, lúc đó chẳng qua là khi thành nghe cố sự như thế, cũng không có gì trực tiếp cảm thụ, thế nhưng hiện nay, cái kia trong truyền thuyết nữ ma đầu rõ ràng liền đứng ở trước mắt, điều này cũng thật sự là để Tư Đồ Tú khó tiếp thụ. Tuy rằng Ninh Tiến Hồng bộ dáng cùng nữ ma đầu không thế nào đắp một bên, thế nhưng dù sao cây cao bóng cả, năm đó Ninh Tiến Hồng sát khí nặng, tại toàn bộ trong chốn võ lâm cũng là ít có thực lực kém một chút người, căn bản liền tên của nàng cũng không dám để. Xem ra ngươi đúng là nghe nói qua huyết luyện tiên tử cái tên này. Nhìn thấy Tư Đồ Tú trong mắt vẻ kinh hoàng, Ninh Tiến Hồng cũng không có gì vẻ mặt bất ngờ, đây là nhân chi thường tình, dù là ai nhìn thấy trong truyền thuyết ma đầu liền đứng ở trước mặt thời điểm cũng sẽ không bình tĩnh đi nơi nào. Từng, ta dùng trước từng nghe Ra Ra nhắc qua sự kiện kia. Tư đổ túi nhỏ giọng nói, có chút khẩn trương quan sát Ninh Thiến Hồng, rất sợ Ninh Thiến Hồng không phân tốt xấu đem nàng cũng đã giết. Lúc đó sự kiện kia thật là truyền ra càng rộng hơn, đáng thương của ta A Vương, cứ như vậy đã bị chết ở tại Đông rõ ràng tên xúc sinh kia trong tay. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta còn là sẽ không chút do dự giết tên xúc sinh kia. Nhắc lên sự kiện năm đó, Ninh Thiến Hồng khí tức trên người bỗng nhiên biến đổi. Nhất cổ ác liệt cực điểm sát cơ từ trên người nàng bạo phát ra, sợ đến tư đổ tú nhất thời liên tiếp lui về phía sau, chú ý tới điểm này, ninh thiến hồng sát khí trên người lại cất đi, ánh mắt lộ ra một chút xin lỗi vẻ mặt, tú Nhi, sư phụ bộ dáng này hù đến ngươi rồi chứ. Không, không. Tư đổ tú tuy rằng rất muốn nói không có chuyện gì, thế nhưng lời nói đã đến bên mép lại là làm sao cũng không nói ra được, cuối cùng âm thanh càng ngày càng nhỏ, cũng lại nói không ra lời. Chương 614, Thân bất do kỷ Chương 613, Thân Bất do Kỷ Hiện tại ngươi biết lúc trước sư phụ tại sao không nói cho ngươi thân phận thật đi nha, sư phụ là sợ đối với ngươi tạo thành quá lớn kinh hãi, cho ngươi không cách nào an tâm tu luyện cứu âm chân kinh. Ninh Tiến Hồng thở dài, bất đắc dĩ nói. Sư phụ, tư đổ tú cũng ý thức được bây giờ hành vi có chút không thích hợp, thế nhưng huyết luyện tiên tử Ninh Tiến Hồng danh tiếng đặt tại đó, dù sao cũng là cây cao bóng cả, muốn nói trong lòng nàng không có chút nào sợ, vậy cũng là không thể nào. Mới vừa tất cả động tác cũng chỉ là theo bản năng hành vi mà thôi, cũng không phải nàng thật sự đối Ninh Thiến Hồng có ý kiến gì. Năm đó Ninh Thiến Hồng sở dĩ huyết tẩy rồi lang tà tông, cũng là bởi vì đông rõ ràng vũ nhục nàng duy nhất coi như con đẻ đồ đệ viên Vương, bằng không lấy Ninh Thiến Hồng nhất quán không màng danh lợi tính tình, như thế nào lại đột nhiên nổi lên, trực tiếp giết tới lang tà tông. Phải biết thời điểm đó Ninh Thiến Hồng nhưng là tu luyện đến tiên tiên cảnh thời điểm, cũng còn ở trong võ lâm không có danh tiếng gì. Có thể thấy được đối với danh lợi thứ này nàng căn bản cũng không quan tâm, bằng không lấy một vị tiên thiên cảnh cao thủ mạnh mẽ, căn bản không khả năng ở trong võ lâm không hề có một chút tiếng tăm. Không sao, sư phụ biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, trong chốn võ lâm đồn đãi đích thật là đem sư phụ chuyển ra có chút yêu ma hóa, liền ngươi chợt nghe tới đều dọa thành như vậy, đổi lại người khác, hiện tại e sợ cũng đã chạy chối chết đi nha. Ninh Thiến Hồng khẽ mỉm cười, khe khẽ lắc đầu nói, lần này sư phụ lại đây, chính là muốn cùng ngươi nói một tiếng Hiện tại ma giáo thế lực lại muốn tái xuất giang hồ rồi, lần này có thể so với Di Vãng Ma giáo thế lực đều cường đại hơn, sư phụ chỉ sợ cũng phải cuốn vào trong đó. Sư phụ, ngươi làm sao sẽ cùng người của ma giáo có những gì liên lụy đâu này? Tư Đồ tú vội vàng hỏi. Cho dù Ninh Tiến Hồng năm đó huyết tẩy rồi lang tà tông, thế nhưng nàng cũng không cho là Ninh Tiến Hồng là một cái thập phần ác độc tàn nhẫn nữ tử. Ngược lại, tại Ninh Tiến Hồng bên người đợi 10 đến năm, nàng đối Ninh Thiến Hồng phẩm hạnh là thập phần hiểu rõ. Vừa nãy tuy rằng cũng bị sợ hết hồn. Thế nhưng đó bất quá là theo bản năng phản ứng mà tôi, cũng không phải tư đồ tú nội tâm ý tưởng chân thật, từ tâm đến mà nói, nàng đối với Ninh Tiên Hồng tôn kính cùng kính yêu hay là muốn vượt xa cái kia một tia e ngại. Năm đó ta tại ẩn cư chi địa bế quan, bị Trả Thù Đông bên trong Hoa tìm tới cửa, hai người đại chiến một hồi, nhưng là do ở thực lực so sánh tiếp cận, cuối cùng ta đã thua bởi Đông bên trong Hoa một bậc, bởi vì ngay lúc đó thật là cùng Đông bên trong Hoa tu vi kém một chút, cứu ta người liền là người của Ma giáo. Ninh Tiên Hồng thở dài, khe khẽ lắc đầu nói: cái gì? người của ma giáo lại vẫn hội cứu người? Tư Đồ Tú ngạc nhiên trợn to hai mắt, tựa hồ nghe đến cái gì làm ly kỳ sự tình. đứa nhọn đốc, ngươi sẽ không cho rằng người của ma giáo đều là yêu ma quỷ quái, gặp người liền giết tàn bạo ác độc quái vật chứ? Linh Thiến Hồng lắc lắc đầu, tiếp tục nói, người của ma giáo, mặc dù có một nhóm người bởi vì nhận được công pháp tu luyện ảnh hưởng, tâm tính đúng là có chút tàn bạo, thế nhưng đại đa số người vẫn tương đối bình thường, chỉ là khả năng hành vi có chút cực đoan. Về phần những tiêu cao thủ hàng đầu nhóm. Càng là cùng chúng ta không có bất kỳ khác biệt gì. Vậy tại sao ma giáo vừa xuất thế, mọi người đều sốt sáng như vậy lâu này? Lục gia đã tại toàn diện chuẩn bị chiến tranh rồi, cái khác võ lâm đồng đạo nhóm cũng trở về đi lẫn nhau thông báo, chuẩn bị kết thành đồng minh, đồng thời chống lại ma giáo công kích. Tư đồ tu kỳ quái nói ra. Vậy cũng là bởi vì trước đây tích lũy được cân đoán, từ từng đợi một người trong võ lâm nơi đó tích lũy được cửu hận, bằng không bây giờ võ lâm nhân sĩ. Lại có cái nào một ít là thật sự cùng ma giáo không hề có thể hóa giải thâm cừu đại hận. Linh Tiến Hồng bất đắc dĩ nói, đa số võ lâm nhân sĩ đều là vì gia tộc hoặc là môn phái đã từng cùng ma giáo từng có thảm thiết chém giết. Nếu hiện tại ma giáo thế lực lại ngẩng đầu, đương nhiên phải cùng ma giáo quyết một trận tử chiến đến rồi, thậm chí căn bản đều không cần những đích lý do khác. Nhưng là sư phụ ngươi chen lẫn ở trong đó, e sợ hội sâu sắc thêm thế nhân đối hiểu lầm của ngươi a. Tư Đồ tú vội vàng nói, nàng không hy vọng đến lúc đó chiến đấu bạo phát thời điểm. Linh Thiến Hồng bị thế nhân tưởng lầm là ma giáo cao thủ hàng đầu, sau đó bị mọi người xem là công địch, lúc ấy nàng cũng sẽ rất khó làm, dù sao phía sau nàng còn có toàn bộ tư Đồ ra, mà tư đổ ra là tuyệt đối không thể nào cùng ma giáo có những gì lui tới. Đến lúc này, thông minh tư đổ tú cũng biết Linh Thiến Hồng là vì cái gì tìm đến nàng, chỉ sợ sẽ là muốn tại chiến đấu khai hỏa trước đó, cùng nàng phủi sạch quan hệ, miễn cho đến lúc đó quan hệ của hai người liên lụy đến tư Đồ ra, dù sao đây là chính ma song phương sự tình. Không phải đơn giản một lời hai ngữ liền có thể nói rõ sở. Sư phụ cũng là hết cách rồi, người kia đối với ta có ân cứu mạng, ta cũng không khả năng cứ đi thẳng như thế. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, cho dù sư phó võ công đã tiến vào tiên tiến cảnh, cũng không phải muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Ninh Tiến Hồng bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ dọng thở dài. Sư phụ, có phải là bọn hắn hay không tại trên người ngươi dở cho gì? Dùng để khống chế ngươi, huy hiếp ngươi. Tư đổ tú liền vội vàng hỏi. Ma giáo lối làm việc nàng vẫn là biết rõ một chút. Dù sao tại võ lâm chuyển thừa đến bây giờ, ma giáo thế lực sớm liền không phải lần đầu tiên xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện thời điểm, ma giáo tổng hội dàn vặt xuất một ít quỷ dị biện pháp đến khống chế giáo đồ, để cho bọn họ khang khăng một mực là giáo phái bán mạng. Ai, chuyện này cùng ngươi nói, ngươi cũng không giúp đỡ được gì. năm đó sư phụ trọng thương bên dưới bị người cứu, thế nhưng cũng ở cái này không hề có chút sức chống đỡ thời điểm bị người trong bóng tối hạ độc thuốc. Nếu như không theo lúc dùng giải thuốc, nhiều nhất chỉ có thể sống một tháng. Hơn nữa cuối cùng mấy ngày còn có thể nổi đi lên, sau đó liền sẽ công lực tận tán mà chết. Linh Thiến Hồng cũng không muốn như vậy, nhưng là bây giờ tính mạng nắm ở trong tay người khác, nàng cũng không muốn như vậy nghe người ta không chế. Bây giờ là ma giáo vẫn không có chính thức xuống núi, cho nên Linh Thiến Hồng vẫn không có nhận được ma giáo mệnh lệnh đi làm sàng làm bậy. Bất quá một khi cùng chính đạo khai chiến, nàng nhất định là không thể may mắn thoát khỏi khó khăn, một vị tiên tiên cảnh cao thủ, trừ phi người của ma giáo đầu vóc có vấn đề bằng không là tuyệt đối sẽ không đem Linh Thiến Hồng ném ở một bên không quản không hỏi, hùng chi Linh Thiến Hồng còn có một cái huyết luyện tiên tử danh hào, cùng ma giáo khí chất càng là phù hợp, đến lúc đó một lần xuất động, nhất định sẽ gây nên không tưởng tượng được náo động. dù sao năm đó huyết luyện tiên tử đại danh nhưng là dọa rất nhiều người liền đề cũng không dám đề. tại sao lại như vậy? Tư Đồ Tú nghe thấy Linh Thiến Hồng đã bị người của Ma Giáo khống chế, nhất thời nhanh chóng một trận nguyên chỗ thẳng dậm chân, đúng hạn nàng cũng không có cái gì biện pháp hay có thể giúp Linh Thiến Hồng. Dù sao ma giáo có thể đủ đến khống chế tiên thiên cảnh cao thủ dị vật, nhất định là sẽ không đơn giản như vậy. Bằng không tiên thiên cảnh cao thủ còn không đã sớm chạy. Không có một cái tiên thiên cảnh cao thủ thực lực sẽ là đơn giản. Thiên phú, nghị lực vân, vân đều là nhân vật nổi tiếng, không có những ngày tư chất, người bình thường căn bản cũng không nhưng có thể tăng cấp đến tiên tiên cảnh. Cho nên đối phó tiên thiên cảnh cao thủ, người của ma giáo nhất định là cực kỳ thận trọng, sẽ không dễ như ăn cháo liền lưu lại sơ hở gì. Linh tiến Hồng cùng tư đồ tú nói chuyện. Bị trốn ở cách đó không xa méo cổ trên cây lâm mục nghe được rõ rõ ràng, rằng, lúc trước Bảo Long đoàn người liền cảm thấy Tư Đồ Tú có gì đó không đúng, lại có thể tập được lợi hại như vậy võ công, đến áp chế trong cơ thể Long Dương khí, cho nên đã sớm bị thác hắn đến điều tra một phen, nhìn xem sau lưng phải hay không có thần bí gì không biết thế lực. Từ tình huống bây giờ đến xem, hiển nhiên Tư Đồ Tú người sau lưng chính là Ninh Tiên Hồng cái này tiên thiên cảnh cao thủ, nếu như chỉ là Ninh Tiên Hồng một người, chuyện đó liền dễ làm rồi, là phải đi về hồi báo một lần. Sau đó điều tra một phen Ninh Tiến Hồng nội tình là được rồi. Thế nhưng nếu Ninh Tiến Hồng đã liên lụy đến ma giáo mọi người, còn bị ma giáo cao thủ nhân cơ hội khống chế, cái kia liền không thể không nghĩ biện pháp ứng đối một cái tình huống trước mắt rồi. Phải biết một cái tiên tiên cảnh cao thủ nhưng là rất khó được sức chiến đấu, có thể tranh thủ đến phe mình cái kia là phi thường có lợi. Cho dù là bảo Long đoàn cùng lục ra như vậy thế lực mạnh mẽ, cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ phe mình tiên tiên cảnh cao thủ quá nhiều. Bọn hắn hận không thể bên này toàn bộ là tiên thiên cảnh cao thủ mới tốt. Trong lòng yên lặng tự định giá một phen, lâm mục cân nhắc hơn thiệt ở dưới, rốt cuộc làm ra quyết định, lập tức hơi đóng lại ánh mắt chậm rãi mở ra, một kia khí tức cũng từ trên người bắt đầu tán phát ra. Ai? Khí tức vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị Ninh Tiến Hồng cảm ứng được. Trên người nàng nguyên bản yên tĩnh khí tức bình hòa nhất thời biến hóa lên, nhất cổ âm lãnh cực điểm hẳn khí lập tức vô thiên cái địa bao trùn cả cây méo cổ cây, tại đây đạo hơi thở tập kích dưới. Méo cổ cây cành lá ngay lập tức sẽ rõ ràng khô héo lên. Dựa theo cái này xu thế đi xuống, chỉ cần sau một chốc, cả cây méo cổ cây sinh cơ liền sẽ biến mất hầu như không còn. Huyết luyện tiên tử, không cần động can qua lớn như vậy, ta cũng không có gì ác ý, nếu như ta muốn ẩn núp lời nói, ngươi cũng căn bản không phát hiện được ta, nếu ta xuất hiện đang chủ động hiện lộ khí tức, chính là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Một tiếng cười khẽ từ méo cổ cây lên truyền ra, sau đó một đạo bóng người màu trắng vẻ hô giữa lóe lên, xuyên qua phía ngoài cành lá sau một khắc cũng đã đứng ở Ninh Thiến Hồng cùng Tư Đồ Tú mặt bên chính là thay hình đổi dạng về sau Lâm Mục Tư Đồ Tú kinh ngạc nhìn Lâm Mục thẳng đến Lâm Mục xuất hiện tại trước mắt của nàng nàng mới phát hiện Lâm Mục tồn tại vừa nãy căn bản là liền chút nào cảm ứng đều không có Ninh Tiến Hồng đang kinh ngạc hỏi là của ai thời điểm nàng vẫn là vẻ mặt mê mang không biết có chuyện gì xảy ra Thiên Thiên Cảnh Ninh Tiến Hồng ánh mắt nhất thời hơi nheo lại trên người tản mát ra mùi thơm càng thêm nồng nặc bây giờ là chân khí trong cơ thể đã toàn lực thuốc chuyển động. Đưa đến trên người mùi thơm tán phát càng lúc càng nhanh Cái gì? Tiên thiên cảnh cao thủ Tư đổ tú ở một bên kinh ngạc che miệng lại Nàng không nghĩ tới trước mắt cái này xa lạ nam tử trẻ tuổi Nhìn qua số tuổi cũng không lớn Nhiều lắm cũng là cùng nàng không sai biệt lắm dáng vẻ Thì đã là một vị tiên thiên cảnh cao thủ Tại cái tuổi này cũng đã tiến cấp tới tiên thiên cảnh người Cho đến bây giờ nàng cũng là nghe nói lâm mục một người mà thôi Chương 615, hiện thân Chương 614, hiện thân Phải biết lâm mục làm vừa tiến giai đến tiên tiên cảnh thời điểm, đây chính là đã kinh động toàn bộ phong môn thôn người, tất cả trẻ tuổi như vậy tiên tiên cảnh cao thủ, tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe nói, liền ngay cả võ lâm trong lịch sử đều không có mấy cái có thể ở tuổi như vậy thời điểm liền lên cấp đạo tiên tiên cảnh, có thể tưởng tượng được đây là có khó khăn dường nào. Thế nhưng xuất hiện ở trước mắt rõ ràng lại xuất hiện một vị khác tiên tiên cảnh trẻ tuổi như vậy cao thủ, vẫn là do Ninh Tiến Hồng chính mồm nói ra được. Tư đổ tú cũng không nhận ra thời điểm này Ninh Thiến Hồng còn có cái gì tâm tư lừa dỡn. Liên tiếp xuất hiện hai cái còn trẻ như vậy cao thủ hàng đầu, khiến cho tư đổ tú trong lòng đều có điểm bắt đầu đả cổ. Chẳng lẽ bây giờ cao thủ hàng đầu đã như rau cải trắng như thế có thể tùy ý bán sỉ, đến nơi này sao không đáng tiền trình độ. Người là ai? Ninh Thiến Hồng đến không có nhiều như vậy ngạc nhiên, đối với nàng mà nói, một vị xa lạ tiên thiên cảnh cao thủ, càng nhiều hơn chính là uy hiếp mà không phải hiếu kỳ. Hôm nay nếu như các hạ không đem ý đồ đến giải thích rõ, sợ là chúng ta cũng chỉ có một người có thể rời đi nơi này rồi. Tiên tử không cần như thế kích động, tại hạ ý đồ đến thì sẽ rõ ràng sáng tỏ nói cho các người, miễn cho mọi người trong lúc đó có hiểu lầm gì đó. Lâm mục khoát tay háo một cái, khẽ mỉm cười nói, các ngươi có thể gọi ta là Long Nhãn, ta đến từ Bảo Long Đoàn, lần này sở dĩ sẽ xuất hiện tại nơi này là vì tư đồ tiểu thư nguyên nhân. Bởi vì ta, ta lúc nào bị Bảo Long Đoàn theo dõi. Tư đồ đầu gốc mơ hồ Bảo Long Đoàn là cái gì thế lực, nàng tự nhiên cũng là hơi có nghe thấy, dù sao tư đổ ra thế lực cũng không tính là nhỏ, đối hoa hạ thế lực cường đại tự nhiên đều sẽ có một chút hiểu rõ, thế nhưng nàng xưa nay không nghĩ tới sẽ bị Bảo Long Đoàn người nhìn chằm chằm. Kỳ thực lúc trước nàng cũng từng nghĩ đến muốn đi Bảo Long Đoàn bên trong rèn luyện một phen, dù sao Bảo Long Đoàn người xưa nay đều không thiếu thốn chân chính thực chiến, cho nên rất nhiều gia tộc và tông môn đều sẽ ưu tú hậu bối các đệ tử đưa vào Bảo Long Đoàn trong, nhờ vào đó đến mài rua tâm tính của bọn họ cùng Võ công. Thế nhưng sau đó bởi vì tư đồ tú thân thể xảy ra vấn đề, bị phát hiện có long dương thân thể loại này bí ẩn thể chất, một cái không tốt tựu có khả năng bất cứ lúc nào dương khí bạo phát dẫn đến chết bất đắc kỳ tử, cuối cùng ở nhà kiên quyết phản đối dưới, mới không có gia nhập Bảo Long Đoàn. Bởi vì tại Bảo Long Đoàn trong, lúc nào cũng có thể đối mặt thập phần vướng tay chân nhiệm vụ, cho dù là toàn lực ứng phó đều có khả năng không cách nào hoàn chỉnh, càng khỏi nói tư đồ tú còn muốn phân ra một phần công lực áp chế trong cơ thể long dương khí. Bảo Long Đoàn sở dĩ nhìn chằm chằm ngươi là bởi vì ngươi tu luyện không rõ lai lịch võ học cao thâm, loại này võ học cũng không phải tư đổ ra có, cho nên bảo Long đoàn đã nghĩ tra một chút sau lưng ngươi đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì thế lực mạnh mẽ, có thể lấy ra loại này hi hữu võ học đến vì ngươi chưa thương, dĩ nhiên đã làm ra quyết định, Lâm Mục cũng không có cái gì che giấu, thoải mái nói ra lý do, ta chính là ở tình huống như vậy nhận được nhiệm vụ, cho nên Kim Thiên mới sẽ xuất hiện tại nơi này, sau lưng của ta cũng không có gì ẩn nút thế lực, sở học võ công cũng đều là sư phụ truyền thụ cho của ta không có gì tốt trà. Tư đồ tú khẽ to mày nhìn Lâm Mục nói ra. Ta biết, cho nên hiện tại hiểu lầm cũng đã mở ra, sau đó phải nói sự tình rồi cùng huyết luyện tiên tử có liên quan rồi. Lâm Mục gật gật đầu, sau đó tầm mắt chuyển hướng về phía Ninh Tiến Hồng, khẽ mỉm cười nói, ta ở nơi này đã đợi thời gian rất dài, so với các ngươi đều phải sớm đến, chỗ dùng các ngươi lời mới vừa nói ta đều nghe được, hiện tại có một việc muốn cùng tiên tử thương lượng một phen. Chuyện gì? Ninh Tiến Hồng cũng không có tư đồ tú dễ nói chuyện như vậy. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm mục, chân khí trong cơ thể như trước rót vào toàn thân, bất cứ lúc nào đều có thể phát ra kinh thiên nhất kích, đối phương tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng dù sao cũng là một gã tiên tiên cảnh cao thủ, không phải do nàng xem thường. Càng là trẻ tuổi tiên tiên cảnh cao thủ thì càng là phải cẩn thận đối xử, bởi vì loại này người thường thường đều mang ý nghĩa có cực cao ngộ tính cùng thiên tư, tại võ học một đạo lên trình độ cũng là vượt xa thường nhân, tuy rằng linh Thiến hồng tuổi tác hư dài một chút, thế nhưng cũng không dám nói liền nhất định có thể thắng được Lâm mục. Nghe thấy tiên tử vừa này nói, trong cơ thể đã bị ma giáo cao thủ thừa lúc vắng mà vào, hạ độc thuốc không chế được, nhất định phải mỗi tháng đều dùng thuốc giải, bằng không liền sẽ độc phát thân vong, lúc này là thật hay không? Lâm Mục bình tĩnh cười nói, đúng vậy, quả thật là như thế, vậy thì như thế nào? Ninh Tiến Hồng không mặn không nhạt hỏi, không có gì, ta chỉ muốn hỏi một chút tiên tử, có muốn hay không hoàn toàn thoát khỏi ma giáo không chế, vẫn là muốn liền như vậy cùng người của ma giáo thông đồng làm bậy, thành là chân chính huyết luyện tiên tử. Lâm Mục lại hỏi một câu. Ừ. Ta tự nhiên là muốn thoát ly ma giáo không chế. Tuy rằng lúc trước người của ma giáo đã cứu ta, thế nhưng tại ta suy yếu nhất thời điểm xuống tay với ta, phần ân tình này đã sớm triệt yêu, thế nhưng ma giáo dược vật vô cùng lợi hại. Vậy phương pháp chịu bản không cách nào giải trừ, ta cũng không có biện pháp gì. Đọc chu. Tiên tử không cần sầu lo, nếu như nói trên đời này còn có ai có thể mở ra ma giáo độc dược, như vậy người này nhất định sẽ tại bảo long đoàn bên trong, nếu như nói bảo long đoàn bên trong ai chắc chắn nhất. Như vậy nhất định là tại dưới không bỏ sót rồi. Lâm Mục nhàn nhạt cười một tiếng nói. Tuy rằng thực lực của ngươi không nghi ngờ chút nào đã tiến cấp tới tiên tiên cảnh, thế nhưng cũng không thể nói mạnh miệng, cẩn thận chém gió to quá gãy lưỡi, ma giáo khống chế tiên tiên cảnh cao thủ cũng không chỉ một tên, nhiều người như vậy đều không có thể thoát ly ma giáo khống chế, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi có thể. Ninh Thiến Hồng cũng không có tốt như vậy lắc lư, lông mày nhất thời cao lại nói. Tuy rằng ta hiện tại còn không biết tiên tử đến tổn cùng là chúng độc di thuốc, Thế nhưng thiên hạ chi độc đơn giản đều là những thủ đoạn kia, chỉ cần có độc dược, liền nhất định sẽ có giải dược, chỉ là có hay không năng lực đi phá giải mà thôi. Lâm mục nợ nụ cười, cũng không có bởi vì Ninh Tiến Hồng nghi vấn mà tức giận, như trước thập phần bình tĩnh hỏi, không biết tiên tử có thể có nghe nói qua thốn quang đoạt dương bí pháp. Thốn quang đoạt dương bí pháp đại danh, ta đương nhiên nghe nói qua, năm đó còn đã từng có duyên cùng mục thần y gặp mặt một lần, bất quá nghe nói mục thần y gặp người ám hại, đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện rồi Rất có thể đã không ở nhân thế Thanh tú đuôi lông mày nhẹ nhàng vậy một cái Ninh Thiến Hồng ánh mắt lộ ra một chút vẻ mặt nghi hoặc Hiển nhiên là đang nghi ngờ lâm mục thời điểm này Để thốn quang đoạt dương bí pháp nguyên nhân Vậy thì dễ làm rồi Không biết tiên tử cho rằng thốn quang đoạt dương bí pháp Có thể hay không chắc chắn mở ra trên người người chúng độc thuốc Lâm mục gật gật đầu Khẽ mỉm cười nói Nếu như là mục thần y đến trị liệu cho ta lời nói Cho dù không có 10 trên 10 năm chắc Ta cho rằng cũng có tới 6 khoảng 7 phần 10 Đáng tiếc Mục thần y hiện tại đã tin tức hoàn toàn không có, cũng không biết muốn đi nơi nào tìm kiếm, bằng không ta đã sớm muốn tìm tìm mục thần y đến giải độc cho ta rồi. Ninh Thiến Hồng thoáng suy tư một phen, sau đó ngẩn đầu nhìn lâm mục nghi ngờ hỏi, người hỏi như vậy, chẳng lẽ là mục thần y hiện tại liền ẩn cư tại bảo Long đoàn bên trong? Dĩ nhiên không phải, mục thần y đã không ở nhân thế, sớm tại năm, sáu năm trước lao nhân ra người cũng đã bị thương nặng qua đời. Lâm mục khe khẽ lắc đầu, bất quá mục thần y thốn quang đoạt dương bí pháp đã chuyển cho ta Ta thực lực bây giờ tuy rằng không dám nói so được với mục thần y, thế nhưng cũng cách biệt sẽ không quá xa. Ta có thể thi triển bí pháp đến giải độc cho ngươi. Cái gì? Ngươi học mục thần y thốn quang đoạt dương bí pháp? Vừa nghe lời này, Linh Tiến Hồng cũng không khỏi kinh ngạc trợn to hai mắt. Thốn quang đoạt dương bí pháp nhưng là một môn thập phần ghê gớm bí pháp, có thể tập được loại bí pháp này người hầu như có thể nói thủ hạ không có chữa trị không được bệnh dai cùng ốm đau. Đối phó loại này cổ quái kỳ lạ độc dược cũng có độc đáo phương pháp trị liệu. So với truyền thống để giải thuốc đi mở ra độc dược phương pháp, Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp liền không cần phiền phức như vậy, mà là trực tiếp đem độc dược từ trong cơ thể hoàn toàn chốc ra đi, căn bản không cần thuốc giải tồn tại. Đương nhiên, loại bí pháp này cũng là có sự hạn chế, không có giải dược tới như vậy thuận tiện, hơn nữa đối người làm phép tu vi yêu cầu vô cùng cao. Theo độc dược độc tính tăng cường cùng với mức độ phức tạp, đối người làm phép tu vi yêu cầu càng là dị thường hà khắc. Có thể nói, người bình thường chính là tu luyện Thốn Quang Đoạt Dương Bí Pháp cũng không bản lãnh kia thay người khác mở ra kịch độc trong cơ thể, không phải mỗi người đều có thể có loại này nộ tính, đem bí pháp tu luyện tới cảnh giới cực cao. Đúng vậy, ta đích xác là tu luyện Tốn Quang Đoạt Dương bí pháp." Lâm Mục gật gật đầu, tay phải lưng đã đến phía sau, lòng bàn tay hơi ánh sáng màu đen lóe lên, một cái nho nhỏ châm cứu bao liền đã đến trong tay, sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng dương lên, mấy chục cây lớn lớn nhỏ nhỏ nhỏ ngân châm nhất thời ở xung quanh thân hắn trôi lơ lửng. Đọc dưới, mấy chục cây ngân châm vòng quanh thân thể của hắn thật nhanh qua lại lên tốc độ nhanh chỉ để lại đạo đạo ánh bạc ở xung quanh thân hắn phảng phất trước lên một cái màu bạc cái lớn đem cả người hắn đều bao trùm bao mấy tức sau đó lâm mục thu hồi ngân châm từng cây từng cây ngân châm nhất thời ngay ngắn trật tự tự động phi về tới châm cứu trong bao cùng mới vừa mới xuất hiện thời điểm phương vị không có một chút nào sai lệch có thể thấy được khống chế lực đã tinh tế đã đến một cái thập phần trình độ đáng sợ quả nhiên là chân chính thốn quang đoạt dương bí pháp cùng năm đó mục thần y thi triển giống nhau như lúc xem ra thật là của ngươi đã nhận được mục thần y chân truyền Linh Thiến Hồng gật gật đầu, chân khí trong cơ thể chậm rãi thu hồi đan điền, trên người như ẩn như hiện uy thế cũng biến mất không thấy. Nàng tin tưởng lấy mục thần y nhãn lực là tuyệt đối sẽ không đem trọng yếu như vậy bí pháp truyền cho ác độc người. Nếu Lâm Mục có thể có được mục thần y ưu hái, đối với so về nhân phẩm cùng tính cách đều là phi thường ưu tú, đã như vậy, Linh Thiến Hồng cũng không có cần phải một mực khẩn trương để phòng Lâm Mục rồi. Hơn nữa từ vừa nãy Lâm Mục xuất hiện đến bây giờ vẫn luôn là thập phần thái độ thẳng thắn, điều này cũng làm cho Ninh Thiến Hồng yên tâm không ít. Ngươi đã nghe được chúng ta nói chuyện sau mới hiện thân, lại hiện lộ ra thốn quang đoạt dương bí pháp, xem ra là có giao dịch gì muốn cùng ta trao đổi. Thu hồi chân khí sau đó Ninh Tiến Hồng lần thứ hai khôi phục được lúc trước cái kia đạm bạc yên tĩnh biểu hiện, nhìn Lâm Mục bình tĩnh hỏi. Chương 616, Huyện Tâm Đan. Chương 615, Huyện Tâm Đan. Đúng vậy, tại hạ xác thực là có chuyện muốn cùng tiên tử thương nghị, chỉ là sự tình này có chút nguy hiểm, không biết tiên tử có nguyện ý hay không. Lâm Mục gật gật đầu. Loại chuyện này chỉ cần không phải quá mức người ngu xuẩn, tự nhiên lập tức là có thể liên tưởng đến, mà huyết luyện tiên tử Ninh Thiến Hồng, thấy thế nào cũng không như là người ngu xuẩn. Nếu ta đoán không lầm lời nói, ngươi là muốn cho ta tại trong ma giáo làm nội ứng, cho các ngươi bất cứ lúc nào lan truyền tin tức của ma giáo chứ. Ninh Thiến Hồng mặc dù là suy đoán ngư khí, thế nhưng trên mặt biểu hiện đã hết sức rõ ràng nói rõ nàng đã sớm biết thật tình. Kỳ thực đây là làm hiển nhiên một điểm, đối với hiện tại Ninh Thiến Hồng tới nói. Duy nhất để bảo Long đoàn đáng giá hao tốn sức lực địa phương chính là nàng vừa vận thân ở trong ma giáo, có được trời cao chiếu cố tiện lợi chỗ, đồng thời bởi vì tại ma giáo đợi thời gian rất dài, tín nhiệm phương diện cũng không có vấn đề gì quá lớn. Về phần nói Ninh Thiến Hồng bản thân là một vị tiên tiên cảnh cao thủ điểm này, đối với bảo Long đoàn tới nói tuy rằng có thể quá nhiều một vị tiên tiên cảnh cao thủ rất tốt, nhưng là không có lời nói cũng sẽ không có cái gì tiếc đối, dù sao đối với khắp cả bảo Long đoàn tới nói một vị tiên thiên cảnh cao thủ còn không được tác dụng mang tính chất quyết định. Tiên tử quả nhiên là thông minh hơn người, chúng ta cũng không đánh những kia liếc mắt đại khái, chỉ cần tiên tử nằm vùng tại trong ma giáo, vì chúng ta bất cứ lúc nào lan truyền ma giáo mới nhất động thái, thuận tiện bảo long đoàn quản chế ma giáo tình huống, ta là có thể toàn lực là tiên tử thử nghiệm mở ra kịch độc trong cơ thể, khiến tiên tử có thể xin nhờ mài ra không chế, giành lấy thân thể tự do. Lâm mục gật gật đầu, sảng khoái cười nói, đến lúc ấy, tiên tử cũng là có thể cùng tư đồ tiểu thư đoàn tụ. Không cần ở lại ý thế tục ánh mắt, cho dù có ảnh hưởng lời nói, lấy tiên tử không màng danh lợi tâm tính, không để ý tới là được rồi, cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Đây chỉ là của ngươi lời nói của một bên, đến tột cùng có thể hay không hợp tác, ta còn muốn cân nhắc một phen, dù sao một khi quyết định tại ma giáo nam vùng, tình cảnh của ta liền hết sức nguy hiểm, một người nơi sâu xa ma giáo trong đại bảng doanh, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, ta nhưng chính là cũng không đi ra được nữa. Linh Hồng khẽ lắc đầu một cái, như vậy một cái quyết định trọng đại, Không phải là nàng trong thời gian ngắn liền có thể quyết định đi ra ngoài, đây cũng không phải là phổ thông nằm vùng, mà là trực tiếp tại cao thủ như mây trong ma giáo làm gian tế, phiêu lưu nhưng không phải lớn một cách bình thường. Long tiền bối, ngươi thật sự có nắm chắc mở ra sư phụ của ta độc trong người thuốc sao? Tư Đồ tú thời điểm này ở một bên hỏi, đối với những tia ma giáo cùng chính đạo ở giữa phân tranh, nàng quan tâm hơn chính là Ninh Thiến Hồng độc trong người thuốc có thể hay không bị giải trừ, chuyện còn lại đối với nàng mà nói cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn nàng cũng căn bản không đi quan tâm. dù sao trời sập có người cao chống, việc quan hệ toàn bộ võ lâm an nguy đại sự cũng không tới phiên nàng tư đổ tú một cái tiểu nữ đến bận tâm. dù sao thực lực của nàng mặc dù so với bạn cùng lứa tuổi tới nói phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là cùng cao thủ chân chính so ra vẫn có chênh lệch rất lớn. tự tin trăm phần trăm không dám nói, nói rồi tiên tử cũng sẽ không tin tưởng. ta chỉ có thể bảo chứng, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng đến là tiên tử mở ra độc cho người thuốc. lâm mục khẽ lắc đầu một cái. Hắn cũng sẽ không đem lời nói chết, dù sao hiện tại hắn còn không biết Ninh Thiến Hồng đến tuột cùng chúng độc di thuốc, đương nhiên sẽ không khoe khoang khoác lắc loạn hứa hẹn cái gì, như thế chỉ biết đưa tới Ninh Thiến Hồng phản cảm, đối với chuyện không có bất kỳ trợ giúp nào. Sư phụ, nghe xong lâm một lời nói, tư đổ tú nhất thời quay đầu nhìn hướng Ninh Thiến Hồng, trong mắt ước ao ánh mắt đã đầy đủ biểu lộ nội tâm của nàng ý nghĩ, nàng hy vọng Ninh Thiến Hồng trợ giúp bảo lòng đoàn thu được ma giáo tình báo, đổi lấy mở ra trong cơ thể độc dược cơ hội Ngươi nghĩ cùng sư phụ ở một chỗ sao? Linh Tiến Hồng thở dài, xa xôi mà hỏi. Đương nhiên, Đỗ Nhi muốn vinh viễn cùng sư phụ chờ cùng nhau, cũng không tiếp tục muốn tách ra. Tư Đồ Tu ánh mắt kiên định nói, không sợ sư phụ đột nhiên nổi điên lên, biến thành huyết luyện tiên tử sao? Linh Tiến Hồng trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Đỗ Nhi không sợ, sư phụ cho dù thương tổn bất luận người nào, cũng không khả năng sẽ thương tổn Đỗ Nhi. Sư phụ, ngươi liền đáp ứng Long Tiền Bối đi, bảo Long Đoàn chúng nhưng là vô số cao thủ. Thực lực so với Ma Giáo đến chỉ mạnh không yếu, nếu như có thể đạt được Bảo Long Đoàn trợ giúp, độc trong người thuốc được khởi ra khả năng rất lớn. Tư đồ tu cực lực khuyên bảo Ninh Tiến Hồng đồng ý. Dù sao đứng ra người nhưng là Bảo Long Đoàn một vị rất trẻ tuổi Tiên Thiên Cảnh cao thủ, có thể bồi dưỡng được cao thủ như vậy, Bảo Long Đoàn thực lực đã không cần bất kỳ nghi ngờ. Cho sư phụ cân nhắc một phen. Ma Giáo ở trong nguy hiểm các người cũng không biết, nếu như ta ở trong đó làm gian tế, rất có thể đều không chờ được đến trong cơ thể độc vật khởi ra một ngày kia cũng đã bị người của ma giáo giết đi. Ninh Thiến Hồng khuôn mặt lộ ra một chút trấn an nụ cười, hiện nhiên tư Đồ tú lời nói đối trong lòng nàng xúc động vẫn là rất lớn, thế nhưng thân ở trong ma giáo, làm việc như băng mỏng trên giày, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí mới được, có bất kỳ sơ hở bị người phát hiện, chờ đợi kết cục của nàng đều là một con đường chết. Long tiền bối, sư phụ nếu như nguyện ý đi ma giáo làm nằm vùng, cho các ngươi thu được ma giáo tình báo, các ngươi nhưng có biện pháp gì bảo vệ sư phụ,